Chậm rãi đi ra khỏi phòng, Tiêu Minh nói với La Tín, La Hoành chiến công trác, chính là đế dường cột nước nhà, chấm quyết ý truy phong vì là đế quốc tư lệnh quan. Tạ Hoàng thượng Long Ân, La Hoành không người cảm kích. Nhìn đông phương giữa bầu trời từ mây đen bên trong nô đầu ra thái dương, Tiêu Minh ở cấm vệ bảo vệ cho từng bước một đi ra pháp trường. Trận này lan đến toàn bộ đế quốc phản loạn sự kiện kết thúc, hán tin tưởng lần này kinh sợ tất nhiên sẽ để quốc nội rất nhiều người nhìn rõ ràng một sự thật. Đó chính là hắn tại vị trong lúc lật đổ đế quốc tuyệt đối không thể. Đã như thế nội bộ đế quốc liền thanh bình, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn vì là đế quốc cơ nghiệp bộ cục. Trước 1109, Âu Châu địa chấn. Âu Châu, đến từ Ấn Độ tin tức thời gian qua đi nửa năm mới chuyện tới đây, trong lúc nhất thời toàn bộ châu Âu chính đàn phán phất địa chấn. Vớt Kim Hương Cung, biết được tin tức này vì tổ nghĩa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu hàng. Chúng ta đánh đâu thắng đó Hồng Sam quân lại hướng đông mới đế quốc đầu hàng. Mụ phi, mặc phi, lạng lặng đứng hầu ở vị Tổ Nghĩa bên người, cùng với hắn còn có rất nhiều ở London có máu mặt quý tộc cùng nghị viên. Liên tục xạ kích hỏa khí, to lớn sắt thép chiến hạng, uy lực to lớn tháo, có thể để cho binh sĩ ung dung ném mạnh bom. Trung Quốc đế quốc vũ khí chiến tranh đã vượt qua chúng ta quá nhiều, nếu như không phải đối mặt tuyệt cảnh, binh lính của chúng ta không sẽ chọn đầu hàng. Bệ hạ, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc chính là có muốn hay không chuộc đổ những binh sĩ này. Nói chuyện quan quân ăn mặc màu đỏ quân phục mang theo thuyền bốn mũi, hắn chính là Anh quốc tối nghe tên xa gần duy lâm đốn tướng quân. ở đã từng xa hoàng xuôi nam trong chiến tranh, vị tướng quân này đã từng xuất lĩnh Anh quốc Hồng Sam quân đã đánh bại xa hoàng quân đội, cuối cùng bức bách xa hoàng thu hồi đưa về phía đông Âu mà chảo. mũ phi, mặc phỉ, nhắc nhở liên quân đầu hàng sau khi, Trung quốc đế quốc phóng thích một chiếc thương thuyền về tới báo tin, hắn truyền đạt ý này, vậy hạ, chúng ta có hơn một vạn binh sĩ ở Trung quốc đế quốc trong tay. Nếu như bọn họ không thể trở về đến Anh quốc cũng chỉ có thể ở Đông Phương băng lạnh giếng mỏ bên trong làm lộn đến chết. Vì Tổ Nghĩa thống khổ nạn nặn mi tâm, làm thế giới cấp bá chủ, Anh quốc chưa từng bị những quốc gia khác vơ vét quá. Thế nhưng từ khi cái này Đông Phương đế quốc quật khởi sau khi, hết thể đều thay đổi. Bọn họ cho chúng ta giá cả bao nhiêu? Vì Tổ Nghĩa không thể đối với những này sinh mạng của binh lính thờ ơ không động lòng, hơn một vạn binh sĩ đối với Anh quốc tới nói là lục quân một phần mười. Nếu là bang này binh sĩ sẽ ra chuyện, nàng còn có thể thu nhận xã hội các cấp độ tầng phê bình. Nàng thân là nữ vương tôn nghiêm khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Một binh lính bình thường cần 200 bảng anh, quan quân mặt khác tính toán. Mũ Phi, Mạc Phi, cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng. Vì Tổ Nghĩa ngực chập trùng kịch liệt, nàng đột nhiên chạm lên. Chuyện này quả thật chính là dọa dẫm. Chúng ta Âu Châu chỉ cần thanh toán 20 bảng anh liền có thể chuộc đổ một người lính. Duy Lâm đốn lắc lắc đầu, bệ hạ. Hiện tại không phải đau lòng tiền thời điểm, bằng vào chúng ta những năm này tích lũy của cải, số tiền này không tính là gì, thế nhưng binh sĩ là quý giá, những binh sĩ này đều là thành trắng nhiên, chỉ cần bọn họ trở về, chúng ta liền nắm giữ hơn một vạn có cùng Trung Quốc đế quốc tác chiến quá binh lính, cho bọn họ trang bị trên tân trang bị, bọn họ liền có thể trở thành ách chế Trung Quốc đế quốc lợi kiếm. Cái khác quý tộc cùng nghị viên rồn rập gật đầu, Mụ Phi, Mạc Phi, nhân cơ hội nói rằng, bệ hạ Chúng ta có thể ở vất Kim Hương Cung tổ chức một hồi thiệt tối, hiệu triệu trước tới tham gia quý tộc cùng thương nhân quên tiền đến cứu vớt những này đáng thương binh lính. Đồng thời nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ không muốn vì đế quốc tận một phần lực, bọn họ ở hải ngoại lợi ích đem một cái không dư thừa bị Trung Quốc đế quốc nuốt lấy. Vì tổ nghĩa lộ ra thần sắc tán thưởng, cái này cũng là nàng mới vừa vừa nghĩ đến, vì truy đuổi Trung Quốc đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật, chính phủ đem lượng lớn tài chính gửi cho mỗi cái phòng thí nghiệm. Nàng hiện tại không muốn lãng phí một điểm tiền tài ở những chuyện khác trên, mà những quý tộc này cùng cự thương ở mậu dịch bên trong tích lũy lượng lớn của cải. Có thể nói anh quốc chân chính giàu có chính là những người này, có lúc nàng thật muốn cùng đông phương đế quốc hoàng đế như thế nắm hết quyền hành. Cứ như vậy hắn liền có thể đem những thương nhân này trả làm. Đây là một ý đồ không tồi. Vì tổ nghĩa khẽ gật đầu một cái. Mụ phì, mạc phì, thân sĩ địa gật gật đầu, tiếp theo hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, phía dưới chuyện này rất là trọng yếu. Chúng ta nên xử trí như thế nào cùng Trung Quốc đế quốc trong lúc đó quan hệ, chẳng lẽ muốn để chiến tranh tiếp tục nữa sao? ngươi giác cho chúng ta hải quân có thể chiến thắng đế quốc hải quân sao? Vì Tổ Nghĩa hỏi ngược lại. Đương nhiên không thể. Đã như vậy, chúng ta còn có thể lấy cái gì cùng đế quốc tác chiến, lần thứ hai phái ra sứ giả và nói đi. Hiện tại chúng ta muốn lấy hết tất cả nỗ lực tranh thủ hòa bình, chúng ta hiện tại cần thời gian. Vì Tổ Nghĩa ánh mắt trở nên kiên nghị. Duy Lâm đốn cao giọng nói, đương nhiên. Chúng ta còn muốn làm ra dự tính xấu nhất, nếu như đông phương đế quốc không cho chúng ta hòa bình cơ hội, như vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị chiến tranh rồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải hiệu triệu toàn anh quốc công dân chuẩn bị chống đỡ kẻ địch mạnh mẽ, mãi đến tận chúng ta chiến còn lại đến người cuối cùng, chỉ có hướng về Trung Quốc đế quốc biểu diễn ra mạnh mẽ chiến tranh ý chí, bọn họ mới sẽ làm bộ. Duy lâm đốn là vì tổ nghĩa nhánh cỏ cứu mạng, nàng nói rằng, xin yên tâm đi làm đi, ta tin tưởng hiện đang không có người sẽ phản đối tướng quân ngươi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta đồng thời sẽ mau chóng thúc đẩy Âu Châu Liên Hợp, đây là 200 năm qua chúng ta tao ngộ kẻ địch cường đại nhất, hắn tổn hại hết thể người Âu Châu lợi ích. V N Duy Lâm đón lấy xuống mũ hướng về vị Tổ Nghịa Thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn. Mụ phỉ, mặc phỉ, lộ ra an tâm nụ cười, hắn lại nói, chúng ta còn nhận được tin tức, Đông Phương Đế Quốc cùng Ba Tư khoảng thời gian này lui tới mất thiết, tựa hồ muốn từ Ba Bất luận bọn họ muốn phải tìm cái gì, ta kiến nghị gây xích mích ột mạn cùng ba tư quan hệ, để bọn họ chiến tranh tiếp tục nữa. Như vậy liền có thể kiềm chế bộ phận đế quốc thực lực. Đối với vị tổ nghĩa tới nói, hiện tại chỉ cần có thể kéo dài Đông Phương Đế quốc đến Âu Châu bước chân, phương pháp gì cũng có thể dùng. Vì lẽ đó, nàng do dự một chút gật gật đầu. Ở trước đây ột mạn là bọn họ cảnh giác đối tượng, hiện ở tại bọn hắn nhất định phải trở thành bằng hữu. Cùng lúc đó, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Pháp cũng được đến từ Ấn Độ tin tức, cái tin tức này đối với bọn họ chấn động hào không thua gì Anh Quốc. Trong lúc nhất thời toàn bộ châu Âu đều ở chiến bại trong bóng tối, vì ứng đối lần này chiến bại, bọn họ lẫn nhau giao lưu bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Đã từng mâu thuẫn tầng tầng, thùng thuốc súng bình thường Âu châu tựa hồ chưa từng có yên tĩnh lại. Chu bị sau một tháng, một loại cỡ lớn liên hợp sứ đoàn hướng Đông mới xuất phát, lần này bọn họ đem một lần nữa ngồi xuống cùng Trung Quốc đế quốc đàm phán. Thanh Châu. Tiêu Minh ở chính Đại Quang Minh Điện trên quảng trường lái xe đế quốc ô tô xưởng giao phó động cơ đốt trong ô tô, đang cùng ba tư đặt thành thỏa thuận sau khi khoáng vật tư thuận lợi địa ở ba tư tìm tới dầu mỏ, hơn nữa là thiện biểu mỏ dầu. Lập tức đế quốc giếng khoan đội đi ba tư, chi hậu thời gian nửa năm nhóm đầu tiên dầu mỏ đến Đăng Châu Cảng, mà chuyện này ý nghĩa là đế quốc ô tô đem sẽ không lại bởi vì khuyết thiếu xăng mà bỏ không. Vận đến dầu mỏ bị vận đến hóa đá xưởng sau khi cấp tốc chuyển biến thành xăng, trá, nhựa đường Dầu bôi trơn. Vòng quanh quảng trường chạy ba vòng, tiêu minh đem xe hơi dừng lại, từ trên xe bước xuống. Đám này thay đổi ô tô chất lượng không sai. Tiêu minh đối với tiễn đại phú cười nói. Tự đế quốc nội loạn bình định sau khi, đế quốc sinh hoạt càng ngày càng bình tĩnh lên, chỉ là bình tĩnh này mặt ngoài dưới, đế quốc phát triển chưa từng có đình trệ, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, đông đảo khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu thất nỗ lực giếng phun thức buộc phát ra. Mặc dù là ô tô cũng ở ngắn thời gian ngắn ngủi bị xuất hiện thay đổi phiên bản, nắm giữ chất lượng tốt hơn động cơ đốt trong. Trưng 1110, 80 km một canh giờ, này đều muốn đuổi tới máy chạy bằng hơi nước xe, thực sự ghê gớm. Vừa tới rồi tiễn đại phú cười hiếp mắt nói rằng, Bên trong đế quốc loạn đoạn thời gian đó tiêu minh tâm tình hạ một quãng thời gian, thế nhưng hiện đang dần dần khôi phục lại, điều này làm cho hắn cũng là trong lòng trấn an. Tiêu minh tầng tầng vỗ vùa ô tô kim loại màu đen thân xe. Dơ tay lên lại nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay, ở kế đồng hồ quả quyết sau khi, loại này càng thêm thích hợp đeo đồng hồ ở đế quốc cấp tốc nóng này lên. Không ít người có thân phận đều lấy mang tới một viên đồng hồ đeo tay mà tự hào. Hơn 10 giờ, Tống trưởng Bình không phải nói phải đem súng lục súng lục đưa cho chấm sao. Liếc nhìn thời gian, Thiêu Minh hỏi, ở sự tử thương nhân hội nghị dư đảng cùng với các nghi người chờ một đám phản bội sau khi, được này kinh sợ, đế quốc chưa từng có yên tĩnh lại. Bất kể là đã từng trường an cựu quan chức vẫn là tân quan chức, đều đều thành thật rất nhiều. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lúc nào cũng có thể sẽ triển khai thủ đoạn sắt máu đế vương, ai cũng không cách nào xác định ra thứ viên đạn có thể hay không từ bọn họ đầu mặt sau bắn vào. Mà báo chí giải đến hơn nửa năm phê phán cũng làm cho nội bộ đế quốc đối với phản loạn khoan dung độ rơi xuống linh điểm, đồng thời ở bách tính sáng như tuyết dưới ánh mắt, mang trong lòng ác ý người khó có thể chạy trốn thẩm phán. Tống trưởng bình luôn luôn đúng giờ, không tới đúng giờ không tới. Có điều Lao Nô có chuyện còn muốn hướng Hoàng thượng bẩm báo, vừa nãy Lao Nô ở Thiên Điện nhận điện báo, đến từ Âu Châu sứ đoàn đã đến Quảng Châu, phỏng trừng chỉ cần 3 ngày là có thể đến Thanh Châu. Ồ, đến rồi. Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười, từ khi Ấn Độ cuộc chiến đến hiện tại cũng có thời gian một năm. Âu Châu tốc độ thực sự quá chậm, hắn chờ đều có chút vô vị, hiện tại này quần Âu Châu sứ giả rốt cục chậm rãi đến. Đã như vậy, ngươi hiện tại liền đi thông báo một hồi ngoại sự bộ chuẩn bị tiếp đón. Lần này e sợ muốn có rất nhiều chuyện muốn nói. Tiêu Minh nói rằng, Tiến Đại Phú đáp một tiếng là, ở chiếm lĩnh Anh Quốc ở Ấn Độ thực dân địa sau khi Đế quốc hành động quân sự liền đình chỉ. Dù sao hiện tại Đế quốc chiếm lĩnh địa bàn quá lớn, này cần thời gian để tiêu hóa, đồng thời binh sĩ nhiều năm liên tục chinh chiến trong quân cũng một chút ghét chiến tranh tâm tình, vì để cho quân đội có trương có thể, cũng tất yếu tạm dừng hành động quân sự. Quan trọng nhất chính là các đại quân khu chính đang thay đổi trang bị, làm thích dưỡng tính huấn luyện. Trước đây trang bị hán thức súng trường binh lính chỉ có một phần. Phần lớn binh sĩ còn cầm ứng thức súng trường, mà súng máy cùng pháo cối càng là bố trí không hợp lý. Vì toàn thể tăng cường đế quốc toàn thể sức chiến đấu, lợi dụng khoảng thời gian này trang bị đổi đại cũng là tất yếu. Có điều lục quân nghỉ ngơi, hải quân nhưng không có nhàn rỗi, hiện tại đế quốc hải quân đã đã không chế Nam Dương đến thật vọng rắc trong lúc đó đường hàng không. Bất kỳ không trải qua cho phép xông vào này điều đường hàng không quân hạm đều sẽ bị xua đuổi thậm chí đánh chìm Hải Dương bá quyền chính đang từng bước chuyển đến Đông Phương. Tiễn Đại Phú xoay người mới vừa đi, Tống Trường Bình tới đúng lúc. Đối với này tiêu minh biểu thị rất bất đắc dĩ, đối với Tống Trường Bình những người này tới nói thời gian rất trọng yếu, bọn họ không muốn lãng phí dù cho một giây đồng hồ. Hoàng thượng, này chính là súng lục. Tống Trường Bình đem một cái toàn thân màu bạc súng lục phụng ở trong tay. Đây là kim loại viên đạn bị nghiên chế sau khi đi ra, căn cứ kế hoạch thư cần nghiên cứu chế tạo cận chiến súng ống. Loại này súng ống đem để binh sĩ cùng quan quân ở cự ly ngắn bên trong nắm giữ hữu hiệu lực sát thương. Cầm lấy súng lục tiêu minh đánh giá một hồi, ở cái này súng lục hóa trang có một chuyển cổ thức đạn kho, đạn kho trên có 6 cái đạn sào. Hoàng thượng, đây là viên đạn. Tống trưởng bình đúng lúc đưa lên viên đạn. Ở kim loại viên đạn sau khi xuất hiện, tiêu minh liền vẫn khát vọng có một cái phòng thân súng lục, dù sao lấy trước ống ngắn súng kiếp thực sự có chút trướng thai gai mắt. Có cái này súng lục sau khi nếu là đối diện thích khách hắn liền có lực tự bảo vệ Duy nhất tiếc nuối chính là hiện nay đế quốc công nghiệp trình độ cũng chỉ có thể chế tạo súng lục Có điều súng lục súng lục tự 19 thế kỷ bị nghiên chế ra vẫn sử dụng đến đệ nhị thế chiến Mặc dù là đương đại cũng có quốc gia đang sử dụng Bởi vì súng lục đối với mù hỏa đạn xử lý phương diện rất có ưu thế Đem viên đạn chứa ở đạn sào bên trong Tiêu Minh chuyển động chuyển luân Viên đạn nhắm ngay nòng súng Dơ lên súng lục Tiêu Minh mệnh lệnh cấm vệ đem một khối tấm ván gỗ chuyển tới 20m nơi, lập tức kéo cò súng. Theo một tiếng súng vang, trên tấm ván gỗ thêm ra một lỗ đạn, Tiêu Minh lập tức đem ban chốt đánh bắt về, lúc này một cái khác đạn sào nhắm ngay nòng súng. Kéo cò súng, trên tấm ván gỗ lại thêm một người lỗ đạn. Tống Trường Bình nói rằng, nếu như có thể thuần thục bắt về ban chốt đánh, này súng lục hầu như có thể thực hiện liên tục xạ kích như thế hiệu quả. Tiêu Minh khẽ gật đầu, này súng lục hiệu quả để hắn rất hài lòng hắn đối với tống trường bình nói rằng không sai có điều tự động vũ khí nghiên cứu phát minh cũng phải nhanh một chút lần này ấn độ cuộc chiến đủ để từ chiến tranh trên hiệu quả trên nhìn ra tiên tiến vũ khí ưu thế vâng hoàng thượng đề cập tự động vũ khí tống trường bình nhất thời có chút hưng phấn vẻ mặt cũng có chút phong phú lên để tống trường bình trở lại tiêu minh cầm súng lục một người trở về ngự thư phòng tiếp theo hắn đem cái ghế chuyển tới thế giới địa đồ trước ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhìn kỹ mặt trên đế quốc bản đồ Ba tháng trước hắn nhận được tin tức, Chu Tam Tứ đã ở Alaska đặt chân. Hắn mệnh danh Tuyết Thành ở Bình Sĩ Nô lệ dưới đã kiến thiết lên. Bước này với Đế quốc ở Alaska có chính mình cứ điểm. Bước kế tiếp Chu Tam Tứ sẽ lấy Tuyết Thành làm trung tâm hướng Bắc Mỹ mở rộng, chiếm lĩnh ngoại trừ Bắc Mỹ 13 châu ở ngoài thổ địa. Mà ở sẽ bờ gì ạ? La Tín cùng Diệp Thanh Vân đổi sau khi cũng ở tích cực chuẩn bị cướp đoạt thủ dãn sơn lấy đông khu vực. Cho tới Diệp Thanh Vân ở Tây Nam quân khu tiền nhiệm sau khi tiếp quản La Tín đã từng nhiệm vụ chuẩn bị đang trang bị cách tân sau khi xuôi nam cướp đoạt Pháp Đông Ấn Độ chi cái kia. Ánh mắt ở đánh dấu vị trí từng cái đảo qua, Tiêu Minh cảm thấy một trận thư thái, cứ việc đây là một thời không khác, thế nhưng ở sự thống trị của hắn dưới, hắn vị trí đế quốc đạt đến tiền nhân chưa bao giờ thực hiện thành cựu. Bây giờ đế quốc lãnh thổ từ cực Bắc nơi ngang qua cực Nam nơi, không thể bảo là không bao la. Chỉ là ở hưng phấn đồng thời, hắn cũng cảm thấy một trận sầu lo. Bởi vì ở nhân loại trong lịch sử đế quốc mạnh mẽ đều đều ở trong con sông dài lịch sử tan dã rồi. Từ cổ La Mã đến Nhật không được Anh quốc, từ diện tích lãnh thổ bao La Đại Hán lại tới ngang qua châu Á Xô Viết, đã từng cường quyền chung quy trừ khử từ trong vô hình, chỉ để lại loang lổ mảnh vỡ. Hắn hiện tại đặt xuống bao La danh giới ở hắn buông tay nhân gian sau khi có thể duy trì bao lâu đây? Nghĩ tới đây, Tiêu Minh tâm tư hỗn loạn lên, hắn cũng không muốn chính mình chém giết đi ra tất cả nhưng cuối cùng vì người khác làm gà ý. Cũng là mang theo loại này ẩn yếu, hắn để Hoàng Đình bí mật thành lập một thần bí phòng thí nghiệm, tập trung vào lượng lớn tài chính nghiên cứu gen kỹ thuật, kỳ vọng có thể ở hắn sinh thời đột phá khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tế bào chữa trị cùng tái sinh kỹ thuật, đã như thế hắn liền có thể kéo dài tính mạng của chính mình. Có lúc hắn cũng sẽ cười nhạo mình cùng các đời tìm cầu trường sinh đế vương như thế cũng ôm loại này đòi hỏi, có điều nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng là người, cũng có dục vọng của chính mình, hà tất xoan suýt húi hồ hắn không muốn đem khoa học kỹ thuật tinh thạch giao cho người khác, bởi vì những này kỹ thuật một khi rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay, uy lực không thấp hơn một hồi toàn cầu hải bạo, vẫn là do chính hắn khống chế khá là thích hợp. chương 1111 đặc phái viên đoàn. La Đức, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ. Thành Thanh Châu cửa, Thang Văn Kiệt xuất lĩnh ngoại sự nơi quan chức đang đợi đến từ Âu Châu sứ đoàn. căn cứ từ Quảng Châu phát tới điện báo, lần này Âu Châu đến đây sứ đoàn quy mô chưa từng có khổng lồ, Anh Quốc. Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ngũ quốc gia trong cùng một lúc phái ra sứ giả đến đây. Tuy rằng ở Thanh Châu đã sinh hoạt một quãng thời gian rất dài, thế nhưng lần thứ hai đến đây La Đức trong lòng khá cảm giác khó chịu. đã từng bọn họ cùng cái này Đông Phương Đế Quốc quan hệ như đồng người yêu bình thường thân mật. Hai quốc gia trong lúc đó mậu dịch đủ khiến người Hà Lan trải qua giàu có sinh hoạt. Thế nhưng hiện tại Hà Lan ở Châu Á hết thảy thực dân địa đều rơi vào cái này Đông Phương Đế quốc trong tay, mậu dịch toàn diện gián đoạn ở quan hệ trên cũng rơi xuống băng điểm. Thang bộ trưởng liền không muốn chế nhạo ta, hy vọng vào lần này chiến tranh sau khi quan hệ của chúng ta có thể tái hiện khôi phục lại từ trước. La Đức cay đắng điệu nói rằng, trở lại Hà Lan sau khi, hắn ở Hà Lan chịu đến chưa từng có lệnh ạ, thế nhưng liên quân chiến bại sau khi hắn lại bị một lần nữa bắt đầu dùng, dù sao hắn đối với cái này Đông phương đế quốc hết sức quen thuộc, là ứng cử viên phù hợp nhất. Ở La Đức bên cạnh người đứng bờ dọc cùng hành lợi, hai người thần sắc phức tạp. Hồi tưởng lại lần thứ nhất đến đây tay trắng trở về, bọn họ đến nay có chút canh cánh trong lòng. Mà nghĩ đến Trung Quốc đế quốc vị kia khôn khéo đế vương, hai người lại thêm một tầng u rũ. Ngoại trừ ba khuôn mặt quen thuộc, Thang Văn Kiệt lại cùng Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha sứ giả chào hỏi. Vào lần này sứ đoàn bên trong Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha rõ ràng đóng vai chính là vai phụ nhân vật, bọn họ người ít nhất. Xin mời. Hoàng thượng đã ở ngự hoa viên chờ đợi chư vị. Thang Văn Kiệt cười nói, trên mặt của hắn mang theo kiêu ngạo nụ cười. Đây là quốc gia mạnh mẽ mang đến tự tin. La Đức nhìn về phía thành Thanh Châu bên trong lộ ra thần sắc mong đợi. Hắn ở Thanh Châu lúc sinh sống nơi này hầu như mỗi ngày đều có biến hóa. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy hắn có chút lòng ngưỡng ấy. Dẫn dắt mọi người tiến vào thành Thanh Châu, La Đức không có ngoại ý muốn địa liền nhìn thấy kinh hỉ. Lúc này Thanh Châu đường xi si măng đường chính đang tu sửa, đã từng đường xi si măng diện bị cậy ra, thi công công nhân chính đang trải một loại màu đen vật liệu. Loại vật liệu này như là màu đen cao su hỗn hợp hạt cát. Hơn nữa mặc dù chạm rất xa cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng mùi gáy muối. Trải loại này con đường là hai loại to lớn máy móc, loại này máy móc phụt lên khói đen. Ở mặt trước, một loại máy móc đem loại vật liệu này phô bình sau khi, theo sát máy móc thì sẽ đem vật liệu nghiền ép rắn chắc. Chỉ là nhìn thấy loại này máy móc phía trước kim loại gen đúc to lớn vòng lăn bọn họ liền có thể tưởng tượng loại này máy móc trọng lượng. Sứ đoàn hành trình ở đây dừng lại, mỗi người đều trợn mắt lên. Há hốc miệng mong chờ trước mặt kỳ quái một màn. Đặc biệt là nổ vang to lớn máy móc để bọn họ kinh hồn bạt vía. Thang Bộ trưởng, đây là cái gì? La Đức nuốt nước miếng. Thang Văn Kiệt thuận miệng nói, đây là chính đang trải nhựa đường con đường, đường xi si măng đường quá xấu, hơn nữa cũng dễ dàng xấu đi, liền đế quốc chuẩn bị đem đế quốc chủ yếu con đường thay thành nhựa đường con đường. Nhựa đường, đây là vật gì? Mọi người rồn dập nghị luận. Thang Văn Kiệt thẳng thắn này nửa đường bắt đầu từ dầu mỏ bên trong tinh luyện ra một loại hóa chất vật liệu. Bây giờ đế quốc khoa học cơ sở đã đặt vững, đối với một ít thiện biểu đồ vật cũng không cần giấu giấu diếm diếm. Thích hợp địa nói ra đúng là có thể đưa đến chấn động kẻ địch tác dụng. Dù sao mặc dù đem kỹ thuật toàn bộ đưa cho Âu Châu, muốn đổi tới bây giờ đế quốc bọn họ cũng đến tiêu tốn không ít thời gian. La Đức khe khẽ lắc đầu, không ở Thanh Châu một ngày trở về liền cảm thấy mình lạc đơn vị. Thán phục một trận, mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Vòng qua phía trước chính đang thi công con đường, mặt sau là mấy ngày trước đã sửa tốt con đường. Mọi người đi ở bằng phẳng nhựa đường trên đường vô cùng chấn động, so với đường xi si măng đường, loại này nhựa đường con đường đi lên hết sức thoải mái. La Đức chú ý tới trên đường màu trắng cùng màu vàng thẳng tắp, những này thẳng tắp đem con đường phân vì làm hai nửa, hắn không khỏi hỏi, này lại là cái gì? Con đường dây dẫn. Thang Văn Kiệt lần thứ hai tung để La Đức xa lạ từ ngữ, ở lời giải thích của hắn bên trong mọi người dần dần rõ ràng vật này tác dụng thực sự là lợi hại. Tuy rằng đứng đối địch góc độ, thế nhưng bở dọc cùng hanh lợi vẫn như cũ tán thưởng không nớt. Hai người ánh mắt nhìn về phía trên đường lui tới không ngừng xe đạp nói rằng, lần trước chúng ta tới đây xe đạp không phải rất nhiều, không nghĩ tới hiện tại này thành châu dân chúng tầm thường đều có thể mua được xe đạp, này con đường chính là chuyên môn vì là xe đạp chuẩn bị, chỉ là tại sao bọn họ chỉ ở con đường hai bên bạch tuyến ở ngoài cưới lấy đây. Thang Văn Kiệt nở nụ cười, hắn nói rằng, các ngươi đây có thể sai rồi. Này con đường không phải là vì là xe đạp xây dựng, mời xem Dứt lời hắn để sứ đoàn người đứng con đường hai bên Bởi vì lúc này một loạt ô tô chính hướng về bọn họ lái tới Những này ô tô toàn thân màu đen Ở ô tô phía trước mang theo một mặt tiểu tiểu màu vàng long kỳ Đây là chuyên môn tới đón đưa sứ đoàn Đặc phái viên môn lúc này đã đã không thể dùng giật mình hình dung Bọn họ như là nhìn thấy thần linh bình thường nhìn kỹ nhanh chóng mà đến ô tô Ở Âu Châu chủ yếu công cụ giao thông vẫn là xe ngựa Có thể tưởng tượng được bọn họ nhìn thấy loại này không cần mã lạc, nhưng chạy cùng máy chạy bằng hơi nước xe như thế nhanh xe thời điểm cỡ nào kinh ngạc. Ô tô rất nhanh ở trước mặt mọi người dừng lại, Thang Văn Kiệt nói rằng, chư vị, đến Hoàng Cung còn có 20 dặm đường, liền ngồi xe hơi quá khứ đi. Ô tô, La Đức thực sự không muốn đang hỏi, bởi vì này con sẽ biểu hiện chính mình vô tri Bờ dốc cùng hanh lợi vẻ mặt giống như nhau, trước đây bọn họ lấy vì cái này Đông phương đế quốc người là nhà quê hiện ở tại bọn hắn nhưng phát hiện mình mới là nhà quê. Thang Văn Kiệt rất hài lòng những này đặt phái viên phản ứng, đang đàm phán trước phá hủy đối thủ trong lòng phòng tuyến rất tất yếu, như vậy bọn họ đang đàm phán sau khi sẽ rất dễ dàng bắt được lá bài tẩy. Cùng la đức, vợ dâu, hành lợi ngồi trung tỏa một chiếc xe, Thang Văn Kiệt mở ra máy hát, hiện tại thành thành châu phát triển quá nhanh, có lúc ta cũng theo không kịp, các ngươi bây giờ nhìn thấy phía này thành thành châu tưởng là hiện tại thành châu duy nhất giữ lại tường thành, cái khác ba mặt tường thành đều dỡ bỏ. Hiện tại Thanh Châu nhân khẩu vượt qua 3 triệu, cần khuếch nội thành lớn. Bởi dọc cùng hành lợi nghe vậy hầu như muốn đem chính mình đập đầu chết, chỉ là một Thanh Châu liền hơn 3 triệu nhân khẩu, đây cơ hội bằng Hà Lan quốc gia nhân khẩu Tổng Hòa. Mà bọn họ từ Quảng Châu đến Đăng Châu dọc theo đường đi ngừng thành chỉ không không phải là nhân khẩu dày đặc, chỉ là từ điểm đó liền đủ để nhìn ra Trung Quốc đế quốc thực lực đáng sợ. Ở Thang Văn Kiệt nước miếng vang tung tóe thời điểm ô tô quay đầu xe hướng về Hoàng Thành mà đi, theo ô tô chạy như bay thành Thanh Châu cảnh sắc ở trước mắt mọi người nhanh chóng mà qua. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại Thanh Châu hoàn toàn thoát khỏi trước đây dân phường cựu răng dấp, nơi này thành thị hóa không chỉ có truy đuổi lên London, hơn nữa còn có vượt qua tư thế, chỉ cần xem hai bên chỉnh tề khu dân cư cùng chính giữa thành trì phồn hoa khu buôn bán liền đủ để hiểu rõ. Trước 1112, Thái Tử, thực sự là một vĩ đại quốc gia. La Đức tự đấy lòng phát sinh than thở, bờ dọc cùng hành lợi thần sắc phức tạp, Bọn họ đã linh cảm đến tiếp đó sẽ tao nộ cái gì? Ô tô tiếp tục chạy như bay, sau 15 phút, đoàn xe ở Hoàng Cửa Thành dừng lại. Đặc phái viên môn lúc này có chút chưa hết thòm thèm lòng đất xe, ô tô thư thích cùng tốc độ cho bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nếu như có thể, bọn họ đồng ý tiếp tục thừa ngồi xe hơi ở Thanh Châu nhiều một vòng. Chư vị, xin mời. Thang Văn Kiệt làm ra một dấu tay xin mời, mọi người theo hắn tiến vào Hoàng Cung, dọc theo bốn lượn đường nhỏ đi rồi gần 10 phút. Bọn họ đến một mỹ lệ hoa viên. Ở đây trăm hoa đua nở, ong bướm siêu vèo, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Trong hoa viên trong quảng trường đã trang trí bàn dài, cung nữ cùng hoạn quan chính đang trang trí bộ đồ ăn, nội các đại thần cùng Tiêu Minh đã chờ ở chỗ này. Không nghi ngờ chút nào, lần này đàm phán đối với đế quốc cũng vô cùng trọng yếu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là đế quốc có thể từ Âu Châu chà ra bao nhiêu mỡ. Vậy hạ, Ở thang văn kiệt dưới sự dẫn đường đi tới Tiêu Minh trước mặt, La Đức Thi lễ một cái biểu đạt chính mình tôn kính. Cái khác đặc phái viên theo La Đức làm ra động tác giống nhau. Ha ha ha chư vị xin mời ngồi xuống. Tiêu Minh sảng lãng cười lên, ra hiệu mọi người trên tịch, tận quan tâm chính mình thân là người thắng, nhưng ở bề ngoài khách khí còn muốn làm được. Cho tới bàn đàm phán trên ngươi tới ta đi nhưng là mặt khác một mã sự. Mọi người ngồi xuống, rượu và thức ăn bị từng đạo từng đạo bưng lên, bà Ngọc Khôn cùng cái khác nội các đại thần lập tức phát huy đế quốc bản rượu văn hóa theo lệ đối với La Đức chờ người uống rượu. Buổi trưa chỉ là đơn thuần ngọ yến Không phải lúc đàm phán, dù sao muốn nói thời điểm cần từng nhà địa đàm luận. Có điều nếu như có thể để những sứ giả này say rượu thôn chân ngôn liền không thể tốt hơn. Đông phương đế quốc nội các đại thần nhiệt tình như vậy để bờ dọc cùng hanh lợi có chút thụ sủng lực kinh, dù sao ở trong chiến tranh người thất bại đều là sẽ bất ức. Chỉ là bọn hắn không hiểu chính là chính mình đang bị đặt bấy. Tiểu quá ba tuần, ở cao nồng độ bạch tiểu tàn phá dưới la đức chờ người đều đều say khước. Lúc nói chuyện đầu lưỡi đều đánh loan. Mắt thấy mọi người ngã trái ngã phải, tiêu minh đối với bàng ngọc khôn liếc mắt ra hiệu, các đại thần hiểu ý, lập tức mang theo đặc phái viên môn rời đi, đương nhiên trong miệng không quên bộ lấy lần này đàm phán lá bài tẩy. Tất cả mọi người rời đi, lưu lại đầy bản tàn tạ, lúc này một 16 tuổi thiếu niên từ châu ngồi chạm lên. Chính là tiêu giật. Phu hoàng, hà tất cùng những này chiến bại giả lá mặt lá trái, trực tiếp bày ra đế quốc điều kiện không được sao. Tiêu minh quét mắt tiêu giật, trong lúc vô tình tiêu giật đã chậm rãi lớn lên. Bây giờ 16 tuổi tuổi tác tiêu giật đã ở Thanh Châu Đại học đọc sách, chừng 2 năm nữa hắn liền có thể tốt nghiệp chính thức xử lý một ít thái tử tương quan sự vụ. Ta nhớ tới cùng ngươi đã nói, quốc gia sự việc của nhau vụ nhất định không thể dựa vào tính tình sang bậy, một nước Nhật đều có thể gây ra rất nhiều yêu tiêu thần, Huống hồ đã chỉ nửa bước bước vào văn minh xã hội Âu Châu, để những này đặc phái viên khó coi rất đơn giản, thế nhưng tạo thành hậu quả khả năng là đế quốc lại muốn hy sinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính mới có thể đạt đến. Mà này chỉ cần nói chuyện liền có thể đạt đến hiệu quả khác nhau. Tiêu Minh có chút nghiêm túc. Hiện tại Tiêu Dật là Thái tử, lúc trước hắn sở dĩ lập Thái tử là bởi vì nội bộ đế quốc bất ổn, hắn cũng lo lắng cho mình an toàn. Bởi vì khi đó một khi chính mình có cái gì bất ngờ, đế quốc sẽ đại loạn, có một Thái tử liền có thể ổn định lòng người. Thế nhưng hiện tại cái này Thái tử đại biểu ý vị liền không giống nhau. Dù sao theo đế quốc giáo dục phát triển, bây giờ đế quốc con dân kiến thức càng ngày càng rộng. Dân gian tư duy càng ngày càng sinh động, văn hóa phục hưng đã không còn là đầu lưỡi nói một chút, mà là chính đang đồng bộ phát triển, mà này tạo thành kết quả chính là đế quốc văn hóa cũng thoát khỏi đã từng phong kiến ngu muội, hướng đi cận đại hóa, bị thần hóa hoàng quyền dần dần rút đi sắc thái thần bí, trở thành bị đế quốc trên dưới tiếp thu trí cao quyền lực giả. Mà kể từ đó, đế quốc trên dưới tiếp thu sự thống trị của hắn là một chuyện, có thể hay không tiếp thu tiêu diệt thống trị là một chuyện khác. Dù sao cũng là hắn gấp nạn đế quốc. Hy vọng không cách nào người có thể cùng, cũng không ai có thể thay thế được vị trí của hắn, mà tiêu giật thốn công không có, rất khó phục chúng. Vì lẽ đó, nếu như hắn đại nạn sắp tới thời điểm gen kỹ thuật còn chưa đột phá, hắn mặc dù chuyển ngôi tiêu giật, những này theo hắn tranh đấu giành thiên hạ đế quốc nguyên lão có thể hay không chống đỡ hắn vẫn là ẩn số. Nhưng bất kể là cái gì, hắn đều hy vọng tiêu giật đầy đủ ưu tú, dù sao tiêu giật là chính mình trưởng tử, hắn cũng vẫn đối với tiêu giật mang nhiều kỳ vọng. Hắn chân chính chờ mong chính là Tiêu Dật có thể không dựa vào bản lãnh của chính mình kế thừa đại thống, mà không phải dựa vào hắn người phụ thân này sức ảnh hưởng. Tiêu Dật nghe vậy rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Tiêu Minh thấy thê nhíu nhíu mày, hắn nói rằng, còn có, ở trước mặt ta muốn nói ra bản thân ý tưởng chân thật, không muốn làm bộ một bộ rất cường ngạnh dáng vẻ. Ở Tiêu Dật lúc nói chuyện hắn liền nhìn ra này không phải Tiêu Dật bản ý, mà là Tiêu Dật vì theo tính tình của hắn nói, bởi vì hắn thường xuyên phê bình Tiêu Dật có chút lòng dạ đàn bà. Vâng, Phụ Hoàng, tiêu giật nhất thời khôi phục tàu nhã nho nhã dáng vẻ, hắn nói rằng, Nhi Thần cho rằng đế quốc nhiều năm liên tục chinh chiến, không nên lại hao tiền tốn của xa phò Âu Châu tác chiến, người đế quốc khẩu có điều khôi phục lại vạn vạn, khống chế toàn bộ năm dương, Đông Á, sẽ bờ gì ạ đã rất vất vả, húng hổ từ đế quốc xuất phát đến Âu Châu cần hơn 3 vạn km, mặc dù dốc hết đế quốc thuyền cung cấp tiếp tế cũng khá là khó khăn, ở Nhi Thần xem ra nếu như có thể vào lần này đàm phán trên thu được đầy đủ lợi ích liền đầy đủ, chờ sau này có viễn trình thực lực suy nghĩ thêm cũng không muộn. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng, lúc này mới ra dáng tử, ngươi nói không sai, xem ra những năm này ngươi chính vụ học không sai. Tiêu Dật trong lòng vui vẻ, ở trong mắt hắn, Phỉ Nguyệt Nhi cùng hắn phụ hoàng có thể nói là địa đạo nghiêm phụ tứ mẫu. Chính vì như thế, hắn có chút sợ sệt cha của chính mình. Nhi thần vẫn không dám thư giãn. Tiêu Dật ngoan ngoãn mà nói rằng, "Ừm, có điều ngươi cần học còn quá nhiều." Phụ Hoàng một ngày nào đó muốn ra đi, có một ngày ngươi muốn một mình ở chính trị đấu tranh ụ rủ mạ kỳ bên trong tranh đấu. Tiêu Minh nói rằng, ngươi trở về đi thôi, ngày mai lúc đàm phán sẽ làm ngươi bằng thính, chờ ngươi từ học viện tốt nghiệp, chấm sẽ an bài cho ngươi một cái chức vị để ngươi từ nhỏ làm lên, quản lý một cái quốc gia cũng không dễ dàng. Vâng, Phụ Hoàng. Tiêu Dật đáp một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn theo tiêu Dật thân ảnh biến mất, Tiêu Minh nhìn về phía một bên giả sơn, quát lên, còn không ra. Tiếng nói của hắn hạ xuống, hai cái tuổi tác sắp xỉ thiếu niên đi ra. Phu hoàng. Hai cái khuôn mặt cùng hắn có chút tương tự thiếu niên có chút sợ sệt nói rằng. Thực sự là gan to bằng trời, ai để cho các ngươi ở đây nghe trộm. Ở trước mặt hắn không phải người khác, mà là hai hoàng tử tiêu đồng cùng tứ hoàng tử tiêu khiểm. Là nhị ca không phải lôi kéo ta đến, hắn nói hắn cũng muốn học phụ hoàng đạo trị quốc. Tiêu khiểm một bộ sợ đến dáng vẻ muốn khóc. Tiêu đồng nghe vậy cho tiêu khiểm một cái lít mắt, quỷ nhát gan. Lần sau cũng không tiếp tục mang người chơi. Trước 1113, Tùng Cùng Khẩn. Một im miệng, một điểm quy củ đều không có. Đây là trường hợp nào, cũng là ngươi tùy hứng làm bừa địa phương. Bắt đầu từ bây giờ cấm túc nửa tháng. Nếu là trai với, xem chấm làm sao chừng trị ngươi. Tiêu Minh lớn tiếng nói với Tiêu Đồng. Cái này Tiêu Đồng chính là hắn cùng thôi tuyết nhi xuất ra. Không giống với Tiêu Giật Ôn Văn Nhĩ Nhã. Tiêu Đồng đúng là gan to bằng trời tính cách. Mà Tiêu Khiểm nhưng là lục la xuất ra. Cùng mẫu thân hắn tính cách đúng là cực kỳ tương tự, luôn luôn nhát gan không chủ ý, thành tiêu đồng theo đuôi. Nửa tháng quá dài, mong rằng phụ hoàng khai ân. Tiêu đồng khổ gương mặt. Một tháng, tiêu minh mặt lạnh, hắn ở đương đại cái tuổi này thời điểm chính là học bá, vì lẽ đó hắn rất không ưa tiêu đồng có chút con ông cháu cha tính cách, bởi vậy đối với tiêu đồng cũng càng nghiêm khắc. Tiêu đồng lập tức nói rằng, nhi thần sai rồi, phụ hoàng vẫn là nửa tháng đi, lần sau nhi thần cũng không dám nữa. Cái kia còn không thành thật trở lại đóng cửa đọc sách hối lôi. Tiêu Minh trừng mắt Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nghe vậy như được đại xá, mang theo Tiêu Khiểm liền chạy. Nhìn hai người bóng lưng, Tiêu Minh lắc lắc đầu. Thời gian thấm thoát, ở đánh nam dẹp bắc bên trong, trong lúc vô tình hắn đi tới thế giới này năm tháng đã 18-19 năm. Chỉ là từ hắn ròng rõi liền đủ để nhìn ra thời gian trôi qua tốc độ. Có điều tuy rằng thời gian vừa đi không lại lưu, thế nhưng những năm này cuộc sống của hắn là phong phú, gần như thời gian 20 năm. Một kém phát triển quốc gia ở trong tay hắn trở thành thế giới kể đến hàng đầu đế quốc, hắn đã rất thỏa mãn. Hiện tại hắn còn lại tâm nguyện liền để cho Trung Quốc đế quốc tiếp tục phát dương quang đại, đem đế quốc con dân di chuyển đến thực dân địa trên, để đế quốc con dân trở thành trên thế giới phân bố rộng nhất người. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự có thể tìm được trường sinh, khoa học kỹ thuật tinh thạch liền có thể trợ giúp hắn để thế giới ở khoa học kỹ thuật trên đường đi càng xa hơn, thậm chí làm cho nhân loại thoát khỏi trên địa cầu vô vị tranh đấu mà hướng đi vũ trụ. Có điều tất cả những thứ này đều là không biết, con đường phía trước làm sao, hắn chỉ có thể phục tùng sự an bài của vận mệnh. Một người lẳng lặng nghĩ một hồi, tiêu minh trở về ngự thư phòng nghỉ ngơi, bởi vì trở về bên trong điện Phỉ Nguyệt Nhi mấy người cũng không ở. Theo hắn truyền vào cho Phỉ Nguyệt Nhi tri thức càng ngày càng nhiều. Vốn là thông minh Phỉ Nguyệt Nhi đã không chịu cam lòng cả ngày ở trong hậu cung xử lý một ít chuyện vật vanh sự tình. Ngoại trừ tham dự kiến thiết đế quốc nữ tử học viện. Hiện tại Phỉ Nguyệt Nhi cùng Thôi Tuyết Nhi còn một đạo tổ chức tuyên truyền tăng cao đế quốc nữ tính địa vị, để càng nhiều bách tính thả xuống trước đây nữ tử không mới chính là đức ý nghĩ, do đó để càng nhiều nữ tử đọc sách đến trường. Thân là một người đàn ông, tiêu minh tự nhiên yêu thích hiền lành nắm gia nữ nhân, thế nhưng thân là đế vương hắn biết do đế quốc nữ tính địa vị nhất định phải tăng cao. Không phải hắn thánh mẫu tâm tràn lan, mà là đế quốc hiện tại cần mỗi người tham dự đế quốc kiến thiết, đương đại xã hội kinh nghiệm chứng minh Để nữ tử tập trung vào khoa học nghiên cứu cùng công tác có lợi cho quốc gia phát triển. Để hết thảy người phụ nữ đều chờ ở trong nhà giúp chồng giáo tử, cửa lớn không ra cổng trong không bước, đây là một loại cực kỳ lãng phí cử động. Chỉ muốn nhìn một chút thanh châu sưởng dệt bên trong nữ công liền có thể nhìn ra các nàng ở sáng tạo giá trị gì. Cho tới tử viện cùng lục la, hai người giống như trước đây cũng là nhàn không tới, các nàng quan tâm nhưng là đế quốc văn hóa hệ thống. Ở hí kịch, thơ ca, từ khúc những phương diện này rực rỡ hào quang. Đối với bốn người cuộc sống như thế phương thức, hắn cũng lười đi quảng, dù sao bọn họ đã từ như keo như sơn đã biến thành lao phu lao thê. Về tình cảm, bọn họ là phu thê, cũng là người thân, hắn rất tình nguyện nhiều giúp hắn một ít. Nghĩ tới đây, hắn cười cận, tiếp theo định ra cùng các quốc gia điều ước, những này điều ước chính là hắn lần này chuẩn bị đạt đến mục tiêu. Lúc xế chiều, một thân mùi rượu bàng ngọc khôn đến ngự thư phòng. Vừa chưa tiệc rượu không phải là không có hiệu quả. Hắn vẫn là từ đặc phái viên trong miệng tìm thấy một chút tin tức hữu dụng Hoàng thượng, hiện tại Âu Châu bị chúng ta dọa cho phát sợ, rất nhiều liên hợp tư thế, nếu như Âu Châu không lại nội loạn mà là liên hợp, chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là cái phiền toái không nhỏ, Âu Châu nhân khẩu gộp lại không so với chúng ta thiếu. Ba Ngọc Khôn nói rằng, này đều là hắn đặc phái viên môn để lộ ra tin tức. Tiêu Minh hỏi, còn có cái khác tin tức sao? Anh quốc vì tổ nghĩa nữ vương chuẩn bị lựa chọn tơ rủ xì ạ quốc vương tiểu nhi tử làm vị hôn phu, hơn nữa còn chuẩn bị trợ giúp tơ rủ xì ạ thống nhất gỡ mạn nghị liên bang. Hoàng thượng, e sợ tơ rủ xì ạ cùng quan hệ của chúng ta cũng đem không bền chắc. Tiêu Minh dừng lại bút, nợn nụ cười. Cái này vì tổ nghĩa nữ vương đúng là có quyết đoán, vì Anh quốc dĩ nhiên đem chính mình hôn nhân làm giao dịch. Bà Ngọc khôn cười nhạo nói, lấy lao thần xem, nàng gả cho cái kia tơ rủ xì ạ vương tử còn không bằng gả cho hoàng thượng làm cái tiểu thiếp thực sự. Ý kiến hay. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn phát sinh lão nam nhân ngầm hiểu ý nụ cười. Chỉ là hai người rất nhanh khôi phục nghiêm nghị, đây đương nhiên là cái chuyện cười, mặc dù cái kia vì tổ nghiệp đồng ý, hắn còn không muốn. Như vậy một hung hăng nữ nhân đến bên cạnh hắn vậy thì là anh quốc bạn Vũ Tắc Thiên, hắn cũng không muốn chính mình làm mất đi mặt nhỏ. Huống hồ, anh quốc cũng sẽ không đồng ý, bởi vì anh nữ vương tử không gả ra ngoài. Như mỗi một loại này đối với đế quốc tới nói đều không phải tin tức tốt, chúng ta muốn thu thu bước chân chấm cho rằng lần này liền xác định một hồi phạm vi thế lực đỉnh chiến, nghĩ biện pháp để Âu Châu tiếp tục loạn xuống. Tiêu Minh nói rằng, cứ việc thành chính mình tàu chiến bọc thép đội, hiện nay đế quốc khống chế Hải Dương đường hàng không năng lực là có, thế nhưng đánh tới Âu Châu đi vẫn là không hiện thực. Chỉ là một Nam Dương tập trung vào hơn 4 vạn binh lực, hắn liền động viên trừ chiến hạm ở ngoài mấy ngàn chiếc thuyền chỉ vận tải binh sĩ, đạn, dược, vũ khí, lương thực. Nếu là tấn công Âu Châu chỉ ít cần 30 vạn quân đội. Loại binh lực này cần hậu cần là đáng sợ. Một khi rơi vào cùng Âu Châu chiến tranh vũng bùn bên trong, đế quốc kinh tế rất khả năng bởi vậy phá sản. Hơn nữa mặc dù chiếm lĩnh Âu Châu, đế quốc cũng không cách nào như thống trị Nam Dương phong kiến quốc gia như thế thống trị Âu Châu. Dù sao người Âu Châu đã có quốc gia dân tộc quan niệm, bọn họ sẽ không khuất phục đế quốc thống trị, quân phản kháng sẽ không ngừng xuất hiện. Điểm trọng yếu nhất là màu da sai biệt không cách nào để cho người Âu Châu đế quốc sản sinh văn hóa tán đồng. Mà chuyện này ý nghĩa là Âu Châu không cách nào hòa vào đế quốc quản lý hệ thống, một khi đế quốc xảy ra vấn đề sẽ lập tức thoát khỏi đế quốc không chế. Vì lẽ đó cùng với lao tâm lao lực được một khối cách xa ở vạn dặm đất lệ thuộc, không bằng thông qua lần này đàm phán ép Âu Châu của cải. Chiến tranh mục đích cuối cùng là phục vụ với kinh tế, duy trì quốc gia ổn định cùng ổn định và hòa bình lâu dài căn bản cũng là kinh tế. An no mặc ấm mỗi người mới sẽ an an ổn ổn sinh hoạt, kinh tế tan vỡ, bách tính khốn cùng chán nạn. Nội loạn liền sẽ xuất hiện, khi đó nhẹ thì chính phủ rơi đài, nặng thì nhấc lên nội chiến. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những này, tiêu minh lần này đàm phán mục đích rất rõ ràng, vậy thì tiếp tục vì là đế quốc tích lũy của cải, tăng cao đế quốc bách tính sinh hoạt trình độ. Mà cùng lúc đó, hắn vẫn chưa thể để Âu Châu liền như thế liên hợp lại, vì lẽ đó bất luận xuất phát từ mục đích gì, hắn cũng không thể một gậy đánh chết. Xem người khác đánh trận đồng thời bắn súng đạn là hắn kỳ vọng nhất hình thức đồng sàng dị mộng. Một buổi tối, bờ dọc chạm đang chiêu đái nơi rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước nhìn thành thành châu vạn gia đèn đuốc, trong lòng khá cảm giác khó chịu. Sau lưng hắn hanh lợi ngồi ở trên ghế chính đang ăn bò bít tết, hương vị tràn ngập cả phòng. La Đức ngồi ở hanh lợi đối diện cũng ở ăn đồng dạng đồ ăn, ở trở lại Âu Châu sau khi hắn khá là hoài niệm thành Châu món ăn này hảo, bởi vì so với Âu Châu bò bít tết, nơi này tựa hồ càng thêm chính tông. Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha xứ giả cũng ở. Bọn họ mới vừa từ say rượu bên trong tỉnh lại liền tụ tập cùng một chỗ thương lượng ngày mai đàm phán vấn đề. Bởi vì ở một ít chuyện trên bọn họ cần đạt thành nhất trí. Cỡ nào Mỹ lệ cảnh đêm A, đáng tiếc nơi này không phải London. Bờ dọc cuối cùng phát sinh một tiếng thở dài, bọn họ trụ đang chiêu đái nơi lầu 6. Từ nơi này có thể nhìn thấy chỗ rất xa, rộng rãi con đường, hai bên đèn đường, cùng với phồn hoa phố kinh doanh cùng mặt trên lui tới qua lại xe đạp. Đây chính là chúng ta chiến bại nguyên nhân. Nơi này đã là một chúng ta xem không hiểu thế giới, chúng ta nhất định phải thả xuống ngạo mạn thừa nhận cái này Đông phương đế quốc so với Âu Châu bất kỳ quốc gia nào còn cường đại hơn, đồng thời thành lập hài lòng quan hệ từ nơi này thu được trợ giúp. Hanh lợi từ tổ nói. La Đức đối với hanh lợi tự nhiên vô cùng tán thành, cuộc chiến tranh này hắn từ vừa mới bắt đầu liền mánh liệt phản đối, thế nhưng hắn thực sự quá nhỏ bé, ở Hà Lan không có bất kỳ lời nói nào quyền. Ta ở đây sinh hoạt quá thời gian rất lâu, tin tưởng ta. Đế quốc này ẩn giấu đồ vật tuyệt đối so với các ngươi nhìn thấy đồ vật muốn nhiều hơn. Bờ dọc nhữ như mày, vì lẽ đó ngày mai chúng ta càng nên biểu diễn chúng ta liên hợp ý chí, để bọn họ từ bỏ tiếp tục tây tiến vào ý nghĩ, vì thế chúng ta có thể từ bỏ một ít lợi ích, nếu như các ngươi ở lén lút đàm phán bên trong khuất phụ, chuyện này với chúng ta chuyến này tới nói chính là tai nạn. Ngươi lại có thể bảo đảm chính mình sẽ không bán đi chúng ta sao? Hành lợi con mắt né qua một tia dị dạng ánh sáng, Không giống với mấy lần bị cưỡng chế sai phái tới nơi này, lần này hanh lợi là chủ động yêu cầu đi tới nơi này. Pháp ở Âu Châu chiến bại đối với quốc nội chấn động rất lớn, nay quốc nội phản đối An Dê An Đức Liệt âm thanh càng ngày càng mấy liệt. Từ khi An Dê An Đức Liệt ngồi trên chấp chính quan vị trí sau khi, Pháp hầu như không có đạt được quá nặng đại chiến tranh thắng lợi. Mà Ấn Độ thất bại đồng thời mang ý nghĩa bọn họ cũng mất đi đông Ấn Độ chi vậy này khối châu Á thực dân địa. Hiện tại càng ngày càng nhiều âm thanh hô hoán một càng càng cường lực người lãnh đạo dẫn dắt Pháp tái tạo huy hoàng. Đặc biệt là ở tờ rủ si ạ từ từ mạnh mẽ thời điểm. Bờ dọc ở bề ngoài không chút biến sắc, trong lòng cũng bị hanh lợi xem sợ hãi, lần này đàm phán cực kỳ trọng yếu, bọn họ đều đang vì mình lích lợi của quốc gia mà chiến, không thể hoàn toàn nhất trí. Hắn muốn nói chỉ là muốn duy trì ở bề ngoài đoàn kết, như vậy bọn họ mới có thể nắm giữ càng to lớn hơn thẻ đánh bạc. Hanh lợi, người rõ ràng ý của ta Hiện tại không phải lẫn nhau phá thời điểm, chuyện này với các ngươi Pháp đồng dạng trọng yếu. La Đức con mắt ở bờ dọc cùng hanh lợi trong lúc đó qua lại tới lui tuần tra. Không nghi ngờ chút nào, mặc dù chiến bại, Anh quốc cùng Pháp vẫn như cũ là Âu Châu thế lực mạnh mẽ nhất, có điều một khi tở rủ xỉ ạ thống nhất gỡ mạng ý Âu Châu vấn đề nhưng là phức tạp. ngáp một cái, La Đức lấy bị nhốt vì là cớ thoát đi giữa hai người chiến tranh lạnh Lần này Hà Lan bị đánh mặt mày xám xịp, Hà Lan thủ tướng bởi vậy xuống đài. Mới nhậm chức thủ tướng, nỗ lực lần nữa khôi phục cùng Trung Quốc đế quốc hài lòng quan hệ, này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Tây Ban Nha sứ giả cùng Bồ Đào Nha sứ giả đồng dạng từng người mang ý xấu riêng. Hiện tại sự thực chứng minh nếu như bọn họ tiếp tục cùng Đông Phương đế quốc đối kháng tiếp không có lợi, bọn họ bởi vì ngạo mạn bị chỉnh đốn một trận, hiện tại không dám ở thất lễ đế quốc này. Giống như La Đức, bọn họ lần lượt rời đi. Bờ dốc cùng hanh lợi cãi vã một lúc tự giác vô vị, tiếp tục quan sát thanh châu cảnh đêm. Đồng thời, hắn lấy ra một sách nhỏ, đêm này một đường hiệu biết toàn bộ ghi chép xuống, hắn là cái sứ giả, ở nước Anh đồng dạng là nghe tên xa gần thi nhân. Tuy rằng bọn họ là vì đình chỉ chiến tranh mà đến, thế nhưng hắn đối với cái này thần bí Đông phương đế quốc vẫn như cũ tràn ngập hiếu kỳ. Các Nhật, đặc phái viên môn dậy rất sớm, ngày hôm nay chính là chính là đàm phán ngày, có thể hay không đạt được đột phá tính thành quả nhưng vào lúc này. Ở thành Thanh Châu ủy ra tiểu lâu gian phòng tầng cao nhất đã ngoại sự nơi đã chuẩn bị một phòng lớn. Lần này đàm phán liền ở ngay đây cử hành Hoàng thượng Đã đến giờ đạt 9 giờ Tiêu Minh cưới xe đặc trùng ở Ngụy Gia Tiểu Lâu trước dừng lại Cùng trước đây không giống Hiện tại Ngụy Gia Tiểu Lâu đã không phải đã từng chất gỗ kết cấu Trong những năm này Ngụy Gia Tiểu Lâu đã dỡ bỏ một lần nữa kiến thiết Bây giờ thành một tầng 36 cao kiến trúc Thang Văn Kiệt xuất lĩnh một đám quan ngoại giao đã chờ đợi cửa Nhìn thấy Tiêu Minh đến Mọi người tiến lên đón Tiêu giật ngồi ở chiếc xe thứ hai trên Lúc này hắn đi tới Tiêu Minh bên người nỗ lực làm ra một thái tử nên có hình tượng, vẻ mặt có chút nghiêm túc, lần này đàm phán hắn muốn toàn bộ hành trình tham dự mở mang kiến thức một chút sự kiện lớn. Nước ngoài đặc phái viên đã tới chưa? Tiêu Minh hỏi. Vẫn không có, xe đã đi đón bọn họ, phòng trường lập tức đến. Thang Văn Kiệt đối với Tiêu giật cung kính có người, xoay người trả lời. Tiêu Minh gật gật đầu, trước tiên đi vào, lần này hắn trừ mang theo bàng ngọc khôn ở ngoài, còn mang theo lý khai nguyên trở chính thức thân phận đại thương người ở tiêu minh đi vào không lâu, lại một đoàn xe đến, bờ dọc cùng Âu Châu đặc phái viên muốn đến. để đọc chuyện, bọn họ xuống xe trong nháy mắt, chờ đợi ở cửa tiệm rượu phóng viên mua lên, cầm camera đối với bọn họ chính là một trận chụp ảnh. bờ dọc chờ người bị dọa đến suýt chút nữa trốn đi, bởi vì những người này cầm đồ vật sẽ phát sinh sáng sủa ánh sáng, bọn họ còn tưởng rằng là vũ khí nào đó. Thang Văn Kiệt không nhịn được cười, hắn tiến lên cùng bờ dọc chờ người giải thích một hồi. Bờ dọc mới mang theo sợ hãi không thôi đặc phái viên môn tiến vào khách sạn. Mà các ký giả thì lại thảo luận ngày mai đăng lên báo trên bức ảnh nhất định rất buồn cười. Ở thang văn kiệt dưới sự hướng dẫn, mọi người tới đến khách sạn trong phòng họp. Hội nghị này thất diện tích rất lớn, trung gian là một tấm bằng dài, có điều đàm phán không phải ở đây, mà là để mọi người chờ đợi địa phương. Ở phòng họp phía Tây có một cánh cửa, đây mới là đàm phán đế quốc, các quốc gia sứ giả sẽ dựa theo trình tự lục tục tiến vào nơi này khiến cho tiết môn an bài xuống. Thang Văn Kiệt lúc này nói với Bờ Dọc: các ngươi ai đi vào trước. Bờ Dọc lập tức chạm lên, tựa hồ đây là không nghi ngờ chút nào như thế. Thang Văn Kiệt bất đắc dĩ cười cợt, nay chỉ sợ cũng là người nước Anh trời sinh ngạo mạn, không biết đàm phán sau khi cái này Bờ Dọc còn có thể hay không thể thông dong như vậy. Dẫn Bờ Dọc tiến vào phòng họp, Thang Văn Kiệt ngồi vào bàn ngọc khôn bên cạnh người, mà Bờ Dọc cùng ba cái Anh Quốc đặc phái viên ngồi ở đối diện. Hắng giọng một cái, Tiêu Minh nói rằng. Ngày hôm nay thật muốn phân biệt các ngươi ngũ quốc gia đàm luận, đã như vậy vậy thì là đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo vò. Lần này chiến bại tù binh các ngươi chuẩn bị lấy bao nhiêu bảng anh chuột đồ đi. Trước 1115, trao giá. Một nữ vương bệ hạ đáp ứng rồi bệ hạ yêu cầu, chuẩn bị lấy 200 bảng anh một người lính giá cả chuột đồ bọn họ. Bơ dốc ở tiến vào hội nghị này thất sau khi hoàn toàn thu hồi chính mình ngã mạ, vẻ mặt có vẻ khiêm tốn lên. Làm chiến bại giả, hắn biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào. Dù sao hiện ở nước Anh hơn vạn sinh mạng của binh lính còn ở trong tay bọn họ. Tiêu Minh ngần ra, hắn không nghĩ tới lần này người nước Anh sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, mà bà Ngọc Khôn thì lại lộ làm ra một bộ bị thiệt thòi dáng vẻ, hận chính mình chào giá quá thấp. Thoải mái, đây mới là đàm phán thái độ. Tiêu Minh nói rằng, vợ dọc lộ ra vẻ tươi cười, hắn nói tiếp, có điều tiền để là bệ hạ đồng ý không lại ngăn tỏa đường hàng không, để người nước Anh có thể tự do ở thế giới bất kỳ địa phương nào tiến hành mậu dịch. Đương nhiên. Chúng ta mong đợi nhất chính là cùng quý quốc thành lập mậu dịch vãng lai. Các ngươi vị tổ miệng nữ vương đúng là cái người sáng suốt, có điều nắm điểm ấy bảng anh liền muốn thu được tự do đi quyền lợi không khỏi quá đáng, có điều này cũng không phải là không thể được, chỉ muốn các ngươi thương thuyền hướng về đế quốc giao nộp một bút ngang ngửa lợi nhuận 3 phần 10 hộ tống phí dụng liền có thể, bằng không chấm cũng không thể bảo đảm bọn họ không sẽ phải chịu hại tặc tập, tập kích. Tiêu Minh Thần Thái ung Dung Hiện đang chủ động quyền nắm giữ ở trong tay của hắn. Người nước Anh tương tự trong tay hắn chiếm chiếm tiện nghi cũng không dễ dàng. Bờ dọc tựa hồ cũng sớm có dự án, hắn nói rằng, ý của bệ hạ là toàn cầu đường hàng không sao. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tư thật vọng giấc đến đế quốc đường hàng không? Tiêu Minh cười lạnh nói, đến hiện tại những này người nước Anh còn muốn cho hắn đặt bẫy, này có thể không cửa. Trên thực tế ở thời đại này bảo đảm trên biển an toàn vô cùng khó khăn, dù sao Hải Dương thực sự quá. Đế quốc điểm ấy chiến hạm đầu vào Hải Dương Trung Hòa một cái hạt cắt ở Trường Giang bên trong không có khác nhau lớn bao nhiêu. Mắt thấy tiêu minh tìm từ trở nên nghiêm lệ, bờ dọc đúng lúc rồi dừng. Lần này hắn trước tới nơi đây anh quốc nghị viện cho hắn đầy đủ quyền lợi, hơn nữa có đông đảo từ trước chu bị. Này một cái đồng dạng ở bên trong, dù sao anh quốc hải quân cũng từng bắt nạt như vậy quá hắn quốc thương thuyền, liền hắn nói rằng, này một cái chúng ta cũng đáp ứng. Tiêu minh lộ ra đủ cười, so với binh sĩ tiền chuộc. Mậu dịch đường hàng không thu vào mới là một bút quần quận không ngừng trọng đại tài nguyên. Có điều này đều muốn xây dựng ở đế quốc cùng Âu Châu mậu dịch vãng lai mật thiết cơ sở trên. Vì lẽ đó bước kế tiếp hắn liền muốn khai thác Anh quốc thị trường. Hắn nói rằng phía dưới chúng ta liền nói chuyện chiến tranh bồi thường sự tình, chiến tranh đền tiền vấn đề không nói chuyện. chấm yêu cầu các ngươi mở ra London làm đế quốc thông thương bến cảng, cho phép đế quốc thương nhân ở nước Anh mậu dịch hành vi. Nhắc tới vấn đề này bờ dọc mặt nhất thời gắt, từng có lúc. Này đều là bọn họ đối phó thổ quốc gia phương pháp, hiện tại Trung Quốc đế quốc nhưng đem điểm ấy dùng ở trên người bọn họ. Có điều dù vậy, nghị viện cũng là nhất trí thông qua này điều, lần này hắn mục đích tới nơi này một trong chính là thành lập mậu dịch lui tới, đem London làm hai nước trong lúc đó mậu dịch tự do càng đối với bọn họ tới nói chỗ tốt cùng chỗ hỏng đồng thời tồn tại. Chỗ tốt ở cho bọn họ có thể từ đông phương đế quốc mua các loại công nghiệp phẩm hơn nữa phòng chế, chỗ hỏng ở chỗ Anh quốc bản thổ công nghiệp có thể sẽ bị thương nặng. Chỉ là cân nhắc bên dưới, bọn họ vẫn là thiên về chỗ tốt, bởi vì bọn họ hiện tại là hậu, chỉ cần có thể thực hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật, hy sinh quốc gia mình thị trường cũng đáng. Chờ tương lai bọn họ công nghiệp năng lực đổi tới, khi đó lại lợi dụng chính sách đem đông phương đế quốc công nghiệp phẩm đuổi ra ngoài, lại nâng đỡ quốc nội công nghiệp phẩm liền có thể. Này một cái để chúng ta rất khó khăn, có điều cũng không phải là không thể đáp ứng, thế nhưng nghị viện hy vọng quý quốc đối với Anh quốc mở ra một ít độc quyền. Chúng ta đồng ý giá cao mua quý quốc kỹ thuật độc quyền, tỉ như luyện thép kỹ thuật, tổ trụ kỹ thuật, bi thép sinh sản, kỹ thuật mọi việc như thế. Các ngươi khẩu vị cũng thật là không nhỏ. Bà Ngọc Khôn không nhịn được sen mộm, ở Lục Châu khu vực, độc quyền thứ này ở hơn 10 năm trước liền xây dựng lên đến. Hiện tại độc quyền cục hồ sơ nơi bảo quản đế quốc lên tới hàng ngàn, hàng vạn độc quyền kỹ thuật tư liệu, những tài liệu này đều chiếm được pháp luật đế quốc bảo vệ. Không có trải qua độc quyền kẻ nắm giữ xin. Bất kỳ cá nhân cùng tổ chức đều không thể sử dụng độc quyền bên trong kỹ thuật kiếm lời. Hiện tại bờ dọc muốn sử dụng độc quyền, thứ này cũng ngang với đế quốc phải hướng về bọn họ công khai kỹ thuật tư liệu đổi lấy chuyên lợi phí. Ở đương đại, quốc gia phương tây chính là lợi dụng độc quyền sử dụng phí ép quốc nội không ít của cải. Bờ dọc nói rằng, bệ hạ, đây chỉ là một loại giao dịch, chúng ta sử dụng quý quốc kỹ thuật, sau đó trả giá đắt giá sử dụng phí. Việc này với để quý quốc có thêm một bút không ít thu vào, cớ sao mà không làm? Sau đó các ngươi liền có thể mô phỏng theo chúng ta kỹ thuật, tăng lên các ngươi Anh quốc công nghiệp năng lực. Tiêu minh nhưng là đến từ hiện tại, đối với điểm này đặc biệt rõ ràng. Bờ dọc không có phủ nhận, hắn nói rằng, lẽ nào bệ hạ hại sợ chúng ta Anh quốc sẽ truy đuổi trên các ngươi sao? Không nghi ngờ chút nào, các ngươi đã toàn diện bị chúng ta bỏ lại đằng sau, thế nhưng năm chút tiền lẻ liền để đế quốc đem trọng yếu kỹ thuật bán cho các ngươi không thể được, điểm này các ngươi vẫn là không muốn mơ hão. Bờ dọc bình tĩnh nói, bệ hạ chúng ta vẫn là hy vọng ngài suy tính một chút, ta mới vừa nói kỹ thuật hiện nay quốc gia chúng ta chính đang tập trung nhân tài đánh hạ, ở có tri thức dự chữ tình huống, ta tin tưởng bọn hắn sẽ bị lục tục công phá, đến khi đó, những này độc quyền nhưng là không đáng giá. Hội trường bầu không khí một hồi lạnh xuống, mọi người rõ ràng bờ dọc ý tứ, rất hiển nhiên, hiện ở nước Anh người đã nắm giữ không ít kiến thức căn bản, hiện tại chính đang đem tri thức vận ứng lên. Suy nghĩ một chút, tiêu minh nói rằng, điểm này chấm sẽ suy xét, Nhưng trước chấm muốn phái nhân viên đi tới khảo sát, nếu như nói tới là thật, những này độc quyền sớm bán cho các ngươi cũng không ngại. Điểm thứ hai, chấm lấy Trung Quốc đế quốc hoàng đế tên Nghĩa yêu cầu dẫn độ cái kia hai tên phản đồ, nếu như các ngươi không đáp ứng, này điều liền không bàn nữa. Có thể. Bờ dọc thoải mái đồng ý, hiện tại hai người kia đã đối với Anh quốc không có tác dụng gì. Bọn họ nắm giữ những thứ đó hiện tại toàn bộ bị Anh quốc nhà khoa học nắm giữ, nắm hai người kia đem đổi lấy một ít độc quyền vẫn là rất có lời. Tiêu Minh khẽ gật đầu, Bờ dọc nói độc quyền có điều là lục châu trừng 10 năm trước kỹ thuật, bây giờ đế quốc sớm đã có cảng tiên tiến kỹ thuật. Dùng những này kỹ thuật đổi lấy của cải xuất tiến đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là rất có lợi, bởi vì căn cứ hắn được tình báo, Bờ dọc thoại vẫn có mấy phần có thể tin. Lần này phái qua khứ người nếu như xác nhận anh quốc trình độ kỹ thuật, hắn cũng không cần phải giấu giấu diêm diếm, kịp lúc ra tay mới là thượng sách. Có điều hắn để điều kiện bên trong, điều thứ 2 mới là độc nhất. Một khi hai người kia bị dẫn độ trở về, đôi này, chuyện này đối với quốc nội chuẩn bị chạy đi Âu Châu bán nước người chính là cái nghiêm trọng cảnh cáo. Bởi vì bất luận bọn họ ở nơi nào, đều cuối cùng không cách nào chạy trốn đế quốc trừng phạt. Trước 1116, kinh ngạc. Một từng tia từng tia mùi thơm ngát từ hội nghị chén trà trên bàn bên trong bay ra, làm cho tâm thần người an bình. Ở chuyên lợi phí cùng dẫn độ vấn đề trên đạt thành nhất trí, Tiêu Minh Tung lần này đàm phán lại một nặng cân đề tài. Này chính là liên quan với chiến tranh vấn đề bồi thường. Lần này ở Nam Dương tác chiến đế quốc nhưng là lãng phí không ít đạn dược, những này đạn dược đều là vàng dòng bạc trắng, toàn bộ để hắn móc tiền túi cái này không thể nào. Bờ dọc kéo lên mặt, ở rất nhiều đề tài trên, cái này không nghi ngờ chút nào là cụ nhục nhã tính, chỉ là hắn rõ ràng cái đề tài này là không cách nào tách ra. Vì đạt thành hiệp nghị đình chiến, cùng với tránh khỏi bọn họ ở Nam Mỹ cùng châu Phi thực dân địa lợi ích tiếp tục bị hao tổn, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Như vậy bệ hạ muốn bao nhiêu chiến tranh bồi thường đây? Vợ rục câm thanh như là từ cổ họng bên trong bò ra đến. Tiêu Minh vẻ mặt trước sau duy trì bình tĩnh, lần này chiến tranh bồi thường bao quát thổ địa cùng tiền tài hai hạng, ở tiền tài phương diện các ngươi tổng cộng cần trả giá 30 triệu bảng Anh bồi thường khoản, còn các ngươi ngũ quốc trong lúc đó phân chia như thế nào này, 30 triệu bảng Anh bồi thường khoản là chuyện của chính các ngươi. Vợ rục nghe vậy, không khỏi sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, 30 triệu bảng Anh bồi thường khoản không phải là một con số nhỏ. Đôi này, chuyện này đối với Anh quốc tài chính là cái trầm trọng gánh nặng, nhưng đáng vui mừng chính là lần này bồi thường khoản là ngũ quốc cộng đồng gánh chịu. Nếu như như vậy, cái kia ngược lại không là như vậy gian nan, giá cả cũng khá là công đạo. 30 triệu, chúng ta tiếp thu. Bờ dọc liên tục đáp ứng, hắn hiểu rất rõ vị này đế vương, nếu như mình tiếp tục có kẻ mặc cả, giá cả có thể sẽ bị nhấc càng cao hơn. Tiêu Minh hơi nhữ như mày, lần này đàm phán dưới cái nhìn của hắn là lạ kỳ thuận lợi. Này đủ để chứng minh những này Tây Phương cường quốc là bị hắn cho đánh sợ. Ra hiệu một hồi Tiễn Đại Phú, lúc này Tiễn Đại Phú nắm làm ra một bộ thế giới địa đồ phô ở trên bàn đàm phán. Bờ Dốc nhìn thấy này bức bản đồ đại cao mày, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức ngôn từ từ chối, "Bệ hạ, chúng ta Anh quốc chắc chắn sẽ không cắt nhường bất kỳ quốc thổ, nếu như bệ hạ cố ý như vậy, như vậy bệ hạ liền chuẩn bị bước qua người nước Anh thi thể chiếm lĩnh Anh quốc đi." Tiêu Minh liếc mắt Bờ Dốc, như đồng hắn dự liệu như thế. Người nước anh đối bản thổ rất mẫn cảm, hắn mỉm cười nở nụ cười. Trẫm vẫn chưa nói hết, ngươi đúng là gấp cái gì? Các ngươi Anh Quốc quốc thổ nhỏ hẹp, tài nguyên cũng không nhiều, trẫm vẫn đúng là không lọt mắt. Trẫm muốn chính là các ngươi bộ phận hải ngoại thực dân địa, cái này cũng là các ngươi cấp đến, phân một điểm cho chúng ta, có điều phân chứ. Bờ dọc tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía thế giới địa đồ, quả nhiên trên địa đồ phát hiện Châu Mỹ cùng Châu Phi thực dân địa trên bị quyện rất nhiều điểm nhỏ, không chỉ là Anh quốc, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha. Bồ đào nha thực dân địa bên trong đều có như vậy điểm nhỏ. Ngươi nhìn thấy điểm đỏ chính là chúng ta cần thổ địa, đối với cho các ngươi ở châu Phi và Mỹ châu khổng lồ thực dân địa tới nói điểm ấy thổ địa không tính là gì đi. Thiêu Minh giảo hoạt địa nói rằng, hắn muốn thổ địa sắt thực không nhiều, có điều tương đương với một khối bánh gạ tổ trên hạt vừng, thế nhưng hắn muốn những này hạt vừng thật không đơn giản. Bởi vì này đều đều là châu Mỹ cùng châu Phi khoáng sản tập trung khu vực, đã khống chế những này cứ điểm. Bọn họ chẳng khác nào đã không chế phần lớn tài nguyên. Cho tới cái khác man hoang lãnh thổ, muốn cũng không có bao nhiêu giá trị, dù sao hiện tại người đế quốc khẩu có hạn, tài ruộng đã có dư quá hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại đế quốc là chuẩn bị đi nước công nghiệp con đường, bọn họ là muốn bắt công nghiệp phẩm loạn lấy giá rẻ nông sản phẩm. Chuy hệ! N của tôi! Bước này với chỉ cần bọn họ bán ra công nghiệp phẩm, toàn thế giới nông dân bằng đều đang vì đế quốc làm công. Bờ dọc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ở trước tới nơi này thời điểm bọn họ đồng dạng cân nhắc đến tình huống này, hắn cũng có chiếm được trao quyền. Tương so với mình ý tưởng, lần này đế quốc chào giá cũng không phải cao, hắn miệng đầy đáp ứng, nếu như chỉ là những này điểm nhỏ phạm vi, không có vấn đề. Tiêu Minh nhất thời thoải mái cười to, hắn nói rằng, nếu như như vậy, giữa chúng ta đàm phán liền hoàn mỹ kết thúc. Bờ dọc cao hứng chạm lên, mong rằng bệ hạ có thể cùng ký kết điều ước không tấn công nữa Anh quốc cùng với Anh quốc thực dân địa. Bà Ngọc Khôn lúc này đem một phần bên trong chữ Anh điều ước đưa cho bờ dâu, bởi vì Anh quốc trên căn bản đáp ứng rồi đế quốc điều kiện, hắn vị này điều ước cũng không cần cải biến. Ấn Độ điều ước, bờ dâu nhận lấy nhìn kỹ lên, phần này điều ước nội dung cùng vừa nãy đàm phán gần như, trong đó yêu cầu Anh quốc muốn chính thức thừa nhận Trung Quốc đế quốc đối với Úc Sơ Trái Liả cùng Ấn Độ chiếm lĩnh, đương nhiên, quan trọng nhất còn có đỉnh chiến điều khoản. Úc Sơ Trái Liả cùng Ấn Độ hiện tại đều ở Trung Quốc đế quốc trong tay. Có thừa nhận hay không đều là sự thực, hắn nhìn kỹ song thỏa thuận sau khi ở điều ước trên ký tên. Tiêu Minh tiếp nhận điều ước, tương tự ở phía trên ký tên. Anh quốc đàm phán kết thúc, bờ dọc một phút đều không muốn ở trong phòng họp tiếp tục chờ đợi, hắn mang theo đặc phái viên đẩy cửa mà ra. Tiêu Dật lúc này hỏi, Phu Hoàng, này anh quốc như vậy kêu căng khó thuần, vì sao không ở bồi thường khoản trên lập ra anh quốc bồi thường bao nhiêu lấy trừng phạt bọn họ. Đây chính là ngươi phải thấu hiểu cấp độ sâu nguyên nhân, nếu như đế quốc chỉ định. Như vậy ngũ quốc đối với đế quốc quán hận sẽ càng sâu, thế nhưng giao cho bọn họ chính mình phân phối, bọn họ nhất định sẽ chính mình nhân vì là quốc gia mình bồi thường bao nhiêu vấn đề đấu lên. Tiêu Dật đông nhiên tỉnh ngộ, như vậy, bọn họ muốn liên minh liền lại nhiều một đạo trở ngại. Tiêu minh khẽ gật đầu. Chính vào lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, lúc này La Đức đi vào, cùng Hà Lan đàm phán chính thức bắt đầu. Cùng đối với bờ dọc yêu cầu cơ bản tương tự, tiêu minh cũng liệt ra tương tự điều kiện. Duy nhất không giống chính là La Đức hy vọng có thể tiếp tục cùng đế quốc triển khai cao su mậu dịch. Đối với cái điều kiện này hắn tất nhiên là đáp ứng, tuy nói hiện tại đế quốc có chính mình cao su trồng trọt viên cùng có cao su trồng trọt căn cứ, thế nhưng đế quốc công nghiệp phát triển mánh liệt, cần cao su quy mô rất lớn, quốc nội dần dần không cách nào thỏa mãn. Có điều đối lập với trước đây đắt giá cao su giá cả, tiêu minh dựa vào lần này chiến tranh uy thế mạnh mẽ chèn ép một hồi Hà Lan cao su giá cả thậm chí để Hà Lan cao su giá cả thấp hơn quốc nội cao su giá cả. Cuối cùng La Đức mang theo tiếng thở dài rời đi, cao su thiên nhiên là một vốn bốn lời chuyện làm ăn, mặc dù giá cả thấp, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào từ chối cao su mậu dịch. Bởi vì toàn bộ châu Âu gộp lại cần cao su đều không có đế quốc cần nhiều lắm. Đưa đi La Đức, tiếp theo chính là Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha, cùng Anh Hà như thế, cùng hai người đàm phán đồng dạng thuận lợi. Thế nhưng làm đến phiên pháp thời điểm, đàm phán lần thứ nhất rơi vào trong cơn cảnh. Bệ hạ, chúng ta chấp chính quan Anje An Đức Liệt chấp chính quan từ chối thanh toán chiến tranh đến tiền, trừ phi Đế quốc Bảo đảm không tiến công Đông Ấn Độ chi cái kia. Hành lợi khẩu khí cứng rắn. Có điều câu chuyện của hắn xoay một cái, Anje An Đức Liệt là thằng ngu, hắn ngạo mạn sẽ cho hai nước mang đến hai nạn, hy vọng bệ hạ có thể chống đỡ ta đem Anje An Đức Liệt đuổi xuống đài, như vậy ngày hôm nay điều kiện ta sẽ toàn bộ đáp ứng. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau. Hai người lộ ra có nhiều tin đồn thú vị ánh mắt. Chương 1117, Hành lợi yêu cầu. Một này tựa hồ là các ngươi pháp nội chính, đế quốc đối với vấn đề của các ngươi không có hứng thú. Tiêu Minh không có lập tức biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, mà là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Hành lợi thẳng thán, khả năng Bệ hạ cũng không biết hiện tại Âu Châu tình huống, Anh quốc vì tổ nghi nữ vương chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một vị tở dụ sĩ ạ trợ phù, thứ ta mà muội, Bệ hạ lựa chọn tở dụ sĩ ạ tựa hồ là ở bắt cá hai tay. Tiêu Minh nâng chung trà lên uống một hớp, tợ rủ xỉ ạ đang tiếp thu đế quốc lượng lớn viện trợ thời gian vẫn cùng Anh quốc đầu máy cuối mắt, này xác thực để hắn khó chịu. Có điều quốc tế quan hệ luôn luôn là trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ, quốc gia trong lúc đó địch hưu quan hệ không ngừng chuyển biến. Huống hồ tợ rủ xỉ ạ luôn luôn là cái rất có giã tâm quốc gia, nếu như quốc gia này trở nên mạnh mẽ sẽ không mạnh hơn Anh Pháp bao nhiêu. Trước đây hắn nâng đỡ tợ rủ xỉ ạ là vì kiểm chế Anh quốc cùng Pháp. Hiện tại Tở Dụ Xỉ ạ làm thẻ đánh bạc tác dụng hạ thấp, còn khả năng ở thống nhất gở mạn lý hậu ở Âu Châu làm to, vậy thì để hắn không thể nhẫn nhịn. Làm sao cái này hành lợi là tương tự nạ phổ lệ ổng giá tâm ra, hắn không ngại để Pháp trở nên mạnh mẽ giàn vật một hồi Tở Dụ Xỉ ạ cùng Sa Hoàng. Nếu Tở Dụ Xỉ ạ có thể chân đứng hai thuyền, hắn đồng dạng có thể đem cho Tở Dụ Xỉ ạ quả táo, áp Apple, phân một nửa cho Pháp. Như vậy ta làm sao xác định ngươi có thể đánh bại Anje An nước An liệt, trở thành chấp chính quân đây? Tiêu Minh hỏi, không, ta muốn như bệ hạ ngươi như thế trở thành Pháp Hoàng đế. Hành lợi màu nâu trong ánh mắt con ngươi phóng to, hết sức kích động. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trong quân đội rất nhiều thanh niên quan quân đối với An Dê An Đức Liệt đã bất mãn, ta đã đạt được ủng hộ của bọn họ, thế nhưng An Dê An Đức Liệt thế lực còn rất lớn, chỉ dựa vào chúng ta e sợ không cách nào thành công, bởi vì bất kể là ở tài chính vẫn là trang bị vật tư trên chúng ta đều ở thế yếu. Pháp Hoàng đế. Tiêu Minh cười khẽ. Lần trước cái này hành lợi đến thời điểm hắn liền ở trong mắt hành lợi nhìn ra đối với đi sứ đế quốc bất mãn. Nghĩ như thế, cái này hành lợi đối với An Dê An Đức Liệt bất mãn đã lâu, chỉ là vẫn ngột ngạt ở trong lòng. Hoàng thượng, đây là một cơ hội, cũng phù hợp lợi ích của đế quốc. Bà Ngọc Khôn nói rằng, nếu như xác nhận ngươi có năng lực này chúng ta sẽ suy xét, chỉ là hiện tại chấm còn không cách nào đáp ứng ngươi. Tiêu Minh không thể bởi vì hành lợi nhất ra chi ngôn liền tắt tiền. Bậy hạ cẩn thận là cần phải. Nếu như Bệ hạ tin tưởng ta, có thể phái nhân viên tùy tùng ta trở lại Pháp, ta sẽ hướng về Bệ hạ chứng minh. Vào lần này đàm phán bên trong, Song Vương trong hiệp nghị cũng có hô phái đại sứ điều ước, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, đế quốc phái đến Pháp sứ giả thi toàn quốc sắc người, nếu như là thật, ngươi phải nhận được trợ giúp. Đa tạ Bệ hạ. Hạnh lợi trong mắt lập lòe hào quang, lần thứ hai cảm tạ sau khi mới rời khỏi. Tiêu Minh lúc này liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Phát hiện đã đến buổi trưa liền dẫn mọi người ra phòng họp chiêu đãi đặc phái viên môn ở ngụy gia trong tiểu lâu hưởng dụng cơm trưa. Nếu lần này đàm phán chính thức có hiệu lực, song phương ở bề ngoài liền nằm ở hòa bình trạng thái, chính quy lễ tiết vẫn là cần. Có điều tiêu minh không có ở đây đi ăn cơm, mà là lưu lại bảng ngọc khôn, chính mình mang theo tiêu giật ra tiểu lâu. Loại này ăn ăn uống uống sự tình hắn liền không tham dự. Trở lại ngự thư phòng, hắn liền chính thức cho lôi minh ra lệnh, một khi thu được tiền chuộc liền phóng thích còn ở ấn độ tù minh. Tiếp theo hắn lại cho khoáng vật tư ra lệnh để bọn họ chuẩn bị đi Nam Mỹ cùng Châu Phi tìm khoáng, này đều là điều ước bên trong nội dung. Thừa dịp cái thời đại này, hắn muốn đem toàn thế giới khan hiếm tài nguyên khai quật ra vận tải đến Đế quốc Điện Hải tạo lụm. Hắn làm như vậy cũng là phong ngừa chú đáo, nếu như tương lai Đế quốc nằm ở trong khốn cảnh, những tư nguyên này chính là cọng cỏ cứu mạng. Cùng lúc đó, Ngụy gia trong Tiểu lâu các quốc gia đặc phái viên đơn giản ăn cơm liền muốn cầu Bàng Ngọc Khôn mang theo bọn họ đi thành thành Châu tham quan tham quan. Lần trước bị quá chén một lần, lần này bọn họ thông minh không ít, muốn thừa dịp này thời gian mấy ngày thực sự hiểu rõ một hồi cái này Đông phương đế quốc. Bà Ngọc Khôn xin chỉ thị một hồi tiêu minh, được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, hắn cùng đặc phái viên môn đi tới Thanh Châu đầu đường. Đối với đặc phái viên môn không biết đồ vật đơn giản ràng giải, Dưới cái nhìn của hắn hiện tại hoàng thượng sở dĩ không lại dấu dấu giếm giếm là xuất phát từ đối với đế quốc thực lực tự tin. Mặc dù những thứ đồ này để bọn họ nhìn đối với Đế quốc ảnh hưởng cũng nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa bọn họ muốn thành lập chính là toàn cầu thống trị hệ thống. Đối với Âu Châu, vùng Trung Đông những này khó có thể chiếm lĩnh, khó có thể thống trị khu vực lấy tốt nhất phương thức liền để cho bọn họ từ nội tâm kính nể Đế quốc này thuận tiện để Đế quốc thuận lợi chạm ở trên đỉnh thế giới vị trí. Một buổi trưa, chúng đặc phái viên đầu tiên là đi tới phố kinh doanh kiến thức rực rỡ muôn màu thương phẩm sau khi bọn họ lại đi tới vùng ngoại thành khu công nghiệp. Nhà xưởng bên trong điện lực máy móc để bọn họ kinh ngạc thốt lên không dứt, chân chính biết được bọn họ cùng đế quốc chính lệnh. Ở chúng ta còn đang vì thay đổi máy chạy bằng hơi nước đắt trí thời gian, cái này Đông Phương đế quốc đã sử dụng điện lực đem công nghiệp thúc đẩy đến một cái khác đỉnh cao. Bóng đêm Giang Lâm, mọi người trở lại nhà nghỉ, bờ dọc ở nhật ký trên viết xuống câu này. Ngoài ra, hắn còn ở nhật ký trên miêu tả ở Thanh Châu rất nhiều nghe thấy, hắn tin tưởng nếu là mấy ngày nay ký bị đăng ở qua báo chí nhất định sẽ gây nên náo động. Hắn hiện tại đáng tiếc duy nhất chính là đàm phán sau khi kết thúc bọn họ muốn lập tức đường về, không cách nào tiếp tục ở Thanh Châu nhiều trở. Bất quá lần này thỏa thuận có hiệu lực sau khi, Anh Quốc cùng Đông Phương đế quốc quan hệ thì sẽ bình thường hóa, khi đó nói không chắc hắn vẫn có thể tới nơi này lần nữa. Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ tới khi đến trải qua ổt mạn thời điểm du thuyết, tuy nói bọn họ bị ép nhượng bộ lấy hủy khúc cầu toàn. Thế nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cho Trung Quốc đế quốc chế tạo phiền phức cơ hội. Bọn họ không thể hôn lại tự lên sân khấu, nhưng cổ động những quốc gia khác kiểm chế đế quốc vẫn là có thể làm được. Bọn họ đã đem đế quốc hợp tác với ba tư tin tức truyền đạt cho Út Mãn Su Đăng Tô Điều này làm cho Út Mãn Su Đăng Tô vô cùng phẫn nộ. Đối với ba tư cái này thế kỷ Út luôn luôn cực kỳ cảnh giác. Hiện tại đế quốc đang giúp trợ ba tư thành lập hỏa khí tuyến sinh sản. Này tất nhiên sẽ làm Út Mãn dơ chân, mà sự thực cũng là như thế. Khi biết tin tức này sau khi... Ottoman hoàng đế liền xin thể muốn ngăn cản bà tư cùng Đông Phương Đế quốc hợp tác, hắn tin tưởng một hồi chiến trường chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngoại trừ Ottoman, bọn họ còn ở nâng đỡ Sa Hoàng, hai quốc gia này tựa như cùng hai con ếch chế Đông Phương Đế quốc Tây tiến vào tay. Chỉ cần lợi dụng thật vẫn là sẽ cho Đông Phương Đế quốc chế tạo một chút phiền toái. Nhưng hôm nay tới đây hắn thể ngộ sâu nhất chính là còn muốn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, nếu như điểm này tiếp tục bị bỏ lại đằng sau, nhiều hơn nữa âm như ở mạnh mẽ Đông Phương Đế quốc trước mặt đều sẽ là phụ vân. Nghĩ tới đây, bờ dọc thở dài một tiếng. Lại đang thanh châu đợi sau ba ngày, chúng đặc phái viên bị thông báo có thể rời đi, cùng bọn họ đồng thời trở lại còn có đế quốc phái ra đại sứ môn. Bọn họ đem ở các nước Câu Châu đại biểu lợi ích của đế quốc. Trước 1118, nhật ký vi lực. Một làm bờ dọc bước lên Anh quốc bản thổ thời điểm trong lòng ngũ vị tạp trần. So sánh thanh châu phồn hoa, trong mắt hắn Luân Đôn như là đồng phương đế quốc ở nông thôn, một còn chưa chân chính tiến vào văn minh thế giới nay lần thứ nhất để hắn sản sinh đối với Anh quốc chế độ hoài nghi. Vì sao trong mắt bọn họ một đế quốc có thể ở ngăn ngắn mấy năm vượt qua bọn họ? Thoáng suy tư một hồi, bờ dọc liền tập trung tinh thần. ở bên người hắn là Đông phương đế quốc sai phái tới đến Anh quốc đại sứ hồ chuyện. hắn còn cần sắp xếp vị này đại sứ cùng nữ vương gặp mặt. Hồ đại sứ, đêm nay liền ở London quán trọ bên trong tạm ở một buổi chiều. ngày mai ta sẽ dẫn ngươi gặp mặt nữ vương bệ hạ thương thảo thành lập đại sứ quán công việc. hội chuyện đang đánh giá London. Ở hắn xuất hiện thời điểm càng không ít người nước anh đối với hắn quang tới ánh mắt khác thường. Những ánh mắt này bên trong bao hàm xem thường, mê hoặc, hiếu kỳ, sợ hãi vân vân tự, dù sao đối với hiện tại tây phương thế giới tới nói, ở tại bọn hắn trên đất xuất hiện nhiều như vậy đông phương mặt sẽ không thích hứng. Được rồi, chúng ta rất chờ mong cùng vì tổ nghiệp nữ vương gặp mặt. Hồ chuyện còn lấy lễ phép mỉm cười. Bờ dọc lúc này để trợ thủ cản dưới một chiếc xe ngựa mang theo hồ chuyện đi tới London sang trọng nhất mã để nhị quán trọng. Hắn thì lại cùng cái khác đặc phái viên hướng về hướng khác đi đến. Lên xe ngựa, Hồ truyện tiếp tục quan sát luân đôn ngay cảnh. Hắn đối diện phó đại sứ Khang nói do nói, nơi quỷ quái này thật là lạc hậu, ta sợ ta sẽ mỗi ngày đều nhớ Nhung Thanh Châu. Ai nói không phải đây. Thế nhưng đây chính là công việc của chúng ta, chúng ta không làm, đế vương luôn có người sẽ làm. Hồ Chuyện thuyết nói, Khang Minh thở dài, khi nhìn chúng ta không lại ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Người nơi này mỗi người xem ra cũng giống như là giặc cướp. Yên tâm đi, chúng ta ở đây sẽ an toàn, bởi vì chúng ta là chiến thắng quốc, trừ phi bọn họ còn muốn chịu đòn. Hồi chuyện vô cùng tự tin. Dứt lời, hai người lại giành hàn huyên một lúc. Cùng lúc đó bờ dọc đã đến chính mình ở London thảm bờ sông làm công thự bên trong. Từ bao bên trong nắm ra bản thân ở Thanh Châu ghi chép bút ký, hắn trực tiếp đi tới Mù Phi, Mạc Phỉ, làm công gian phòng. Này, bờ dọc, hoàng nên ngươi trở về. Mộ Phi, Mạc Phi vô cùng vui mừng đi lên phía trước cho bờ dọc một ôm ấp. Tự bờ dọc xuất phát, bọn họ chờ đợi dòng giá một năm này. Thời gian này quá mức dài lâu, cũng để bọn họ bởi vì đàm phán sự tình vẫn lòng mang thấp vọng. Phát sinh sang sảng nụ cười, bờ dọc tầng tầng vô vô Phi, Mạc Phi, phía sau lưng, hắn nói rằng, "Cảm ơn, lần này đàm phán rất thuận lợi, chúng ta trả giá một chút đền bù, thế nhưng đổi lấy hòa bình, đây là ký kết thỏa thuận." Tiếp nhận thỏa thuận, Mộ Phi, Mạc Phi Nghiêm Túc xem lên, phiên hết thể đến điều khoản hắn cuối cùng thở dài một tiếng, ở điều khoản trên tràn đầy đối với Anh quốc điều kiện khắt nục. Thế nhưng hắn đồng thời rõ ràng bọn họ không thể không tiếp thu, bởi vì bọn họ cần thời gian đến tăng lên Anh quốc trình độ khoa học kỹ thuật. Bọn họ không ý kỵ chiến tranh, nhưng sợ hãi chính là Đông phương Đế quốc triệt để cắt đứt bọn họ trên biển mậu dịch đường hàng không. Đối này, chuyện này đối với quốc thổ nhỏ hẹp, tài nguyên thiếu thốn Anh quốc tới nói chính là tai nạn. Ngươi làm đã rất tốt. Ta hiện tại liền đi thấy nữ vương bệ hạ, cùng cùng đi chứ. Mũ phỉ, mạc phỉ, đem điều ước tỉ mỉ mà cuốn lên đến. Dừng một chút, hắn nói rằng, còn có đại sứ quán vấn đề, chúng ta cần sớm hiệp thương. Bờ dọc tựa hồ đối với trước mặt nữ vương không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn có chút chán nản nói rằng, lần này đi tới Thanh Châu ta gặp được quá nhiều kỳ tích, những này đều bị ghi vào nhật ký bên trong, ngươi hiện tại nên xem xem bên trên nội dung, nếu như ngươi xem xong. Ta tin tưởng ngươi sẽ ở sau đó gặp mặt nữ vương thời điểm làm gian nên cử động. Mụ Phi, mạc Phỉ, ngạc nhiên, ngoại trừ tàu chiến bọc thép cùng tiên tiến hỏa khí, bọn họ còn có cái gì? Mụ Phi, mạc Phỉ, thủ tướng, tàu chiến bọc thép, hỏa khí loại này có điều là đông phương đế quốc biểu tượng mà thôi, bọn họ chân chính đáng sợ chính là công nghiệp năng lực, ngươi biết bọn họ hàng năm cương sưởng lượng sao? Chỉ là một thanh châu cương sản lượng chính là dùng qua một năm sản cương lượng tổng hòa gấp 10 lần. Này còn không bao gồm cái khác khu vực loại cơ lớn nhà xưởng, quan trọng nhất chính là bọn họ sắt thép chất lượng so với chúng ta thật quá nhiều. Mụ phi, mạc phỉ, bị bờ dọc làm kinh sợ, thân là thủ tướng, hắn tự nhiên rõ ràng cường sản lượng ý nghĩa trọng đại. Ở tiến vào hỏa khí thời đại hiện tại, này liền mang ý nghĩa một cái quốc gia chiến tranh tiềm lực. Dừng bước lại, mụ phi, mạc phỉ, tiếp nhận bờ dọc nhật ký xem lên, từng cái từng cái mới mẹ danh từ nhất thời để hắn há hốc mồm. Điện báo. Điện thoại này đều là món đồ quỷ quái gì vậy? Bọn họ thật có thể làm được tiên lý chuyên âm. Mũ phi, mạc phỉ, khiếp sợ tột đỉnh. Bờ dọc chỉ là khẽ gật đầu. Những thứ đồ này ở mấy năm rất nhanh ở đế quốc này phổ cập, nhưng này không phải trọng điểm. Máy chạy bằng hơi nước ở đông phương đế quốc đã thuộc về bị đào thải công nghiệp phẩm. Bọn họ đã đang sử dụng điện lực thôi thúc động cơ điện, càng làm cho chúng ta không cách nào với tới chính là bọn họ chế tạo ra một loại gọi động cơ đốt trong đồ vật. Thứ này làm chủ cột chế tạo ra ô tô có thể mỗi giờ chạy ra 80 km, hiện ở tại bọn hắn còn ở nghiên cứu chế tạo loại cỡ. Lớn xe vận tải lượng, một khi thành công, đế quốc này giao thông liền càng thêm nhanh và tiện. Mụ phi mặc phỉ, ánh mắt ở một hạng hạng xa lạ, nhưng lại có vẻ thần bí khó lường tên trên đảo qua, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi anh quốc cùng đông phương đế quốc sự tranh lệnh. Ta rõ ràng ý của ngươi chúng ta không thể lại dùng trước đây ánh mắt nhìn kỹ cái này đông phương đế quốc nhất định phải để người nước Anh hiểu rõ bọn họ mạnh mẽ, chúng ta mới có thể tối đổi tới. Mũ Phi, Mạc Phỉ, tự đáy lòng nói rằng, bờ dọc gật gật đầu, những nội dung này nên đăng lên báo, tự cao tự đại đối với một cái quốc gia là nguy hiểm nhất, này sẽ làm chúng ta trở nên thiền cận cùng ngạ mạn. Ta sẽ nghe theo. Mũ Phi, Mạc Phỉ, nghiêm túc nói rằng, hắn thật bị nhật ký bên trong miêu tả cảnh tượng sợ rồi. Tiếp theo hắn lôi kéo bờ dọc đi tới bất kim hương cung, tương tự để vì tổ nghĩa đọc nhật ký. Ngày mai vì là đến từ Đông Phương đế quốc sứ giả tổ chức một hồi cao nhất quy cách tiệc rượu hoang nênh đến của bọn họ, mặt khác vì bọn họ ở trung tâm thành phố chọn một khối tốt nhất kiến trúc làm đại sứ quán, nếu như không thể theo sát vị này Đông Phương cự nhân bước chân, Anh Quốc đem tiếp tục suy sụp xuống, đây là chúng ta không cách nào khoang dung, vì Tổ Nghĩa sắc mặt tái nhợt thêm một tầng ưu sầu. Tuy rằng trong lòng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng thuộc về Anh Quốc thời đại quá khứ, sau này võ đài của thế giới đem thuộc về Đông Phương đế quốc. Dừng một chút. Hắn nói rằng, lập tức thành lập mạo dịch đoàn đi tới Trung Quốc Đế quốc hiệp đàm chuyên chuyện lợi, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, chúng ta đều muốn chiếm được bọn họ kỹ thuật, đồng thời nghiêm ngặt thực hiện trong hiệp nghị nội dung. Mụ Phi, Mạc Phi cùng bờ dọc liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên nhật ký nội dung cũng tương tự để vị này, nữ vương cảm thấy xuất phát từ nội tâm sợ sệt. Giữa bọn họ khoa học kỹ thuật chênh lệch cỡ nào như lúc trước người Âu châu thực dân giả cùng địa phương thổ, mà bọn họ cũng rất vui mừng thống trị cái này quốc gia hoàng đế không phải một người điên bằng không bọn họ khả năng thật sự muốn ở bản thổ cùng đông phương quân đội tác chiến. Trước 1119, ảnh hưởng mở rộng. Này đều là món đồ quỷ quái gì vậy? Sáng sớm, Hạc Như đồng thường ngày mua một phần, thảm báo, khi hắn mở ra báo chí đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là chiếm cứ toàn bộ trang báo, vở dọc nhật ký, ở phần này nhật ký trên tỉ mỉ miêu tả vở dọc đi tới đông phương đế quốc trong quá trình hiểu biết. Thực sự là khó mà tin nổi thật sao. Hạc tập trung tinh thần đọc báo chí thời điểm. Có người ở trên vai hắn vỗ một cái. Zets, ngươi cũng nhìn báo chí thật sao? hắn hỏi, hắn cùng Zets đều là quanh năm lui tới châu Á mậu dịch thương nhân, nhưng từ khi chiến sự sau khi bắt đầu bọn họ liền bị cảnh cáo không thể lại đi tới Ấn Độ. Đương nhiên, đây thực sự là một thần kỳ quốc gia không phải sao. Nếu như chúng ta có thể từ Đông Phương Đế Quốc trở về một thuyền thương phẩm, chúng ta nhất định sẽ phát tài. Zets cực kỳ hưng phấn nói rằng, xem xem báo trang cuối cùng, hiện tại chúng ta đã cùng Đông Phương Đế Quốc đạt thành hòa giải. Chiến tranh kết thúc, Đông phương đế quốc cho phép chúng ta đi tới châu Á làm ăn, đây là một cơ hội tuyệt hảo, không nên bỏ qua, nhớ kỹ, ở chuyện làm ăn chi đạo trên người thứ nhất ăn thịt, người thứ hai ăn canh, người thứ ba cũng chỉ có thể ăn đất. Hạt tâm dục giả dục dịch, thương nhân nhạy cảm khíu giác để hắn cảm thấy đây là một thương kỳ, Đông phương đế quốc bất kỳ công nghiệp phẩm bị buôn bán tới đây đều sẽ khiến cho náo động. Xem ra chúng ta cần tổ chức một con thuyền lớn đội. Hạc đối với dẹt chớp chấp trước mắt, nhìn nhau nở nụ cười. Hai người bên cạnh người một nhà quán rượu bên trong, không ít người cũng ở đọc báo chí, một người trong đó ăn mặc màu đen áo bạch tô, mang theo cao mũ áo thanh niên tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh hắn có một người thiếu niên, hắn nói với thanh niên, "Sát Luân tiên sinh, ngươi thực sự là một thiên tài, nếu như đưa ngươi độc quyền giao cho chính phủ, ngươi nhất định sẽ phát tài không phải sao?" Nói cho đám kia ngu xuẩn, "Chúng ta đã nghiên cứu chế tạo ra ô tô." So với thiếu niên hưng phấn, Sát thì lại một mặt cốt hứng, hắn nói rằng Ngươi cao hứng quá sớm, Tờ báo này trên miêu tả ô tô tuy rằng cùng chúng ta xếp vào máy chạy bằng hơi nước bốn bánh xe có chút tương tự, thế nhưng hai người sự tranh lệch thực sự quá to lớn, hơn nữa máy chạy bằng hơi nước động lực quá kém, vật như vậy còn không bằng xe ngựa. Lẽ nào ngươi thời gian dài như vậy nghiên cứu liền chuẩn bị như thế từ bỏ sao? Thiếu niên có chút không cam lòng, hắn là thanh niên người hầu. Được gọi là S Luân Thanh niên nói rằng, ô tô kỹ thuật ở Đông phương. Có thể chúng ta nên đi tới cái này đế quốc cổ xưa cần phải học hỏi nhiều hơn. Thiếu niên lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, dù sao quốc gia này đã từng bị lấy bọn họ xem thường, thế nhưng hiện tại trong mắt cực kỳ vĩ đại Ed Luân lại muốn đi tới quốc gia này học tập. Nhưng là Ed Luân tiên sinh. Vì nghiên cứu hơi nước Luân xe, người đã táng ra bại sản, chúng ta không có tiền đi tới đông phương đế quốc. Thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy bi quan. Vì lẽ đó ta chuẩn bị dùng dùng biện pháp của ngươi Thừa cơ hội này hướng về chính phủ nước Anh chào hàng hơi nước Luân xe, nói không chắc bị Đông Phương Đế quốc sợ vãi tè rồi quan chức sẽ bị vắng đầu. Nói xong, hắn cùng Thiếu Niên không có ý tốt địa nợ nụ cười. Mã Đề nhị quan trọ. Khang Minh chính đang vì là hồ chuyện đọc, thảm báo, bọn họ lập tức liền muốn đi thiết kiến nữ vương. Anh quốc tòa soạn báo hiệu suất ngược lại không tệ, có thể cùng chúng ta Thanh Châu so một lần. Hồ chuyện một vừa sửa sang lại quần áo vừa nói. Khang Minh niệm xong nội dung, cực kỳ lo âu nói: Vở dọc nhật ký bại lộ đế quốc rất nhiều thứ, điều này làm cho ta cảm thấy rất bất an. Hoàng thượng hay là không nên để những này đặc phái viên được biết những tin tức này. Ngươi lo lắng có chút dư thừa, Hoàng thượng cho phép bọn họ tham quan là xuất phát từ đối với đế quốc công nghiệp tự tin. Mặc dù chúng ta đem toàn bộ kỹ thuật giao cho bọn họ, Anh quốc cũng cần thời gian mười mấy năm để tiêu hóa. Kỹ thuật tranh lệch không phải như vậy dễ dàng bù đắp. Hồ chuyện vô cùng tự tin. Hán đệ đệ ngay ở một nhà viện nghiên cứu công tác vì lẽ đó hắn đối với làm sao đem tri thức vận dụng lên đến vẫn còn có chút thường thức mặc dù viện nghiên cứu bắt được săn có kỹ thuật tư liệu bọn họ cũng phải không giống nhà xưởng mua không giống linh kiện nhiều lần thí nghiệm mới có thể làm cho sản phẩm hợp lệ thường thường một phức tạp máy móc sản phẩm đi ra đều cần mấy tháng tóm lại là có chút không không tốt khang minh vẫn nhắc tới tiếp theo hắn ý tứ xoay một cái cái này đằng sau khi đi ra chỉ sợ sẽ làm cho người nước anh tiền phó hậu kế đi tới đế quốc xem ra sau này sứ quán công tác rất nghiêm túc Đối với hồ chuyện tới nói này xác thực là cái vấn đề, bọn họ đến đây Anh quốc một chức trách chính là về phía trước hướng về đế quốc người nước Anh phân phát thị thực. Không có thị thực người nước Anh là sẽ không được phép bước lên đế quốc thổ địa, này một chính sách đem triệt để chung kết tự do di dân thời đại. Ngoại trừ Anh quốc ở ngoài, lần này đến đây Âu Châu đại sứ môn cũng đều có phần này chức trách. Hai người chính nói, vợ dọc ở cửa gõ gõ môn, khiêm tốn địa nói rằng, hai vị sứ giả, chúng ta xe ngựa đã chờ đợi ở bên ngoài. Nữ vương bệ hạ rất hy vọng nhìn thấy các ngươi. Cảm ơn. Hồ chuyện nhập ra tùy tục, hắn cùng khang minh hai người theo bở dọc đăng lên xe ngựa đi tới Bất kim hương cung. Tới mục đích, hai người có chút bất ngờ phát hiện lúc này Bất kim hương cung màu xanh lục trên sân cỏ lúc này đã chiếm đầy an mặc khảo cứu, cử chỉ tao nhã anh quốc quý tộc. Khi bọn họ xuống xe ngựa, vốn là chính ở chuyện trò vui vẻ các quý tộc ngừng lại, ánh mắt tập trung ở trên người của hai người. Có điều ngắn ngủi nhìn chăm chú sau khi... Những quý tộc này đều đều hướng về trích mũ hướng về bọn họ hành lễ. Ở những quý tộc này, trung ương là một nắm giữ mái tóc màu vàng óng, con mắt màu xanh lam, an mặc hoa lệ nữ tử, trên người nàng rất chất để hồ chuyện một chút liền tin tưởng đây chính là anh quốc vị tổ nghiã nữ vương. Bởi vì ở tại bọn hắn đế vương Tiêu Minh trên người, hắn cũng từng từng thấy tương tự vương giả phong độ. Đây chính là chúng ta anh quốc đấng vật, mỹ lệ vì tổ nghiã nữ vương. Bà giọng hướng về hai người giới thiệu. Hồ chuyện cùng Khang Minh liếc mắt nhìn nhau. Ở hai trong mắt người, người phương Tây dáng dấp Trung Quy là có chút lạ quái, vì lẽ đó bọn họ không cách nào thưởng thức người nước Anh cái gọi là Mỹ Lệ. Nhưng thân là quan ngoại giao bọn họ được quá tương quan huấn luyện, hai người lần lượt đi lên trước cho vị tổ nghĩa được rồi một tượng trưng lễ phép lệ nghi. hoan nên các ngươi tới đến Anh Quốc, hai vị sứ giả, ta tương tin chúng ta quý tộc cùng các nghị viên sẽ rất cao hứng hướng về các ngươi tìm hiểu một chút liên quan với đông phương đế quốc thần kỳ cố sự đồng thời chúng ta còn cần hai vị tỉ mỉ vì chúng ta giải thích một hồi thỏa thuận nội dung vì tổ nghĩa nói rằng trải qua một đêm suy nghĩ vì tổ nghĩa quyết định lấy thái độ khiêm nhường ứng đối đến từ đông phương đế quốc sứ giả hiện ở nước anh cần phải tiếp tục sức mạnh đoạt lại bọn họ mất đi tất cả đây là đương nhiên Hồ chuyện lộ ra một tiêu chuẩn mỉm cười hai người cùng vị tổ nghĩa đi tới tiệc rượu một bên liền thỏa thuận cụ thể điều khoản cùng vị tổ nghĩa giải thích lên đồng thời ở đây nghị viên cùng các quý tộc càng là nóng ruột khó nhịn Cứ việc chiến bại làm bọn họ cảm thấy khuất nụ, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn càng thêm coi trọng chính là mậu dịch cùng kỹ thuật. Đây là chi ít để Anh quốc ở Âu Châu duy trì dẫn trước cơ bản. Trước 1120, đe dọa. Chúng ta mua sắt thép chiến hạm chuyện này có thể sao? Ở bộ phận độc quyền thượng Hoàng Trên đã đồng ý mở ra, thế nhưng sắt thép chiến hạm đại diện cho trước mặt đế quốc tối cao trình độ kỹ thuật, này e sợ không thể. Đối với thỏa thuận trên điều khoản từng cái trình bày sau khi... Vì Tổ Nghịa đột nhiên đưa ra vấn đề này để hồ chuyện có chút không ứng phó kịp. Đây thực sự là làm người tiếc nuối, phải biết nếu như có thể được sắt thép chiến hạm, chúng ta Anh Quốc sẽ trả bất cứ giá nào. Vì Tổ Nghịa cố ý lộ ra đau thương vẻ mặt, nhưng này cũng không có để hồ chuyện vẻ mặt phát sinh biến hóa. Thở dài một tiếng, nàng tiếp tục nói, ở trên đại dương chúng ta đã thừa nhận thất bại, thế nhưng chí ít chúng ta muốn ở Âu Châu trên đại dương nằm ở ưu thế. Hồ chuyện tỉnh táo lại. Cái này vì tổ nghĩa là gián tiếp hỏi do hắn đế quốc có hay không có thể sẽ hướng về những quốc gia khác bán ra sắt thép chiến hạm đến ách chế Anh quốc. Hắn biết, mặc dù Anh quốc ở Ấn Độ thất bại, thế nhưng Anh quốc hạm đội còn chưa tới thương gần động cốt mức độ, bởi vì Anh quốc phần lớn chiến hạm đều tập trung ở Âu Châu, Nam Mỹ, Châu Phi phụ cận. Cười lạnh một tiếng, hồ chuyện sắc mặt không thay đổi, hắn nói rằng, chúng ta chỉ là đế quốc ở nước Anh nhân viên, đối với Âu Châu sự vụ không quan tâm mà quyết định trọng yếu thường thường là Hoàng thượng mới có thể làm ra. Vì tô Nghĩa lần này thật sự thất vọng rồi, nếu là như vậy, nàng càng thêm không dám ở chấp hành thỏa thuận vấn đề trên qua loa. Vạn nhất Đông Phương đế quốc đem sắt thép chiến hạm bán cho Âu Châu những quốc gia khác, Anh quốc địa vị sẽ phải bất ổn. Có điều nàng không thể biểu lộ ra ý nghĩ của chính mình, mang theo chính thức mỉm cười, vì tô Nghĩa nói rằng, thiệt diệu là thời điểm bắt đầu rồi, hai vị sứ giả xin mời. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Trên sân cỏ đông nhiên vang lên du dương âm nhạc, trên sân cỏ nghị viên cùng các quý tộc bắt đầu cùng nữ tính đồng bạn khiêu vũ. Vì Tổ Nghĩa tự mình làm hồ chuyện cùng Khang Minh chỉ định hai cái mỹ lệ bạn nhảy, điều này làm cho hai người khá là lúng túng. Viên đạn bọc đường vẫn là đến rồi, chịu được. Hồ chuyện cười khổ đối với Khang nói rõ đạo, ở đến thời điểm Hoàng thượng liền giận quá hai người chuyện này. Đang ở tha hương nơi đất khách quê người đại biểu lợi ích của đế quốc, bọn họ sẽ rất dễ dàng bị viên đạn bọc đường tiến công mà lúc này liền kiểm nghiệm bọn họ ý chí thời điểm. Hoàng thượng thực sự là liệu sự như thần. Khang Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn cũng không thể làm chàng không cho anh nữ vương mặt mũi. Liền chỉ có thể cố hết sức gia nhập khiêu vũ đại quân. Ở hai người đi vào sân nhảy sau khi, Mụ Phi, Mạc Phỉ, đi tới vị Tổ nghĩa bên người, mấy năm qua Anh Quốc ở châu Á thất bại không chỉ không có làm cho nàng quyền lợi yếu bớt, ngược lại là càng nhiều nghị viên lựa chọn chống đỡ nàng thống trị Anh Quốc. Đông phương đế quốc đích quật khởi để bọn họ nhìn thấy Hoàng Quyền ưu điểm, chỉ có ổn định mà mạnh mẽ Anh quốc mới có thể cùng đông phương đế quốc bài thủ đoạn, mà không phải ở nghị viện bên trong cãi nhau bỏ phiếu. Trong tay chúng ta không có thể đánh bạc đến cùng đông phương đế quốc bắt chuyện, chuyện này với chúng ta tới nói quá bị động, tiếp tục như vậy chúng ta không cách nào thông qua giao dịch thu được đông phương đế quốc hạt nhân kỹ thuật. Vì Tổ Nghĩa nói rằng, xác thực như vậy, bất quá chúng ta lập tức liền sẽ có thể đánh bạc. Hột mạn đế quốc cùng ba tư trong lúc đó ma sát càng lúc càng lớn, chúng ta có thể dùng điều giải người thân phận đến cùng đông phương đế quốc trao đổi chuyện này. Dừng một chút, Mụ Phi, Mạc Phỉ tiếp tục nói, còn có Sa Hoàng, hiện tại Sa Hoàng đang cùng với đông phương đế quốc tranh cướp xe bở gì ạ, chiến tranh vẫn là tiếp tục, quan trọng nhất một cái là chúng ta vừa nhận được tin tức, ở Ả Lạt cả có quân đội của đế quốc qua lại, xem ra bọn họ đối với Bắc Mỹ khối này thổ địa cũng rất dám hứng thú. Vì Tổ Nghịa khẽ gật đầu một cái, ở trên mảnh đất này vừa sinh ra một cái quốc gia mà quốc gia này hiện tại cùng Anh Quốc quan hệ trên căn bản nằm ở băng điểm nếu như tin tức là thật đây là một tin tức không tồi hay là chúng ta có thể cùng Đông Phương Đế quốc hợp tác như vậy chúng ta vừa có thể thông qua để cho tiếp tế cái điều kiện này đổi lấy một ít lợi ích thực tế cũng có thể mạnh mẽ giáo huấn một hồi Amérique vì tổ nghĩa lộ sẽ ra nguy hiểm ánh mắt mất đi ấn độ cố nhiên làm cho nàng cảm thấy đáng tiếc Thế nhưng mất đi Bắc Mỹ khối này truyền thống thực dân địa mới là Anh quốc trong lòng chân chính thống. Bởi vì Amazika thừa nhận ở nước Anh người xem ra là vô liêm sỉ phản bội, nhân vị cuộc sống ở trên mảnh đất này đều là người nước Anh hậu duệ, tương tự là ạng lộ sạt tốn người. Vì lẽ đó ở Amazika thắng được cuộc chiến tranh giành độc lập sau khi, bọn họ vẫn đối với Amazika khắp nơi ách chế. Ta cũng là ý này, đông phương đế quốc khoảng cách Bắc Mỹ quá xa, tiếp tế là cái vấn đề. Hợp tác với chúng ta có thể bớt đi không ít khí lực. Mù Phi, Mạc Phi, nói rằng, hừng, này xác thực cũng là một thẻ đánh bạc. Vì Tổ Nghĩa ánh mắt lấp lué, bất kể là trong bóng tối mấy chuyện xấu, vẫn là ở bề ngoài hợp tác. Hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là lợi dụng những này được cần phải kỹ thuật. Tiệc rượu đang kéo dài 2 giờ sau khi kết thúc, hồ chuyện cùng Khang Minh bị đuổi về quán trọ. Khi bọn họ trở lại từng người gian phòng thời điểm, hai người đều cảm thấy một trận kinh ngạc bởi vì lúc này ở trong phòng của bọn họ đều nhiều hơn một cái dương. Khang Minh cẩn thận từng ly từng tí một địa mở ra cái này xa lạ cái dương. Hào Quang màu vàng nóng đâm vào trong mắt cái dương này bên trong dĩ nhiên là từng cái từng cái kim chuyên. thế nhưng ở kim chuyên mặt trên còn bảy một cây truy thủ. ở kim chuyên trên còn có một tờ giấy mặt trên sử dụng anh văn viết ngươi thích không? chúng ta còn có càng nhiều. đương nhiên ngoại trừ thỏi vàng chúng ta còn có truy thủ. cầm lấy tờ giấy lướt nhìn, Khang Minh vò thành một cục ném vào thùng rác. Lúc này hồ chuyện từ sắt vách đi vào nói rằng, những này người nước Anh thực sự là tận hết sức lực địa muốn thu mua chúng ta. Hơn nữa còn là hối lộ thêm đe dọa. Khang Minh đem trùy thủ lấy ra một cái cắm ở trên bàn, xem ra để chiến hạm của chúng ta đến Anh quốc lượn một vòng là tất yếu, để bọn họ rõ ràng cải đem mình đặt tại vị trí nào trên. Hồ chuyện cũng khá là tức giận, rất hiển nhiên người nước Anh còn chưa rõ đại sứ hàng nghĩa, nếu như bọn họ ở nước Anh có chuyện bất chắc, này liền bằng ở cùng đế quốc tuyên chiến. Hiện tại ta liền khiến người ta truyền quay lại tin tức. Hồ Chuyện lạnh Lùng nói Thanh Châu Tiêu Minh đang cùng với bàng ngọc khôn thương nghị thực dân địa chính sách vấn đề, tự đàm phán sau khi kết thúc, hắn liền một lần nữa tập trung vào chính vụ bên trong. Mà những này chính vụ bên trong làm sao để thực dân địa trở thành đế quốc tiểu kim khố chính là trọng yếu nhất. Nam Dương chiến sự tới nay, khoáng vật tư ở Nam Dương khu vực khảo sát đi ra vùng mỏ đã có hơn 300 cái, chỉ là thực dân địa giao thông lạc hậu, vùng mỏ khai thác hiệu suất vô cùng hạ thấp cung cấp giá rẻ khoáng thạch ge sợ có khó khăn. bang ngọc khôn hướng về tiêu minh phân tích. tuy nói hiện tại không ít đế quốc thương nhân tràn vào thực dân địa, thế nhưng ở đế quốc hiệu suất cao sinh hoạt trong hoàn cảnh quen rồi, bọn họ rất khó thích hướng thực dân địa chậm tiết tấu. Liên ở thực dân địa xây dựng đường sắt tiếng hô không ngừng. đã như vậy, liền đầu tiên đem ốc sở chay li xếp vào trong kế hoạch đi, cái khác khu vực tạm chờ chút. dù sao ốc sở chay li khoáng sản phong phú nhất. tiêu minh nói rằng, bang ngọc khôn gật gật đầu. Nói tiếp, còn có, cư khảo sát đội mang đến tin tức, hiện tại ba tư tựa hồ đang cùng Út Mạn đánh trận, chúng ta mỏ dầu e sợ gặp nguy hiểm. Trước 1.121, mục tiêu. Út Mạn cùng ba tư có ngàn năm ân oán, có thể nói là không chết không thôi kẻ địch, hơn nữa hai quốc gia này đều có sương bá Trung Á dạ tâm. Xác thực như vậy, có điều trước đây bọn họ xung đột có điều là quy mô nhỏ, thế nhưng lần này vấn đề tựa hồ có hơi nghiêm trọng, có người nói Út Mạn từ Âu Châu tiếp thu không ít tiên tiến hỏa khí đang huấn luyện một nhánh quân đội khổng lồ, xung đột quy mô cũng đang khuyết đại. Bà Ngọc Khôn giải thích, cái kia ngươi cho rằng phải làm làm sao? Để đế quốc xuất binh trợ giúp sao? Thiêu Minh muốn cố ý thử thách một hồi bà Ngọc Khôn. Hiện tại đế quốc cơ chế đã rất thành thục, hắn cần mỗi người đều phát huy tài năng của chính mình, mà không phải chuyện gì đều cần chính mình tự mình nưu tính. Chầm ngâm một chút, bà Ngọc Khôn nói rằng, lần này mạn cùng ba tư trong xung đột hiển nhiên có Tây phương ảnh tử, mặc dù bọn hắn ở châu Á chiến bại, cũng lựa chọn ký kết hiệp nghị đình chiến, thế nhưng sẽ không bỏ qua bất luận cái nào trở ngại đế quốc trưởng thành cơ hội. Tiêu Minh khẽ gật đầu, bà Ngọc Khôn phân tích rất đúng chỗ. Quốc tế quan hệ thường thường hợp tác đồng thời còn đối kháng lẫn nhau, sẽ không là thuần túy địch hữu quan hệ, vĩnh hằng ràng buộc có điều là lợi ích. Tỷ như lần này hiệp nghị đình chiến, hắn chỉ vì lẽ đó đồng ý là bởi vì tiếp tục phát động chiến tranh đánh đổi muốn so với ký tên thỏa thuận cao nhiều lắm. Hơn nữa hắn muốn đổ vật đã thông qua thỏa thuận được. Ha tất ở hao tiền tốn của thông qua chiến tranh thu được. Có điều xuất binh trợ giúp ba tư láo thần cho rằng cũng không thích hợp. Bà Ngọc Khôn tiếp tục nói, chính là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, hột mạn đối với ba tư uy hiếp mới là chúng ta ung dung từ ba tư được dầu mỏ nguyên nhân căn bản. Một khi chúng ta trợ giúp ba tư trùng tỏa hột mạn, đón lấy ba tư liền sẽ trở thành Trung Á bá chủ. Đến khi đó, chỉ sợ bọn họ sẽ không lại mỏ dầu miễn phí cho chúng ta khai thác. Tiêu Minh nở nụ cười, trước đây bà Ngọc Khôn có điều tinh thông nội chính. Lời ấy đúng là đủ để nhìn ra hắn khoảng thời gian này ở quốc tế trong chính trị dưới không ít công phu. bang thủ phụ không hổ là bàng thủ phụ, có chút vấn đề vẫn là cùng chấm có thể nghĩ đến đồng thời. Âu Châu các nước cho rằng lợi dụng ổt mạn có thể suy yếu ba tư, ảnh hưởng chúng ta giàu mỏ khai thác, thế nhưng bọn họ không hề nghĩ rằng này sẽ chỉ làm ba tư càng thêm ý lại chúng ta. Tiêu Minh Tử Tôn nói, vì lẽ đó ổt mạn quốc gia này vẫn có cần phải tồn tại, nhưng đối với ba tư chúng ta cũng phải ở kỹ thuật cùng tài chính trên dành cho chống đỡ. Duy trì Trung Á khu vực cân bằng. Bà Ngọc Khôn bút bút trọng dâu. Đây chính là, sau khi trở về ngươi tổ chức một hồi đối với ba tư vật tư trợ giúp chúng ta mỏ dầu vừa mới mới vừa sẵn dầu chấm cũng không muốn có bất luận cái nào mỏ dầu có chuyện. Tiêu Minh dặn dò. Bà Ngọc Khôn đáp một tiếng là. Xoay người rời đi. Chờ bà Ngọc Khôn rời đi, Tiêu Minh đi tới thế giới địa đồ trước quan sát tỉ mỉ đế quốc bản đồ. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng. Bây giờ Tiêu Dật đã 16 tuổi, mà hắn chính đang đi vào trong đời trung niên giai đoạn, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu thời gian thủ hộ chính mình một tay chế tạo đế quốc đây. Ánh mắt ở Bắc Mỹ, Sa Hoàng, Âu Châu, Châu Phi, Nam Mỹ trở khu vực từng cái đảo qua hắn khẽ thở dài một cái. Trước đây hắn rất tự tin sinh thời có thể nhất thống thế giới, thế nhưng hiện tại hắn càng ngày càng phát hiện mình e sợ không cách nào thực hiện cái mục tiêu này. Thế giới này quá mức phức tạp, có đủ loại văn hóa, tôn giáo, chủng tộc Giữa bọn họ có chút mâu thuẫn là không cách nào điều hòa, mặc dù ở đương đại thế giới xung đột bản nguyên cũng là này ba loại. Vì lẽ đó đang suy tư thời gian rất lâu sau đó hắn quyết định ở hắn tại vị thời điểm như đồng đương đại Tây phương cướp đoạt toàn thế giới như thế tận lực cho đế quốc tích lũy của cải, đồng thời vì là đế quốc lưu lại có thể bảo mệnh đại sát khí. Như vậy mặc dù đế quốc suy sụp cũng không có quốc gia có can đảm hung hãn xâm lấn, đồng thời hắn mặc dù tiêu diệt không được Tây phương cường quốc cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp suy yếu bọn họ. Hắn đáp ứng hanh lợi điều kiện chính là cái mục đích này. Một hỗn loạn Âu Châu sẽ cho Đế quốc mang đến F. Âu Châu của cải cơ hội. Từ Tây Âu nhìn về phía xa hoàng cung Bắc Mỹ, Tiêu Minh con mắt híp lại. So với Anh Pháp Trở quốc, hắn kỳ thực kiên kỵ nhất chính là xa hoàng cung America. Đến từ đương đại hắn tự nhiên rõ ràng một khi cho hai quốc gia này cơ hội, bọn họ sẽ trưởng thành vì là dọa người quái vật. Đồng thời, hắn tin tưởng Âu Châu khẳng định cũng sẽ ở hai vấn đề này trên nghĩ biện pháp. Nếu loạn Trung Á chuyện này hắn đã nhìn ra Anh quốc câm nín. Có điều cùng hắn chơi âm yêu, nay anh quốc vị tổ miệng nữ vương vẫn là nộn một điểm, không nói hắn đến từ hiện đại nhìn quen các loại quốc tế đấu tranh, chỉ là khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tư liệu liền đủ để tìm ra rất nhiều tương tự án lệ. Ánh mắt chậm rãi kiên định, tiêu minh chắp hai tay sau lưng đi ra ngự thư phòng, ở Nam Dương chiến sự sau khi thắng lợi hắn từng có một quãng thời gian mê man kỳ. Nhưng hiện tại hắn sáng tỏ chính mình sau đó phải làm cái gì? Trên chiến lược hắn phải tiếp tục đè ép Âu Châu liệt quốc không gian sinh tồn. Tài chính trên hắn phải đem đế quốc Kim Long chính thức quốc tế hóa, trở thành như đương đại đô la Mỹ như thế ở thế giới lưu thông đồng tiền mạnh. Công nghiệp trên hắn muốn từng bước thành lập hoàn thiện công nghiệp hệ thống, từ toàn thế giới thu được giá rẻ tài nguyên, sinh sản công nghiệp phẩm. Về buôn bán hắn muốn thực hiện đối với Âu Châu kinh tế thực dân, hoàn toàn khống chế Âu Châu thị trường, cũng làm cho Âu Châu đếm thử dùng mấy triệu bộ quần áo đổi lấy một chiếc xe hơi tư vị. Có điều muốn thực hiện những ý nghĩ này còn cần đi rất dài con đường bởi vì để ép Âu Châu không gian sinh tồn liền mang ý nghĩa có thể sẽ cùng Âu Châu Liên quốc không ngừng xung đột để Kim Long trở thành thế giới tiền phải nắm giữ khổng lồ dự trữ vàng hoặc là như đương đại nước Mỹ như thế khống chế dầu mỏ kết toán sử dụng tiền cho tới công nghiệp cùng thương mại Âu Châu sẽ không liền nhẹ như vậy dịch tùy ý hắn sâu sẽ chính mình thị trường tương lai e sợ muốn dùng một ít kỹ thuật đổi lấy thị trường hắn đang muốn lúc này trong ngự thư phòng điện thoại hướng lên xoay người lại tiếp cú điện thoại Lâm Văn Đào âm thanh truyền đến Hoàng thượng, tạ nhà xưởng chiếc thứ nhất tạ chính thức lò góc, hạ quan phụng mệnh do gió hướng hoàng thượng bẩm báo. Hừm, hiện tại chấm liền quá khứ. Thiêu Minh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói như vậy một cái quốc gia có thể sinh sản ô tô, sinh sản tạ trên căn bản liền không có vấn đề, cho nên khi chiếc thứ nhất sử dụng động cơ đốt trong ô tô sản xuất ra sau khi, hắn liền muốn cầu thành lập sinh sản tạ xưởng quân sự. Sự thực chứng minh hắn là đúng, trải qua hơn một năm chuẩn bị, chiếc thứ nhất tạ thuận lợi lò góc. Bắt chuyện một tiếng tiễn đại phú, tiêu minh thông báo chính mình xe đặc trùng đến đây đưa đón hắn đi tại nhà xưởng. Từ khi coi ô tô, hắn xuất hành an toàn tăng lên không ít, mà ô tô cấp tốc tốc độ cũng có thể để hắn lung tung đến bất kỳ địa phương nào. Liên khoảng thời gian này hắn xuất hành tần suất cao không ít, chuyện này với hắn là chuyện tốt, nhưng đối với một ít quan chức tới nói tựa như tàng thi phê. Bởi vì hắn có lúc đột nhiên tới chính vụ dò xét sẽ xử lý một nhóm lớn quan chức, điều này làm cho các quan lại từng cái từng cái trong lòng run sợ. Thanh Châu quanh thân quan chức đều không dám kinh thường, sợ bị Hoàng Thượng đến cái đột kích. Trước 1122, tạ. Hoàng Thượng, này chính là đế quốc chiếc thứ nhất tạ. Thành Thanh Châu ở ngoài Đà Sơn khe suối bên trong trên giáo trường Tiêu Minh nhìn thấy Lâm Văn Đào trong miệng tạ. Nay lượng tạ toàn thân màu sám bạc đồ trang, dáng dấp có chút tương tự với đương đại một trận chiến cùng thế chiến thứ hai trong lúc đó xuất hiện tạ, nhưng dáng dấp trên căn bản thế chiến thứ hai tạ không lớn bao nhiêu tranh lệnh. Dù sao bọn họ thành công thuộc tư liệu không cần Lâm Văn Đào ở nghiên cứu chế tạo tạ trên đường đi một lần đường vòng. Tạ số liệu thế nào? Tiêu Minh hỏi. Ở vấn đề này Lâm Văn Đào không dám ẩn giấu, bởi vì hắn biết Tiêu Minh so với hắn hiểu việc, liền hắn nói rằng, này lượng tạ trường 5-68m, độ rộng 2-43m, độ cao 2-29m, trọng lượng 13 tấn, có thể cưỡi 5 người, cao nhất tốc độ có thể đạt đến 53km mỗi giờ, có thể trực tiếp vượt qua 1m8 rộng chiến hào, tạ trên vũ khí có một mồn 45mm tạ pháo Đạn dược 100 phát, trang bị súng máy hai rớt, dự trữ viên đạn 2.500 phát, còn tạ thiết giáp, chính diện. Thiết giáp 22mm lại mét, mặt bên cùng mặt sau 13mm lại mét. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, số này cứ ở thời đại này đã nghịch thiên rồi, Âu Châu súng kiếp căn bản là không có cách xuyên thủng loại này tạ thiết giáp. Nếu như đem loại này tạ tập trung vào chiến trường, người Âu Châu đem không cách nào sử dụng nữa chiến hào ngăn cản đế quốc tiến công. Vô vô cái này thiết ra hỏa, Tiêu Minh hỏi nó có tên tuổi sao? Tại Hạ Quan xem ra tạ trong tương lai trong chiến tranh thế tất so với bên trong vùng rừng dâm hắc hùng còn lợi hại hơn. Vì lẽ đó Hạ Quan cho hắn lên tên gọi hùng vương tạ. Hùng vương tạ. Tiêu Minh cười nói, ở bên trong vùng rừng dâm mặc dù là con cọp cũng phải sợ hùng người mù. Danh tự này không sai, nó liền cứ gọi hùng vương tạ. Lâm Văn Đào nghe vậy vui mừng khôn nguôi, hiện đang trang bị mệnh danh đã dưới phóng tới nhà nghiên cứu trong tay, bọn họ có thể coi chính mình trang bị mệnh danh. Thôi Thượng An cũng theo lại đây. Dù sao hắn là tổng tham mưu trưởng, trang bị vấn đề hắn cũng phải hỏi đến. Ở Tiêu Minh cùng Lâm Văn Đảo chuyện trò vui vẻ thời điểm, Thôi Thượng An đã sớm mắt tròn váng, dưới cái nhìn của hắn loại vũ khí này ở trên chiến trường quả thực chính là kẻ địch tác ngộng. Chỉ cần đem tạ tập trung vào chiến tranh, binh lính của đế quốc đem không hướng về chịu không nổi. Lâm Văn Đảo, này tạ sản lượng làm sao? Thôi Thượng An hỏi, hiện nay chúng ta chỉ có hai cái tuyến sinh sản, một tháng 20 lượng vẫn không có vấn đề. 20 lượng? Thôi thượng an con mắt tỏa ánh sáng Hắn nói với tiêu minh Hoàng thượng chuẩn bị đem loại này trang bị trước hết trang bị cho ai Thích quang nghĩa Tiêu minh hầu như không có suy nghĩ để nói Thôi thượng an ngẩn ra Hắn nói rằng Hoàng thượng chuyện cười Thích quang nghĩa không phải có kỵ binh sao Bọn họ còn cần tạ Lẽ nào ngươi không thấy được tạ chính là thăng cấp kỵ binh Chỉ là kỵ binh ngồi xuống chiến mã đổi thành cái này thiết ra hỏa Tiêu minh nói rằng Đối với hắn mà nói hiện nay cần tạ cũng xác thực là thích quang nghĩa vừa đến thích quang nghĩa tây bắc quân khu là trực tiếp cùng sa hoàng cổ sạc kỵ binh tác chiến thứ hai tây bắc quân khu phạm vi quản hạt vùng đất bằng phẳng, vô cùng thích hợp quy mô lớn tạ tác chiến hiện tại hắn đã có thể tưởng tượng ca sạc kỵ binh vùng về dao bầu chém vào tạ dáng vẻ vì lẽ đó một khi tây bắc quân trang bị cái này lợi khí đem triệt để chung kết sa hoàng đối với trung á mơ ước đồng thời đế quốc liền có thể ở trung á phát huy càng to lớn hơn sức ảnh hưởng như thế ngẫm lại Hoàng thượng nói cực kỳ, này tạ có thể không phải là kỵ binh sao. Thôi thượng an nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ước ao. Hiện tại hắn đều có chút nghĩ đến trong quân đội lĩnh binh đánh trận. Không kinh ngạc hơn, tương lai đế quốc còn có càng thêm khó mà tin nổi trang bị. Tiêu Minh tử tổn nói. Sau đó, hai người lại cùng nhau quan sát tạ diễn luyện, ở người điều khiển thao túng dưới bánh xích thức tạ ở các loại địa hình bên trong qua lại như thường. 45 lái mẹt pháo cùng súng máy hỏa lực cường đại để tạ như đồng một tòa di động hỏa lực pháo đài. Chúc mừng hoàng thượng, có này lợi khí, hoàng thượng kế hoạch lớn bá nghiệp lại muốn gần một bước. Tiễn đại phú cười đến con mắt híp thành một cái tuyến. Hắn biết Tiêu Minh còn có quá suy nghĩ nhiều muốn thực hiện lý tưởng, mà những này lý tưởng có vẹn vẹn thông qua cùng hòa nhau đoạn là không cách nào thu được. Tiêu Minh sướng hoài cười to, tiễn đại phú nói đến hắn tâm khảm chúng rồi, vừa nay hắn còn vì chính mình bày ra còn muốn thực hiện chiến lược. Có tạ cái này chiến tranh lợi khí, hắn thực hiện mục tiêu quá trình sẽ càng thêm ung dung một ít. Thấy Tiêu Minh cao hứng như thế, Mọi người cũng theo nở nụ cười. Thôi Thượng An Cao hưng nói rằng, "Hoàng thượng, hiện tại đế quốc quân công tiến thêm một bước, những kia đế quốc đảo thải trang bị cũng có thể thỏa thích lấy ra đi bán đi, dùng kiếm về tiền tiếp tục tập trung vào quân công chế tạo càng mạnh mẽ hơn vũ khí mới vâng. Tạ loại quái vật này để Thôi Thượng An triệt để thuyết phục. Đã có một người mua đang đợi chúng ta vũ khí đâu." Trở lại, ngươi đem quân đội nhà kho đảo thải vũ khí tập trung một hồi vận đến Đăng Châu, ba tư sứ giả vừa đến, đám này vũ khí liền có thể ra tay rồi. Tiêu Minh tự tin nói. Thôi Thượng An hiểu ý, lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Ba Tư, phương Tây Phong. Cương Bỉ Tư đem một phần vừa đưa tới chiến báo ném xuống đất. Thua, lại thua, một đám giáp rưỡi, nếu như lại thua xuống, ột mản liền đánh tới phương Tây Che. Cương Bỉ Tư tức giận đối với Ai Nhi Tát Tây nói rằng. Nửa năm trước, Ba Tư cùng ột mản đế quốc trong lúc đó còn duy trì chiến tranh thế cân bằng, thế nhưng ba tháng trước thế cân bằng bị đánh vỡ liên tục thất bại để cương bị tư cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. A Nhi tắt cây từ trên mặt đất đem chiến báo nhặt lên đến, hắn nói rằng: "Bệ hạ, căn cứ tình báo, Ottoman đế quốc bên trong xuất hiện anh quốc giang pháo cùng tình xảo hoạt thang thương, hơn nữa bọn họ quân đội tựa hồ cũng chịu đến huấn luyện chuyên nghiệp, đây mới là chúng ta thua trận chiến tranh nguyên nhân, có điều hiện tại còn không phải quá tệ, chúng ta chỉ là thất lạc đông bắc một ít biên cảnh khu vực, hiện tại là thời điểm hướng đông mới đế quốc cầu cứu rồi, tây phương lựa chọn chống đỡ." Ottoman Ta tin tưởng Đông phương đế quốc nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Cương Bỉ tư cao mày, trên thực tế hắn không muốn dễ dàng hướng Đông mới đế quốc mở miệng, bởi vì hiện tại hắn có chút hối hận để Đông phương đế quốc miễn phí khai thác bọn họ dầu mỏ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn nếu như đem những này dầu mỏ bán cho Đông phương đế quốc nhất định sẽ kiếm lấy lượng lớn của cải, có tiền, lại có súng kiếp tuyến sinh sản hắn liền có thể đánh bại ôn mạn, tiến một bước khống chế dầu mỏ. Nhưng hiện tại hắn tính toán phá sản. Nếu như hắn còn tiếp tục kiên trì không hướng về đế quốc cầu viện, như vậy ba tư chẳng mấy chốc sẽ bị ổ mãn đánh bại. Chúng ta tuyến sinh sản lúc nào có thể rất lớn quy mô chế tạo xuống kịp? Cương Bí Tư còn có chút không cam lòng hỏi. A Nhi Tắt Tây Bất Đắc Dĩ nói rằng, bệ hạ, mặc dù tuyến sinh sản có thể sinh sản, xuống kiếp cần vật liệu thép, hỏa dược, viên đạn cùng với cái khác linh kiện cũng đều cần từ đế quốc mua, chúng ta là không cách nào sinh sản ra cùng đế quốc như thế chất lượng tốt hỏa dược. Cương Bí Tư tuyệt vọng địa che mặt. Hắn vốn tưởng rằng để đế quốc trợ giúp hắn thành lập vũ khí tuyến sinh sản đã đủ rồi, không nghĩ tới hắn nghĩ tới quá đơn giản, nếu như không có đế quốc như thế hoàn thiện công nghiệp hệ thống, ba tư căn bản không chơi nổi đến. Xem ra chúng ta chỉ có từ đế quốc khẩn cấp chọn mua một nhóm vũ khí. Cương Bỉ Tư Thương Tâm Điệu nói rằng, Trước 1123, Trung Á đánh cờ. Etamua, Su Đăng Tô Đan Tát Lý Mạn Chính đang kiểm duyệt thuộc về mình khổng lồ quân đội, kể từ cùng anh Pháp Đạt thành thỏa thuận. Ôt Mạn không chỉ một lần nữa thu được Hy Lạp khu vực, đồng thời còn được rất nhiều đến từ Âu Châu tiên tiến hỏa khí, Anh quốc thậm chí trực tiếp bí mật phái quan quân chức đến giúp đỡ Ôt Mạn huấn luyện quân đội. Tái lợi đặc, chúng ta nắm giữ một con Trung Á mạnh nhất quân đội. Tắt Lý Mạn hoàn toàn tự hào địa nói rằng, từ trước mặt hắn xuyên qua binh lính cong lấy hoặc thằng thường, ngựa lôi kéo đến từ Âu Châu dã chiến tháo, ở Ôt Mạn quân giới trong kho lúc này chất đầy đạn dược. Xác thực như vậy, vĩ đại su Chỉ là kẻ địch của chúng ta Ba Tư đang tiếp thụ Đông Phương Đế quốc chống đỡ, ở hắn vẫn không có trở nên mạnh mẽ trước, chúng ta muốn triệt để đánh bại bọn họ, cướp đoạt Trung Á bá chủ vị trí. Tái lợi đặc vô cùng của nhiệt. Mấy năm trước suy sụp Ottoman bất kể là ở châu Phi, Âu châu vẫn là Trung Á đều ở liên tục bại lui, điều này làm cho bọn họ một lần cảm thấy vô cùng khó nục. Thế nhưng xoay chuyển tình thế, bởi vì Đông Phương Đế quốc xuất hiện để hiện tại Ottoman Đế quốc ở người Âu châu trong mắt địa vị không cách nào thay thế được. Cũng chính vì như thế Mấy năm qua bọn họ được Âu Châu lượng lớn vật tư, đồng thời Âu Châu ở chư nhiều vấn đề trên lựa chọn lựa bộ, điều này làm cho nằm ở xu hướng suy tàn ôt mạn đế quốc đông nhiên trong lúc đó như cá gặp nước, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thế nhưng tát lý mạn rõ ràng chính mình hiện tại giá trị vị trí, Âu Châu đối xử với mình như thế mục đích chính là vì đối kháng đông phương đế quốc. Vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải làm ra chỉ vào làm để chứng minh giá trị của chính mình, mà chuyện này chính là tiến công đông phương đế quốc chống đỡ ba tư hủy diệt đồng phương đế quốc mỏ dầu như vậy chúng ta còn chờ cái gì các binh sĩ hướng ba tư xuất phát chúng ta phải bắt sống cương bị tư tát lý mạn cao giọng hô các binh sĩ nghe được tát lý mạn lập tức phát sinh su đăng tô đan vạn tuế tiếng hô to tái lợi đặc hưng phấn hướng về tát lý mạn thi lễ một cái tiếp theo hắn đi xuống kiểm duyệt đài hắn đem đại biểu tát lý mạn xuất lĩnh này còn trang bị đến tận răng quân đội san bằng ba tư thanh châu trung á thế cuộc chuyển biến xấu theo ba sứ giả cùng đến nơi này Vì hướng về đế quốc cầu cứu, lần này cương bị tư phái ra A Nhi Tát Tây tự mình tới gặp tiêu minh. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, hiện tại Ba Tư chính ở vào trong nguy hiểm, Tây phương chó săn, ột mạn đế quốc chính đang sử dụng trang bị Tây phương hỏa khí quân đội đến tiến công chúng ta, nếu như không chiếm được đế quốc viện trợ. Ba Tư đế quốc đem ngàn cân treo sợi tóc. A Nhi Tát Tây lo lắng lo lắng địa nói rằng, ở hắn đi tới đông phương đế quốc trước, Ba Tư cùng ột mạn đế quốc chiến tranh tăng lên chuyển biến xấu. Này hơn một tháng thời gian trong hắn mỗi ngày đều đang lo lắng bà Tư An Nguy. Tiêu Minh nhìn kỹ bà Tư đế quốc nhân vật số 2, đang lựa chọn bà Tư trước Tiêu Minh là cố ý xem qua tài nguyên phân bố đổ. Có thể nói hiện tại bà Tư bao quát đương đại Y Tân, Y Giác, Cú Hách, sao đi chờ khu vực, có thể nói là bao dung phần lớn dầu mỏ cất giữ khu. Chính vì như thế, hắn để Thang Văn Kiệt ưu tiên cùng bà Tư đàm phán, ột mạn đế quốc có điều là cái có cũng được mà không có cũng được bị thay mà ở cùng ba tư đế quốc đạt thành thỏa thuận sau khi ba tư đế quốc địa vị liền có vẻ càng trọng yếu hơn bởi vì đã khống chế ba tư chẳng khác nào đã khống chế dầu mỏ phát ra điều này cũng vì hắn đem đế quốc kim long quốc tế hóa đặt xuống cơ sở vững chắc vì lẽ đó mặc dù là xuất phát từ bảo vệ mình mỏ dầu lợi ích hắn cũng không thể ngồi coi ốt mạn đem ba tư đánh khắp nơi bừa bộn thế nhưng như đồng bằng ngọc khôn nói như thế hắn cho ba tư trợ giúp cũng chỉ có thể duy trì ở cùng ốt mạn duy trì thế lực ngang nhau trên Ba Tư đối với Đế quốc tới nói là trọng yếu bằng hữu, Đế quốc đương nhiên sẽ không tùy ý bằng hữu để cho kẻ địch thương hiếp. Ngươi yên tâm, chấm sẽ vì các ngươi cung cấp mạnh mẽ vũ khí đến đánh bại ốt mạn xâm lớn. Tiêu Minh nói rằng, A Nhi Tat Tây hiện tại gấp như đồng con kiến trên chảo nóng, hắn tự nhiên không thể ở vấn đề này đẩy đẩy tha tha. Dù sao hóa đá công nghiệp xây dựng lên đến sau đó, Đế quốc hiện tại rất cần Ba Tư miễn phí dầu mỏ. Cảm ơn Hoàng đế bệ hạ ân tình, nếu như bệ hạ có thể trợ giúp Ba Tư đánh bại ốt Đế quốc. Ta quốc vương đáp ứng sẽ tiếp tục miễn phí để đế quốc khai thác dầu mỏ. A Nhi Tát Tây cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng. Tiêu Minh lúc này lộ ra quỷ dị mỉm cười, kỳ thực đế quốc đã thông qua thu mua ba tư quý tộc sớm được một chút tình báo. Khi biết dầu mỏ đối với đế quốc như vậy quý giá sau khi, cương bị tư trong lòng đã có ý nghĩ, đối với vấn đề này tiêu Minh biểu thị rất lý giải. Bất luận người nào khi biết trong nhà rác rưởi bị người khác đào sau khi đi nhưng trở nên giá trị liên thành, trong lòng đều sẽ khó chịu chỉ là nếu cương bị tư ở vừa bắt đầu liền đáp ứng rồi bọn họ miễn phí khai thác sự tình liền không thể đổi ý hắn cũng không muốn làm đoan đại đầu bồi dưỡng được một cái liếc mắt lang liền hắn nói rằng đã như vậy vì để tránh cho sau này hai nước trong lúc đó hiểu lầm chấm cảm thấy tất yếu đơn độc ký tên một phần dầu mỏ khai thác thỏa thuận dứt lời tiêu minh ra hiệu một hồi tiễn đại phú tiễn đại phú lúc này đem một phần thỏa thuận đưa đến a nhị tát phía tây trước quét mắt thỏa thuận trên ba tư văn tự bộ phận a nhị tát tây hơi vui vẻ Phần này thỏa thuận sáng tỏ yêu cầu bà Tư cho phép đế quốc ở bà Tư miễn phí khai thác dầu mỏ 60 năm. 60 năm sau đế quốc từ bà Tư mua dầu mỏ muốn so với giá thị trường tiện nghi một nửa, hơn nữa bất luận bà Tư đem dầu mỏ bán cho ai, đều phải sử dụng đế quốc tiền kết toán. Bậy hạ, chuyện này a nhĩ tắt tây vốn là cho rằng tiêu minh sẽ đòi lấy đế quốc vĩnh cửu dầu mỏ quyền khai thác, không nghĩ tới hắn chỉ là muốn 60 năm, 60 năm sau liền phải bỏ tiền mua. Ngươi không có nhìn lầm, này chính là ý của chấm. Tiêu Minh cười đến cáo giả, bởi vì hắn mười phân rõ ràng vĩnh cửu thỏa thuận là cái vô cùng vô căn cứ thỏa thuận. Theo thời gian trôi đi, thế giới cũng sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, 100 năm, 200 năm, ai biết vào lúc ấy đế quốc còn có thể hay không tồn tại. Mà hiện tại ba tư quốc vương cương bị tư vừa chết, ba tư đế quốc cũng là thay đổi thiên, vào lúc ấy đế quốc cùng ba tư là quan hệ gì cũng không ai biết. Vì lẽ đó cùng với ký tên loại này vô dụng thỏa thuận, không bằng hiện tại để ba tư toàn tâm toàn ý vì là đế quốc phục vụ. Dù sao chính sách chỉ nói cứu lập tức thì hiệu tính. Bệ hạ, ngài thật là một người tốt. Ba Tư có thể có được đế quốc bằng hữu như thế thực sự là vinh hạnh. A Nhĩ Tát Tây nói rằng, không cần phải nói tạ, chỉ hy vọng các ngươi có thể tuân thủ thỏa thuận. Tiêu Minh cười nói, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận. A Nhĩ Tát Tây nói rằng, vĩnh cửu miễn phí bọn họ tự nhiên không vui, hiện ở tại bọn hắn có ít nhất cái hy vọng. Ký rồi thỏa thuận, Tiêu Minh một cú điện thoại để thôi thượng ăn đến ngự thư phòng. Trợ giúp ba tư vũ khí đạn dược đã chuẩn bị kỹ càng, đều đều là đế quốc đảo thải trình lỗ súng kíp, so với Âu Châu cho ổ mạn hoạt thằng thường, trình lỗ súng kíp dòng dã tiên tiến một đời. Ngoại trừ trình lỗ súng trường ở ngoài, đế quốc còn trợ giúp ba tư 500 môn dã chiến pháo, những này dã chiến pháo đều là đời thứ nhất dã chiến pháo, nhưng cũng so với Tây Phương cho ổ mạn cường hơn nhiều. Trước 1124, tháng ra, Hoàng thượng, ba tư được đám này vũ khí thế tất sẽ cứu vãn bại cục. Anh Pháp trở quốc bản tính é e sợ muốn thất bại. Thôi Thượng An ở An Nhĩ Tắt Tây rời đi sau khi nói rằng, đây là tự nhiên, muốn cùng chấm chơi người đại lý chiến tranh, bọn họ vẫn là quá non, chúng ta liền để bọn họ trả giá đại khoản tài phú sau khi rơi vào công giả trạng. Tiêu Minh nhàn nhạt nở nụ cười. Thôi Thượng An phụ họa nở nụ cười, hắn nói rằng, có điều nhìn bọn họ ở dùng chúng ta mười mấy năm vũ khí đánh trận thật sự có một loại cảm giác kỳ quái. Dứt lời, quân thần hai người nhìn nhau nở nụ cười tạ xuất hiện để đế quốc thực lực quân sự tăng nhiều, đế quốc mỗi người cũng đều chưa từng có tự tin lên. Ở hai người đàm luận thời điểm, A nhĩ tắt Tây Vội vã mà chạy tới Đăng Châu. Trong ngự thư phòng hắn cùng Thôi Thượng An đã đối chiếu đế quốc trợ giúp vũ khí cùng đạn dược số lượng, chờ hắn cùng đám này vũ khí đạn dược trở lại quốc nội, nhưng ở Abascaan quân hạm trên thì sẽ có chuyên môn quan quân trợ giúp bọn họ huấn luyện binh sĩ. Chỉ cần thời gian 3 tháng bọn họ liền có thể như mạn đế quốc như thế hùng có một con mạnh mẽ quân đội. Cưới cháy xe chạy tới Đăng Châu, A Nhi tắt cây lợi dụng máy chạy bằng hơi nước trên xe thời gian chuyên chú đánh giá cái này khổng lồ đế quốc. Nếu như không phải là bởi vì quốc nội chiến sự khẩn cấp, hắn thật sự muốn nhiều ở đây trụ trên một quãng thời gian để thưởng thức cái này thần bí mà mạnh mẽ quốc gia. Thế nhưng dù vậy, vội vàng hành trình bên trong hắn cũng kiến thức quá nhiều thần kỳ đồ vật, hắn rất vui mừng lúc trước đế quốc lựa chọn chính là bọn họ, mà không phải ổn mạn. Đến Đăng Châu. Ha Nhĩ Tát Tây ở chuyên gia cùng đi leo lên một chiếc loại cỡ lớn vũ trang thương thuyền. Nay chiếc vũ trang thương thuyền cùng tàu chiến bọc thép như thế đồng dạng sử dụng hơi nước động lực, bề ngoài cũng bao trùm một tầng thiết bị. Thế nhưng ở vũ khí trên thuyền hàng cùng sắt thép chiến hạm trên lệ quá nhiều. Thế nhưng tiếc hồ vì phòng ngừa bị hải tặc cướp sạch. Nay chiếc vũ trang trên thương thuyền phân phối không ít lính đánh thuê. Những này lính đánh thuê mỗi người phân phối vũ khí. Mà lần này Hộ Tống hắn đồng thời trở lại có mười chiếc như vậy loại cỡ lớn thương thuyền. Kiểm tra hỏa khí cùng đạn dược không có sai sót. A Nhi Tát Tây không muốn làm lỡ, đơn giản chuẩn bị sau khi liền thỉnh cầu đội tàu xuất phát. Thông qua điện thoại được từ bộ tham mưu phê chuẩn sau khi đội tàu chậm rãi hướng Ba Tư chạy tới, hơi nước thuyền thẳng tắp màu đen cột khói trôi về bích bầu trời màu lam. Sau 42 ngày, A Nhi Tát Tây trở lại Ba Tư. Biết được tin tức cương bị Tư mừng rỡ như điên, bởi vì 3 tháng này Ottoman Đại quân đã tiến nhanh trực dưới, liên tiếp đánh hạ Ba ba cái tỉnh cảm tạ vĩ đại Đông Phương Hoàng đế. Cương Bị Tư nhìn thấy từng hòm từng hòm vũ khí đạn dược sau khi kích động cả người run. Khoảng thời gian này ba tư ăn đủ ụt mạn đế quốc hỏa khí vị đắng, hiện ở tại bọn hắn rốt cục nên đón cơ hội phản kích. A Nhi Tát Tây nói rằng, không chỉ có như vậy, Đông Phương Hoàng đế còn cùng chúng ta ký kết cái hiệp nghị này. Cương Bị Tư xem xong A Nhi Tát Tây đưa tới thỏa thuận, tâm tình một trận hối hận, hắn nói rằng, Đông Phương Hoàng đế là cái cao thượng người, so với ta lại có vẻ đê tiện cùng xấu xa. Vừa nói, cương bị tư một bên chuyển hướng đến đây phụ trách huấn luyện ba tư quân đội quân đế quốc quan nói rằng, tin tưởng ta, ba tư nhất định sẽ là đế quốc kiên cố nhất minh hiếu. Những này quan quân do nhà hàng dẫn dắt mà đến, hắn nói rằng, ta nhất định sẽ hướng về bệ hạ chuyển đạt, có điều trước lúc này chúng ta muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao phản kích ột mạn đế quốc, nếu như thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu xuống, hết thảy đều trợm. Cương bị tư rõ ràng nhà hàng ý tứ, hiện tại ột mạn đế quốc môi đến một chỗ đều sẽ tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Nếu như tiếp tục như vậy, mặc dù đánh đuổi Ottoman đế quốc, Ba Tư cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hiện tại áo tư môn quân đội của đế quốc ở cả địa tác tỉnh, ta quân đội sẽ ở nơi đó tử thủ 3 tháng, hy vọng 3 tháng sau khi Ba Tư có thể có một con mạnh mẽ quân đội. Cương Bỉ Tư đem quốc gia hy vọng giao cho nhà hàng. Như ngươi mong muốn. Nhà hàng tự tin nói. London. Vì nghi ngĩ nữ vương hôn lễ như vậy cử hành, cũng rất nhiều dự đoán như thế, hiện ở tại bọn hắn nữ vương có một tờ trụ sĩ ạ trợ phù. Trong lúc nhất thời Luân Đôn đầu đường qua báo chí đầy dây Anh quốc cùng tợ dụ xì ạ quan hệ hòa hợp tin tức, mà bị nữ vương đại hôn tin tức che lấp nhưng là liên quan với ổt mạn đế quốc cùng bà tư chiến tranh. Hồ chuyện cùng Khang Minh cũng chịu đến nữ vương mời tới tham gia nàng hôn lễ, cha trộn ở tràn đầy tóc vàng mắt xanh trong đám người, hai người bóng người có vẻ đặc biệt dễ thấy. Uống rượu vang, ăn trên bàn hoa quả, hồ chuyện lo lắng lo lắng, cái này vì tổ nghĩa thực sự là lợi hại nha Chỉ là một việc hôn nhân bọn họ liền cùng tờ rủ si ạ thành một nhà. Khang nói do nói. Nàng là rõ ràng ở đánh chúng ta bật ai. Nói cho chúng ta Âu Châu là anh quốc phạm vi thế lực. Đế quốc ở đây không có sức mạnh. Hồ chuyện nói rằng. Ngu xuân người nước Anh. Bọn họ cho rằng ký kết hiệp nghị đình chiến. Bọn họ là có thể tùy ý làm bậy sao. Khang Minh phẫn hận địa nói rằng. Hồ chuyện đồng dạng cười gần hai tiếng. Tiếp theo hắn nói rằng. Vấn đề này chúng ta vẫn là không cần lo. Ngươi cùng sờ có len. Bác Ai len người tiếp xúc thế nào rồi? Cơ bản ý tứ ta đã truyền đạt đến, ta nói cho bọn họ biết, nếu như bọn họ muốn độc lập, đế quốc sẽ kiên định mà ủng hộ bọn họ, thậm chí không tiếp điều động quân hạm bảo đảm bọn họ quyền lợi. Khang Minh quét mắt chu vi, sợ bị những người khác nghe được. Hồi chuyện gật gật đầu, nay đã đủ rồi, nếu như bọn họ có ý nghĩ nhất định sẽ tới tìm chúng ta, đặc biệt là sở Cotlen, căn cứ chúng ta hiểu rõ, nơi này vẫn bất mãn bị người nước Anh thống trị. Khang Minh ánh mắt thâm trầm. Như đồng Anh quốc ký kết hiệp nghị đỉnh chiến mục đích không đơn thuần như thế, bọn họ đi tới Anh quốc mục đích cũng không chỉ là hữu hảo sứ giả. Dựa theo đế quốc Âu Châu chiến lược, bọn họ muốn nỗ lực tách ra Anh quốc, tốt nhất có thể đem Anh quốc tách ra thành bốn quốc gia, để bọn họ đếm thử bị giáo thị côn dũng hoa quốc tư vị. Hai người lúc nói chuyện, bọn họ chết đối diện mù phi, mặc phỉ, ánh mắt tỉnh cờ ở trên người của hai người đào qua. So với hai người vừa tới luân đôn hồi đó, Hiện tại hắn đối với hai người này có rồi rất nặng đề phòng tâm, bọn họ ở nước Anh tất cả hành vi hắn đều hiểu rõ, bao quát tiếp xúc những bọn họ đó không thích nhân sĩ. Thế nhưng vì để tránh cho làm tức giận đế quốc, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, tiếp tục quan sát, nếu như hai người này quá phận quá đáng, bọn họ không thể không lấy hành động. Bọn họ thật là một phiền phức, không phải sao. Bú Linh Manh uống một hớp rượu, cùng cái khác tù binh đồng thời trở lại Anh quốc sau khi, hắn không chỉ không có chịu đến trừng phạt, ngược lại nhưng được ngợi khen còn bị mời trước tới tham gia nữ vương tiệc cưới. Mụ phi, mặc phỉ, liếc nhìn bụ lìn, sắc thực là phiền phức, thế nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể nhịn được cái phiền phái này, trừ phi chúng ta có thể có được đánh bại bọn họ năng lực. Đúng đấy, chỉ mong chúng ta có thể ở súng máy, sau thang thương, kim loại viên đạn trên đạt được tiến triển. Bụ lìn thống khổ nói rằng, Mụ phi, mặc phỉ, lúc này đối với hắn chớp trước mắt, súng máy cùng kim loại viên đạn tạm thời còn rất khó khăn, thế nhưng sau thang thương chúng ta đạt được tiến triển. Trước 1125, Pháp Tinh Hỏa, thật sự, vũ lìn thân thể cương trực, bởi vì kinh hỉ miệng ngôi của hắn không ngừng mà run rẩy. Ngươi không có nghe lầm, thế nhưng có chút tiếc nuối là này khoảng sau thang thương tương tự với đế quốc ưng thức súng trường, cùng bọn họ hán thức súng trường so ra còn có chút tranh lệnh, viên đạn cũng là phân phối chỉ sắc viên đạn. Mũ Phi, Mạc Phi, nói rằng, Ấn Độ cuộc chiến sau khi, đế quốc vũ khi đã không còn là bí mật, chỉ là dù vậy bọn họ không cách nào phòng ngừa ấn độ trong chiến tranh vũ khí chỉ có thể noi theo rất lâu trước gương thức súng trường bởi vì ở thử nghiệm sau khi bọn họ phát hiện căn bản là không có cách chế tạo ra hợp lệ kích trâm kim loại vỏ trứng cùng súng máy liền càng không cần nói rồi này hai loại súng ống cần tinh vi linh kiện cùng vật liệu thép đối với bọn họ tới nói càng là khó càng thêm khó chính là bởi vì biết được chỉ lệnh hiện ở tại bọn hắn mới càng ngày càng không dám dễ dàng đắc tội đế quốc hy vọng thông qua mạo dịch có thể tăng lên anh quốc công nghiệp thực lực Quá tốt rồi, mặc dù không có kim loại viên đạn cũng không đáng kể, chỉ cần có sao thang thương chúng ta liền có thể đối với đế quốc tạo thành thương vong nhiều hơn. Đã như thế, bọn họ đồng dạng sẽ thận trọng cân nhắc chiến tranh cái này tuyển hạng. Vũ Linh nói rằng, Ấn Độ cuộc chiến khuất nhục ký ức một khắc chưa từng cách hắn mà đi, vì lẽ đó hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Anh quốc vũ khí phát triển, hắn đang chờ đợi báo thủ. Hai người chính ở lúc nói chuyện, bờ dọc đi tới, hắn nói rằng, xem ra ta lại muốn đi một chuyến đông phương đế quốc. Lúc nói chuyện hắn lấy ra hôm nay, thảm báo, mặt trên ghi chép ột mạn đánh bại bà tư tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này, mụ phỉ, mạc phỉ, lộ ra nụ cười tự tin, hắn nói rằng, ta nghĩ hiện tại đông phương đế quốc hoàng đế nhất định sẽ sầu cả đêm ngủ không được, hắn khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Trung Á để bọn họ chiến lược phá sản. Tắt lý mạn là cái giã tâm ra, nhưng không thể không nói chuyện này làm vô cùng đẹp đẽ. Vũ Linh cười nói, hy vọng lần này ta đi đế quốc sẽ là lấy người thắng tư thái. Bờ dốc nói rằng, đây là đương nhiên. Một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Xoay người hắn nhìn thấy vị Tổ Nghĩa đang cùng hắn trượng phu, đợi rủ xỉ ạ vương tử dắt tay đứng ở sau lưng hắn, trên tay bưng chén rượu. Hắn cùng mù phi, mặc phi, lập tức hướng về vị Tổ Nghĩa hành lễ, nữ vương bệ hạ. Vị Tổ Nghĩa trong ánh mắt không nhìn ra buồn vui, tựa hồ trận này hôn nhân chỉ là làm theo phép, ở nhóm ba người hành lễ sau khi, nàng nói rằng, bờ dốc, hiện tại là thời điểm. Sa hoàng cổ sắc kỵ binh đã hướng đông mà đi. Khi người đến đế quốc giữa bọn họ e sợ đã bạo phát chiến sự, mà Ottoman cũng là chúng ta thể đánh bạc. Hy vọng lợi dụng những điều kiện này người có thể mang về một ít có giá trị kỹ thuật. Bờ dọc đống nhiên có chút đồng tình trước mắt vì tội nghĩa. Vì đế quốc nàng có thể gả cho một căn bản không thích người, hắn còn có cái gì có thể oán giận? Vâng, tôn kính nữ vương bệ hạ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bờ dọc kiên định nói. Mũ phi, mạc phỉ, cùng bũ lìn cũng là trong lòng cảm khái. Lần này nữ vương hôn lệ ở qua báo chí trắng trợn tuyên truyền, vì là chính là gây nên anh quốc bách tính nhiệt huyết, để bọn họ từ chiến bại đổi bại trong không khí đi ra. Rất hiển nhiên, cái biện pháp này để không ít người một lần nữa nhặt lên tự tin. Khẽ gật đầu một cái, vì tổ nghĩa hướng đi cái khác quý tộc, đối với nàng mà nói, nàng hôn nhân nhất định là một hồi chính trị giao dịch. Nàng chỉ là hy vọng cuộc giao dịch này có thể vật có giá trị, chủ phải có thể ếch chế đông phương đế quốc đích quật khởi hắn làm hết thể đều là đáng giá. À, Hành lợi khoảng trường, trái phải quan sát một hồi, phát hiện không có ai theo dõi chính mình, hắn tiến vào một gian nhà dân bên trong. Lúc này nhà dân bên trong đã tụ tập hơn 30 thanh niên quan quân, những này quan quân đến từ Pháp không giống quân đội. Bọn họ có đồng nhất cái đặc điểm, ở trong quân đều đều âu sầu thất bại, hơn nữa đối với An Dê An Đức Liệt chính sách cực kỳ bất mãn. Đối với bọn họ tới nói là An Dê An Đức Liệt mềm yếu để Pháp từ từ suy sụp, không còn nữa vinh quang của ngày xưa. Hành lợi. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Để chúng ta nhiều như vậy người tụ tập cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm. Một khi bị người phát hiện, An Dê An Đức Liệt nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một người quan quân nói rằng, Tên ngu ngốc kia sớm muộn cũng sẽ xuống tay với các ngươi, mà ta đem các ngươi triệu tập đến mục đích chính là không cho tên ngu ngốc này đem chúng ta mang vào địa ngục. Hành lợi nói rằng, Bây giờ An Dê An Đức Liệt cùng trong quân phe cải cách thanh niên quan quân mâu thuẫn không ngừng trở nên gây gắt, hắn cũng là một người trong đó. Có điều hắn không có cùng những sĩ quan khác như thế cờ sĩ rõ ràng, mà là đang ẩn nút an dê an đức liệt bên người. Nói như vậy ngươi được cái kia Đông Phương Đế Quốc chống đỡ? Có người hỏi. Không sai, có điều cũng không chọn vậy là, Đông Phương Đế Quốc Hoàng Đế còn không phải rất tin mặc chúng ta, hiện tại chúng ta cần muốn chiếm được bọn họ tán đồng. Hành lợi nói rằng, các ngươi cũng đều biết Đông Phương Đế Quốc ở Pazi thiết lập đại sứ quán, bọn họ chính là khảo sát người của chúng ta. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể làm cho bọn họ tương tin ý chí của chúng ta? Một người hỏi. Ta đã nghĩ đến biện pháp, cho nên mới triệu tập các người, chứng minh chúng ta ý chí biện pháp tốt nhất chính là ám sát khổ bá. Hắn là An Dê An Đức Liệt tín nhiệm nhất trợ thủ. Có người lo âu nói rằng, Hành Lợi, này không phải là chuyện cười. Nếu như khổ bá chết rồi, An Dê An Đức Liệt nhất định sẽ điều tra được. Hắn sẽ không bỏ qua hung thủ. Có nguy hiểm mới có tiền lời. Hành Lợi trong ánh mắt lập lệ nguy hiểm ánh sáng. Chỉ cần đông phương đế quốc tán đồng rồi chúng ta, chúng ta phải nhận được rất nhiều tiền tiền xuống kiếp, pháo cùng đạn dược, đem an dê an đức liệt thẳng ngu này đuổi xuống đài, thống nhất Âu Châu đại lục không là giấc mơ. Những sĩ quan khác trầm mặc, bọn họ chính là bởi vì đồng nhất cái lý tưởng đi tới đồng thời. Hanh lợi, hy vọng ngươi không có gạt chúng ta. Một người quan quân nói rằng, đây là được gan cả ngã về không hành vi, nếu như thất bại, chúng ta đều sẽ bị giết chết. Hanh lợi ánh mắt kiên định, tin tưởng ta. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, Đông Phương Đế quốc hoàng đế là cái chú ý tín dụng người. Đám quan quân dồn dập gật gật đầu, kỳ thực bọn họ cũng dần dần cùng đường mặt lộ. An Dê An Đức Liệt đã ở nhằm vào bọn họ, tình cảnh của bọn họ rất tuyệt vọng. Định ra việc này, hành lợi cẩn thận từng ly từng tí một đi ra nhà dân trực tiếp hướng về đại sứ quán đi tới. Phụ trách quản lý pháp ngoại giao sự vụ đại sứ là Mi Trúc, hắn cùng nhà hàng là đồng học, tương tự xuất từ Thanh Châu đại học. Ở bên ngoài sự nơi bên trong hắn không bằng nhà hàng nhưng cũng thuộc về ưu tú nhân tài, vì lẽ đó hắn mới có tư cách bị phái đến pháp. Nhìn thấy hành lợi đến, mi Trúc lộ ra nụ cười, hắn nói rằng, hiện tại có mặt mày. Đây là đương nhiên, rất nhanh, An Dê An Đức Liệt chó săn khố bá sẽ bị bắn chết, này chính là ý chí của chúng ta, làm chuyện này chúng ta đem bất luận tối lui. Hành lợi nói rằng, mi Trúc khẽ gật đầu, hắn cùng hồ chuyện nhiệm vụ hiệu quả như nhau, cũng là muốn nhiễu loạn đâu châu, hắn nói rằng, ngươi cần vũ khi cùng đạn dược đã chuẩn bị kỹ càng Chỉ cần khảo sát thông qua, đám này vũ khí đạn dược liền có thể vận chuyển về Âu Châu. hanh lợi an tâm, vì Pháp Hoàng đế giấc mơ, hắn liều mạng. Trước 1126, hỗn loạn mở đầu. Thanh Châu. Tiêu Minh cùng thích quang nghĩa chính đang Thanh Châu nhà ga nhìn kỹ máy chạy bằng hơi nước xe gánh chịu từng chiếc từng chiếc hùng vương tạ hướng về nhiều Châu phương hướng mà đi. Ở chiếc thứ nhất tạ chính thức thông qua nghiệm thu sau khi, Tiêu Minh yêu cầu tạ nhà xưởng lập tức tập trung vào sinh sản đồng thời tăng cường tuyến sinh sản để quân đế quốc đội chí ít trang bị 500 lượng hùng vương tạ. Mà này 500 lượng tạ ngoại trừ 200 lượng trang bị trung ương quân, cái khác tạ đều giao phó cho Tây Bắc quân. Tuy rằng Sa Hoàng ở xe bờ dĩ ạ gặp trung tỏa, không ngừng hướng về ụ dạn sơn lui lại, thế nhưng đối với thời kỳ này Sa Hoàng tới nói tổn thất không phải rất lớn, dù sao xe bờ dĩ ạ có điều tương đương với Sa Hoàng biên giới khu vực. Mà Trung Á khu vực mới thật sự là có thể uy hiếp đến Sa Hoàng phúc địa chiến lược yếu y Bởi vậy khoảng thời gian này Tây Bắc quân vẫn ở Trung Á cùng Sa hoàng cổ sạc kỵ binh chiến đấu. Chỉ là tuy rằng Tây Bắc quân ở vũ khí trang bị trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng đối diện số lượng đông đảo cổ sạc kỵ binh Tây Bắc quân có lúc còn có thể ăn một ít thiệt ngẩm. Một tháng trước Tây Bắc quân một con 10 người tuần tra tiểu đội ở dò xét trong quá trình gặp phải hơn 300 Sa hoàng cổ sạc kỵ binh mai phục Huyết chiến sau khi chỉ có một người trốn về Tây Bắc quân đại doanh, cái khác 9 người sống chết không rõ vũ khí của bọn họ cùng ngờ cũng biến mất không thấy hình bóng chính là bởi vì chuyện này kiện tiêu minh quyết định đối với sa hoàng phát động một hồi tập kích triệt để phế bỏ sa hoàng cổ sặc kỵ binh bằng không tây bắc quân ở trung á suốt ruột trạng thái còn muốn kéo dài cuộc chiến tranh này nhân vật chính chính là đế quốc vừa trang bị tạ hắn muốn thông qua lần này chiến dịch để sa hoàng triệt để không dám lại đặt chân trung á ngoan ngoãn mà chờ ở đông âu khu vực hoàng thượng có này lợi khí mặt tướng lời thể cọ rửa tây bắc quân cốt đủ thích quang nghĩa nói rằng Chuyện này để hắn cảm thấy trên mặt tối tăm. Tiêu Minh tử tốn nói, chuyện này ngươi không nên tự trách, quân đội của đế quốc dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng là người, không phải thần, chỉ cần là mọi người có phạm sai lầm thời điểm, Huấn hồ trong chiến tranh sẽ không có không ném trang bị thời điểm, ngươi không cần quá mức chú ý. Thích quang nghĩa trong lòng một hồi cảm động, Tiêu Minh có thể như vậy lý giải để hắn cảm thấy an tâm. Dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, Huấn hồ mặc dù những súng ống này bị đoạt đi tới. Bọn họ không có công nghiệp cơ sở cũng phòng chế không ra Này ngược lại là Thích quang nghĩa thoải mái Có điều dù vậy Vì lợi ích của đế quốc cũng phải tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi sa hoàng Hiện nay đối với đế quốc tới nói Bắc phương còn lại duy nhất uy hiếp chính là nó Tiêu Minh gật gật đầu Lần này hắn tự mình đến đưa tạ chính là đến dặn thích quang nghĩa chuyện này Lần trước hắn xác lập chính mình phải hoàn thành mục tiêu Như vậy bắt đầu từ bây giờ hắn liền muốn từng bước một đến thực hiện sa hoàng cũng là hắn mục tiêu bên trong một câu Vì tiêu diệt Sa Hoàng trở thành khu vực Đại Quốc tiềm lực, hắn sau này chuẩn bị tách rời quốc gia này, như đồng hắn chuẩn bị tách rời Âu Châu cường quốc, Đại Quốc nhỏ đi quốc này sẽ làm Âu Châu uy hiếp càng nhỏ hơn. Mặc dù tương lai bọn họ một lần nữa thống nhất cũng cần đi qua quá trình dài dằng dặc. Vì lợi ích của Đế quốc, Thiêu Minh không tự chủ được địa nói rằng. Vì lợi ích của Đế quốc, Thích Quang Nghĩa lặp lại một câu, ánh mắt kiên định. Lúc này máy chạy bằng hơi nước đầu máy chậm rãi khởi động, Thích Quang Nghĩa leo lên đầu máy lần thứ hai hướng về Tiêu Minh thi lễ một cái đáp lễ lại Tiêu Minh nhìn theo máy chạy bằng hơi nước xe dần dần biến mất ở đường sắt phần cuối lúc này mới ra nhà ga thửa ngồi xe hơi trở về hoàng cung còn sót lại một Amérique đi tới ngự thư phòng Tiêu Minh ở xa hoàng trên bản đồ làm ra đánh dấu lúc này nhìn về phía Bắc Mỹ khu vực ở thời đại này Amérique vừa thành lập có thể khống chế khu vực cũng có điều là Bắc Mỹ 13 châu Bắc Mỹ càng nhiều thổ địa nhưng là bị người Anh điên chiếm cứ Nếu như dựa theo tiến trình của lịch sử tiếp tục phát triển, Amazica tiếp đó sẽ đem Bắc Mỹ khu vực người Anh điên tàn sát hầu như không còn, trở thành Bắc Mỹ khu vực mạnh mẽ nhất quốc gia. Tiến đại Phú Phụng Dưỡng ở Tiêu Minh bên người, hắn nói rằng, hiện tại Chu Tam Tứ ở Ả Lạc Cạ, cách Amazica còn có một người gọi là Canada khu vực, cái này đúng là thật phiền toái. Tiêu Minh lộ ra nụ cười, cái này có thể không có chút nào phiền phức, ngược lại, Canada còn sẽ trở thành đế quốc tiến công Amazica văn cầu. Trong lịch sử Canada hóa ra là người Anh điên cùng nhân lưu rất người nơi ở, 16 thế kỷ bắt đầu Canada bị trở thành nước Pháp thực dân địa, bị người Pháp trở thành tân Pháp. Ở đương đại lịch sử bên trong, Canada ở Anh Pháp 7 năm trong chiến tranh bị bại bởi người nước Anh, thế nhưng cái thời đại này người nước Anh bị tiêu minh treo lên đánh, lịch sử hồ điệp để Canada vẫn như cũ còn ở Pháp trong tay. Chỉ là hiện nay Canada thuộc về nước Pháp, đế quốc nhưng là ký kết hiệp nghị đình chiến. Tiến đại phú có chút không hiểu. Tiêu Minh nụ cười càng thêm nồng nặc. đế quốc ký kết thỏa thuận chỉ thích hợp làm trước An Dê An Đức Liệt Chính phủ. Một khi An Dê An Đức Liệt Chính phủ rơi đài, đế quốc liền không cần thừa nhận trở lên thỏa thuận, đến thời điểm Đông Ấn Độ chi cái kia cùng Canada chính là đế quốc. Tiến Đại Phú hiểu rõ, vì lẽ đó Hoàng thượng mới chống đỡ hành lợi, nếu là như vậy, chúng ta vừa từ trong hiệp nghị được lợi ích thực tế, lại có thể có được pháp to lớn nhất hai khối thực dân địa. Không sai. Bực này với chấm không phế một binh một tốt phải đến Pháp bồi thường khoản cùng với Nam Mỹ, châu Phi khoáng sản tài nguyên phong phú thực dân địa khu vực. Thiêu Minh trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén. Chỉ là hành lợi nếu là lật đổ an dê an đức liệt sau khi đổi ý cơ chứ. Hành lợi đầu chỉ cần không có xấu đi, hắn là không dám đối với đế quốc tuyến chiến, bởi vì hắn rõ ràng đế quốc năng lực, húng hổ cái này cũng là chấm đáp ứng chống đỡ điều kiện của hắn một trong. Thiêu Minh nói rằng, tiễn đại phú hiểu rõ, hắn nói rằng nếu là như vậy, đế quốc bản đồ lại muốn khuyết lớn, khẽ gật đầu một cái, tiêu minh ngồi xuống ghế dựa, hiện tại hắn chờ đợi có bốn cái sự, chuyện thứ nhất là ba tư đánh bại ôn mạn, chuyện thứ hai thích quang nghĩa đánh bại sa hoàng, chuyện thứ ba là anh quốc quốc nội độc lập vận động âm thanh, đệ tứ sự kiện nhưng là hành lợi chính thức cùng anh dê an đức liệt trở mặt, đáng tiếc chính là những này khu vực khoảng cách đế quốc quá xa, mỗi lần được tin tức về bọn họ đều muốn một năm nửa năm, có điều hiện tại đế quốc phát triển đều đâu vào đấy. Cuộc sống của hắn cũng nhàn nhã lên, mà thanh nhàn thời điểm thời gian cũng dễ dàng bị phế. Lịch đế quốc 6 năm ngày 30 tháng 7, hắn chịu đến đệ một tin tức tốt, trải qua là 3 tháng huấn luyện sau khi, ba tư quân đội bắt đầu tiến vào bị Ottoman đế quốc chiếm lĩnh khu vực hướng về Ottoman đế quốc phát động phản kích, hai nước trong lúc đó chiến tranh bắt đầu do nghiêng về một bên chuyển hướng xuất ruột. Căn cứ tin tức, song phương trong lúc đó thương vong đều rất lớn, có điều đế quốc trang bị ba tư trang bị hơn một chút, Ottoman bị từng bước một đuổi ra 34 lãnh thổ mà lại 3 tháng sau khi, Anh quốc sứ giả bở dọc lần thứ 2 đi tới Thanh Châu, đồng thời đến còn có hành lợi chính thức cùng Anje An Đức liệt cắt đất việc. Có điều tin tức đến trong tay hắn thời điểm hạm đội Đế quốc đã đi tới Pháp, đem đáp ứng hành lợi trang bị vật tư giao cho hành lợi thanh niên quân. Chương 1127, 4 đại hạm đội y. Ngự thư phòng. bà Ngọc Khôn đem một phần văn kiện đặt ở Tiêu Minh trước mặt, "Hoàng thượng, này chính là bở dọc lần này tới đến Thanh Châu mục đích." Luyện thép kỹ thuật, độ chính xác cao cấu máy kim loại viên đạn rèn đúc công nghệ. Tiêu Minh đọc trên văn kiện bờ dọc chào giá cảm thấy vô cùng buồn cười. Bàng Ngọc Khôn cũng là dở khóc dở cười. Hắn nói rằng người nước Anh đầu hốc thực sự là tiến vào thủy, bọn họ còn coi chính mình có tư cách hướng về đế quốc chào giá sao? Những người tây phương này ngạo khí tận trong xương tủy chậm một chốc là không có cách nào thay đổi. Bất quá bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng nên đem mình đặt ở vị trí nào. Tiêu Minh lạnh giọng nói rằng cái kia hạ quan nên làm gì hồi phục bờ dọc? Lần này ngoại trừ hiệp đảm những vấn đề này ở ngoài, bờ dọc còn mang đến Anh quốc sứ đoàn, chuẩn bị ở Thanh Châu thiết lập đại sứ quán. Bà Ngọc không hỏi. Tiêu Minh còn ở xem văn kiện, lần này Anh quốc trào giá sức lực đến từ 3 điểm, 3 giờ, thứ nhất là Ottoman cùng Ba tư chiến tranh, điểm thứ hai đến từ đế quốc Bắc Mỹ phương hướng chiến lược, đệ tam nhưng là đến từ Sa Hoàng cùng đế quốc ở Trung Á chiến tranh. Dựa theo bờ dọc ý tứ, chỉ cần đế quốc đáp ứng hướng về Anh quốc phát ra này ba hạng kỹ thuật, Như vậy Anh Quốc sẽ điều đình Ba Tư cung Ottoman trong lúc đó chiến tranh vì là Đế quốc ở Bắc Mỹ binh lính cung cấp trợ giúp đồng thời cùng tiến công America. Đồng thời bọn họ còn có thể ở xa hoàng vấn đề trên đứng Đế quốc một bên. Ngươi đi nói cho vợ dâu Ba Tư trong vòng 3 tháng sau đó nhất định sẽ đánh bại Ottoman Đế quốc không cần Anh quốc điều đình. Mặt khác Đế quốc Bắc Mỹ vật tư tiếp tế không có vấn đề, không cần Anh quốc đứng tay đối với xa hoàng Đế quốc sẽ mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận. Thiêu Minh dùng cứng rắn ngữ khí nói rằng. Bàng Ngọc Khôn lộ ra nụ cười, hạ quan này liền trở về truyền cáo bờ rục, phòng trường sắc mặt của hắn sẽ rất khó coi. Đưa đi Bàng Ngọc Khôn, lúc này Tiêu Minh nhớ tới hồ chuyện truyền đạt tin tức bên trong liên quan với Anh quốc hối lộ cùng ý hiếp chuyện của bọn họ. Hắn cho Nhạc Vân đi tới một cú điện thoại, để hắn phái ra một nhánh 42 chiếc chiến hạm đội ngũ đối với Anh quốc tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Đang Châu. Nhạc Vân tiếp nhận Tiêu Minh điện thoại sau khi trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, một bên lưu thần hỏi, lại có đả đánh trận. Không vâng. Nhạc Vân nụ cười không giảm. Lưu thần lộ ra vẻ thất vọng, vậy còn có thể có cái gì để ngươi cao hứng sự tình? Hoàng thượng để chúng ta phái ra một nhánh hạm đội đi tới Anh quốc tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Nhạc Vân nói rằng, Lưu thần nghe xong càng thêm không hiểu. Đối với Anh quốc tiến hành hữu hảo phỏng vấn, cùng những kia giặc cướp có cái gì đáng giá hữu hảo? Nhạc Vân đứng dậy đi tới làm công thử treo lơ lửng thế giới địa đồ trước. Hắn nói rằng, cái này hữu hảo không phải là thật sự hữu hảo mà là muốn hướng về Anh quốc biểu diễn đế quốc hải quân mạnh mẽ. Lưu Thần một hồi hứng thú, ha, cái này thú vị, ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi Anh quốc lượn một vòng, lại dọc theo Âu châu bờ biển nhễu một vòng, để những người Âu châu kia kiến thức đế quốc hải quân mạnh mẽ. Hoàng thượng chính là ý này, dứt lời, Nhạc Vân đi ra làm công tử, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Đăng Châu quân cảng bên trong bỏ neo sắt thép chiến hạm. Từ Ấn Độ cuộc chiến đến hiện tại đã qua thời gian 2 năm. Hai năm qua chiến hạm của Đế quốc Như Đồng dưới sủi cảo bình thường từ nguyên lai like 30 chiếc mạnh thêm đến bây giờ 120 chiếc. Bây giờ toàn cầu trọng yếu đường hàng không trên cũng có thể nhìn thấy Đế quốc sắt thép chiến hạm, mà trong đó một ít trên chiến hạm thậm chí trang bị Đế quốc vô tuyến điện hệ thống, thông qua vô tuyến điện chiến hạm trong lúc đó có thể lẫn nhau trò chuyện, để chiến hạm trong lúc đó phối hợp thực hiện bay vọt. Mà theo chiến hạm số lượng tăng nhanh, Đế quốc hải quân biên chế được một lần nữa phân chia, đã từng Thanh Châu hạm đội đã chính thức thay tên Thái Bình Dương hạm đội. Ngoài ra, đế quốc còn thiết lập Đại Tây Dương hạm đội, Ấn Độ Dương hạm đội, Bắc băng Dương hạm đội, mỗi cái Đại Dương hạm đội lại do ba chi hạm đội tạo thành. Tính toán lên, đế quốc đem tổng cộng có 12 con hạm đội. Nay 12 con hạm đội đem thống trị toàn bộ Hải Dương. Có điều tuy rằng đánh số có, thế nhưng hiện nay chiến hạm của đế quốc số lượng còn chưa đủ lấy phân phối cho hết thẻ hạm đội. T quy VN vì lẽ đó hiện nay tới nói đế quốc chỉ có Thái Bình Dương hạm đội cùng Ấn Độ Dương hạm đội phân biệt liệt xếp vào 40 chiếc cùng 80 chiếc chiến hạm. Còn lại hai con đại dương hạm đội còn cần tiếp tục chờ chờ hạ thủy chiến hạm. Từ Thái Bình Dương hạm đội điều đi 30 chiếc chiến hạm, Ấn Độ Dương hạm đội điều đi 12 chiếc chiến hạm, lần này chúng ta muốn cho Âu Châu ở đế quốc chiến hạm trước mặt run rẩy. Nhạc Vân tinh thần phấn chấn. Thanh Châu. Vỡ giọng rất nhanh được Bàng Ngọc Khôn làm người thất vọng trả lời chắc chắn. Nữ vương hoàn toàn tự tin giao dịch thẻ đánh bạc ở Đế quốc trước mặt nhưng là một cái nát bài, thậm chí không có gây nên một cơn sóng lớn. Hơn nữa từ đầu đến cuối Đế quốc Hoàng đế cùng nội các đại thần đều không có tự mình đứng ra thấy hắn, chỉ là thông qua Thang Văn Kiệt truyền đạt ý của bọn họ. Chỉ là từ điểm này liền đủ để nhìn ra bọn họ đánh giá cao Đế quốc đối với bọn họ coi trọng trình độ Âu Châu đệ nhất cường quốc ở Đế quốc trong mắt có điều có cũng được mà không có cũng được mà thôi. Bờ dốc đại sứ nội các đã định ra rồi anh quốc đại sứ quán vị trí. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi liền có thể bắt tay chủ bị. Thang Văn Kiệt cố nén cười ý. ở bờ dọc cùng hắn trao đổi những này ý kiến sau khi hắn liền nói cho bờ dọc đế quốc không thể cùng Anh Quốc làm giao dịch. Hiện tại sự thực chứng minh phán đoán của hắn, bởi vì đối với đế quốc tới nói, hoàn toàn có năng lực ứng phó trước mặt tình huống, mà Anh quốc muốn ngừng kỹ thuật đối với đế quốc tới nói nhưng là nghiêm ngặt phong tỏa. Bờ dọc tâm tình chìm vào đáy vực, nửa năm này buôn ba cái gì đều không có đổi lấy, dù là ai đều sẽ không có hảo tâm tình. Khi nhìn các ngươi có thể chăm chú cân nhắc, Ba Tư đã bị ổt mạn chiếm lĩnh một phần ba lãnh thổ, bọn họ không có khả năng chuyển bại thành thắng. Bờ dọc trong lời nói mang theo cảnh cáo giọng điệu. Thang Văn Kiệt mặt không biến sắc, đối với ổt mạn tiến công Ba Tư chuyện này bọn họ đã sớm biết là Âu Châu ở trong đó dở trò. Có thể nói, ổt mạn cùng Ba Tư trong lúc đó chiến tranh sau lưng trên thực tế là Âu Châu cùng đế quốc ở Trung Á đánh cờ. Nếu như đế quốc đáp ứng rồi Anh quốc điều kiện, nói như vậy ở đánh cờ bên trong đế quốc thất bại này dưới cái nhìn của hắn đây đương nhiên là đế quốc không cách nào khoan dung. hướng hồ tây phương vẹn vẹn đem một vài đào thải vũ khí cho ột mạn đã nghĩ dựa vào chuyện này được đế quốc kỹ thuật cũng quá mức hoang đường. bang thủ phụ đã sáng tỏ nói cho ta biết chuyện này không có đường sống vẹn toàn, đế quốc sẽ không tiếp nhận bất kỳ thỏa hiệp. thang văn kiệt từng chữ từng chữ địa nói rằng bờ râu há miệng, vẻ mặt hết sức khó coi. lần này nhất định hắn muốn tay không mà quay về, làm cuối cùng nỗ lực, hắn uy hiếp nói lẽ nào đế quốc không muốn anh quốc thị trường sao? Đây là hiệp nghị đình chiến bên trong sáng tỏ quy định, các ngươi là có ý gì. Thang Văn Kiệt cảnh giác nói. Có lúc thỏa thuận có điều là một tấm giấy vụn. Bờ dọc hùng hổ dọa người. Có lúc tiểu hài tử không nghe lời là sẽ bị đánh đòn. Thang Văn Kiệt không nhượng bộ chút nào, phép thần dụ đế quốc sẽ sử dụng vũ lực khiến cho Anh quốc thực hiện thỏa thuận. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Trước 1128, lẫn nhau tính toán. Ngươi. Bờ dọc tức giận chỉ về Thang Văn Kiệt, mà Thang Văn Kiệt nhưng là một mặt nhẹ như mây gió, rất nhiều chính các ngươi ước lượng làm ý tứ. Gấp gáp địa thở hồn hển vài tiếng khí thô, bờ dọc mạnh mẽ nuốt ngạt sự phẫn nộ của chính mình, lúc này hắn đông nhiên cảm thấy một trận thiết thân bi ai. Không có thực lực sự phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào, hắn hiện tại như vậy chỉ có thể vô ích tăng trò cười. Chậm dãi đứng dậy, vẻ mặt của hắn khôi phục như thường, chuyện này tuy rằng khiến người ta có chút tiếc đối, thế nhưng hy vọng không muốn ảnh hưởng hai nước trong lúc đó dịch. Đây là đương nhiên. Thang Văn Kiệt cho bờ dọc một chính thức mỉm cười. Khẽ hừ một tiếng, bờ dọc sắc mặt âm trầm đi ra ngoại sự nơi. Nhìn theo bờ dọc thân ảnh biến mất, Thang Văn Kiệt sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Lần này người nước Anh không có thông qua ngoại giao thủ đoạn đạt đến mục đích của chính mình. Hắn tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ lấy cái khác không quang minh sách lược. Vì để tránh cho đế quốc bị tổn thất, hắn cảm thấy tất yếu hướng hoàng thượng gián nói tăng mạnh đối với người Âu Châu ở đế quốc hoạt động. Lúc này. Rời đi ngoại sự nơi bờ dọc một đường trở lại chiêu đái nơi. Trở đang chiêu đái nơi anh quốc đặc phái viên lập tức tiến lên hỏi dò liên quan với đàm phán sự tình, được điều kiện của bọn họ bị toàn diện phủ quyết thì, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trung Quốc đế quốc không khỏi quá mức tự tin, quá mức chúng ta sẽ cùng bọn họ ở Âu Châu đánh một trượng, ở Âu Châu chúng ta chưa chắc sẽ thua. Một người nói rằng, không sai, toàn Âu Châu đoàn kết lên lẽ nào đối phó bọn họ không được. Đặc phái viên muôn ngươi một lời ta một lời, trong phòng tùm la tùm la tù cao kỉnh bầu không khí để mỗi người kích động dị thường. Bờ dọc lặng lặng nhìn đông đảo đặc phái viên, hắn không có bị kích động choáng váng đầu vóc. Dưới cái nhìn của hắn đế quốc tự tin một là đến từ mạnh mẽ thực lực quân sự, nhưng còn có một chút nhưng là đế quốc hiện tại tựa hồ căn bản không lo lắng hiện nay Âu Châu sẽ liên hợp. Tuy nói lần này bồi thường khoản để ngũ quốc cái vã thời gian rất lâu, quan hệ cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, thế nhưng hắn cơ bản trên cảm thấy này không thể đối với Âu Châu sản sinh cái gì then chốt ảnh hưởng. Như vậy là cái gì để đế quốc như vậy quên bọn họ đây? Lúc này hắn nhớ tới một liên quan với Pháp nghe đồn, nhất thời vẻ mặt có chút khó coi, hắn chỉ hy vọng cái kia tất cả không muốn phát sinh. Dạy Tân bảo, đây là ở vào Pháp A-Z phía tây nam vùng Duyên Hải một hải cảng. Bây giờ nơi này là đã bị Pháp thanh niên quân chiếm lĩnh. Sáu tháng trước An An Đức Liệt thân tín khố bá ở trên đường về nhà bị đâm giết, phẫn nộ An An Đức Liệt đem mục tiêu nhắm vào hắn đã sớm bất mãn quan quân. Mâu thuẫn bởi vậy bạo phát. Từ lâu đối với Anje An Đức Liệt bất mãn thanh niên quan quân khởi sướng phản loạn, xin thể phải đem Anje An Đức Liệt đưa lên đài hành hình lấy trả lại những năm này hắn đối với pháp phạm vào tội. Chiến tranh ở Paris đầu tiên bạo phát, nhưng bởi vì Anje An Đức Liệt ở Paris thế lực hùng hậu, thanh niên quân rất nhanh gặp vây quét, bị ép hướng tây nam phương hướng Anje An Đức Liệt ảnh hưởng bạc nhược khu vực rời đi. Mà ở đây, thanh niên quân được toàn diện chống đỡ. Hanh lợi, này chính là chúng ta đổi tiền mặt, thực hiện hứa hẹn. Cảng Mi chúc chỉ vào từng hòm từng hòm từ trên chiến hạm chuyển xuống đến vật tư nói với Hành Lợi. Ở thanh niên quân khởi sướng phản loạn sau khi, Mi chúc cũng theo Hành Lợi đi tới Nam Vương, bởi vì hắn rõ ràng Anje An Đức Liệt nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mà dựa theo đế quốc kế hoạch, bọn họ muốn đem Hành Lợi bồi dưỡng thành Âu Châu đại lục nhà độc tài. Hành Lợi bên người tụ tập đông đảo pháp quan quân, bọn họ đều đều là đi theo Hành Lợi người, hiện nay chiến tranh trạng thái để bọn họ có chút tuyệt vọng. Mặc dù bọn hắn ở đây được chống đỡ, Thế nhưng bởi vì vũ khí đạn dược thiếu thốn, bọn họ đang đối kháng với An Dê An Đức Liệt quân đội thời điểm đều là ở Hạ Phong. Nếu như tình thế tiếp tục gác liệt xuống, bọn họ sẽ đi về phía thất bại. Cảm tạ đế quốc. Hành lợi chăm chú ôm ấp Mi Trúc, đám này vật tư đến thực sự là quá đúng lúc, hắn hiện tại có đầy đủ nhân thủ, chỉ có khuyết thiếu vũ khí cùng đạn, đạn dược. Mi Trúc lộ ra nụ cười, hắn mang theo hành lợi đi tới từng hòm từng hòm vật tư trước, để binh sĩ mở ra lấy để hành lợi tiếp thu Binh sĩ nghe vậy cậy ra dương gỗ, trong dương bày ra chỉnh tề ương thức súng trường, tiếp theo lại có một ít cái dương bị mở ra, bên trong là chỉ sắt viên đạn. Sau trang súng trường, hanh lợi giật mình há to miệng, những sĩ quan khác cũng là một bộ vẻ khó mà tin nổi. Một người quan quân nói rằng, chúng ta ở Pazi chính là an loại này sau trang súng trường thiệt tòi. An dê an đức liệt tên khốn kiếp này đã sớm đối với chúng ta bất mãn, hắn đem sản xuất ra sau trang súng trường đều trang bị cho hắn thân vệ quân. Những sĩ quan khác dồn dập dũng tiến lên, từng cái từng cái cầm lấy ương thức súng trường quan sát đến. Hành Lợi cao hứng không ngậm mồm vào được, hắn lại nhìn về phía từ trên chiến hạm điếu hạ xuống pháo càng cao hứng hơn, có những trang bị này đánh bại Anje An Đức liệt chỉ là một vấn đề đơn giản. Hành Lợi, lần này đế quốc tổng cộng cho các ngươi cung cấp 6 vạn con ương thức súng trường cùng viên đạn, cùng với 300 ổ hỏa pháo, hi nhìn các ngươi có thể mau chóng đánh bại Anje An Đức liệt, báo lại đế quốc. Mi chúc nói rằng ở Âu Châu khoảng thời gian này hắn giải đến Âu Châu đã ở phòng chế bọn họ sau trang thương lại cung cấp hoạt thang thương đã không có ý nghĩa. Hành lợi nhớ tới lúc đó đối với Đế quốc Hoàng đế hứa hẹn ở hắn đánh bại Anh Dê An Đức liệt sau khi hắn muốn thừa nhận Đế quốc chiếm lĩnh Đông Ấn Độ chi cái kia cùng với Canada làm trao đổi Đế quốc sẽ chống đỡ hắn trở thành pháp chủ nhân. Xin ngươi nhắn dùm tôn kính bệ hạ ta nhất định sẽ tin thủ hứa hẹn. Hành lợi nói rằng Mi trúc gật gật đầu trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hanh lợi ở Thành Châu đưa ra yêu cầu này thời điểm Đế quốc liền phán định Hanh lợi là cái dã tâm gia. mà này chính là Đế quốc cần, bọn họ phán định Hanh lợi ở đánh bại Anh, An Đức Liệt sau khi nhất định sẽ thành lập một độc tài Pháp. Tiếp theo Hanh lợi ở dã tâm điều động rất có thể sẽ khởi xướng thống nhất Âu Châu chiến tranh, bởi vì này vẫn là người Pháp giấc mơ, chớ đừng nói chi là là Hanh lợi. Có điều Đế quốc mục đích không phải là để Hanh lợi trở thành Âu Châu bá chủ, một thống nhất Âu Châu không phải Đế quốc muốn nhìn đến. Dựa theo Đế quốc kế hoạch. Bọn họ sẽ làm pháp mở rộng bị sa hoàng trung kết, mà trong quá trình này đế quốc thông suốt quá hướng về buôn bán súng đạn kiếm lấy lượng lớn lợi ích. Ta sẽ hướng về bệ hạ truyền đạn, hy vọng ta lần thứ hai lúc trở lại các hạ có thể trở thành pháp chủ nhân. Mi Trúc nói rằng, hành lợi trong mắt tràn trề hưng phấn, hay là ở ngươi chưa có trở về trước này đã thực hiện, mặc dù là An Dê An Đức Liệt cũng không có trang bị nhiều như vậy sau trang súng trường. Này không thể tốt hơn. Mi Trúc nhìn về phía phía sau chiến hạm. Lần này hắn muốn theo chiến hạm đồng thời trở về đế quốc thuật trước. Chờ chờ hết thảy vật tư toàn bộ rỡ xuống, Hành Lợi đem Mi Trúc đưa lên chiến hạm. Nhìn theo khói đen bốc lên sắt thép chiến hạm chậm rãi rời đi, Hành Lợi sắc mặt lạnh xuống, thu hồi ngụy thiện nụ cười. Hắn mới sẽ không tin thủ cái gì cho má hứa hẹn, hắn đối với đế quốc là lợi dụng, đế quốc đối với hắn hà không phải là lợi dụng. Chờ hắn thống nhất Âu Châu, Đông Phương đế quốc chính là hắn kẻ địch lớn nhất. Nạm. Truyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Trước 1129, Tuyết Thành. Tuyết Thành. Chu Tam Tứ nhìn đế quốc hơi nước thương thuyền phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc âm thành. Này chiếc hơi nước thương thuyền trường 108 mét, rộng 20 mét, thân tàu cùng sắt thép chiến hạm như thế bao trùm thiết giáp. Một năm trước loại này sắt thép thân tàu thương thuyền còn vô cùng khó có thể nhìn thấy, thế nhưng hiện đang đi tới Tuyết Thành thương thuyền trên căn bản đều là loại hàng này thuyền. Hơn nữa thương thuyền thể tích còn càng lúc càng lớn mỗi một lần mang đến hàng hóa đều vô cùng khả quan. Huynh trưởng, thế nào? Ta chiếc thuyền này vẫn được đi. Chu Ngũ Lục chỉ vào trong biển cự vô bá, biết mà, trong lời nói thoáng mang theo kiêu ngạo. Chu Tam Từ ánh mắt không hề rời đi thương thuyền, hỏi, chiếc thuyền này ngươi bỏ ra bao nhiêu kim long mua? Cũng không nhiều, 20 vạn kim long đi. Chu Ngũ Lục thuận miệng nói rằng, 20 vạn kim long còn không nhiều. Chu Tam Từ Tứ tức giận muốn đem Chu Ngũ Lục cho đánh một trận, dựa theo đế quốc trước mặt hối đoái tỉ lệ Một viên kim long tương đương với 2 lượng bạc, này 20 vạn kim long thì tương đương với 40 vạn lượng bạc trắng. Năm đó một chiếc bùm chiến hạm cũng chính là cái giá này. Chu ngũ lục không để ý lắm, một bộ giàu nứt đố đổ vách dáng vẻ. Huynh trưởng, hiện tại này 20 vạn kim long đối với chúng ta lao chu ra không tính là gì. Giống như vậy thương thuyền nhà chúng ta còn có 6 chiếc. Bây giờ đế quốc cùng Âu Châu ký kết hiệp nghị đình chiến. Tương lai viễn dương mậu dịch tất nhiên thịnh hành hậu thế. Lúc này không chiếm trước tiên cơ thành lập hải vận công ty càng chờ khi nào. Chu Tam Tứ nhìn về phía Chu Ngũ Lục ánh mắt có chút ấm áp, hắn không phải không thừa nhận ở trên phương diện làm ăn chính mình cho mình đệ đệ sách giày cũng không sướng. Hơn nữa dựa theo Chu Ngũ Lục lời giải thích, hắn còn đạt được Thanh Châu Đại học Ban Phát Thương Học Viện bằng tốt nghiệp. Có điều nhớ tới bị sử tử tào ra phụ tử, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. nam sáu Ngươi có thể nhất định không nên quên huynh trưởng nhắc nhở, chuyện làm ăn làm được to lớn hơn nữa. Tiền kiếm lời nhiều hơn nữa, nhưng tuyệt đối không nên dính liễu triều chính, cũng không nên cùng bất kỳ quan viên nào kết giao dứt, dị mật, này huyết giao hấn nhưng là bãi ở trước mắt. Chu ngũ lục ở Thanh Châu tự mình trải qua thời đó khủng bố, đến nay nhớ tới hắn đều có chút sau lưng phát lệnh, hắn nói rằng, huynh trưởng, ngươi hiện tại chính là cho ta 100 lá gan ta cũng không dám đi đi tạo ra phụ tử lão lộ, bây giờ đế quốc phồn vinh hưng thịnh, kiếm lời chút tiền quá phú quý thắng ngày có thể không đề cập tới đầu sống qua muôn có lời. Coi như ngươi còn không hồ đồ. Chu Tam Tứ trong lòng trấn An, hắn hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi lần này vì sao tự mình đến Tuyết Thành? Vừa đến là vì nhìn huynh trưởng, thứ hai nhưng là vì ạ lạc cả ra lông mậu dịch cùng đế vương giải chuyện làm ăn, hiện tại đế quốc người đều giàu có, này Mỹ thực chuyện làm ăn nóng nảy, đặc biệt là ạ lạc cả đế vương giải rất được hoan nền, có thể nói là một vốn bốn lời. Chu Tam Tứ nghe vậy hiểu rõ. Tuyết Sê thành lập sau khi... Alaska Sa Hoàng đội buôn tất cả đều bị bọn họ đuổi ra ngoài, hiện tại Alaska đều đều ở đế quốc sự không chế. Mà lúc trước Sa Hoàng ở Alaska không có phát hiện hoàng kim cũng không có phát hiện khoáng sản, ở đây lưu lại nguyên nhân chính là gia lông. Không chỉ có là Sa Hoàng, lúc đó người Pháp cùng người nước Anh ở Alaska hoạt động cũng rất nhiều lần, bọn họ cùng địa phương thổ hợp tác, buôn gia lông. Bởi vì ở Alaska đầy khắp núi đồi cổ lão bên trong vùng rừng rậm thai ngén phong phú đa dạng gia lông thú loại tài nguyên, tỉ như hải ly, chuột nước, hoán hùng, lang, hồ ly, xá lị các loại. Trong này, lấy hải ly số lượng nhiều nhất, da lông chất lượng tốt nhất, bởi vì hải ly bị phân lượng nhẹ vô cùng, mềm mại tỉ mỉ, thư thích giữ ấm, da thủy tức làm, là trang sức mũ hoặc áo khoác lý tưởng hàn thô. Cho nên, hải ly da lông liền thành Âu Châu quý phụ cùng xã hội danh lưu yêu nhất. Đã như vậy, huynh trưởng cho một mình ngươi kiến nghị, ở Âu Châu hải ly da lông được hoan nền nhất. chu Tam Tứ nói rằng, chu ngũ lục hiểu rõ Hắn chớp chớp mắt, huynh trưởng, lẽ nào liền không thể tạo thuận lợi, để ngu đệ lũng đoạn ạ là cả ra lông. Chu Tam Tứ nhất thời như mày, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, công khí tư dùng chính là trong quân tối kỵ, nếu là ngươi lại ăn nói linh tinh, cẩn thận ta đem ngươi nắm lên đến đói bụng thêm mấy ngày. Chuyện cười, chuyện cười. Đụng vào một múi hôi chu ngũ lục cười gợt lên. Khẽ hừ một tiếng, Chu Tam Tứ nói rằng, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chỉ nói huynh đệ trong lúc đó việc tư, không đề cập tới công sự, đi thôi. Nếu đến rồi tuyết thành, vi huynh làm sao cũng đến mời ngươi ăn một trận tốt đẹp. chu ngũ lục nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn không dám nhắc lại chuyện làm ăn sự tình, theo chu tam tứ hướng về phía trước mà đi. Ở mặt trước, một tòa tắm rửa ở màu vàng ánh mặt trời bên trong màu trắng thành trì dạng nơi rực rỡ, bị thương lữ san bằng tuyết trên đường thương nhân ngồi ở bị cầu kéo trên xe trượt tuyết lùi tới qua lại. Trên tường thành ăn mặc thâm hậu màu trắng quân phục binh lính cong lấy hắn thước xuống trường cảnh giác nhìn kỹ do người. Cửa thành ngay chính giữa sáu rất dài bình thức súng máy nhìn xuống ngoài thành, bất cứ lúc nào có thể sẽ nát có can đảm tiến công kẻ địch. Chu Tư lệnh Hai người vừa tới cửa thành, Chu Tam Tứ thân vệ đem một phong mạ hóa mật hàm đưa đến Chu Tam Tứ trong tay. sẽ ra tin hàm, Chu Tam Tứ để Chu Ngũ Lục đứng xa một điểm, chính mình nhìn kỹ lên, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Hắn cũng mặc kệ Chu Ngũ Lục, trực tiếp ném câu tiếp theo. Nam, sáu, huynh trưởng có chuyện quan trọng tại người liền không thể cùng ngươi ngươi ở trong thành tự tiện. Dứt lời, hắn mang theo thân vệ hướng về quân khu trụ sở mà đi, chỉ để lại một mặt hai hoán chu ngũ lục. Đi tới trụ sở, Chu Tam Tứ lập tức triệu tập dưới trướng tướng lĩnh, lần này từ đế quốc đưa tới mật hàm yêu cầu hắn đối với pháp thực dân địa Bắc Mỹ thực dân địa khởi xướng tiến công, này đã sớm là hắn chờ đợi sự tình. Trải qua hắn thời gian giải đối với Bắc Mỹ điều tra, này Bắc Mỹ thật có thể nói là là một khối bảo địa, khối này còn chưa bị văn minh triệt để chinh phục trên đại lục khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy. Hoang địa động vật tài nguyên vô cùng phong phú, hơn nữa khí hậu phương diện cũng rất thích hợp ở lại. Dưới cái nhìn của hắn, hiện nay ngoại trừ ốc sở trời lia, đế quốc không có bất kỳ một khối thực dân địa có thể sánh ngang toàn bộ Bắc Mỹ khu vực. Để những chỗ này bị người Âu châu thống trị vô cùng đáng tiếc. Các tướng sĩ, hoàng thượng mệnh lệnh đến, bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên vì tiến công Tân Pháp làm chuẩn bị. Rốt cục muốn đánh. Cao Nguyên Phong hưng phấn nhảy một cái cao ba thước, cười đến thấy nha không gặp mắt. Chu Tam Tứ đứng Bắc Mỹ địa đồ trước, Hán trừng mắt Cao Nghên Phong, tiếp theo chỉ về hiện nay được gọi là Tân Pháp Bắc Mỹ Đại Lục nói rằng, hiện nay Tân Pháp bao quát người Pháp tự xưng Sen Lô Gen loan vùng Duyên Hải, Nữ Phân Lan, A Cả Thị Ơ, hồ lớn khu vực, ạ vẽ là trịa ẩn sơn lấy tây bộ phận khu vực. Cao Nghên Phong nghe vậy có chút không hiểu nói rằng, không đúng sao, Pháp thực dân địa tựa hồ không ngừng những này, còn có Louis Sanday. Người Pháp đã đem cái này khu vực bán cho A Mê ca người, có người nói bọn họ bán 60 triệu đồng rằng chu tam tứ nói rằng. Đây là Hoàng thượng ở tin hàm bên trong tiết lộ, hắn để chúng ta đầu tiên giải quyết Canada. Một các tướng lĩnh nghe vậy gật gật đầu, bọn họ đối với điểm ấy cũng không phải quan tâm, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ Bắc Mỹ sớm muộn đều là đế quốc. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y ít. Chuyện đã phun. Trước 1130, phòng ngửa chu đáo. Này a mê ca thật là có tiền, một hồi liền lấy ra 60 triệu đồng răng. Cao nghen phong lưu lưới. 60 triệu đồng rằng mua lại Louisiana khu vực đối với Amazika tuyệt đối là đáng giá, vực này với Amazika quốc thổ diện tích gia tăng rồi gấp đôi. Một người tướng lánh nói rằng, Chu Tam Tứ nói rằng, Bắc Mỹ Nam Phương luôn luôn khá là giàu có, có điều cũng chỉ là giàu có mà thôi, hiện tại Amazika còn vô cùng nhỏ yếu, không có xây dựng lên đủ mạnh quân đội, hiện tại phía đông quân khu nhiệm vụ chính là thừa cơ hội này chiếm trước càng nhiều thổ địa, tùy thời diệt nó. Cao Nên Phong Cao Rọng nói rằng, Tư lệnh, Các binh sĩ đều ở làm nóng người địa chờ đây, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Canada chính là đế quốc. Chu Tam Tứ gật gật đầu, bắt đầu từ bây giờ chỉnh quân bị chiến, sau 15 ngày tiến công Canada. Vâng, tư lệnh. Ích Châu. Diệp Thanh Vân cúp điện thoại trên mặt hiện ra một vệ nụ cười, gọi điện thoại cho hắn chính là đế quốc Hoàng đế Tiêu Minh. Ở hắn điều nhiệm Tây Nam quân tư lệnh sau khi, hắn rốt cục nhận được nhiệm vụ thứ nhất, chỉ huy xuôi Nam chiếm lĩnh Pháp Đông Ấn Độ chi cái kia khu vực hiện nay nam dương khu vực chỉ có đông ấn độ chi vậy còn thuộc về âu châu thực dân địa cái khác khu vực đều đều bị đế quốc tiếp quản trở thành đế quốc hải ngoại thực dân địa chính cho rằng như vậy đông ấn độ chi cái kia ở đế quốc trên bản đồ có vẻ vô cùng không hợp mắt hiện tại khối này bị đánh dấu vì là pháp thực dân địa khu vực lập tức liền muốn thay đổi tên hưng phấn sau khi diệp thanh vân lập tức triệu tập dưới trướng tướng linh an bài tiến công đông ấn độ chi cái kia công việc ở lịch đế quốc bảy năm tháng mười Diệp Thanh Vân xuất lĩnh 40.000 Tây Nam quân chỉ huy xuôi Nam, hầu như trong cùng một lúc Chu Tam Tứ hướng về nước Pháp thực dân địa Canada khởi xướng tiến công. Ấn Độ cuộc chiến sau, Đông Ấn Độ chi cái kia Pháp sức mạnh đã vô cùng bạc nhược, Tây Nam quân trước sau đánh hạ Sơn Nam quốc, Lào, Camp bỏ đi ạ vị trí Trung Nam bán đảo khu vực, trở thành thay thế được Pháp ở này một châu khu sức mạnh. Mà Chu Tam Tứ tiến công cũng đồng dạng là ngoài dự đoán mọi người thuận lợi, từ Lạt cả sau khi xuất phát, Chu Tam Tứ quân đội gặp phải chống lại vô cùng bạc nhược phần lớn pháp quân đội bởi vì nội chiến bị triệu hồi quốc nội này cho chu tam tứ sáng tạo vô cùng có lợi điều kiện tin tức thắng lợi truyền đến đế quốc báo chí sôi sảo toàn bộ trên trang bìa đăng đều là canada cùng trung nam bán đảo tin tức mà một ít khôn khéo thương nhân thì lại lập tức có thể mưu tính để cho mình thương phẩm tiến vào những này khu vực ngự thư phòng tiêu minh ở trung nam bán đảo cùng canada trên bản đồ làm ra đánh dấu Đối với hắn mà nói Trung Nam bán đảo cùng Canada ở Ấn Độ cuộc chiến sau chính là vật trong túi của họ. Hắn có điều là đang đợi một cơ hội, một có thể để cho đế quốc chỉ dùng yếu ớt đánh đổi liền có thể có được này hai khối to lớn thực dân địa cơ hội. Mà Pháp nội chiến chính là cho đế quốc cơ hội, My Trúc trở về càng là xác minh trước mặt Pháp hác liệt tình thế, bọn họ căn bản là không có cách bận tâm này hai khối thực dân địa. Hoàng thượng, đây là đế quốc lại một thắng lợi, chiếm lĩnh Canada, đế quốc bản đồ lại lớn hơn một vòng. Tiễn Đại Phú cười híp mắt nói rằng, Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, chỉ là hắn suy nghĩ muốn so với Tiễn Đại Phú nhiều hơn chút, hắn nói rằng, bản đồ là lớn hơn, thế nhưng làm sao không chế những này thực dân địa mới là trước mặt làm người khác đau đầu nhất. Hiện nay rất nhiều thực dân địa đều khoảng cách đế quốc quá xa, một số năm sau chỉ sợ những này thực dân địa sẽ đại loạn. Hoàng thượng ý tứ là tương lai những này thực dân địa cũng sẽ như A độc lập như thế từ đế quốc độc lập đi ra ngoài. Tiễn Đại Phú hiểu rõ nhất Tiêu Minh tâm tư không sai dù sao Amagi Kang một ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt Tiêu Minh ánh mắt sâu thẳm đương đại kinh nghiệm nói cho hắn đã từng lâu năm đế quốc thực dân không có chỗ nào mà không phải là độc lập mà theo nhân loại văn minh tiến bộ dân tộc độc lập dậy sóng tất nhiên sẽ ở toàn cầu hưng khởi đây là lịch sử tất nhiên phát triển xu thế từ tâm lý hắn đã tiếp thu điểm này thế nhưng từ về tình cảm hắn nhưng không nghĩ tiếp thu tiến đại phú khẽ thở dài một cái hắn nói rằng hoàng thượng cực kỳ Hiện nay đế quốc đã truyền lưu thực dân địa quý tộc danh từ này, di dân đến thực dân địa đế quốc Bách tính thành thực dân địa nhóm đầu tiên người được lợi, mà bọn họ đời đời con cháu đều sẽ được huệ với thực dân địa, cứ thế mãi, những này di dân đế quốc Bách tính không thể nghi ngờ chỉ có thể đem thực dân địa lợi ích làm vì chính mình cao nhất lợi ích, một khi thực dân địa cùng đế quốc bản thổ có mâu thuẫn, bọn họ tất nhiên sẽ chọn đứng thực dân địa một phương, dù sao bọn họ đối với đế quốc bản thổ đã không có cái gì lo lắng. Thiêu Minh cười vài tiếng. Ngươi hiểu được cũng không ít. Hoàng thượng quá khen rồi, lão nô có điều là nói hưu nói vượn mà thôi. Tiễn đại phú lại giả bộ nổi lên hồ đồ. Ngươi không nói sai, từ quyết tâm di dân ban đầu, chấm liền biết sớm muộn muốn đối mặt vấn đề này, vì lẽ đó mấy ngày nay vừa đến chấm vẫn đang suy tư làm sao tránh khỏi để những này thực dân địa tương lai như a mê gi từ Anh Quốc độc lập, hai người trở mặt thành thủ. Nói như vậy, hoàng thượng đã có biện pháp. Tiễn đại phú hỏi, không có cách nào. Tiêu Minh có chút cuộc hứng thế nhưng chấm có thể ở những này thực dân địa lưu lại hoàng gia dấu ấn, vì tương lai bọn họ có thể đồng thời ứng đối cùng chung kẻ địch đặt xuống cơ sở. Chấm ngâm một chút, hắn nói rằng, chấm chuẩn bị đem những này thực dân địa giao cho chấm các con. Tiến đại phú nghe vậy giật mình không nhỏ, hoàng thượng chuẩn bị lại một lần nữa phân phong chế. Tiêu Minh lắc lắc đầu, nói là cũng là, nói không phải, cũng không phải, này thực dân địa tóm lại cần phải tổng đốc đi quản lý, thà rằng như vậy, không bằng để chấm các con đi làm người đầu tiên nhận chức tổng đốc mà sau này bọn họ có thể hay không làm thế tập tổng đốc liền xem bọn họ bản lãnh của chính mình. Tiễn Đại Phú hiểu ý, tiêu minh ý tứ là nếu thực dân địa quý tộc sinh ra không cách nào tránh khỏi, không bằng để các hoàng tử đi trở thành thực dân địa to lớn nhất quý tộc. Đã như thế, mặc dù tương lai thực dân địa độc lập, các hoàng tử cũng có thể sẽ trở thành trưởng quản quốc gia này người, dù gì, bọn họ đối với quốc gia này cũng sẽ có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Dù sao cũng hơn thực dân địa độc lập thành một đối với đế quốc bản thổ tràn ngập ác ý quốc gia mạnh hơn. Hơn nữa các hoàng tử sinh sống ở thực dân địa, thực dân địa đối với đế quốc ký ức thì sẽ không biến mất, dù sao nhận tổ quy tông văn hóa gen đã cắm rễ với trong lòng bọn họ. Bọn họ cùng hậu nhân của bọn họ đều sẽ đi hoài niệm đã từng khổng lồ đế quốc, thậm chí sẽ vì khôi phục đế quốc bản đồ mà nỗ lực. Hoàng thượng thực sự là khổ tâm nha, lão nô thật hy vọng hoàng thượng trường sinh bất tử, đã như thế đế quốc liền có thể thiên thu muôn đời. Vịnh viện hương thịnh, tiễn đại phú viện mắt thưởng đỏ địa nói rằng, tiêu minh vô vô tiến đại phú vai, hắn nói rằng, tất cả những thứ này đều muốn xem tiên ý, hay là tương lai đế quốc sẽ chia năm sẻ bảy, thế nhưng chỉ cần chấm còn sống sót, chúng ta liền muốn nỗ lực vì là đế quốc lâu dài phát triển nhu tính. Tiễn đại phú gật gật đầu, nếu là như vậy, Lao Nô đúng là cảm thấy để cho các hoàng tử đi trọng yếu thực dân địa có thể được. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y, Chuyện đã full. Trước 1131, độ chính xác hốt mét. Gió nhẹ kéo nhẹ áo bào, màu vàng ánh mặt trời đập vào mặt. Đứng ngự thư phòng trước, tiêu minh nhìn cảnh sắc bên ngoài cảm khái nói, kỳ thực nói cho cùng, chấm như thế làm mục đích vẫn là vì tăng mạnh thực dân địa đối với đế quốc văn hóa tán đồng, chấm không lo lắng bọn họ tương lai sẽ độc lập, lo lắng chính là có một ngày bọn họ sẽ quên chính mình lịch sử và văn hóa, đem hinh đệ của chính mình cho rằng là kẻ thù. Tiến Đại Phú nghe vậy trầm ngâm một lúc nói rằng, Hoàng thượng lo lắng không phải không có lý, nếu là tương lai có mấy người quên nguồn quên ốc, quên trên người mình chạy xuôi huyết mạch, đây mới là thật sự đáng sợ, nếu là như vậy ở thực dân địa lưu lại hoàng thất huyết thống đúng là vô cùng trọng yếu, chỉ ít hoàng tộc sẽ không quên chính mình lịch sử. Tiêu Minh gật gật đầu, này chính là hắn liều lĩnh sẽ bị quần thần phản đối mục đích làm như vậy, dù sao ở đương đại trong lịch sử bất kể là triều Nam, nước Nhật vẫn là sơn Nam Quốc, bọn họ tổ tông đều đến từ hoa hạ đại địa. Thế nhưng thời gian diễn biến để bọn họ thành hoa hạ kẻ thù, loại này đi văn hóa là một cái chuyện vô cùng đáng sợ. Đời thứ nhất người hay là ký cho bọn họ đến từ nơi nào, chính mình lịch sử, thế nhưng đi văn hóa mấy đời sau khi bọn họ sẽ hoàn toàn quên, trở thành một quần người hoàn toàn xa lạ. Vì lẽ đó vì giảm nhỏ khả năng này, hắn sẽ yêu cầu nghiêm khắc thực dân điệu giáo dục bên trong tăng mạnh lịch đế quốc sử giáo dục. Nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ để hoàng gia trở thành thực dân điệu tượng trưng. Loại này tượng trưng tựa như cùng đương đại Anh nữ vương đối với Anh quốc, chủ yếu hoàng thất huyết thống tồn tại, bách tính liền sẽ không quên lịch sử. Nghĩ đến này, Tiêu Minh kiên định hơn ý nghĩ của chính mình, bất luận tương lai đế quốc thể chế hướng đi phương nào, hoàng gia đều muốn làm vì là đế quốc tượng trưng khắc trong lịch sử bánh xe trên. Hai người chính nói, lúc này điện thoại vang lên, nhận điện thoại, Tiêu Minh trên mặt vẻ mặt trầm tư đã biến thành vui sướng, cúp điện thoại hắn nói với Tiễn Đại Phú, đế quốc công nghiệp xem ra lại muốn tiến thêm một bước. Khi giới tư thành công chế tạo ra một loạt độ chính xác ở hốt mét cấp bậc máy tiện. Hốt mét? Vô cùng một tiêu mét sao? Tiến Đại Phú có chút không xác định địa nói rằng, hắn hợp nghiệp phương diện hiểu rõ không phải rất nhiều. Đúng nha, tương đương với 001 lãi mét, có loại này độ chính xác cao máy tiện, đế quốc có thể chế tạo công nghiệp phẩm sẽ càng phức tạp. Tiêu Minh Cao Hưng nói, dưới cái nhìn của hắn một cái quốc gia công nghiệp năng lực một ở chỗ nguồn năng lượng, đệ nhị liền ở chỗ máy tiện. Bởi vì hồ chỉ có có hai thứ này kỹ thuật mới có thể bị chuyển biến thành công nghiệp phẩm. Không không một lại mét, cái này cần nhiều tiểu nha. Tiến Đại Phú không khỏi nở nụ cười. Đi xem xem liền biết rồi. Tiểu Minh đi ra ngoài, Tiến Đại Phú theo sát phía sau. Đã từng khí giới tư hiện tại thành đế quốc máy tiện trung tâm nghiên cứu, trương lưu chính là hiện tại khí giới tư quản sự. Hai người đến khí giới tư sau khi, ở khí giới tư xưởng khu bên trong nhìn thấy đủ loại máy tiện, bao quát máy tiện, máy khoan, máy mài Máy gia công bánh răng vân vân. Hoàng thượng, này chính là một bộ hoàn chỉnh hốt mét cấp máy tiện. Trương Lưu nói rằng, bây giờ Trương Lưu tóc đen đã thêm mấy cây trắng bạc, thời gian trôi qua ở trên mặt của hắn lưu lại dấu vết tháng năm. Tiêu minh ở những này cố máy trước từng cái đi qua, phản phất hắn nhìn thấy chính là tương lai của đế quốc. Ở đệ sĩ Mỹ Lý Mẹt cấp máy tiện nghiên chế sau khi đi ra, hạ quan liền dẫn lĩnh khí giới tư vẫn ở nghiên cứu chế tạo hốt mét cấp bậc máy tiện. Đầu tiên chúng ta lợi dụng đẹp xỉ mì lì mẹ cấp máy tiện sinh sản hốt mét cấp bậc cần dao cụ, có điều đẹp xỉ mì lì mẹ cấp bậc máy tiện chỉ có thể được đẹp xỉ mì lì mẹ cấp bậc dao cụ, muốn để dao cụ đạt đến hốt mét cấp còn cần thợ thủ công tinh điêu thế chắc, có lúc một viên dao cụ điêu khắc liền cần mấy tháng. Trương Lưu hoàn toàn cảm khái địa nói rằng, tiêu minh khẽ gật đầu, hơn 20 năm phát triển đế quốc công nghiệp có thể đạt đến hiện tại cái trình độ này đã là kỳ tích. Bởi vì chỉ là từ cỗ máy chế tạo liền có thể nhìn ra từ không đến có thành lập công nghiệp cần từng bước một đến, dù sao đế quốc không có cách nào từ những quốc gia khác được săn có công nghiệp phẩm, đặc biệt là máy tiện. Này một đài đài cỗ máy không dễ dàng nha, có điều hiện tại các ngươi còn không thể bông lỏng, máy tiện độ chính xác yêu cầu là vô hạn, hốt mét cùng đất sĩ Mỹ Lý Mẹt còn chỉ là vừa mới bắt đầu, có điều các ngươi công lao cũng là rõ ràng, có đám này hốt mét cấp bậc máy cái, liền có thể công nghiệp hóa sinh sản tử kỳ. Tiêu Minh nói rằng, Trương Lưu lộ ra nụ cười, từ DCmm đến hốt mét vượt qua, kỳ thực nhóm đầu tiên máy tiện máy cái là khó nhất. Thế nhưng chỉ cần đánh hạ cái cửa ải khó khăn này, máy tiện máy cái liền có thể ung dung sinh sản ra đồng loại hình hốt mét máy tiện, này chính là tử kỳ. Công nghiệp hóa sinh sản đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể. Trương Lưu vô cùng tự tin. Tiêu Minh biểu thị thỏa mãn, hắn lúc này đối với khí giới tư tham dự cô máy nghiên cứu chế tạo nhân viên tiến hành ngợi khen. Giữa lúc bầu không khí chính nùng thời điểm, đống nhiên khí giới tư ngoài cửa vang lên một trận thanh âm huyên áo. Hóa ra là Trần Kỳ, Tống Trường Bình, Lâm Văn Đảo, lục thông chờ người nghe được tin tức chạy tới. Trương Lưu, ngươi có thể nhất định phải đem nhóm đầu tiên máy tiện cho chúng ta máy móc xưởng, hiện tại chúng ta đã hiểu rõ trưng động cơ chạy bằng hơi nước kỹ thuật, còn kém này tinh vi máy tiện sinh sản linh kiện. Lâm Văn Đảo còn chưa tới trước mặt liền gọi lên. Trần Kỳ nói rằng, phải cho cũng phải cho chúng ta quân công. Hiện tại một đám lớn vũ khí còn dừng lại ở trên bàn vẽ, sẽ chờ độ chính xác cô máy sinh sẵn đây. Nay chương động cơ chạy bằng hơi nước có thể có sung trái phá có trọng yếu không. Ta tự động vũ khí cũng rất khẩn cấp, không nên cùng cãi. Bốn người cùng nhau đi tới, một đường tranh luận, mỗi người đều muốn ngay lập tức được tình vị cô máy. Trương lưu cười khổ không thôi, hắn ai cũng không muốn đắc tội, chỉ là đem con mắt đầu ở tiêu minh trên người, ra hiệu bọn họ hướng hoàng thượng muốn. Tiêu minh trong lòng đã sớm chính mình một phen kế hoạch. Dưới cái nhìn của hắn, đế quốc hiện nay đệ nhất việc quan trọng là phát triển hải quân, tăng lên chiến hạm tính năng. Bởi vì hiện tại đế quốc không thể lại dừng lại ở lục địa cường quốc trên, cũng muốn trở thành trên biển cường quốc, dù sao theo thực dân địa tăng nhanh, đế quốc ở hải ngoại lợi ích càng ngày càng trọng yếu. Không có mạnh mẽ hải quân liền không cách nào đối với thực dân địa thực thi hữu hiệu quảng khống, cũng không cách nào đối với Âu Châu thực hiện không chế. Vì lẽ đó hắn nói rằng, nhóm đầu tiên máy tiện giao cho Lâm Văn Đạo, Chưng động cơ chạy bằng hơi nước chính là trước mặt khẩn yếu nhất việc, nếu là chưng động cơ chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công, đế quốc bất kể là ở phát điện vẫn là chiến hạm tính năng trên đều có thể thực hiện bay vọt. So với truyền thống máy chạy bằng hơi nước, chưng động cơ chạy bằng hơi nước có thể nói là máy chạy bằng hơi nước lên cấp, tính năng tăng lên không phải một chút, mặc dù là đương đại nhà máy năng lượng nguyên tử cùng hàng mâu trên vẫn còn đang sử dụng chưng động cơ chạy bằng hơi nước. Một khi đế quốc chế tạo ra chưng động cơ chạy bằng hơi nước đưa vào sử dụng Chiến hạm của đế quốc liền muốn thoát thai hoàng cốt, khiến cho đế quốc sớm tiến vào đệ nhị thế chiến đại pháo cự hạm thời đại. Lâm Văn Đào nghe vậy lộ ra đắc ý vẻ mặt, hắn liền biết mình sẽ thắng, bởi vì trưng động cơ chạy bằng hơi nước thực sự quá trọng yếu. Tiêu Minh nhìn về phía ba người kia, hắn nói rằng, có điều các ngươi cũng không cần phải lo lắng, hiện tại có máy cái, sinh sản tử kỳ tốc độ sẽ rất nhanh, mặc dù là muộn, các ngươi cũng muộn không được mấy ngày. Nạm. truyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít í, í, í, í. Chuyện đã full. Chương 1132: Bốn diện nở hoa. Nếu hoàng thượng đều nói như vậy, chúng ta liền tiện nghi Lâm Văn Đảo, có điều Lâm Văn Đảo tiểu tử ngươi có thể muốn mời chúng ta ăn cơm mới được. Nổ vang máy móc trong tiếng lục thông ba người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Đối với Lâm Văn Đảo mà nói chỉ cần có thể ngay lập tức được đám này của máy, để hắn xin mời ăn 10 bữa cơm cũng có thể, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tiêu Minh trong mắt mang theo ý cười, hắn liền không đi tham dự bốn người trong lúc đó bữa tiệc. Dù sao hắn ra bây giờ ở địa phương nào, nơi nào bầu không khí thì sẽ suốt sáng lên đến, đối với những này một lòng làm nghiên cứu khoa học người cũng giống như thế. Có điều cái vã thời điểm ba người nhắc tới từng người đang nghiên cứu lĩnh vực, liền hỏi hắn, Tống Trường Bình, ngươi nói tự động vũ khí là cái gì? Về Hoàng thượng, khoảng thời gian này hạ quan đang nghiên cứu là hắn thức hai hình súng trường, đây là một loại súng máy bán tự động, lợi dụng trường bình thức súng máy đạo khí thức nguyên lý, loại này súng trường thực hiện viên đạn tự động lên đạn. Đồng thời này chậm chậm thương còn có chính mình độc lập băng đạn, so với đệ nhất khoản sau kéo thước thương khi súng trường, đánh một súng kéo một lần chốt súng muốn nhanh và tiện rất nhiều. Tống Trường Bình một bộ một bộ địa nói rằng, tiêu minh lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, Tống Trường Bình nói đệ nhị khoản hán thước súng trường trên căn bản tương đương với đệ nhị thế chiến gã dạn súng trường cùng M1 cả bệ hình thương. Những súng ống này ở đạn bóp co sau, lợi dụng bộ phận hỏa dược khí thể, lực đàn hồi tiến hành lùi vào đạn, viên đạn tự động nhét vào lên đạn Bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị lần thứ hai sạc kích. So với không phải tự động súng trường ưu thế tự nhiên rất lớn, nếu như đế quốc trang bị này trầm chầm, chầm thương, lục quân sức chiến đấu còn có thể lần thứ hai tăng lên trên một cấp độ. Có điều Tống Trường Bình nghiên cứu chế tạo thành công là một chuyện, trang bị quân đội là một chuyện khác, cái này cũng là Tống Trường Bình tìm kiếm độ chính xác cao cố máy nguyên nhân. Chỉ có xưởng quân sự trang bị độ chính xác cao cố máy, hắn mới có thể để xưởng quân sự thực hiện lượng sản, tiện đà trang bị quân đội. đã như thế. Không có cái 3 năm rưỡi quân đế quốc đội là không có cách nào toàn diện thay đổi quần áo. Không sai, có điều ngoại trừ súng trường ở ngoài, ngươi còn muốn ở súng ngắm, súng máy hạng nặng, súng lục chờ các loại hình súng ống trên nỗ lực tranh thủ để quân đế quốc đội vũ khí đa dạng hóa. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Quay đầu, hắn vừa nhìn về phía Trần Kỳ hỏi, ngươi súng trái phá lại là ra sao? Trần Kỳ đã sớm chuẩn bị, bởi vì mỗi lần Tiêu Minh gặp phải bọn họ đều sẽ hỏi một chút gần nhất nghiên cứu tình huống, hắn nói rằng Thông qua lần này Ấn Độ chiến tranh, trong quân tặng lại cho tình huống của ta là chiến tranh chủ yếu thương vong vẫn pháo tối doanh tạc tạo thành, này đủ để chứng minh trong chiến tranh lửa đạn trợ giúp tầm quan trọng, chỉ cần hỏa lực mật độ đầy đủ, kẻ địch liền vô lực chống đỡ, vì lẽ đó cùng pháo tối công kích hiệu quả tương tự miệng lớn súng trái phá liền có vẻ vô cùng trọng yếu. t e R u i e n c u a t u i v n dừng một chút, hắn nói rằng, Lần này hạ quan nghiên cứu chế tạo chính là 122mm dẫn dắt thức súng trái phá. Loại này súng trái phá chọn dùng phổ thông đan đồng thân quản, loa thức pháo xoan, cần linh kiện yêu cầu rất cao, cho nên mới cần độ chính xác cao của máy. Tiêu Minh gật gật đầu, Tư Đại Lâm đã từng nói pháo binh là chiến tranh chi thần, này đủ để nhìn ra pháo binh đối với chiến tranh tầm quan trọng. Hiện nay đế quốc ở trong quân đi lính miệng lớn pháo vẫn là pháo bắn thẳng, loại này pháo không quen tiến công trốn ở chiến hào bên trong kẻ địch. Theo chiến tranh tiến bộ, loại này pháo tất nhiên cũng bị đào thải, hiện tại Trần Kỳ nghiên cứu chế tạo loại này súng trái phá chính có thể thay thế được đã từng pháo bắn thẳng. Này súng trường cũng phải thay đổi quần áo, này pháo cũng phải thay đổi quần áo, quân đế quốc đội nhiều như vậy người lui ra vũ khí cũng không ít nha. Vũ khí mới cố nhiên làm người mừng rỡ, thế nhưng cựu trang bị đào thải cũng làm cho người cảm thấy thịt đau. Bởi vì đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển quá mức cấp tốc, vũ khí đào thải cũng vô cùng nhanh chóng. Hiện tại trên căn bản là 6 năm một thay đổi, nhân vì là nguyên nhân này, đế quốc quân giới trong kho chứa được lượng lớn vũ khí. Lục thông nghe vậy nói rằng, Hoàng thượng, này còn không đơn giản, đem những này súng đạn bán đi không là được. Hiện tại người Âu Châu bị chúng ta mạnh mẽ giáo huấn một trận, hận không thể số tiền lớn mua chúng ta vũ khí đâu. Nói mò, đem những vũ khí này bán cho người Âu Châu, bọn họ ngược lại đánh chúng ta làm sao bây giờ? Trương Lưu là cái người cẩn thận, hắn cho rằng không thích hợp. Tống Trường Bình cùng Trần Kỳ đúng là cực kỳ tán thành lục thông, bọn họ là một nhóm, bởi vì chỉ cần món vũ khí bán đi, bọn họ thì có sung túc tài chính nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới vũ khí. Trương Lưu, lời này nhưng là không đúng, người Âu Châu đem vũ khí của chính mình tặng không cho Âu Th Đế Quốc lẽ nào liền không sợ Âu Th Đế Quốc đi quá mức đến đánh bọn họ. Trần Kỳ nói rằng, theo ta nhìn, người Âu Châu là rất thông minh, với này để đào thải vũ khí dị sát, không bằng cho Âu Th đổi lấy lợi ích. Dù sao bọn họ đều có hoàn toàn mới vũ khí. Tống trường Bình Phụ Hòa nói, chính là, ngược lại chúng ta đã có càng có bị ưu thế vũ khí, hơn nữa Âu Châu cách chúng ta rất xa, tới nơi này nhất định phải thông qua Hải Dương, mà đế quốc Hải quân không phải là trang trí. Nói như vậy, các ngươi đúng là có chút đạo lý. Trương Lưu tỉnh táo lại. Tống trường Bình tiếp tục nói, hiện nay Âu Châu công nghiệp năng lực là có hạn, mặc dù đem hàn thức súng trường bán cho bọn họ, bọn họ cũng không có chế tạo viên đạn năng lực, đã như thế Bọn họ liền cần không ngừng từ đế quốc mua viên đạn, đây chính là một số lớn thu vào. Chính là, lại nói đế quốc bây giờ còn có tạ, mặc dù bọn họ cầm hán thức súng trường lại há có thể ngăn cản đế quốc dòng lũ bằng sắt thép, mà chờ bọn hắn nắm giữ viên đạn chế tạo kỹ thuật, đế quốc còn không chắc có cái gì vũ khí đâu. Trần Kỳ tự tin nói, tiêu minh con mắt ở năm người trên người qua lại tới lui tuần tra, kỳ thực đế quốc Z đã ở nắm cựu trang bị đổi lấy lợi ích. Tỷ như hiện tại ba tư cùng đối với pháp viện trợ, Thông qua trước đây đào thải vũ khí, đế quốc đạt đến miễn phí thu được dầu mỏ cùng nhiều loạn Âu Châu mục đích. Vì lẽ đó, cuộc trao đổi này vẫn là đáng giá. Cho tới hán thức súng trường cùng pháo bắn thẳng hai thứ này trong tương lai 3 năm rưỡi khả năng muốn đào thải vũ khí hắn cũng có ý nghĩa của chính mình. Chính như Trần Kỳ từng nói, kỳ thực đế quốc bây giờ căn bản không cần phải lo lắng đem vũ khí bán đi sẽ đối với đế quốc tạo thành cái gì ảnh hưởng, bởi vì đế quốc sẽ vẫn duy trì vũ khí ưu thế. Bây giờ ở bên trong đại dương có đế quốc sắt thép chiến hạm chế bá, lập tức khả năng liền sẽ biến thành đại pháo cự hạm, ở trên đất bằng đã có tạ chế bá đại lục. Tương lai chiếm lĩnh thiên không, đế quốc hải lục không liền đủ, có gì có thể lo lắng. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn, hắn cần lo lắng không phải vũ khí trang bị, mà là tránh khỏi đế quốc từ nội bộ tan vỡ. Chuyện này châm tử có định đoạn, hiện nay tân trang bị vẫn không có liệt trang, nói những này còn quá sớm. Tiêu Minh đứng dậy nói rằng, háng hắn nói với Trương Lưu. Này kỳ chuyện cái giường hay là muốn nắm chặt, không chỉ có là vũ khí, đế quốc các ngành các nghề hiện nay đều cần độ chính xác cao máy tiện. Trương Lưu thần sắc nghiêm túc lên, hắn nói rằng, vâng, hoàng thượng, hạ quan nhất định nhìn kỹ. Tiêu Minh lại nói với Lâm Văn Đảo, ngoại trừ trưng động cơ chạy bằng hơi nước còn có loại cỡ lớn rèn đúc máy ép sức nước, đây chính là gia công kim loại, cao su, gỗ, bột phấn thần khí, có cái này, sắt thép sự rèn dập, dập, bột phấn luyện kim năng lực liền có thể đề cao thật lớn. Đối với tăng mạnh linh kiện cường độ rất trọng yếu. Chương 1133, kênh đảo. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1,133, kênh đảo. Vâng, Hoàng thượng, chúng ta đang nghiên cứu. Lâm Văn đào không người nói ra, kỳ thật hiện tại máy móc sở nghiên cứu nghiên cứu cũng không phải trước sau, mà là song song. Theo đế quốc nghiên cứu nhân viên tăng nhiều, máy móc nghiên cứu sở bị chia làm rất nhiều tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ đều chịu trách nhiệm bất đồng máy móc nghiên cứu, này rèn máy ép sức nước liền là một cái trong số đó. Lục Thông nghe vậy nói ra, ta muốn chính là cái này. Hiện tại hóa chất một trong chút nhựa tơ lạt tì sản phẩm liền cần rèn. Nhựa tơ lạt tì? Đây là vật gì? Lâm Văn Đảo khó hiểu mà hỏi thăm, Hán Thiên Khoang nghiêm trọng, đối với hóa học trong một ít gì đó không có khái niệm. Tổng trưởng Bình cùng Trần Kỳ cũng nghiêng thang nghe. Tiêu Minh đối với Lục Thông thành công chế tạo ra nhựa tơ lạt tiệp chuyện tình ngược lại là có hiểu biết. Những năm này gặp chư trên báo tin tức phần lớn là về Đế quốc công nghiệp cơ khí đấy. Nhưng mà công nghiệp hóa học phát triển cũng một mực ở mạnh mẽ tiến hành, yên lặng vì công nghiệp cơ khí cung cấp trợ lực. Trong lúc vô tình, Đế quốc đã hoàng kim sinh sản dưỡng khí, khí nitơ, khí hydro, hơi khí cùng hóa học thể khí, công nghiệp phân bón, tạo giấy nghiệp, dược phẩm các thứ nghề cũng nhận được nhảy vọt phát triển. Cái này nhựa đỡ là tiệp kỳ thật chính là nhựa cây, có thể nói nhựa đường, tùng hương, hồ phách. Cánh kiến đỏ những ngày này, nhưng nhựa cây đều có thể chế bị nhựa tơ lạt tì. Tiêu Minh giải thích: tại đương đại, thế kỷ 19 thời kỳ cuối khoa học gia thành công đem tự nhiên chất xẻn lulo ni chất hóa, dùng long não làm tăng nặng tề chế thành trên thế giới cái thứ nhất nhựa tơ lạt tì giống. Sau đó loại thứ nhất để nhân công hợp thành phân tuyền nhựa tơ lạt tì sinh ra. Hiện tại lục thông đã có thể hợp thành phân tuyền nhựa tơ lạt tì, loại này nhựa tơ lạt tì đã bị đế quốc điện khí nghiệp cùng dụng cụ chế tạo nghiệp chọn dùng mọi người nghe vậy nhất thời rõ ràng, mượn nhựa tội lặt tiệp đề tài này, bọn hắn nhao nhao nghị bàn về riêng phần mình nghề nghiệp sự vật mới mẻ, một cuộc giao lưu hội nghiễm nhiên sinh ra. Tiêu Minh thấy bọn họ thảo luận kịch liệt cũng không quấy rầy, mang theo tiền đại phú ly khai khí giới tư trực tiếp đi tổng tham. Tại Lâm Văn Đảo đám người dưới sự nỗ lực, đế quốc công nghiệp năng lực ngày càng hùng hậu, này cũng cho đế quốc đối ngoại khuyết trương thực lực. Hiện tại hắn đi tổng tham chính là vì lập ra đế quốc hạng nhất trường kỳ chiến lược. Đi vào tổng tham. Thôi Thượng An lập tức chạy ra đón chào, trong tay của hắn còn cầm đặt bút viết, tựa hồ đang viết cái gì. Tiến vào tổng tham tác chiến bộ, 20 người trẻ tuổi tướng lánh nhau nhau hướng hắn chào quân lễ, những thứ này đều là tổng tham tham thamưu, chịu trách nhiệm ngày thường kế hoạch tác chiến lập ra. Trao lại, Tiêu Minh nhìn về phía tác chiến bộ chính giữa to lớn mô hình, cái này mô hình thế giới địa đồ lập thể bản. Tại nơi này mô hình trên toàn bộ thế giới hải vực, quốc gia đều rõ ràng phơi bày ra, một ít quốc gia trọng yếu thậm chí cũng có đứng lên mô hình. Hôm nay Phạm Trần là bị đế quốc chiếm lĩnh khu đều bị cắm lên đế quốc Long Kỳ. Hoàng thượng, cái này chính là mạ tướng trước mắt hoạch định bến cảng. Thôi thượng an chỉ vào mô hình nói ra, tại mô hình trên dọc theo đường ven biển có từng cái một bến cảng mô hình, cái này chính là thôi thượng an làm bây giờ. Tưởng muốn khống chế toàn thế giới mậu dịch, đế quốc muốn khống chế toàn thế giới bến cảng, tưởng muốn hữu hiệu hơn đối phó châu Âu cùng Bắc Mỹ, cũng cần đế quốc tại toàn thế giới có được chính mình bến cảng cho nên tại từ đó đông trở về dầu mỏ đồng thời, đế quốc cũng đang từng bước mà thành lập được mình bến cảng chiến lược. Trên bản đồ, Thôi Thượng An bến cảng quy hoạch dọc theo Phi Châu tha một vòng, đây cũng là trước mắt chuyện không có biện pháp, bởi vì kênh đào sở còn không có đào móc, chỉ có thể dọc theo Phi Châu đường vòng. Đối với đoạn này chặng đường oan uổng tiêu minh không khỏi những mày, tại đương thời trong lịch sử nạ bộ nẻo ông thống trị phở răng sở đào đã thông kênh đào sở, về sau anh pháp cộng đồng kinh doanh kênh đào sở đối với thông qua kênh đảo sở thương thuyền thu phí tổn để cho bọn hắn kiếm đầy bùn đầy bát nghĩ đến chỗ này hắn nói ra phi châu đường biển này thực sự quá dài quá đế quốc phải đào thông này còn kênh đảo rút ngắn từ đế quốc đến châu âu đường biển thôi thượng an nhìn về phía tiêu minh ngón tay địa phương cái chỗ này đang đứng ở osman đế quốc lãnh thổ trong phạm vi cũng chính là vùng trung đông cùng phi châu điểm kết nối sừng sốt một chút thôi thượng an nói ra chẳng qua là hoàng thượng đây tựa hồ là osman đế quốc lãnh thổ Chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ đối Osman đế quốc khởi xướng chiến tranh sao? Hiện tại đã Ba Tư tại vì đế quốc tác chiến, đế quốc lại hà tất xuất thủ. Tiêu Minh có ý nghĩ của chính mình, tại trong kế hoạch của hắn, một khi Ba Tư đánh bại Osman đế quốc thì sẽ hướng Osman đế quốc cố gắng thổ địa. Đến lúc đó đế quốc sẽ yêu cầu Ba Tư đem khối thổ địa này muốn xuống, đế quốc lại từ Ba Tư trong tay đặt được, kể từ đó đế quốc tương đương không đánh mà thắng liền được kênh đảo sở khu vực. Nghĩ vậy, Tiêu Minh nói ý nghĩ của mình. Thôi thượng an nhẹ gật đầu, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện, bất quá bây giờ ba tư cùng Âu Mạn ở giữa chiến tranh còn chưa phân ra thắng bại, hơn nữa châu Âu Liệt Quốc tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho nhiều loạn đế quốc Tây Tiến kế hoạch, nếu như muốn mau chóng lại để cho chiến tranh phân ra thắng bại, đế quốc chỉ sợ không thể không trực tiếp tham gia. Tiêu Minh như mày, tại ba tư cùng Âu Mạn chiến tranh về vấn đề hắn cự tuyệt cùng Anh quốc thỏa hiệp. Bờ dọc sau khi trở về, người Anh tất nhiên thẹn quá hóa giận, nói không chừng còn có thể cổ động lính đánh thuê tiến vào ổt mạn tác chiến. Căn cứ tình báo biểu hiện, hiện ở nước Anh đã nằm giữ sau giả bộ súng cùng giấy xác đạn kỹ thuật, nếu là bọn họ cưỡng ép can thiệp, ba tư cùng ổt mạn chiến tranh tất nhiên thêm biến số nữa, mà đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Tuy nói giấy xác viên đạn khí mật tính tranh lệnh, vật tàn lưu nhiều, dễ dàng là ướt, nhưng mà loại này súng trường thay đổi là người Âu Châu phương thức tác chiến. Từ đây tuyến nhóm tác chiến một đi không trở lại, Trong chiến tranh lại cũng sẽ không xuất hiện một xếp ngay ngắn người anh xếp hàng cho súng máy làm bia Tiến đưa một đám súng máy đến Ba Tư, vì Ba Tư vẫn luyện một đám kỳ thương thủ, đồng thời phái ra tay bắn tỉa, trợ giúp bọn hắn bắn chết ổt mạn quân quân. Tiêu Minh nói ra, mặc dù đều là Trung Á hai cái đại quốc, nhưng mà ổt mạn đế quốc tại tổng thể trên thực lực mạnh hơn Ba Tư đế quốc. Đây cũng là vì cái gì Ba Tư đã có đế quốc vũ khí, chiến tranh vẫn như cũ hiện ra vô cùng lo lắng trạng thái nguyên nhân. Thôi thượng An Minh bạch Tiêu Minh dần dần mất kiên trì, cuối cùng càng chậm. Châu Âu phái lính đánh thuê khả năng càng lớn. Mặt tướng cái này an bài. Thôi thượng An bấm điện thoại, hạ lệnh từ kho quân dụng phân phối ra một đám súng máy cùng đạn dược. Hơn nữa phái kỳ thương thủ tiến về trước ba tư. Cúp điện thoại, Thôi thượng An nói ra, Hoàng thượng nhóm này cơ đoạt cứ như vậy đưa cho ba tư sao? Là cấp cho ba tư dùng, chiến tranh về sau để cho bọn hắn trả lại đế quốc. Tiêu Minh nói ra, lần này chiến tranh về sau ba thực lực tất nhiên tăng nhiều mà ột mạn sẽ một đoạn thời gian rất dài chưa gượng dậy nổi. Nếu là ba tư còn nắm giữ lấy súng máy, ột mạn thì thật đã xong. Đến lúc đó cái này kéo dài qua Á Phi Âu bảng Đại đế quốc ai tới ức chế. Đến lúc đó đế quốc giàu mỏ chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy rồi. Thôi thượng an rất tán thành. Cuối cùng súng máy loại vật này tại đế quốc đã qua quýt bình thường, nhưng ở ba tư cái kia đế quốc trên cơ bản chẳng khác gì là từ lính binh khí trực tiếp giao qua vũ khí nóng đưa tới ảnh hưởng không phải là nửa lần hay một lần trước 1134, tự do đi. Vợ rục tâm tình phức tạp đứng trung quốc chiến hạm của đế quốc trên nhìn Luân Đôn thành. Đàm phán thất bại sau khi hắn bàn giao đại sứ quán kiến thiết vấn đề liền chạy tới Đăng Châu, lúc này hắn chính đuổi tới chuẩn bị đi tới Anh quốc phỏng vấn hạm đội. Cùng đế quốc ngoại sự nơi thương nghị một hồi, hắn được phép cơi sắt thép chiến hạm trở về Anh quốc, dù sao cối phổ thông buồm chiến hạm cần thời gian nửa năm, mà loại này sắt thép chiến hạm đến Âu châu chỉ cần thời gian 3 tháng. Cân nhắc bên dưới, Hắn vẫn là lựa chọn mặt dày sợ thuyền Bờ dọc đại sứ Các ngươi Luân Đôn thành cũng là bình thường mà Nhạc Vân đứng bờ dọc bên cạnh người Trên mặt mang theo một tia xem thường Trước đây hắn thường thường nghe Anh quốc tù binh nói Luân Đôn có cỡ nào phồn hoa Thật sự nhìn thấy sau khi hắn mới phát hiện này Cùng đế quốc thành chỉ có cỡ nào trên lệch. Bờ dọc như khoác lác bị vạch trần như thế lung túng Hắn cãi lại nói Chí ít ở Âu Châu Luân Đôn là thành thị phồn hoa nhất Lưu thần cùng Nhạc Vân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ rất yêu thích bờ dọc loại này vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, khi nhìn chúng ta mấy ngày nay có thể ở London chơi vui vẻ, đưa bờ dọc đại sứ lên bờ. Nhạc Vân nói rằng, lần này bọn họ đến đây London danh nghĩa là hữu hảo phỏng vấn, điều này cần bờ dọc đi tới báo cho. Một chiếc thuyền nhỏ rất nhanh bị thả xuống, bờ dọc bận biểu mang theo đi theo nhân viên hướng về London cảng mà đi. Chiến hạm của đế quốc xuất hiện ở nước Anh Hải vực rất nhanh sẽ bị phát hiện, tự hồ lo lắng đế quốc tiến công. Lúc này cảng ở ngoài một con khổng lồ bùm chiến hạm hạm đội đã dọn xong trận thế. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trên thuyền nhỏ bờ dọc tự mình chèo thuyền, hiện tại hai quân đối lập bầu không khí để hắn có chút sốt sáng. Này cùng nhau đi tới hắn không phải là không có thu hoạch, chí ít hắn rõ ràng lĩnh hội những này sắt thép chiến hạm đáng sợ. Này một con 42 chiếc quy mô hạm đội đủ để ung dung hủy diệt Âu Châu hết thẻ hạm đội, loại này trên lệch đã không phải số lượng có thể bù đắp. Vì lẽ đó hắn rất sợ chính mình quốc gia làm ra quyết định sai lầm. Có điều lúc này sợ sẽ không chỉ là hắn, ở cảng trên vị Tổng nghĩa Mụ Phi, Mạc Phi, mấy người cũng đang sốt sáng địa nhìn kỹ trên biển sắt thép chiến hạm. Khi bọn họ biết được một hạm đội khổng lồ áp sát Luân Đôn thì, phản ứng đầu tiên là Trung Quốc đế quốc sẽ bỏ điều rước trực tiếp hướng về Anh quốc khai chiến. Đó là bỡ rốc. Mụ Phi, Mạc Phi, chỉ vào thuyền nhỏ, bậy hạng, tình huống khả năng không phải quá tệ, chí ít bọn họ để bỡ rốc trở về. Vì Tổ Nghĩa cho mày, chưa từng có một con hán quốc hạm đội dám khoảng cách gần như vậy tới gần Anh quốc, này nói rõ là đối với Anh quốc xỉ nhục. Hồ chuyện cùng Khang Minh vẻ mặt thì lại cùng người nước Anh tuyệt nhiên ngược lại, như có phải là kiềng kỵ ngoại giao lễ nghi, bọn họ thật muốn hướng về phía chiến hạm của đế quốc Hoan Hô. Khoảng thời gian này bọn họ ở London tháng ngày không phải là rất thoải mái, bị theo dõi, uy hiếp, rủ dỗ, người nước Anh nghĩ tất cả biện pháp muốn phá hủy hai trong lòng của người ta phòng tuyến, để bọn họ đảm nhiệm song diện gián điệp. Nữ vương bệ hạ, không cần lo lắng, đây chỉ là đế quốc chiến hạm ở Âu Châu tự do đi mà thôi. Hồ chuyện từ tổ nói, vì tổ nghĩa sắc mặt đột nhiên khó xem ra, tự do đi. Lúc nào anh quốc hải vực các ngươi chiến hạm có thể tự do đi, dựa theo ngươi lời giải thích, có phải là anh quốc chiến hạm cũng có thể đi vào quý quốc càng đi? Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ chiến hạm có bản lĩnh đi vào liền có thể. Hồ chuyện nhấn mạnh, rõ ràng mang theo khiêu khích lý vị. Vì tổ nghĩa mang theo màu trắng tia bộ tay đột nhiên nắm chặt. Khi sâu ba lần, nàng nỗ lực bỏ ra nụ cười, hồ đại sứ không cần phải lo lắng, mới vừa mới bất quá là chuyện cười. Ta cũng là chuyện cười mà thôi. Hồ chuyện thuận thế cho Vị Tổ Nghĩa một ngớp tháng dưới, hắn dù sao còn muốn ở nước Anh làm việc, không thể làm quá phận quá đáng. Ở mọi người chờ đợi bên trong, bờ dọc rất nhanh lên bờ, hắn một đường đi tới Vị Tổ Nghĩa trước mặt trình bày lần này hạm đội của đế quốc mục đích. Xác nhận hạm đội đế quốc có điều là phỏng vấn, Vị Tổ Nghĩa sắc mặt đẹp đẽ một chút. Cứ việc nàng mặt ngoài duy trì bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại hết sức sợ sệt, bởi vì chỉ là liếc mắt nhìn những này sắt thép chiến hạm nàng liền biết anh quốc hải quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chúng ta anh quốc hoan nghênh hạm đội đế quốc hữu hảo phỏng vấn, mụ phi, mạc phi, ở cảng bên trong lưu lại vị trí cho đế quốc chiến hạm ngừng. Vì tổ nghĩa nói rằng, tiếp theo nàng đi về phía trước mấy bước tách ra hồ chuyện cùng Khang Minh, tiếp tục nói, để Kha địch đã mang theo đám kia nhà khoa học lên hạm, cơ hội lần này hiếm thấy để bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới chế tạo sắt thép chiến hạm biện pháp. Vâng, bệ hạ. Mũ phi, mặc phi, xoay người rời đi. Bờ dọc lúc này nói rằng, lần này chiến hạm của đế quốc tới chơi ở bề ngoài phỏng vấn, kỳ thực mục đích thực sự là vì uy hiếp Anh quốc, hy vọng bệ hạ tạm thời đình chỉ uy hiếp đế quốc sứ đoàn. Vì Tổ Nghĩa gật gật đầu, mặc dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra được đế quốc mục đích. Nàng sâu sắc thở dài, hiện tại Pháp nội loạn chính đang đại. Anze An Đức liệt tương lai ai cũng không cách nào xác định. Trong này có pháp đối với Anze An Đức liệt chấp chính bất mãn, cũng có hành lợi như vậy dạ tâm ra. Ở chiến tranh vừa bắt đầu nàng không nghi ngờ chút nào Anze An Đức liệt có thể đánh bại hành lợi. Thế nhưng bây giờ pháp tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tống hợp tình báo, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi trong này cũng có đế quốc ảnh tử. Thêm vào hồ chuyện tiếp xúc nhị lần nghị viên, nàng đối với đế quốc ở Âu Châu xét lược dần dần rõ ràng. Tuy rằng hiệp nghị đình chiến ký tên, chiến tranh nóng ngưng hẳn. Thế nhưng trong bóng tối tranh đấu vừa mới bắt đầu. Có điều nàng cũng không có ngồi chờ chết, khoảng thời gian này hắn trước sau phái sứ giả đi tới tở rủ sĩ ạ, sa hoàng nhu cầu thành lập đồng minh, đây là đối kháng đế quốc nhúng tay Âu Châu sự vụ biện pháp tốt nhất. Đối với pháp nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, đế quốc chống đỡ hành lợi, nàng liền lựa chọn An Dê An Đức Liệt, ngoại trừ không có phái binh sĩ, nàng hầu như cung cấp hết thể trợ giúp. Ta sẽ nghe theo, như vậy ngươi lần này đàm phán có kết quả sao? Vì Tổ Nghĩa trong lòng đã đoán được mấy phần, dù sao đàm phán thành công, đế quốc sẽ không làm nhục như thế bọn họ. Xin lỗi, bậy hạ, đế quốc từ chối tiếp thu chúng ta bất kỳ điều kiện gì, bọn họ thậm chí nói nếu như chúng ta dám trái với thỏa thuận khiến cho dùng võ lực. Bờ dọc nói rằng, vì Tổ Nghĩa trầm mặc, một lúc lâu hắn vô vô bờ dọc vai, Trung Quốc đế quốc có câu nói gọi quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, một ngày nào đó chúng ta sẽ phản kích trở lại. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đã như vậy. Ngươi liền chuẩn bị đi tới America, đều là người ạng lộ sạch hẳn, khi nhìn bọn họ có thể ở thời khắc then chốt đứng chúng ta bên này. Vâng, bệ hạ. Bờ dọc trầm giọng nói rằng, hiện ở nước Anh thậm chí muốn cúi đầu muốn cùng phản bội thực dân địa đàm phán, có thể thấy được bây giờ làm đối kháng Trung Quốc đế quốc vị tổ nghĩa rơi xuống bao lớn quyết tâm. Nghĩ tới đây, bờ dọc nói rằng, bệ hạ, hiện tại đế quốc nếu không chấp nhận điều kiện của chúng ta, chúng ta liền muốn muốn tất cả biện pháp hoạch cho bọn họ kỹ thuật. Mặc dù là tiêu tốn số tiền lớn, mặc dù là dùng thị trường cùng thực dân địa đổi lấy kỹ thuật cũng muốn làm như thế. Trước 1135, tâm tư, loang lổ bóng cây chiếu dọi ở vị tổ nghiêng mang theo phấn ướt trên mặt. Ngơ ngác nhìn trên đại dương sắt thép chiến hạm ngồi lâu, nàng khẽ gật đầu, tiếp theo xoay người lên xe ngựa hướng mình cung điện mà đi, hiện tại nàng cần bình phục tâm tình của chính mình. Bờ dọc thở dài một tiếng, có lúc hắn cảm thấy này chính là anh quốc 200 năm qua tàn sát nô dịch thổ chiếm được báo ứng. Hiện ở tại bọn hắn muốn dùng 200 năm qua cướp đoạt toàn thế giới của cải trả lại cho đông phương đế quốc. Có điều cũng may là bọn họ có này 200 năm tích lũy, điều này làm cho Anh quốc có đầy đủ của cải cùng đông phương đế quốc ở tranh đấu bên trong tiêu hao tổn nữa. Nhìn theo vị tổ mịa xe ngựa biến mất, bờ dọc đi thuyền lần thứ hai trở về, hắn muốn đại biểu nữ vương chính thức hoan nên nhạc vân một nhóm. Ta là Anh quốc thủ tướng Mù Phi, Mạc Phỉ, Nhạc Vân tướng quân, hoan nên các ngươi tới đến Anh quốc đồng thời xin mời thay ta hướng về các ngươi hoàng đế bệ hạ mang đi hỏi hậu. Cươi thuyền nhỏ, bờ dọc mang theo mù phì, mặc phỉ đi tới nhạc vân vị trí chiến hạ. Rất hiển nhiên, vì tố nghĩa căn bản không muốn tự mình ở đây tiếp đón nhạc vân bang này binh lính của đế quốc, bởi vì dưới cái nhìn của nàng đây là đối với anh quốc tôn nghiêm đặt lên. Đồng thời, nàng thân là nữ vương, cũng là anh quốc cao nhất tượng trưng, nếu như lần này là đông phương đế quốc hoàng đế tự mình đến, nàng nên tự mình nên tiếp. Đây mới là ngoại giao quy tắc ngang nhau nguyên tắc. Nhạc vân vừa nãy vẫn đang quan sát cảng, nàng nhìn thấy một vị quần áo hào hoa phú quý nữ tử rời đi, mà bờ dọc lúc đó đối với người này biểu hiện ra thần tử bình thường thấp kém. Dưới cái nhìn của hắn, này chính là Anh quốc nữ vương. đa tạ, cũng xin mời đại biểu chúng ta hướng về nữ vương chí lấy thăm hỏi, có điều xem ra nàng tựa hồ không thế nào yêu thích chúng ta. Nhạc vân trực bạch nói rằng, lần này đi tới Anh quốc hắn là mang theo người thắng tư thái. Bởi vì ở Ấn Độ hắn tự mình đánh bại Âu Châu hạm đội. Ở quốc gia thua trận trước mặt lẽ ra nên biểu hiện ra hung hăng lấy để quốc gia thua trận nhận thức chính xác vị trí của chính mình. Mộ Phi, mặc Phi cùng bờ dọc ánh mắt né qua một tia không thích, anh nữ vương ở trong mắt bọn họ tựa như Tiêu Minh ở Đông Phương Đế quốc như thế thần thánh. Vừa nãy Nhạc Vân rõ ràng mang theo đối với nữ vương bất mãn. Dựa theo vừa nãy thương nghị kết quả, nữ vương bệ hạ ngày mai sẽ ở Bất Kim Hương cung thiết tiến chiêu đãi chư vị, xin mời không nên gấp gáp. Bờ dọc không tự nhiên địa cười nói. Nhạc vân chú ý tới hai người trên mặt bất mãn. Liên điểm đến mới thôi, thật sao? Chúng ta mười phần mong đợi. Mụ Phi, mặc phỉ, lộ ra chính thức tính mỉm cười. Chúng ta đã ở cảng bên trong dọn dẹp ra vị trí. Các ngươi hiện tại bất cứ lúc nào có thể ngừng. Nhạc vân gật gật đầu. Lúc này cảng bên trong Anh quốc chiến hạm đã nhường ra một con đường. Hắn xoay người nói với lưu thần, tiến vào cảng. Đều vào chưa? Lưu thần có chút bận tâm địa nói rằng. Hắn có chút sợ sệt người nước Anh bãi bỏ bọn họ một đạo, thừa dịp chiến hạm bỏ neo đoạt chiến hạm của bọn họ. Nhạc Vân rõ ràng Lưu Thần đang lo lắng cái gì, hắn tự tin nói, "Ngươi lo lắng dư thừa, trừ phi Anh quốc hiện đang muốn cùng Đế quốc toàn diện khai chiến, bằng không bọn họ không dám làm như thế." Lưu Thần do dự một chút, cuối cùng dựa theo Nhạc Vân yêu cầu để chiến hạm toàn bộ ở London Đôn càng ngừng. Lên bờ, hô chuyện cùng Khang Minh tới đón, nhìn thấy Nhạc Vân, hai người lộ ra thần sắc kích động, "Nhạc tướng quân, các ngươi rốt cục đến, đến rồi." Chúng ta khoảng thời gian này ở nước Anh thắng ngày có thể không dễ chịu nha. Chuyện của các ngươi hoàng thượng đã biết rồi, chính vì như thế, chúng ta mới sẽ bị phái đi tới nơi này. Nhạc vân cười nói, các ngươi yên tâm, lần này chúng ta đến Anh quốc chính là vì các ngươi ra tức giận. Hồ chuyện cùng Khang Minh trong lòng Trần An, lúc này bọn họ đông nhiên cảm thấy một trận trước này chưa từng có an lòng. Ở đi tới Anh quốc sau khi bọn họ vẫn lo sợ bất an, lo lắng người nước Anh sẽ gây bất lợi cho bọn họ, hiện tại hạm đội của đế quốc đến, đến rồi. Hắn muốn người nước Anh hiện tại khẳng định rõ ràng nên làm như thế nào. Cảm tạ hoàng thượng, cảm tạ hoàng thượng. Hồ chuyện chuyển hướng đông phương, sâu sắc một cúc cung. Hàn huyên sau khi, Nhạc Vân cùng hồ chuyện đang chuẩn bị về đại sứ quán, lúc này một bóng người che ở Nhạc Vân trước người. Thấy rõ khuôn mặt người nọ, Nhạc Vân có chút bất ngờ, người này chính là ở Ấn Độ cuộc chiến bên trong bị bắt làm tù binh Bú Lìn. Bú Lìn tương quân, thực sự là xảo a. Nhạc Vân trên mặt mang theo đủ cười, nhưng trong lòng cảnh lên. Bởi vì hắn ở trong mắt Bù Lìn nhìn thấy một tia hí ngược. Nhạc vân tướng quân, Ấn Độ từ biệt, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt, khi nhìn các ngươi có thể ở nước Anh chơi vui vẻ. Bù Lìn nụ cười âm trầm Nói xong câu đó, hắn cũng không giống nhau, không chờ Nhạc vân nói chuyện, một người trực tiếp rời đi. Vô lễ! Hồ chuyện quay về Bù Lìn bóng người cả giận nói, chờ Bù Lìn đi xa, hắn nói với Nhạc vân, Nhạc tướng quân, lúc trước thật không nên để đám này tù binh trở về hiện tại lấy bù lìn cầm đầu tướng lĩnh trở thành vị tổ nghĩa kiên định người ủng hộ, điều này làm cho vị tổ nghĩa ở nước Anh địa vị được củng cố. Quan trọng nhất chính là những người này khắp nơi cổ động đối với Đế quốc Cửu Hận. Thật sao? Nhạc Vân nhíu mày lên, cứ việc ở Ấn Độ chiến bại, thế nhưng Anh quốc mất đi có điều là Ấn Độ một thực dân địa, Nam Mỹ cùng Châu Phi còn bảo lưu không ít thực dân địa, bản thổ cũng không có gặp công kích. Dưới cái nhìn của hắn, hay là yếu tố này để bản thổ người nước Anh không có cảm nhận được chiến tranh khủng bố? ngược lại là bởi vì thất lạc thực dân địa mà gây nên bọn họ phẫn nộ. Có điều đối diện tình huống như thế hiện nay đế quốc cũng không có biện pháp chút nào, lần này từ đế quốc đi tới Anh quốc để hắn cảm nhận được đế quốc là thật không có biện pháp vượt qua mấy vạn km tiến công Âu Châu. Bởi vì đi tới Anh quốc trên đường bọn họ ở sau cái Anh quốc thực dân địa càng ngừng bổ sung than đá cung thủy, chỉ là này 42 chiếc chiến hạm nhu cầu lượng liền để Anh quốc thực dân địa dốc hết hết thẻ tồn kho. Đến London sau khi, bọn họ trên chiến hạm nước ngọt thàn đá, đồ ăn cũng không có, nếu là Anh quốc không cho bọn họ cung cấp những này, hạm đội của bọn họ liền muốn có quắp ở nước Anh. 42 chiếc chiến hạm còn như vậy, nếu là đế quốc phát động quy mô lớn chiến tranh, không có mấy ngàn chiếc thuyền chỉ qua lại với đế quốc cùng Âu Châu trong lúc đó là không thể bảo đảm tiếp tế. Cho nên muốn ở Âu Châu đánh trận, đế quốc nhất định phải sớm ở Âu Châu phụ cận kiến thiết căn cứ quân sự, trữ hàng lượng lớn tài nguyên, như vậy mới có thể bảo đảm chiến tranh thắng lợi. Sẽ không sai. Đây là sờ cốt len nghị viên nói cho chúng ta. Hồ chuyện lo lắng Nhạc Vân không tin, đem tin tức khởi nguồn cũng nói ra. Nhạc Vân khẽ gật đầu một cái, hắn một bên cùng Hồ chuyện hướng về đại sứ quán đi đến, vừa nói, lần này đến Anh quốc Hoàng thượng cũng là có ý chỉ, dựa theo Hoàng thượng kế hoạch tốt nhất có thể làm cho Âu Châu tự loạn do đó chỉ trệ Âu Châu phát triển, chiến tranh chỉ là lựa chọn thứ hai. Hồ chuyện nghe vậy cười nói, nếu chiến tranh là lựa chọn thứ hai, nói rõ chiến tranh vẫn là đang suy nghĩ trong phạm vi. Dừng một chút. Hồ Chuyện nói rằng, mời tướng, mời đem quân trở lại chuyển cáo bệ hạ, muốn tách rời Anh Quốc, đế quốc e sợ nhất định phải vũ lực can thiệp, bằng không chỉ là chỉ bằng nhược thế sở Scotland, Ireland là không làm nổi. Vong du hay mần không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Trước 1136, xấu xa. Trở lại đế quốc, ta sẽ hướng Hoàng thượng bẩm báo. Hồ Chuyện thần sắc nghiêm túc, nhạc vân ý thức được nhiếu loạn Âu Châu không phải kiện chuyện dễ dàng. Pháp sự tình là vừa vặn gặp phải hành lợi cái này dã tâm ra. Mặc dù không có đế quốc chống đỡ, hành lợi cùng An Dê An Đức liệt trong lúc đó mâu thuẫn cũng là sớm muộn muốn bạo phát, đế quốc tham gia chỉ là để hành lợi tăng nhanh thay thế được An Dê An Đức liệt tốc độ. Một đường thảo luận Anh quốc chưa nhiều vấn đề, hai người rất nhanh đi tới đại sứ quán. Chỉ là đến đại sứ quán trước, Nhạc Vân cùng Lưu Thần sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì lúc này ở đế quốc đại sứ quán trước vì đầy người nước Anh. Những này người nước Anh ngân cổ lên, hô khẩu hiệu, giờ hoàng phi trên viết cút khỏi anh quốc, thấp hèn lợn da vàng không thuộc về này, lập tức rời đi. chờ chữ ánh mắt, vô liêm sỉ, lưu thần tức giận sắc mặt trắng bệnh, hắn đem đặt tại bên hông súng lục súng lục trên, đi theo bên cạnh hắn binh lính nhìn thấy nhạc vân động tác, dồn dập đem trên lưng hắn thức súng trường cầm trong tay. khang minh thấy thế, lập tức nói rằng, lưu tướng quân, không nên vọng động, ngươi nếu như giết người, vậy thì chúng rồi bọn họ gian kế, giải thích thế nào? lưu thần hầu như cắn răng nói rằng. Hồi chuyện nói rằng, các ngươi đều nên rõ ràng hiện ở nước Anh nữ vương quyền lợi là chịu đến nghị viện hạn chế, mà này chính là vì Tổ Nghia hiện tại bất mãn địa phương. Hiện tại nàng chính nỗ lực thông qua Anh quốc cùng đế quốc trong lúc đó cựu hận đến thực phát hiện mình toàn diện tiếp quản Anh quốc các hạng quyền lợi ra thâm, bởi vì nàng tin tưởng chỉ có một ổn định mà mạnh mẽ Anh quốc mới có thể đối kháng đế quốc, mà ổn định cùng mạnh mẽ liền mang ý nghĩa các nghị viên không ở nghị viện bên. Trong cái vã xuống, Lưu Thần hiểu được, con mụ này còn rất khôn khéo đã như vậy Chúng ta liền không thể thuận tâm ý của bọn họ. Dứt lời, lưu thần tỉnh táo lại. Nhạc vân thì lại nói rằng, xem ra chúng ta đến vẫn đúng là không phải lúc. Quyên đại sứ quán Chu Vi kháng nghị, hắn cùng hồ chuyện đoàn người tiến vào đại sứ quán. Lúc này, đại sứ quán đối diện diện một tòa nhà lầu bên trong, Bú Linh chính đang nhìn kỹ nhạc vân đoàn người, thấy bọn họ tỉnh táo tiến vào đại sứ quán, hắn hận hận đem rèm cửa sổ bỏ rơi. Bú Linh thiếu tá, xem ra cái phương pháp này còn chưa đủ lấy để bọn họ phạm sai lầm. Một ăn mặc màu đỏ quân trang tướng lĩnh nói rằng. Gấp cái gì? Này có điều là tiểu tiểu thăm dò, chân chính sát chiêu còn ở phía sau, lần này cơ hội ngàn năm một thợ, chỉ có cùng chung mối thù anh quốc tương lai mới có thể đoạt lại mất đi vinh quang. Bú Linh lệnh giọng nói rằng. Vâng, thiếu tá. Tướng lĩnh lên tiếng trả lời. Ngày thứ hai. Ở đại sứ quán bên trong nghỉ ngơi một đêm nhạc vân cùng lưu thần chính thức thu được đến từ nữ vương mời. 11 giờ chung. Bọn họ cùng hồ chuyện cùng đi tới hốt Kim Hương Cung. cung lần trước chiêu đái hồ chuyện cùng khang minh như thế, hôm nay hốt Kim Hương Cung đồng dạng khắp nơi là Anh Quốc quý tộc. Không giống chính là hôm nay trong cung thủ vệ binh lính so với ngày xưa nhiều hơn không ít. Hồ chuyện chú ý tới tình huống này, điều này làm cho hắn có chút bất an, đồng thời hắn cũng đem tình huống này nói cho Nhạc Vân. Tướng quân, những này người nước Anh nếu là thật cho cùng rất rộng nhưng là phiền phức. Lưu Thần có chút bận tâm điệu nói rằng, Nhạc Vân cũng có chút nói thầm. Nếu như người nước Anh thật sự phá quán tử phá suất, bọn họ lần này nhưng là thật sự thảm, có điều hắn vẫn tin tưởng phán đoán của chính mình, vậy thì là Anh quốc không dám. Bởi vì một khi làm như thế, đế quốc cùng Anh quốc trong lúc đó sẽ không bao giờ tiếp tục điều hòa chỗ trống, khi đó Anh quốc cùng đế quốc nhất định phải có một ngã xuống. Hoàng cái gì, không nên để cho người nước Anh nhìn chúng ta chuyện cười, hay là bọn họ là cố ý dẫn chúng ta phạm sai lầm. Nhạc vân ăn uổi. Mọi người nghe vậy yên tĩnh lại. Theo nhạc vân đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, vợ dọc cùng mù phỉ, mặc phỉ, đi tới trước mặt bọn họ. Mù phỉ, mặc phỉ, nói rằng, nhạc vân tướng quân, mời đi theo ta, vậy hạ đang đợi các ngươi Nói, hắn dẫn nhạc vân cùng lưu thần xuyên qua đám người đi tới vị tổ nghĩa trước mặt. Lúc này vị tổ nghĩa đang cùng một ít anh quốc quý phụ nói cái gì, nghe thấy động tĩnh nàng xoay người lại, cười nói, này nói vậy chính là nhạc vân tướng quân đi, vị này chính là lưu thần tướng quân đi. Các ngươi uy danh các tướng lĩnh đúng là thường thường đề cập. Nhạc Vân chỉ liếc nhìn liền xác nhận nữ nhân trước mắt chính là ngày ấy ở cảng nữ nhân, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi bệ hạ, đa tạ bệ hạ khích lệ. Ta không phải là khích lệ, xác thực là các ngươi ở Ấn Độ đem bọn họ đánh cho thất bại thảm hại. Vì Vito nghiêng mặt tươi cười, tựa hồ không để ý lắm. Tiếp theo nàng nói rằng, không biết hôm nay chúng ta có hay không có cơ hội tham quan các ngươi chiến hạm đây. Ta rất muốn biết đến tột cùng là cái gì chiến hạm đánh bại chúng ta hải quân. Cái này đương nhiên có thể. Nhạc Vân nói rằng, bờ dọc đã ở trên chiến hạm ở lại, sướng sờ ba tháng, hắn cũng không có cần thiết giấu giấu diếm diếm. Vì Tổ Nghĩa cao hứng lên, nàng nói rằng, quá tốt rồi, ngọ yến qua đi chúng ta liền đi đi. Nhạc Vân chỉ được gật gật đầu. Đơn giản hàn huyên sau khi, vì Tổ Nghĩa để bờ dọc dẫn Nhạc Vân đoàn người đi ăn cơm, lúc này nàng hỏi mù phi, mặc phỉ, nói, vụ liền chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ bệ hạ đi tới cảng Mũ phi, mặc phỉ, cười híp mắt nói rằng: Vì tố nghĩa hài lòng gật gật đầu. Đông phương đế quốc hoàng đế muốn đóng làm chúng ta sợ, như vậy chúng ta liền dựa vào chuyện này đoàn kết người nước Anh, nương tụ Anh quốc sức mạnh. Ngọ yến kết thúc. Vì tố nghĩa lên xe ngựa của chính mình, nhạc vân cùng lưu thần bị sắp xếp ở trên một chiếc xe ngựa khác đồng thời đi tới cảng. Mà đến bến tàu sau khi, nhạc vân cùng lưu thần đồng thời nhíu mày, bởi vì cùng đại sứ quán tình hình như thế. Lần này bến tàu trên đồng dạng tụ tập rất nhiều đánh hàng phi Anh quốc thị dân. Đáng ghét, xem ra bọn họ là cố ý, đây rõ ràng là an bài song. Lưu thần cắn răng nói với Nhạc Vân. Cái này vì Tổ Nghĩa quả nhiên là nhân vật hung ác, e sợ nàng lần này tham quan chiến hạm tùy ôn tâm ý không ở tiểu. Nhạc Vân nhìn chầm chầm phía trước vì Tổ Nghĩa liếc nhìn, Dừng một chút, hắn nói rằng, để các binh sĩ tăng cao cảnh giác, nếu bọn họ nữ vương đến đây tham quan chiến hạm, liền không thể để cho nàng ở chiến hạm của chúng ta trên có chuyện. Lưu thần đáp một tiếng là, đi trước một bước mà Nhạc Vân thì lại cùng đi Vĩ Tổ Nghĩa leo lên quân vương cấp tàu chiến bọc thép. Hộ tống Vĩ Tổ Nghĩa đang lên chiến hạm còn có đông đảo Anh quốc quý tộc, Bù Lìn cũng ở trong đó. kỳ tích, thực sự là một kỳ tích, bọn họ đến tổt cùng là làm sao kiến tạo ra chiến hạm như vậy. Bù Lìn bên người một người quý tộc nói rằng. Bù Lìn ánh mắt dao động bất định, hắn đối với Kha Địch Á nói rằng, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ của chính mình, thừa cơ hội này muốn hiểu rõ bọn họ là làm sao kiến tạo tàu chiến bọc thép. Tương lai đại đế quốc Anh có thể không cọ rửa thất bại sỉ nhục liền xem ngươi. Kha địch giá nâng lên kính mắt, bụi lín để hắn cảm thấy vẻ suốt sáng. Hắn lúc này đem sự chú ý tập trung đến trên chiến hạm các loại thiết bị trên, đem trên chiến hạm mỗi một thứ đều nhớ kỹ trong lòng. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc lo diệt là một bộ chuyện hay. chương 1137, giam giữ. Vì tố nghĩa đi ở quân vương cấp tàu chiến bọc thép trên. Hôm qua nhìn liếc qua một chút làm cho nàng đối với những này sắt thép chiến hạm liền tràn ngập kính nghệ. Mà hiện tại tự mình đăng lên chiến hạm, nàng càng thêm có thể rõ ràng lĩnh hội những này tàu chiến bọc thép cường hãn sức chiến đấu. Không trách chúng ta đại anh hạm đội của đế quốc sẽ ở châu Á liên tục tao ngộ thảm bại, nếu như chúng ta có chiến hạm như vậy, chúng ta đồng dạng có thể quét ngang Hải Dương. Vì Tổ Nghĩa thở dài đối với Thủ tướng Mu Phi, Mạc Phi, nói rằng, vì lẽ đó bệ hạ, đây mới là bây giờ Trung Quốc đế quốc địa phương đáng sợ có thể chế tạo ra những này sắt thép chiến hạm đủ để chứng minh hiện ở tại bọn hắn cường hãn công nghiệp năng lực mũi phi mặt Phi, lắc đầu thở dài vì tố nghĩa sầu lo điệu nói rằng nếu là như vậy chúng ta thì càng muốn đoàn kết nhất trí tăng lên anh quốc công nghiệp năng lực vừa nói hai người vừa đi về phía tàu chiến bọc thép trên cự pháo chỉ là khi bọn họ nỗ lực quan sát càng cẩn thận thì bọn họ bị binh sĩ ngăn cản nhạc vân giải thích xin lỗi nữ vương bệ hạ tàu chiến bọc thép có chút bộ phận thuộc về đế quốc cơ mật Này không thể hướng người ngoài triển lãm. Vito Nghĩa cùng Mù Phi, Mạc Phi, liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút thất vọng, tiếp theo bọn họ dọc theo chiến hạm đi vòng một vòng liền dừng bước, bởi vì bọn họ có thể tự quan sát kỹ địa phương thực sự quá thiếu. Mà Mù Phi, Mạc Phi thì lại nhìn về phía trong đám người bù lìn. Bú lìn hiểu ý, lúc này hắn chuyển hướng người kháng nghị quần, không được giấu vết làm một hò khan động tác. Đang lúc này, nguyên bản ồn ào kháng nghị đoàn người bỗng nhiên kích động lên, bọn họ một bên hô lớn khẩu hiệu một bên trùng kích binh lính đế quốc làm thành vòng bảo hộ. Nhạc vân cùng lưu thần thấy thế nhíu chặt lông mày, bọn họ không biết những này người nước Anh đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Làm lực chú ý của chúng nhân bị chuyển đến kháng nghị giả thời điểm, đồng nhiên đoàn người điên cuồng đẩy chen lên, binh lính đế quốc duy trì trật tự trở nên vô cùng gian nan lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng súng vang lên, toàn bộ cảng trong nháy mắt tĩnh mịch hạ xuống. Nghe được cái này tiếng súng, nhạc vân hoàn toàn biến sắc Bởi vì đây rõ ràng là hãn thức súng trường tiếng súng. Hắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại, kháng nghị đoàn người nhất thời kích động lên, kháng nghị giả hô lớn, giết người, đánh đuổi kẻ xâm lấn chờ khẩu hiệu điên cuồng xung kích binh lính đế quốc. Nhìn thấy tình thế khẩn cấp, binh lính đế quốc dồn dập đem nòng súng nhắm ngay kháng nghị người nước Anh. Nhạc Vân tướng quân, các ngươi quả thực quá vô lễ. Dám ở chúng ta Anh quốc trên đất giết người. Các ngươi nhất định phải cho các ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn. Vito nghĩa tức giận nói rằng Nhạc Vân trong lòng biết đây là người nước Anh âm hiu, thế nhưng hiện tại hắn binh lính sát thực nổ súng. Hắn nói rằng, nữ vương bệ hạ, sự thực đến tột cùng làm sao này cần đi qua điều tra. Nếu như là binh lính đế quốc trách nhiệm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo quân hữu kỷ xử trí. Thế nhưng hiện tại ai cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Phát sinh cái gì còn không rõ ràng làm sao. Các ngươi bắn chết Anh quốc bình dân, Nhạc Vân tướng quân, các ngươi sẽ khiến cho người nước Anh lửa giận. Mũ phỉ, mạc phỉ, thay đổi dịu ngoan ráng dấp phảng phất nghe răng giả thú. Lưu thần đã sớm không nhìn nổi, hắn cao giọng mắng, tướng quân, cùng bọn họ rông dài cái gì, chúng ta bị lừa rồi, bọn họ rõ ràng là muốn bãi chúng ta một đạo, mở một đường máu, cùng bọn họ liều mạng. Hồi chuyện tất nhiên là không có phiên dịch Lưu thần, nhạc vân như mày, hiện nay xem ra, người nước Anh hiển nhiên muốn dựa vào chuyện này đem sự tình làm lớn. Chỉ là hiện ở tại bọn hắn đối mặt một rất thực tế vấn đề, chiến hạm không có tiếp tế, bọn họ căn bản là không có cách trở về đế quốc Hơn nữa sắt thép chiến hạm khởi động cần thời gian, nếu là bọn họ ngạnh đến không có niềm tin tất thắng, bởi vì hắn nhìn thấy lít nha lít nhít hồng xam quân từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cảng chiến đường, người nước Anh đem một môn môn giã chiến sợ nhắm ngay ngừng ở cảng chiến hạm. Nhạc vân tướng quân, các ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta điều tra, chỉ cần điều điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Vì Tổ Nghĩa liếc mắt tập kết Anh quốc binh sĩ, lộ ra nụ cười đáp ý. Này chính là nàng thiết kế tỉ mỉ mưu kế là binh lính đế quốc chủ động nổ súng vẫn là kháng nghị giả đánh vào trên lưới thương cũng không đáng kể. Hiện ở tại bọn hắn có lý do tạm thời giam giữ chiến hạm của đế quốc cùng binh sĩ, lợi dụng điều tra trong lúc, bọn họ có thể quang minh chính đại nghiên cứu chiến hạm của đế quốc cùng súng ống. Đồng thời nàng giam giữ binh lính đế quốc cử động sẽ cho mình ở nước Anh dựng nên cứng rắn hình tượng, mà kháng nghị giả chết sẽ làm người nước Anh càng thêm đoàn kết. Quan trọng nhất chính là lý do của nàng quang minh chính đại, Đông vương đế quốc là có nỗi khổ không nói được. Nữ vương bệ hạ. Ngươi muốn rõ ràng như thế làm hậu quả, chúng ta hoàng đế bệ hạ không phải là một tính tình tốt người, mặc dù các ngươi âm mưu thiên ý vô phùng, cũng có thể sẽ dứt lấy phiền phức. Nhạc Vân cảnh cáo nói, ta đương nhiên rõ ràng, thế nhưng các ngươi nếu như như thế vô lễ, cũng sẽ để toàn bộ châu Âu nhìn rõ ràng các ngươi bộ mặt thật. Vì Tô Nghĩa từ từ nói, từ nay về sau bọn họ sẽ kiên quyết chạm ở nước anh người một bên. Được, chúng ta đi nhìn. Nhạc Vân lạnh giọng nói rằng, vì Nghĩa cười khẽ một tiếng, nói rằng xin lỗi, xin mời để cho các ngươi hết thảy binh lính giao ra vũ khí, cùng theo binh lính của chúng ta đi tới quân doanh tạm thời chờ đợi. Nhạc Vân cố nén tức giận, hắn ngăn cản chuẩn bị bạt thương lưu thần, hạ lệnh binh sĩ phục tùng người nước Anh sắp xếp. Cứ việc hắn cũng muốn toàn bộ giết chết đám này người nước Anh, thế nhưng bọn họ không thể đánh thắng được toàn bộ Anh quốc binh lính, kết quả cuối cùng là bọn họ toàn bộ chết trận, chiến hạm cùng vũ khí toàn bộ thành người nước Anh chiến lợi phẩm. Kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. Thấy binh lính của đế quốc được này hoan ức, hồ chuyện ngược kịch liệt phập phồng. Khang Minh thì lại nói rằng, chúng ta yêu cầu tham dự điều tra, các ngươi phải nhanh một chút cho chúng ta một kết quả. Này đương nhiên không có vấn đề. Mũ Phi, Mạc Phi, từ hai người bên người đi ngang qua, vẻ mặt tươi cười. Từng cái từng cái binh lính đế quốc được nhạc vân mệnh lệnh lục tục đi xuống chiến hạm, làm 42 chiếc trên chiến hạm binh lính toàn bộ bị mang hướng về quân doanh sau khi, Vị Tổ Nghĩa đối với Kha Địch Á nói rằng, chúng ta nhiều nhất cho các ngươi tranh thủ thời gian nửa tháng, này thời gian nửa tháng các ngươi có thể tùy ý nghiên cứu những này sắt thép chiến hạm cùng vũ khí của bọn họ, vì đạt đến cái mục đích này chúng ta mạo nguy hiểm to lớn, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Kha Địch Cá nói rằng, bệ hạ, ta đã triệu tập Anh Quốc ưu tú nhất nhà khoa học, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hy vọng như vậy. Vì tố nghĩa chạm đến đế quốc trên chiến hạm cự pháo thở dài nói, thực sự là trắng lệ, đáng tiếc này không phải chúng ta. Muốn đem bọn họ biến thành chúng ta cũng rất đơn giản. Bú lìn âm trầm địa nói rằng. Vì tố nghĩa rõ ràng bú lìn ý tứ, nàng nói rằng, hiện nay còn chưa tới cùng đông phương đế quốc không nể mặt mũi thời điểm. Vậy còn muốn chờ tới khi nào, bọn họ đã ở nỗ lực phân liệt Anh quốc, đây là chuyện sớm hay muộn? Bú lìn vội vàng nói. Có thể tha bao lâu liền tha bao lâu? Vì tố nghĩa nói rằng, nàng có kế hoạch của chính mình. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc lo diệt là một bộ truyện hay. Chương 1138, mùi thuốc súng. Lần này xong, trở lại đế quốc hoàng thượng nhất định sẽ lột chúng ta bì. này quân người nước Anh nhất định sẽ đem chúng ta trang bị dùng kính phóng đại xem cái cẩn thận. Vừa đến London quân doanh, Lưu Thần lập tức kêu dê lên. Nhạc vân quét mắt chính mình tạm nơi ở, trang sức còn khá là khảo cứu, như là một người quan quân nơi ở bởi vậy hắn phán đoán người nước Anh còn không muốn đem sự tình huyên náo không thể tách rời ra. Cái này vì tổ nghĩa là cái nhân vật lợi hại, lần này chúng ta xác thực bị thiệt hỏi, có điều điều này cũng sẽ làm hoàng thượng tăng cao đối với người nước Anh cảnh giác, tăng nhanh đối phó Anh Quốc bước chân. Nhạc Vân nói rằng, dừng một chút, hắn lại an ủi, đến cho chúng ta vũ khí bọn họ hay là có thể nhìn ra chút môn đạo, nhưng không phải xem ra cửa đạo bọn họ liền có thể sản xuất ra. Tuy nói như thế, Bọn họ trung quy sẽ làm rõ một vài thứ, một khi bọn họ công nghiệp năng lực đạt đến liền sẽ lập tức sinh sản. Lưu thần nói rằng, nhạc vân nở nụ cười, đợi được khi đó, mặc dù không có những này, bọn họ cũng có thể sinh sản. Ở hai người bởi vì chuyện này tranh luận thời điểm, hồ chuyện cùng Khang Minh điều tra nhưng rơi vào phiến phức. Dựa theo binh lính đế quốc lời giải thích, ở trên chúc trong quá trình, một kháng nghị giả đột nhiên nhào lên đẻ lại hắn đặt tại trên cò súng tay, lúc này mới dẫn đến hắn nổ súng bắn trúng một kháng nghị giả. Thế nhưng người nước Anh điều tra kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại, bọn họ phủ nhận binh lính đế quốc lời giải thích, dựa theo kháng nghị giả lời giải thích, là binh lính đế quốc chủ động kéo cò súng. Bởi vậy, điều tra rơi vào rằng co bên trong. Mà đang điều tra đồng thời, lượng lớn nhà khoa học qua lại với chiến hạm của đế quốc, bọn họ lôi kéo thước đo chắc lượng chiến hạm nhỏ bé. Tiến vào mới khoang thuyền quan sát bên trong hệ thống động lực, ở bệ pháo bên trong ghi chép xoay tròn bệ pháo kết cấu mặt khác một nhóm súng ống chuyên gia thì lại nghiên cứu hán thức súng trường cùng trường bình thức súng máy cùng với kim loại viên đạn cùng đạn tháo cùng lúc đó london báo chí thì lại che ngập bầu trời đưa tin cảng đấu súng sự kiện trong lúc nhất thời toàn bộ london tràn ngập một loại đối với đế quốc kiêu hận tâm tình. so sánh rõ ràng chính là lần này sự kiện bên trong vị tổ nghĩa cứng rắn chịu đến london thị dân độ cao tán dương loại này tán dương từ london hướng về những thành thị khác không ngừng lan tràn trong khoảng thời gian ngắn ngủi Người nước Anh đối với Vị Tổ Nghĩa tán đồng nhanh chóng tăng lên. Mà ở nghị viện bên trong Vị Tổ Nghĩa cũng đồng dạng thu hoạch không ít. Sự phản đối của nàng giả dồn dập từ bỏ lập trường của chính mình ngược lại chống đỡ nàng. Sự kiện lần này thành công để Vị Tổ Nghĩa đạt thành chính mình dạ tâm. Thời gian nửa tháng thoáng qua mà qua, ở thực hiện chính mình một ít liệt mục đích sau khi Vị Tổ Nghĩa tự mình đi tới Luân Đôn quân Anh quân doanh. Nhạc vân tướng quân, hết sức xin lỗi, cảng đấu súng sự kiện đã điều tra xong xuôi. Chúng ta vừa bắt lấy London một phi pháp tổ chức, là bọn họ tổ chức kháng nghị, đồng thời làm nguy chứng. Vì Tổ Nghĩa trên mặt mang theo nụ cười. Từ khi leo lên nữ vương vị trí, vì Tổ Nghĩa chưa từng có cao hứng như thế quá, thông qua chuyện này, nàng thành công nắm lấy Anh quốc quân chính quyền to, chống đỡ xuất ở nước Anh được chưa từng có tăng lên. Quan trọng nhất chính là, đế quốc trước mặt tiên tiến nhất trang bị bị bọn họ cẩn thận nghiên cứu một phen, tuy rằng hiện nay Anh quốc công nghiệp năng lực không cách nào hàng đái. Thế nhưng bọn họ nắm giữ một chút vũ khí nguyên lý cùng kết cấu, nhằm vào này Anh quốc có thể trọng điểm nghiên cứu, quan trọng nhất chính là những vũ khí này vì là Anh quốc vũ khí phát triển cung cấp phương hướng. Một khi Anh quốc công nghiệp năng lực đạt đến, bọn họ thì sẽ sinh sản những vũ khí này. Nhạc Vân trên mặt mang theo một tia bất cần đời, hắn đối với vị tổ Nghĩa nói rằng, lẽ nào một cái hiểu lầm liền có thể làm cho đế quốc quân nhân không công gặp những này khó độ. Đương nhiên không thể, hiện nay Anh quốc cùng đế quốc có hài lòng quan hệ chúng ta đã nghiêm trị những này chế tạo sự cố cùng đổ đồng thời vì bù đắp sự tổn thất của các ngươi lần này chúng ta đem miễn phí cho các ngươi cung cấp các loại tiếp tế đồng thời bồi thường 20 vạn bảng anh bù đắp chỉ hoãn nửa tháng này vì tổ nghĩa bày ra rất thấp tư thái nhạc vân cười lạnh một tiếng nữ vương bệ hạ thực sự là thủ đoạn cao cường khi nhìn chúng ta lần sau gặp diện không phải ở trên chiến trường vì tổ nghĩa sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một hồi nhạc vân này đã là an uy hiếp trắng trợn có điều nàng đã có chuẩn bị tâm lý Dù sao chuyện này đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói đều là một loại nhục nhã. Hướng hồ nhạc vân phía sau Đông Phương đế quốc vẫn là vừa đánh bại bọn họ quốc gia. Lần này bọn họ trở lại tất nhiên sẽ vô cùng lúng túng. Đây là đương nhiên. Vì Tổ Nghĩa cố gắng chấn định địa nói rằng. Đã như vậy, hy vọng nữ vương bệ hạ mau chóng vì chúng ta cung cấp tiếp tế. Chúng ta đã ở nước Anh làm lỡ đã lâu, cần phải đi về hướng về bệ hạ phục mệnh. Nhạc vân nói rằng. Nói xong. Hắn mang theo Lưu Thần chờ một đám binh lính đế quốc đi ra quân doanh hướng về cảng mà đi. Cứ việc ở trong quân doanh bọn họ bị chiêu đãi không sai, thế nhưng bọn họ thực sự là không muốn ở chỗ này nhiều hơn nữa chờ một giây. Trở lại chiến hạm, Nhạc Vân lập tức hạ lệnh kiểm tra quân hạm trên tất cả phương tiện, đồng thời để Lưu Thần kiểm tra vũ khí cùng đạn dược. Rất nhanh, Lưu Thần được tặng lại. Vũ khí không có ít, thế nhưng một cái súng trường cùng súng máy có rõ ràng một lần nữa lấp ráp dấu vết, viên đạn cùng đạn dược phân biệt ít đi 10 viên cùng 3 viên. Liệu thần nói rằng, quả nhiên không ra chúng ta dự liệu. Nhạc vân cao mày nói rằng, suy tư một lúc, hắn đối với nghe tin tới rồi Hồ Chuyện nói rằng, chuyện này các ngươi không cần dây dưa nữa, trọng điểm đem tinh lực đặt ở đế quốc trên chiến lược. Một khi nơi này có gió thổi cỏ lay, ta nhất định sẽ xuất lĩnh hạm đội một lần nữa trở về, đến thời điểm nhất định phải để người nước Anh gấp trăm lần trả lại. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta còn sống sót liền sẽ không bỏ qua. Hồ Chuyện kiên định nói, hai người nói chuyện đồng thời. Anh quốc vận chuyển tiếp tế đoàn xe đã đến. Bọn họ đem than đá đưa lên chiến hạm, đồng thời cung cấp lượng lớn thức ăn và nước ngọt. Ở trên chiến hạm nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Nhạc Vân chuẩn bị trở về đế quốc. Làm chiến hạm dần dần rời đi Anh quốc cảng thời điểm, Lưu Thần nói rằng, tướng quân, chẳng lẽ không cho người nước Anh lưu lại một ít khó quên hồi ức? Người muốn thế nào? Không bằng đem London cảng nổ. Lưu Thần nói rằng, Nhạc Vân khe khẽ lắc đầu, như vậy cố nhiên thoải mái. Nhưng không nên quên hồ chuyển cho bọn họ còn ở London, chúng ta tự tại, bọn họ liền thảm, không bằng liền quay về 300 mét vị trí đến từ một lần pháo kích đi. Lưu thần nhìn sang, 300 mét ở ngoài trên căn bản là London cảng diện ngoài, hắn gật gật đầu, lập tức để binh sĩ nhắm vào xạ kích. rầm. dầm dầm. 42 chiếc chiến hạm gần như cùng lúc đó nổ súng, cự pháo tiếng nổ vang dền để chiến hạm ở trong nước biển tạo nên gọn sóng. Đạn pháo lạc vào trong biển gây nên cơn sóng thần. Như vậy động tĩnh lớn nhất thời để London càng người nước Anh thất kinh, càng bên trong Anh quốc thuyền trên thậm chí có thuyền viên rồn dập nhảy xuống thoát thân. Vất Kim hưng cung, vị tố nghĩa cũng nghe thấy ầm ầm tiếng pháo, trong mắt của nàng né qua một chút tức giận, khoe miệng nhưng mang theo vẻ tươi cười. Trên biển hoàn thành pháo kích hạm đội chậm rãi rời đi London, nhìn không ngừng mơ hồ đường ven biển. Nhạc Vân nói rằng, đợi được đế quốc vùng duyên hải cảng toàn bộ kiến thiết xong xuôi, bang này Anh quốc lão liền không cười nổi. Vong Du hay Mảnh Không Y Y Không Nao Tản Không Đại Hán Tinh Thần Dân Tộc Logic là một bộ truyện hay. Chương 1139, tự ô. Sóng biển đánh quân vương cấp tàu chiến bọc thép thân thuyền, hải âu quanh quần chiến hạm phát sinh khẽ tiêu thanh, Đăng Châu cảng bóng người ở sáng sớm sương mù bên trong như ẩn như hiện. Trải qua 3 tháng đi, đi tới Anh quốc hạm đội thuận lợi trở về, thế nhưng lúc này trên chiến hạm nhưng không có một tia mừng dỡ ý vị, tất cả mọi người đều sắc mặt nặng nề. Nhạc Vân đứng trên bong thuyền, ánh mắt thâm trầm Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tướng quân, đến hiện tại ta đều không hiểu tại sao cách đi thời gian ngươi không ra lệnh công kích Luân Đôn Cảng, vì hồ chuyện những kia quan ngoại giao mệnh. Này không phải là phong cách của ngươi. Lưu thần khó khăn hỏi, hiện tại chúng ta trở về, như vậy vô cùng nhục nhã, cả triều văn võ định thế nào chúng ta, đế quốc bách tính định thế nào chúng ta. Nhìn mắt biển, nhạc vân trầm giọng nói, chuyện này là ta nhạc vân ra lệnh, tạo thành tất cả hậu quả đều do ta đến gánh chịu, ngươi không cần phải lo lắng chính mình hoạt lộ Lưu thần nghe vậy không khỏi tức giận địa nói rằng, vì mình hoạt lộ. Tướng quân, những năm này ta tùy tùng ngươi Nam Trinh Bắc chiến, chưa từng cùng ngươi thảo quá một quan bàn trước, ngươi hiện tại lại nói nếu như vậy, đem ta lưu thần làm làm cái gì người. Nhạc vân sâu sắc thở dài, hắn nói rằng, ta làm như vậy tự có đạo lý của ta, sau đó chờ ngươi địa vị cực cao, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Dứt lời, hắn không nói nữa. Lưu thần lúc này nhìn về phía phía sau cái khác tướng lĩnh. Những thứ này đều là tùy Tùng Nhạc Vân vào sinh ra tử Hải quân tướng lĩnh, cũng là do Nhạc Vân một tay để bạn. Ở trong lòng bọn họ, Nhạc Vân ở Hải quân bên trong địa vị không ai bằng, đối với Nhạc Vân, bọn họ là xuất phát từ nội tâm kính trọng. Thế nhưng Luân Đôn cảng sự kiện để bọn họ có chút đau lòng, bởi vì đã từng lấy thiết huyết xưng Nhạc Vân dĩ nhiên nhiều lần truyền đạt như vậy mềm yếu mệnh lệnh. Thấy Lưu Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cái khác tướng lĩnh rõ ràng lần này lại là không hề thu hoạch, bọn họ tâm tình hạ trở lại vị trí của chính mình. Bởi vì hắn muốn ẩn dấu Luân Đôn cảng sự kiện, thế nhưng từ Nhạc Vân về mặt thái độ là không thể. Đăng Châu dần dần gần rồi, đi sau nửa giờ, hạm đội tiến vào Đăng Châu quân cảng. Lúc này Hải quân tướng lĩnh phát hiện quân cảng bến tàu trên đã có ngự trước mật vệ đang đợi bọn họ, điều này làm cho Hải quân tướng lĩnh tâm nhất thời trầm đến đáy vực. Rất hiển nhiên, Nhạc Vân không có ẩn dấu lần này anh quốc khuất nhục sự kiện. Nhạc Vân tổng tư lệnh, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, ngươi bị cách chức chờ dùng xin ngươi hiện tại theo chúng ta sanh trở lại châu gặp mặt hoàng thượng. lần này đến đây đăng châu chính là lý tam, hắn phụ trách tự mình giam giữ nhạc vân sanh trở lại châu. chiến hạm ở quảng châu ngừng thời điểm. nhạc vân liền đem ở nước anh sự tình đăng báo, nhất thời ở thanh châu gây nên sóng to, bẩm tấu lên kết tội nhạc vân tấu trương như đồng như là hoa tuyết bay đến ngự thư phòng. bách với áp lực, tiêu minh cùng nội các thương nghị đem nhạc vân cách chức chờ dùng. hoàng thượng hiện tại giết tâm tư của ta đều có đi. nhạc vân cười khổ nói. Lý Tam sắc mặt vẻ mặt, hắn nói rằng, biết được tin tức này thời điểm Hoàng thượng lần thứ nhất quăng ngã chén trà, Hoàng thượng là để ngươi uy hiếp Anh quốc, ngươi đúng là để người nước Anh xếp đặt chúng ta một đạo. Nhạc vân nhẹ nhàng cười cợt, không phải ta nhạc vân sợ chết, mà là ta không muốn chiến hạm của đế quốc cùng binh sĩ liền như vậy không có chút ý nghĩa nào địa hy sinh, quên đi. Nói nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ, ta tiếp thu triều đình bất kỳ sự phật nào. Dứt lời, hắn rội ra hai tay, ý tứ là để Lý Tam cho hắn mang theo gông siềng. Lý Tam thở dài, để mật vệ đem Nhạc Vân mang đi. Thanh Châu. Tiêu Minh ở Nhạc Vân bị tóm ngay lập tức liền nhận được điện thoại. Ánh mắt của hắn ở bên trong các chính phụ trên người từng cái đảo qua, hỏi, Nhạc Vân đã bị truy bắt, các ngươi đều là ý kiến gì? Chuyện này đối với đế quốc ảnh hưởng trái chiều quá lớn, triều đình không lấy ra một điểm làm khó có thể lắng lại dân chúng phẫn nộ. Phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, Nhạc Vân lĩnh quân bất lực, khiến đế quốc được này vô cùng nục nhã, không giết không đủ để bình dân phẫn. Dựa vào việc này làm dết gà doa khỉ, để toàn quân tướng sĩ rõ ràng mềm yếu hậu quả. Triển Hưng Sương nói rằng, Hoàng thượng, Nhạc Vân làm như vậy cũng không gì đáng trách, không ai từng nghĩ tới này quần người Âu Châu như vậy đề tiện vô liêm sỉ, sử dụng như vậy thấp hèn thủ đoạn, dù sao chúng ta là chính thức phỏng vấn, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không thể dã man như thế đối xử phóng khách. Người nước Anh cố nhiên vô liêm sỉ, thế nhưng gặp cỡ này khuất đủ. Thân là Hải quân tổng tư lệnh, mặc dù chết trận cũng không thể chịu đựng phần này sỉ nhục. Phỉ Tệ nói rằng, Ba Ngọc Khôn trầm ngâm một lát, hắn nói rằng, Hoàng thượng, rất hiển nhiên, Tây phương khoảng cách văn minh còn kém quá xa, lần này sự kiện vừa vặn chứng minh này quần người phương Tây không xứng bị xếp vào văn minh quốc gia, bọn họ đối với thổ tàn sát, ở toàn thế giới cướp bóc đều chứng minh bọn họ có điều là nắm giữ tiên tiến hỏa khí dã man nhân, đối xử như vậy quốc gia, đế quốc không cần dựa theo ngang nhau ngoại giao quy tắc đến làm. Thần tán thành, thần tán thành, nội các các đại thần từng chuyện mà nói đạo, tán thành bàng ngọc khôn lời giải thích. Tiêu Minh trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, hắn nói rằng, tự ấn độ cuộc chiến sau, bên trong đế quốc có bao nhiêu đỉnh chiến ngừng chiến, biến chiến tranh thành tơ lụa âm thanh, hơi một tí nói cùng đế quốc nhiều năm liên tục chinh chiến, bách tính luy được chiến tranh nội khổ, binh sĩ ghét chiến tranh lời giải thích, không phải sao. Tiêu Minh để nội các các đại thần trên mặt nhất thời có chút rát, bởi vì bọn họ cũng tẳng như vậy khuyên quá tiêu Minh. Chú ý tới chúng thần vẻ mặt, hắn nói rằng, từ đây thứ sự kiện đến xem, bất kể là các ngươi vẫn là chấm đều là sai rồi, xài lang chế đánh chết, bọn họ liền muốn pháp địa cắn chết chúng ta, chuyện này nhạc vân trách nhiệm tuy lớn, nhưng cũng làm cho bọn họ nhìn rõ ràng một sự thật, đế quốc cô may chiến tranh nhất định phải một lần nữa khởi động, đối với anh quốc phát động chiến tranh toàn diện, lần này bất kể là phỉ tệ vẫn là bàng ngọc khôn đều không có phát sinh thanh em phản đối, bọn họ cũng không dám, dù sao chuyện này đủ để điều động đế quốc dân ý. Bọn họ ý thức được hơn 2 năm qua bình tĩnh lại cũng bị đánh vỡ. Dừng một chút, tiêu minh nói rằng, vì tố nghĩa cho là chúng ta là người văn minh, sẽ chịu đựng nàng cho vặt nàng sai rồi, chấm sẽ dùng đại pháo cự hạm nói cho người văn minh xưa nay không đúng sải là ngược bộ. Vâng, Hoàng thượng. Mọi người cùng kêu lên nói. Nói xong chuyện này, tiêu minh để mọi người tàn đi, chỉ có lưu lại bà Ngọc Khôn, tiếp theo hắn để tiễn đại phú cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn giữ lại hai người. Tiêu minh lúc này nói rằng, Nhạc Vân tính cách ngươi và ta cũng giải, ngươi cho rằng hắn tại sao truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Bà Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng, Lão thần cho rằng Nhạc Vân như thế là một là vì là bảo vệ đế quốc tài sản, đệ nhị nhưng là chỉ do tự ô. Tự ô? Tiêu Minh nhữ nhữ mày. Năm xưa Lưu Bang thành lập Hán triều, Tiêu Hà địa vị cực cao, nhưng hắn môn khách nhưng nói với hắn, ngươi cách diệt tộc không xa, Tiêu Hà nghe vậy liền từ đó chủ động bại hoại thanh danh của chính mình, cố ý cho Lưu Bang lưu lại nhược điểm. Như vậy lưu bang từ đó đối với hắn rất thiên tâm, bây giờ hoàng thượng tách ra hải quân, như đồng tách ra lục quân, năm đó la quyền cùng như buôn vì thế chủ động thả xuống binh quyền trao đổi hoàng thượng, mà nhạc vân cũng là khôn khéo hạ người, nếu như. Hắn tiếp tục an toạ hải quân tổng tư lệnh vị trí, sớm muộn cũng là tù nhân vận mệnh, vì lẽ đó không bằng tự ô. Võng Du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc lo diệt là một bộ truyện hay. Trước 1140, chiến tranh toàn diện. Tự ô. Có lẽ vậy, thế nhưng bất kể là lý do gì, hắn cái này hải quân tổng tư lệnh là ngồi vào đầu. Nhìn chăm chăm thế giới địa đồ, tiêu minh ánh mắt ở nước Anh vị trí nhìn một lúc, tuy nói chuyện này để đế quốc bị nhục nhã, nhưng cũng sẽ để đế quốc một ít người từ bỏ hòa bình ảo tưởng. Sự thực chứng minh đế quốc cùng Âu Châu trong lúc đó là cái không chết không thôi cục diện, ngàn năm qua chúng ta lấy lễ để tiếp đón, đổi lấy có điều là người khác nhục nhã, đối với chuyện này chấm cũng có trách nhiệm, đánh giá cao người nước Anh hạng cuối. Đúng nha? Theo như cái này thì, những người này người Âu Châu có điều là bao bọc văn minh áo khoác dã man nhân, sự kiện lần này thật đúng là để đế quốc trên dưới nhìn rõ ràng. Bà Ngọc Khôn nói rằng, xoay người nhìn về phía ngoài cửa, Tiêu Minh tiếp tục nói, sau khi trở về người liền để nội các giám sát quốc nội quân công sinh sản, tranh thủ sớm ngày để đế quốc tiến vào đại pháo cự hạm thời đại, ngoài ra còn có ta, lần này đế quốc cùng Âu Châu trong lúc đó cũng sẽ không bao giờ hòa đàm, nhất định phải một trận chiến định tàn khôn thành lập do đế quốc chủ đạo thế giới trật tự. Vâng, hoàng thượng. Bàng Ngọc Khôn hiện tại không dám nhắc tới bất kỳ ý kiến phản đối, bởi vì hắn đến đứng ra trước đế quốc lập tức liền muốn ở qua báo chí điên cuồng đưa tin chuyện này, hào hào dân ý chắc chắn chống đỡ hắn phát động trận này nhằm vào Âu Châu chiến tranh. Mà lúc trước, bên trong đế quốc đã có đỉnh chỉ chiến tranh tiếng hô. Đưa đi Bàng Ngọc Khôn, Tiêu Minh cho Thôi Thượng An đi tới một cú điện thoại, rất nhanh, Thôi Thượng An xuất hiện ở ngự thư phòng đem cướp đoạt Anh Quốc thực dân địa cảng kế hoạch tác chiến lập tức dưới phát đến các đại hạm đội bắt đầu từ bây giờ Đế quốc cùng Anh quốc chính thức nằm ở trạng thái chiến tranh Tiêu Minh nói rằng Thôi thượng an từ lâu dự liệu được chiến tranh bùng nổ giam dự Đế quốc chiến hạm hành vi ở Đế quốc ngoại giao trong chuẩn mực cùng công kích Đế quốc đại sứ quán không có khác nhau hắn muốn người nước Anh nhất định không có cẩn thận xem Đế quốc ngoại giao tế thì lại về Hoàng thượng kế hoạch tác chiến đã chuẩn bị thỏa đáng Thôi thượng an nói rằng Lần này chỉ lệnh có hay không bao quát đi tới Anh quốc 42 chiếc chiến hạm. Đương nhiên bao quát, bọn họ làm sao ném mặt liền muốn cho chấm làm sao tránh trở về. Trương Lương nói tháng sau đế quốc kiến tạo kiến tạo 12 chiếc tiếp liệu hạm liền muốn hạ thủy, đem những này tiếp liệu hạm toàn bộ cho bọn họ. Người nước Anh dám to gan giam giữ chúng ta hải quân, chúng ta liền phá hủy bọn họ hải quân, triệt để vây chết bọn họ. Tiêu Minh giọng căm hận nói. Thôi thượng an gật gật đầu, hắn nói rằng, còn có, ở đế quốc súng máy dưới sự giúp đỡ. Ba Tư thành công thất bại, Ottoman xâm lớn, tổn thất nặng nề, Ottoman Đế quốc lui ra Ba Tư Đế quốc, dựa theo Đế quốc yêu cầu, Ba Tư hướng về Ottoman Đế quốc yêu cầu khối này liên thông hai cái đại dương trong lúc đó khu vực rất tốt. đã như thế, Đế quốc phát động chiến tranh thời cơ càng ngày càng thành thục, chấm sẽ làm nội các tổ chức công trình độ đi tới nơi này đào móc kênh đào, mà ngươi phụ trách ở đây thành lập căn cứ quân sự, ở đây chúng ta đồng dạng muốn bảo đảm Đế quốc vũ lực tồn tại. Vâng, Hoàng thượng. Thôi Thượng An không người hẳn là Để Thôi Thượng An trở lại, Tiêu Minh ngồi xuống, phòng trường lại quá mấy tiếng nhạc vân liền muốn đến Thanh Châu. Đối với cái này từ vừa mới bắt đầu biến tùy tùng chính mình thành lập đế quốc hải quân tướng lĩnh, Tiêu Minh trong lòng là phức tạp. Bởi vì đế quốc hải quân có thể nói là nhạc vân một tay sáng lập, hắn ở hải quân bên trong ảnh hưởng thực sự quá lớn, thậm chí vượt qua ngư buôn ở lục hy vọng của quân trung. Như vậy hải quân thống suất nói hắn không có chút nào lo lắng là không thể bởi vì trước mặt đế quốc đang đứng ở hải dương bá quyền thời đại. Nếu như hải quân gặp sự cố so với lục quân gặp sự cố còn nghiêm trọng hơn, bởi vì này sẽ nghiêm trọng trở ngại đế quốc đối ngoại mở rộng. Chính là căn cứ vào cái này cân nhắc, hắn mới quyết định đem hạm đội của đế quốc chia ra làm bốn. Hắn tin tưởng người tinh tường này đều có thể nhìn ra phân quyền hành vi nhạc vân là không thể không thấy được, hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ ở trong chuyện này đóng vai không vẻ vang nhân vật. Lại đợi 3 tiếng. Nhạc Vân bị áp giải đến Thanh Châu tin tức truyền đến. Tiêu Minh lập tức để tiễn đại phú đem Nhạc Vân mang đến ngự thư phòng, chỉ chốc lát sau, mang theo gông xiềng, Nhạc Vân xuất hiện ở trong ngự thư phòng. Tội thân Nhạc Vân tham kiến Hoàng thượng. Đối diện Tiêu Minh, Nhạc Vân không mình hành lễ. Phất tay để mọi người lui ra, Tiêu Minh một mình đối diện Nhạc Vân, trầm ngâm hồi lâu, hỏi hắn, biết ngươi sai ở nơi nào sao? Thần sai ở đánh giá thấp người nước Anh đê tiện vô liêm sỉ, để toàn bộ chiến hạm ngừng cảng. Quyết định của hắn thần không thẹn với lương tâm. Nhạc Vân nói rằng, không thẹn với lương tâm. Đế quốc ở nước Anh gặp làm nhục như thế tính sự kiện, ngươi còn có mặt mũi nói không thẹn với lương tâm. Tiêu Minh Tử Tổ nói, Nhạc Vân nói rằng, những người khác không hiểu, Hoàng thượng chẳng lẽ không hiểu không? Đế quốc trang bị không phải người nước Anh xem hai mắt liền có thể hàng nhái đi ra, đây là đế quốc công nghiệp thực lực quyết định, còn để binh sĩ không phản kháng quyết định. Hạ quan là không muốn để cho tướng lĩnh cùng binh sĩ ở tuyệt đối thê yếu tình huống chịu chết hủng, lúc đó Anh quốc ở cảng đã tập kết chọn binh, nói rõ bọn họ làm tốt dự tính xấu nhất. Như vậy sau khi rời đi các ngươi tại sao không trả thù? Tiêu Minh chất vấn. Bởi vì ở nước Anh trong lúc, hồ chuyện nói cho thần hắn đã đạt được không ít thành quả, Sở Cốt Len mưu cầu độc lập nghị viên cùng hắn đạt thành không ít nhận thức chung, thần đồng dạng cho rằng so với tách rời Anh quốc, thần không thể hành sự lỗ mãng. Nhạc Vân nói rằng, Vô luận nói như thế nào, thân là hải quân tổng tư lệnh lại bị như vậy nhục nhã, ngươi cũng không thể tiếp tục chờ ở trong quân. Tiêu Minh cao mày nói rằng, nhạc vân ánh mắt lờ mờ một hồi, hắn nói rằng, thần tùy ý hoàng thượng xử trí. Nhìn kỹ nhạc vân nhìn một lúc, tiêu Minh đột nhiên hỏi, như vậy chấm hỏi ngươi, ngươi có phải là dựa vào chuyện này cố ý phạm sai lầm. Nhạc vân thân thể cứng ngắc một hồi, hắn nói rằng, thần không có. Tiêu Minh đã rõ ràng trong lòng, hắn nói rằng, quần tình nào hảo, chấm chỉ có thể bãi Từ đó, ngươi tự lo lấy đi. Tạ Hoàng thượng ân điện. Nhạc Vân không người nói. Khẽ thở dài một cái, tiêu minh để Lý Tam đem Nhạc Vân dẫn đi. Chuyện này binh lính đế quốc cùng chiến hạm lông tóc không tổn hại. Hắn chỉ có thể chỉ Nhạc Vân một độc chức chi tội. Nếu như đem hạ ngục thì lại đối với hải quân ảnh hưởng quá to lớn. Nhìn kỹ Nhạc Vân đi xa bóng lưng, tiêu minh nhíu mày. Hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên bay lên một trận đung dung cảm. Hay là hắn hiện tại rốt cục không cần ở đối với hải quân lo lắng để phòng đi Từ nay về sau, đế quốc hải quân sẽ cùng lục quân như thế trở thành cánh tay của hắn, chỉ là xuất phát từ cá nhân tình cảm, hắn lại cảm thấy mình có chút vô tình, hay là đây chính là đế vương cô độc vị trí đi. Chờ nhạc vân thân ảnh biến mất sau, tiêu minh cầm bút lên trên địa đồ vẽ ba cái đường tiến công. Điều thứ nhất là tiến công Anh quốc con đường, điều thứ hai là tiến công xa hoàng con đường, điều thứ ba nhưng là chu tam tứ xuôi nam con đường. Thời gian như đồng thời gian qua nhanh. Hắn không chuẩn bị đem mục tiêu của chính mình để cho hậu nhân, mặc dù ở đời sau hắn sẽ bị mang theo cực kỳ hiếu chiến bêu danh, hắn cũng phải vì đế quốc lưu lại một đoạn huy hoàng lịch sử. Vong du hay mảnh không y y không náo tản không đại hán tinh thần dân tộc lo di là một bộ truyện hay. Trước 1141, lan bánh xe. Nay quân đê tiện người nước Anh, hạm đội của đế quốc đối với bọn họ tiến hành hữu hảo phỏng vấn, bọn họ dĩ nhiên mượn cơ hội giam giữ chiến hạm của chúng ta dài đến nửa tháng. Chiều dương mới lên. Thành Thanh Châu bách tính lửa giận liền bị một cái qua báo chí nội dung nhanh lửa. Phố lớn ngó nhỏ, nhà nhà cũng đang thảo luận vấn đề này. Nhất định phải cho người nước Anh một khốc liệt giao hấn, Ấn Độ cuộc chiến không có thương tới Anh quốc bản thổ. Anh quốc bản thổ người nước Anh không cách nào cảm nhận được đế quốc mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể hoạt ở nước Anh chính khách xây dựng mộng đẹp bên trong, chỉ có dùng đạn pháo giao hấn những này Anh quốc thị dân, bọn họ mới sẽ hiểu chính mình địa vị bây giờ. Thành Thanh Châu bên trong chính đang kiến tạo cao ốc bên. Các công nhân chính đang khích lệ điệu thảo luận qua báo chí nội dung. Giao huấn những kia chính khách đã đủ rồi, giết người ta bách tính làm cái gì, bọn họ vừa không có sai. Một công nhân vừa ăn diện bính vừa nói. Nghĩa báo chí công người nhất thời lộ ra cười nhạo vẻ mặt, hắn nói rằng, cùng ngươi loại này ngớ ngẩn nói rồi cũng không hiểu. Ngươi nói ai ngớ ngẩn đây? Ta nơi nào nói không đúng? Bị châm trọc công nhân có chút phẫn nộ. Vậy ta hỏi ngươi, người nước Anh thương pháo cùng viên đạn là ai chế tạo? Là ai hưởng thụ Anh quốc đối ngoại mở rộng tiền lãi trải qua chất lượng tốt sinh hoạt? Là ai vì cuộc sống tốt hơn chống đỡ Anh quốc đối ngoại thực dân? Cầm báo chí công nhân từng cái hỏi. Đương nhiên là người nước Anh chính mình đi. Công nhân hiểu được, có chút trột dạ nói rằng. nay không là được rồi, người nào Anh quốc binh sĩ không phải đến từ Anh quốc gia đình, bọn họ ở bên ngoài phạm vào tàn sát tội thời điểm làm sao không suy nghĩ một chút những người khác là vô tội. Chính là, có người nói người nước Anh giết người đều là tiền thưởng có người phụ hòa nói ngươi nói như vậy đúng là một điểm sai đều không có đế quốc đạn pháo bên dưới sẽ không có oan hồn như thế đạo lý chúng ta đều nguyện ý cùng đế quốc cùng tiến lùi các công nhân từng cái từng cái phụ hòa lên thanh châu hải quân học viện làm báo chi đưa tới đây thời điểm hải quân học viện ly kỳ sự phẫn nộ loại này phẫn nộ một là đến từ đối với người nước anh sự phẫn nộ một cái khác nhưng là đối với đế quốc hải quân không có lấy cứng rắn hành động sự phẫn nộ lần này chúng ta hải quân là không lóc đầu lên được Ta thật sự không nghĩ ra, tại sao Nhạc Vân tổng tư lệnh cam tâm chịu đựng như vậy nhục nhã. Một người học viên khí cả người run, hẳn không thể hiện tại liền đăng lên chiến hạm giáo huấn người nước anh. Từng có lúc, Nhạc Vân ở Hải quân trong học viện chính là tấm gương sức mạnh, mỗi một người học viên đều sẽ làm suốt đời mục tiêu. Thế nhưng chuyện này hiển nhiên để những học viên này tư tưởng phát sinh ra biến hóa. Bọn họ không lại coi Nhạc Vân là làm thần tượng như thế sùng bái, bởi vì bọn họ chợt phát hiện Nhạc Vân cũng sẽ phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Nếu như ta, tình nguyện chết trận cũng không sống tạm lại một người học viên hô. Hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên cảm giác cái mông tê giận, cả người bay ra ngoài, quăng ngã cái té ngã. ngẩng đầu lên hắn mới phát hiện mình phía sau đứng huấn luyện viên của chính mình Đinh Sương. Đều rất thanh nhàn có phải là, tất cả mọi người vòng quanh thao trường chạy mười quyển, nếu ai dám lười biếng, lao tử đánh gãy chân hắn. Đinh Sương cả giận nói, học viên nhìn thấy Đinh Sương từng cái từng cái câm như hến, bọn họ rất rõ ràng vị huấn luyện viên này tính tình nóng nảy Từng cái từng cái đi tới thao trường, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tất cả mọi người học viên đều đi rồi. Đinh Sương lúc này nhìn về phía bên người lưu thần nói rằng, tướng quân danh vọng triệt để phá hủy. Lưu thần nói rằng, đúng đấy, hiện tại không ít hải quân tướng lĩnh đối với tướng quân cũng là rất có vi tử. Hiện tại không ít người còn lo lắng cho mình bị liên lụy đây. Nay còn đúng là miệng ai? Bất cứ lúc nào đều có xảo trá đồ, có mấy người chỉ muốn thăng quan phát tài rất bình thường, chỉ là đáng tiếc tướng quân chinh chiến nửa cuộc đời bây giờ lại bị bại miễn quan trước, lưu lại một đời chỗ bẩn. Đinh Sương nói rằng, chỗ bẩn liền chỗ bẩn đi, dù sao cũng hơn đem mệnh làm mất đi thân thiết, tướng quân năm nay cũng có 50 đi, cũng coi như là con cháu cả sành đường, còn có cái gì so với hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình muốn thực sự. Lưu Thần nói rằng, Đinh Sương nhìn về phía Lưu Thần, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Mệnh lệnh đã hạ xuống, Hoàng thượng muốn gạt bỏ Anh Quốc hết thể trên biển sức mạnh, ta muốn đi Âu Châu cọ rửa chúng ta xỉ nhục. Lưu Thần nói rằng, Đinh Sương nghe vậy gật gật đầu, là muốn đánh trở lại, bằng không chúng ta hải quân học viện sau đó từ hướng về nơi nào đặt. Lưu Thần thở dài, Nhạc Vân bị bãi quan miễn trước, bây giờ hải quân chân chính thành bốn phần thiên hạ, nghĩ đến thời gian rất lâu, hắn lúc gần lúc hiện rõ ràng cái gì, thế nhưng những này lại là không thể quang minh chính đại nói. Điểm tâm sáng điểm, Ngưu buôn cùng La Quyền đang uống điểm tâm sáng, theo đế quốc đích quật khởi, đế quốc sinh hoạt trình độ tăng lên mãnh liệt. Thành thanh Châu bên trong làm các loại chuyện làm ăn cửa hàng rực rỡ muôn màu, mà hắn cùng La Quyền nhất là yêu chuộng chỉ có này điểm tâm sáng. Nhạc Vân tiểu tử này không ngu ngốc nha, chỉ là chuyện này vốn có thể xử lý càng tốt đẹp. La Quyền uống trà, trong thanh âm mang theo có chút tăng thương. Niu Bôn mang theo lão hoa kính đang xem báo chí, hắn liếc mắt La Quyền, hai năm qua bọn họ đem bãi chăn nuôi đều giao cho người nhà quản lý, dù sao mình lão, có một số việc lực bất tòng tâm. Đặc biệt là La Quyền, La Hoành sau khi chết phảng phất một đêm đèn cạn dầu, đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Nói là nói như vậy, thế nhưng ai có thể lý giải hắn chân chính ý nghĩ đây? Ngưu Buôn nói rằng, La Quyền uống một ngụm trà nói rằng, bất kể nói thế nào, Hoàng thượng địa vị bây giờ là không thể lay động. Ngưu Buôn gật gật đầu, cười lên, những chuyện này quản hắn làm cái gì, chính là không ở chỗ đó không lo việc đó. Lại nói, đế quốc vũ khí trang bị canh tân quá nhanh, chúng ta những này xương giả theo không kịp còn không bằng giao cho người trẻ tuổi đi làm, chiếm hô sĩ không gãy phân làm cái gì. Ha ha ha, La Quyền nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Hắn chỉ vào Nghiêu Buôn nói rằng: Hình tượng, hình tượng, hiện tại người Đế quốc mới xuất hiện lớp lớp, xác thực không phải trước đây như vậy một tướng khó cầu. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, nội các cùng tổng tham nhưng chưa từng có bắt đầu bận túi bụi. Bà Ngọc Khôn ra lệnh yêu cầu Đế quốc xưởng đóng tàu toàn lực sinh sản các loại hình thuyền vận chuyển, chiến hạm, hướng về xưởng đồ hộ chọn mua các loại thực phẩm đồ hộp. Đồng thời hướng về dân gian mở ra kênh đảo sở kiến tạo, cho phép dân gian công ty xây cất tham dự kênh đảo sở công trình. Mà thôi thượng An thì lại yêu cầu xưởng quân sự rất nhiều sinh sản các loại vũ khí đạn dược, tăng nhanh đời thứ 2 hán thức súng trường súng trái phá cùng tạ liệt trang, tranh thủ mở rộng trong chiến tranh song phương trong lúc đó đại kém. Cùng lúc đó, tổng tham còn muốn cầu ô tô xưởng cung cấp rất nhiều quân dụng xe vận tải lượng, lần này chiến tranh bọn họ đem toàn diện vận ứng đế quốc kỹ thuật ưu thế. Ở đế quốc vì sắp đến chiến tranh tích cực chuẩn bị đồng thời Tiêu Minh ở ngự thư phòng chính thức ký tên đối với Anh tác chiến mệnh lệnh. Nay đạo mệnh lệnh bị ngay lập tức đưa đến thành Thanh Châu bên trong Anh quốc đại sứ quán, mà ở chiến tranh tuyên ngôn bị đưa đến đồng thời, Tiêu Minh hạ lệnh trục xuất cảnh nội hết thẻ người nước Anh. Trước 1142, thật vọng rác. London, đế quốc đại sứ quán. Nửa đêm một chàng tiếng gõ cửa để hồ chuyện từ trong giấc mộng thức tỉnh, hắn lập tức đi tới Khang Minh cửa gian phòng đánh thức hắn. Đồng thời tỉnh lại, bọn cảnh vệ đồng thời nắm lấy súng lục cẩn thận từng ly từng tí một điệu đi tới dưới lầu. Lần trước cảng sự kiện phát sinh sau khi, Đế quốc đại sứ quán nhiều lần gặp phải tập kích, thường xuyên có cấp tiến người nước Anh vứt gạch hoặc là cây đuốc, điều này làm cho thần kinh của bọn họ không khỏi trở nên mẫn cảm lên, thế nhưng đại sứ quán lúc nào cũng có thể sẽ bị tên côn đồ xông vào. Tuy nói lúc đó hắn cùng Khang Minh đều có thể lựa chọn tùy tùng Nhạc Vân trở về Đế quốc, thế nhưng bọn họ không muốn để cho chính mình hai năm qua thành quả hủy hoại trong một ngày mà ngay ở ngày hôm qua, bọn họ rốt cục cùng Scotland nghị viên đạt thành thỏa thuận. Chỉ cần Scotland độc lập, đế quốc sẽ ngay lập tức tuyên bố chống đỡ. Chỉ là Scotland nghị viên cũng là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như đế quốc không cách nào bảo đảm ở Âu Châu quân sự tồn tại, bọn họ sẽ không mạo hiểm. Vì lẽ đó, bọn họ chuẩn bị đem tin tức truyền quay lại đi, để đế quốc để chuẩn bị trước. Đi tới dưới lầu, cảnh vệ hướng ra phía ngoài tra xét một hồi, phát hiện bên ngoài không có lượng lớn nhân viên tụ tập hắn lập tức để cảnh vệ mở cửa. Lúc này một thương nhân trang phục người đế quốc nên ngang địa đi vào. Hồ chuyện xứng xốt, hỏi hắn, ngươi là? Thương nhân cười nói, ta là đế quốc mật vệ, phụ mệnh đến đây thông báo các ngươi sớm rút đi anh quốc. Rút đi. Lẽ nào hoàng thượng hồ chuyện cả kinh nói? Mật vệ gật gật đầu, anh quốc vô lễ hành vi đã khiêu chiến đế quốc điểm mấu chốt, hoàng thượng chính thức hạ lệnh đối với anh tác chiến, lại quá 2, 3 tháng, tuyên chiến tin tức thì sẽ chuyển quay lại Anh quốc. Hồi chuyện cùng Khang Minh liếc mắt nhìn nhau, Khang Minh nói rằng: Quá tốt rồi, chúng ta ở đây nhiệm vụ cũng cơ bản hoàn thành, là thời điểm giáo huấn bọn họ, chỉ là ngươi hà tất nửa đêm canh ba đến, đúng là đem chúng ta sợ hết hồn. Hết cách rồi, ta thuyền vừa đến, rơi xuống thuyền ta liền tới tìm các ngươi. Mật vệ nói rằng, ở hiệp nghị đình chiến ký kết sau khi, Đế quốc cùng Anh quốc trong lúc đó liền có một chút mậu dịch lui tới, hắn liền ngụy trang thành cái này công ty mậu dịch một thành viên, quanh năm lui tới với Anh quốc. Bởi vì bọn họ chuyện làm ăn dính đến công nghiệp phẩm, Anh quốc đối với đúng là vô cùng hoang nền. Dừng một chút, mật vệ nói tiếp, ta vừa nay đến thời điểm phát hiện sứ quán Chu Vi có không ít cơ sở ngầm, hiện tại rút đi nhất định sẽ kinh động người nước Anh, vì lẽ đó chờ ngày mai thuyền của chúng ta thanh toán phí dụng, các ngươi lợi dụng thường ngày dò hỏi đế quốc thương thuyền cớ lên thuyền, chúng ta nhân cơ hội đào tẩu ngược lại bọn họ là không đổi kịp chúng ta. Hồ chuyện có chút bận tâm, nếu Hoàng thượng đã đối với anh tuyên chiến Lẽ nào ở đế quốc người nước Anh không biết sao? Vạn nhất bọn họ biết được, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Các ngươi đây liền không cần phải lo lắng, lần này Hoàng thượng có thể cấm chỉ người nước Anh cơi đế quốc thuyền đi tới Anh Quốc, nói cách khác ở đế quốc người nước Anh trở lại Anh Quốc muốn so với chúng ta buổi tối hai, ba tháng. Hồ chuyện chờ người yên lòng, bọn họ nói rằng, được, ngày mai chúng ta liền rút đi, chờ sau đó thứ chúng ta trở về, nhất định phải người nước Anh mất hết thể diện. Mọi người nhất thời hiểu ngầm nở nụ cười. Ngày thứ hai, hồ chuyện hạ lệnh đem hết thẻ trọng yếu văn kiện toàn bộ tiêu hủy. Tiếp theo liền dẫn lính đặc phái viên hướng về cảng mà đi. Bởi vì sứ quán ngày xưa đều có tuần tra đế quốc thương thuyền quen thuộc, người nước Anh không có biểu hiện ra dị thường phản ứng. Thế nhưng làm đế quốc thương thuyền khởi động đi tới đại hải, theo dõi hồ chuyện người nước Anh mới phản ứng được. Bọn họ lập tức đem tin tức này đăng báo đến ngất kim vương cung. Cái gì? Hồ chuyện chạy. Vịtô nghĩa không thể tin nói. Nàng nhíu nhíu mày lập tức hạ lệnh lục soát đại sứ quán tin tức rất nhanh truyền đến đại sứ quán kiện toàn bộ bị thiêu hủy chỉ chỉ còn xuất lại một ít y vật loại hình tạp vật nghe được tin tức này vị tố nghĩa trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần lúc này nàng đống nhiên rõ ràng chính mình quá mức tự tin nàng tự cho là anh quốc cùng đế quốc cách xa nhau mấy vạn dặm giam giữ thuyền lại phóng thích có điều là ngoại giao sự kiện quá mức tự mình tạ lỗi đế quốc không sẽ nhờ đó hưng sư động chúng phát động chiến tranh thế nhưng hiện tại hồ chuyện chờ người đột nhiên rút khỏi điều này hiển nhiên là một loại điểm báo thật nên đem cái kia 42 chiếc chiến hạm toàn bộ biến thành Anh quốc tài sản. Vì Tổ Nghĩa lẩm bẩm nói. Lúc này, Mụ Phi, Mạc Phi, Bờ Dọc nhận được tin tức đã tới rồi, xác nhận tin tức sau khi, sắc mặt của bọn họ đều cực kỳ khó coi. Bệ hạ, thứ ta nói thẳng, hiện tại chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, xin mời Bệ hạ truyền đạt toàn quốc lệnh động viên tiến vào trạng thái chiến tranh. Bờ Dọc nói rằng, Mụ Phi, Mạc Phi, nói rằng, Chúng ta nhất định phải lập tức cùng cái khác câu châu quốc gia câu thông, tranh thủ ủng hộ của bọn họ. Trung Quốc đế quốc nếu là tiến công Anh quốc, an toàn của bọn họ cũng tất nhiên không cách nào được bảo đảm. Chỉ có toàn bộ châu Âu liên hợp lại, chúng ta mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Vì tố nghĩa thống khổ xoa xoa lông mày, hắn nói rằng, Pháp hiện tại đã tự lo không xong. Chúng ta nhất định phải hướng về tờ rủ si ạ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Sa Hoàng, Áo tìm kiếm chống đỡ. Chỉ cần bọn họ đứng chúng ta một bên Cuộc chiến tranh này chúng ta liền có thể tiếp tục tiến hành. Nói đến đây, vị tổ nghĩa nói với vợ dâu: "Ngươi hiện tại lập tức phái ra sứ giả đi tới các nước Âu Châu, chiến tranh e sợ đã không xa." Vợ dâu thi lễ một cái, lập tức hành động lên. Mà Murphy, Macphie cũng chuẩn bị đi tới nghị viện tuyên bố tin tức này. Mà chính như vị tổ nghĩa dự tính như thế, hơn 2 tháng sau khi chật vật Anh quốc sứ đoàn từ Trung Quốc đế quốc trở lại Anh quốc, mang về chính là đế quốc chiến thư, còn có đế quốc tập kích châu phi anh chúc thực dân địa tin tức. Mở phổ đôn, lưu thần chính mắt nhìn chằm chằm mà nhìn bị người Âu Châu trở thành thật vọng giác khu vực. Đây là Anh quốc ở vào châu Phi vùng cực nam thực dân địa chính phủ, sớm nhất nơi này là người Hà Lan thực dân địa, thế nhưng ở Anh Hà chiến tranh sau khi, nơi này bị Anh quốc tiếp quản. Đối với châu Phi nơi này, đế quốc luôn luôn hứng thú khuyết khuyết, mà nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ Hoàng đế Tiêu Minh thái độ. Tại triều công đường, Tiêu Minh từ chối từ châu Phi tiến cử nô lệ rắn nói, đồng thời phân tích này sẽ đối với đế quốc tương lai tạo thành nguy hại. căn cứ vào cấm chỉ từ châu phi dẫn vào nô lệ pháp lệnh bên trong đế quốc tập đoàn lợi ích tự nhiên đối với châu phi hứng thú khuyết khuyết dù sao bây giờ đế quốc thiếu thốn nhất chính là nô lệ. tướng quân pháo đã chuẩn bị xong xuôi bất cứ lúc nào có thể nổ súng. quân vương cấp tàu chiến bọc thép hạ trưởng đúng lúc nhắc nhở lưu thần để ống rong xuống vẻ mặt kiên nghị hắn rất quý trọng lần này cơ hội lập công trừ tội từ khi đế quốc xuất phát. Hắn dọc theo Châu Phi Đông Hải Ngạn vẫn đánh tới đây. Bây giờ toàn bộ Châu Phi Đông Hải Ngạn cảng đều bị Hải quân Lục Chiến đội chiếm lĩnh, mà theo vào Đế quốc đội xây cất sẽ nhanh chóng trùng kiến những này cảng, sau đó chủ quân tiếp tế đều sẽ từng cái đúng chỗ, để những này cảng trở thành Đế quốc trụ sở tiếp liệu. Có điều so ra Châu Phi Đông Hải Ngạn đâu Châu thế lực đối lập bạc nhược, dưới cái nhìn của hắn chân chính muốn ứng đối thị phi Châu Tây Hải Ngạn, bởi vì nơi này có Tây Ban Nha chiếm lĩnh Tây Bắc không phải vùng duyên hải. Bồ Đào Nha đối với Nam Bộ Châu Phi đại lục hai bên cùng với Mã Đạt gia tư đảo chiếm lĩnh, cùng với Anh Quốc cùng nước Pháp đối với gần Loan Hoàng Kim bờ biển, cùng với Bắc Phi ven bờ, Ai Cập chiếm lĩnh. Có điều trước mặt, hắn tiến công đối tượng là Anh Quốc, cái khác câu châu quốc gia tạm thời không ở tại bên trong. Trước 1143, đang lục đỉnh. Nổ súng. Nhìn mở phổ đơn trận địa sẵn sàng đón quân địch Hồng Sang Quân, lưu thần gầm thét lên phát sinh ra lệnh rầm rầm rầm 42 chiếc chiến hạm đồng thời nổ súng Trong ngáy mắt, ở trên biển xếp thành một đường thẳng chiến hạm ở trong nước biển đãng ra từng vòng sóng gợn. Tiên vụ cùng to lớn ánh lửa ở nòng pháo bốc lên, nương theo đạn pháo tiếng xé gió, châu Phi vùng cực nam bờ biển bay lên một đoàn đoàn hỏa diễm chi hoa. Thực sự là một dễ công khó thủ địa phương. Lưu thần nhẹ nhàng hơi như như mày, lần trước hắn từ mở phổ đôn đi ngang qua thời điểm liền như vậy suy nghĩ quá. Hiện tại hạm đội ngay phía trước một chút liền có thể thấy rõ ràng chính là được gọi là Chắc Sơn Sơn mạch. Cái này cũng là mở phổ đôn nhất là hiện ra tiêu chí, này đều kéo dài hơn 10 km sơn mạch bị người Âu Châu xưng là thượng đế bàn ăn, từ xa nhìn lại như là chân nhắn mặt bàn. Ở sơn mạch dưới chính là đối biển mở phổ đôn, thực dân địa trên hết thể kiến trúc đều phảng phất là chen trúc ở trên bờ biển như thế. Đối với một nơi như vậy, bắt chết cố nhiên khó có thể công phá, thế nhưng mặt Nam chỉ có mạnh mẽ hải quân mới có thể bảo đảm không bị từ trên biển tiến công. Trước đây Anh quốc chiến hạm không người ngang hàng, thế nhưng hiện ở thời đại này đã qua rầm rầm rầm đạn pháo từng vòng từng vòng không ngừng bay về phía mở phổ đôn phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng 42 chiếc trên chiến hạm tổng cộng hơn 600 ổ hỏa pháo như là cày ruộng bình thường đem toàn bộ mở phổ đôn toàn bộ lê một lần liên tiếp đánh ra hơn vạn phát pháo đạn lưu thần lần này hạ lệnh đình chỉ pháo kích không phải hắn muốn lãng phí đạn pháo mà là làm châu phi vùng cực nam anh trúc thực dân địa mở phổ đôn vị trí vô cùng trọng yếu Có thể nói chỉ cần đã không chế mở phổ đôn liền đã không chế châu Phi đường hàng không, chính vì như thế, anh quốc ở tiểu tiểu mở phổ đôn đóng quân 8.000 người hơn người không chế nơi này cùng với Chu Vi thực dân địa. Mà vì phòng bị đế quốc, 2 năm qua mở phổ đôn hiển nhiên bị cải tạo quá, chỉ là từ trên bờ biển tra sơ thế chúc pháo đài liền có thể nhìn ra. đội bộ. Pháo kích sau khi, lưu thần tiếp tục ra lệnh, lục chiến đội viên lập tức xuống tới đế quốc vừa kiến tạo không lâu đang lục đỉnh trên. Loại này đang lục đỉnh cái đầu không lớn. Toàn thể là một hình chữ nhật, có điều loại này đăng lục đĩnh là chuyên vì đổ bộ chuẩn bị, chú trọng phòng ngự cùng tiến công. Bởi vậy ngoại trừ đăng lục đĩnh thân thuyền là cương sát tử, ở đăng lục đĩnh phía trước còn có chuyên môn súng máy xạ kích vị trí, quan trọng nhất chính là đăng lục đĩnh là loại thứ nhất chọn dùng động cơ đốt trong khởi động loại nhỏ thuyền. Bây giờ ô tô ở đế quốc Hưng khởi đã 4, 5 năm, các loại động cơ đốt trong nghiên cứu cũng càng ngày càng thuần thủ, một ít kỹ thuật chuyện đương nhiên cũng bị vận đáp lời thuyền kiến tạo trên. Loại này động cơ dầu ma rút khởi động đăng lục đĩnh chính là xưởng đóng tàu thử nghiệm, kỹ thuật thành thuộc sau khi, cái này kỹ thuật liền bị vận doanh đến đế quốc loại nhỏ thuyền kiến tạo trên. Cho tới đế quốc loại cỡ lớn chiến hạm thì lại sẽ vứt bỏ than đá, lấy nhiên nổi trào lô thêm vào chừng động cơ chạy bằng hơi nước động lực kết cấu. Ông ngong ngong! 120 tên lính toàn bộ tiến vào đăng lục đĩnh, theo động cơ dầu ma rút vụ danh tiếng, đăng lục đĩnh hướng biển than mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đăng Lục Đỉnh bên trong binh sĩ toàn bộ đem thân thể nuốt ở sắt thép thân thuyền mặt sau phòng ngừa gặp trên bờ xạ kích, mà ở thuyền phía bên phải cao lên xạ kích trên bình đài, súng máy tay thông qua xuống máy phòng hộ thiết giáp khe hở nhìn trầm trầm không chớp mắt địa nhìn trầm trầm bờ biển. Ồ, oh. cứ việc đã nhiều lần cười Đăng Lục Đỉnh, Lữ Hàn vẫn còn có chút không thích hứng Đăng Lục Đỉnh cao tốc hướng đi xốc nảy, lên thuyền không bao lâu, hắn liền nằm ngoài thuyền liền nôn mửa lên. Đăng Lục Đỉnh bên trong binh lính chính đang lao chuỗi xuống trưởng, thấy thế không khỏi cười to lên. Một người lính nói rằng, Lữ Hàn, lần sau để đại đội trưởng chuẩn bị cho ngươi một chiếc thuyền hoa đi, đang lục đĩnh loại này tiền tiến thuyền ngươi là tọa không được. Vậy hắn có thể đi xa, chờ hắn lên bờ, chúng ta đều đánh giặc xong ăn cơm. Lại có người mở ra chuyện cười. Đang lục đĩnh bên trong nhất thời vang lên một trận cười to. Lữ Hàn nói ra một lúc cảm thấy thoải mái rất nhiều, hắn mắng, thả ngươi nưng, rắm, lao tử chính là chèo thuyền đổ bộ, giết địch cũng nhiều hơn ngươi. Hắn mới vừa nói xong đồng nhiên một tiếng kim loại tấn công lanh lảnh thanh âm vang lên trên thuyền binh lính nhất thời thu hồi nụ cười lữ hàn cũng là ngồi sồn xuống, xuống những này anh quốc lão mỗi một người đều thành con chuột hiện tại chuyên môn khoan đất động mạnh như vậy liệt lửa đạn cũng không có đem bọn họ toàn bộ nổ chết phí lời pháo binh toàn bộ giải quyết còn muốn chúng ta làm gì chuẩn bị làm việc đi đăng lục định trên đại đội trưởng nhắc nhở kiểm tra trang bị cùng đạn dược chuẩn bị chiến đấu đăng lục định tiếp tục ở trong biển bay nhanh khoảng cách bờ biển càng ngày càng gần Thế nhưng bắn chúng thân thuyền viên đạn cũng bắt đầu tăng lên. Súng máy lúc này phát sinh cục cục đát âm thanh, viên đạn như đồng châu chuyến bình thường bay về phía trên bờ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Anh quốc binh sĩ. Trên bờ biển, mở Phổ Đôn tổng đốc cha phổ mạn mặt mày xám xịt điệu từ chiến hào bên trong nhô đầu ra, hắn đầy người bụi bặm cùng vết máu, thất kinh. Chiến hào bên trong khắp nơi là Anh quốc binh sĩ thi thể, rất nhiều thi thể đã không hoàn chỉnh, binh sĩ tiếng kêu rên, dày đặc mùi máu tanh không ngừng tràn ngập. Lão đảo dâm trên một cái băng ngồi, cha phổ mạn thò đầu ra xem hướng về mặt biển, chỉ thấy mặt biển bên trên gần trăm chiếc thuyền nhỏ như đồng tuấn mã chạy băng băng ở trên thảo nguyên như thế ở trên mặt biển bay nhanh. Mấy trăm mét mặt biển đối với những này quỷ dị có điều là thoáng qua. Còn sống sót anh quốc binh sĩ chính đang đối với những thuyền này chỉ xạ kích, chỉ là từ tiếng súng mật độ bên trong hắn có thể nghe ra này một vòng pháo kích để bọn họ tổn thất có bao nhiêu nặng nghề. Không cho lùi bước, chiến đấu đến người cuối cùng. Cha phổ mạn cao thâm hô. Đây là ấn độ cuộc chiến sau nữ vương đối với quân đội yêu cầu. Phàm là người thối lui giống nhau giết chết không cần luận tội, bất kể là binh sĩ vẫn là quan quân. Chính là ở loại này cao áp dưới, mặc dù hoặc đang sợ hãi bên trong, bọn họ vẫn như cũ luôn chiến đấu đến cùng, chỉ là lúc này hắn gầm rú ở trên chiến trường có vẻ quá mức trắng sám vô lực. Cục cục đát. Dây đặc xạ kích quét ngang mà qua, cha phủ mạn thân thể phảng phất động lại giống như vậy, tiếp theo máu tươi từ hắn ngực bốc lên, ánh mắt của hắn dần dần mất đi sắc thái chậm rãi hạ xuống. Ở hắn cuối cùng trong tâm mắt, kẻ địch thuyền ở chỗ nước cạn trên dừng lại, thân tàu đầu mở ra, binh lính đế quốc từ trên thuyền nối đuôi nhau mà ra. Mau mau nhanh. Đăng lục đỉnh dừng lại trong nháy mắt, lữ Hàn chờ một bọn binh lính bị đuổi xuống thuyền, súng máy tổ, pháo cối tổ ở tán binh bảo vệ cho cấp tốc cấu trúc hỏa lực trận địa. Dây đặc hỏa lực cáp chế chiến hào bên trong anh quốc binh sĩ, mà các binh sĩ ở súng máy dưới sự che chở dồn dập nhằm phía chiến hào. Mấy ngàn binh sĩ đổ bộ đã ở lửa đạn bên trong bị thương nặng quân Anh ở Yêu ớt chống lại sau khi cấp tốc bị tiêu diệt. Không lâu, mở phủ đôn thượng đế quốc Long Kỳ bắt đầu bay lượng. Trên chiến hạm, Lưu Thần Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chiến sự tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, có điều hắn rõ ràng trong này rất lớn một phần nhân tố là bởi vì mở phủ đôn địa vị vị trí quyết định. Nhân vì là nơi này thực sự không hiểm có thể thủ, nhưng cùng lúc đó đế quốc ngày càng tăng trưởng thực lực quân sự cũng rất trọng yếu. 8. Trước 1144 Hình hành Âu Châu, London, một lại một tin dữ truyền vào đất kim hương cùng, mở phổ đôn, Zambia, Ba Tô Đà Lan, Nam La Đắc Tây Á, Anh quốc ở châu Phi thực dân địa không ngừng mất đi. Mà ở trong Hoa đế quốc chiếm lĩnh mổ dọc cổ Pháp trúc thực dân địa đan cắt nhĩ, toàn bộ Anh quốc rơi vào khủng hoảng. Mổ dọc cổ ở vào châu Phi Tây Bắc Đoan, nơi này chủ yếu là Tây Ban Nha cùng nước Pháp thực dân địa, quan trọng nhất chính là mổ dọc cổ đan cắt nhĩ cảng khoảng cách đối diện chính là Tây Ban Nha. Từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy Tây Ban Nha bờ biển, mà khoảng cách Anh quốc có điều 2.000 km. Vậy hạ, chúng ta ở châu Phi thực dân địa toàn bộ mất đi. Mũ Phi, Mạc Phỉ, tâm tình trầm trọng địa vị Tổ Nghĩa nói rằng, Tự đế quốc đối với Anh tuyên chiến tới nay, Vĩ Tổ Nghĩa không có ngủ quá một tan giấc, mỗi ngày nàng đều sẽ ở trong ác ngộng thức tỉnh. Nhưng trên thực tế mỗi khi nàng tỉnh lại, thường thường phát hiện hiện thực so với ác ngộng còn còn đáng sợ hơn, bị làm tức giận đế quốc như đồng một con phát điên manh thú. Bất kỳ ở trước mặt nó kẻ địch đều bị phá tan thành từng mảnh. Có bao nhiêu người đồng ý ủng hộ chúng ta? Vito Tổ Nghĩa hỏi. Không có. Mũ Phi, Mạc Phi, nói ra một để Vì Tổ Nghĩa tuyệt vọng sự thực. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể thu được Âu Châu quốc gia chống đỡ, nhưng sự thực là không có một cái quốc gia đồng ý trong cuộc chiến tranh này làm Anh quốc minh hiếu, thậm chí là cùng Anh quốc có thông ra quan hệ tờ rủ si ạ. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều đang đợi xem Anh quốc chuyện cười. Thật sao? Vì Tổ Nghĩa trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Trận này cùng đế quốc đánh cờ bên trong, nàng thua triệt triệt để để, cũng làm cho nàng càng thêm khắc sâu lý giải quốc gia trong lúc đó chỉ có lợi ích vĩnh hằng câu nói này. Đối diện hung hăng như vậy đông phương đế quốc, không có Âu Châu quốc gia dám đem chính mình cuốn vào trong chiến tranh. E sợ đây chính là trước mặt sự thực. Mụ phi, mặc phi, sắc mặt đồng dạng khó coi, rất hiển nhiên, bọn họ lần này lựa chọn đem bọn họ đưa lên cùng đế quốc võ đài. Hơn nữa bọn họ vẫn sẽ không có bất kỳ minh hữu chống đỡ. Vì Tổ Nghĩa chậm rãi đứng dậy, nàng ôm cuối cùng một chút hy vọng hỏi, chúng ta từ bọn họ trên chiến hạm thu được kỹ thuật bao lâu có thể thực hiện. Cứ việc chúng ta nắm giữ không ít số liệu, thế nhưng e sợ ở một quang thời gian rất dài bên trong chúng ta đều không thể phòng chế ra đế quốc vũ khí, bởi vì bọn họ sử dụng kỹ thuật rất phức tạp, cần cực kỳ tinh vi cô máy mới có thể thực hiện. Hơn nữa những vũ khí này sử dụng vật liệu thép cũng là chúng ta không cách nào sinh sản. Khoảng thời gian này tới nay, Mụ Phi, Mạc Phi, đã từ khởi đầu thu được kỹ thuật tư liệu thời điểm mừng như điên trở nên thất vọng đến cực điểm, bởi vì bọn họ hao tổn tâm cơ được đồ vật đối với trước mặt giai đoạn Anh quốc không có một chút tác dụng nào. Xem ra chúng ta chỉ có một mình phấn khởi chiến đấu, ngươi để lại bờ dọc cho hết thể quốc gia mang đi một câu nói. Nếu như bọn họ không giúp Anh quốc, hiện ở nước Anh kết cục chính là bọn họ tương lai kết cục, Nam bảy mảng Âu Châu chỉ có thể bị trở thành đế quốc lệ thuộc. Bạch Nhân kiêu ngạo đem từ đó lưu lạc. Vì tổ nghĩa đối với chiến tranh ý chí trước sau rất kiên định. Nàng rõ ràng, cái khác Âu Châu quốc gia cũng không phải là yêu thích Trung Quốc đế quốc. Dù sao Bạch Nhân trí thượng chủ nghĩa khắc vào người Âu Châu cốt ủy, chỉ là bọn hắn không thích đế quốc, cũng đồng dạng không thích đã từng bá chủ Anh quốc. Hai hổ tranh chấp, bọn họ vui với bảng quan. Tuân mệnh, bệ hạ. Mụ phi, Mạc phỉ, vẻ mặt nghiêm túc. Vì tổ nghĩa chính là Anh quốc đối với Âu Châu cuối cùng họ hét. Dan cắt nhĩ. Lưu Thần ngồi ở một đống đối biển công sở bên trong nhìn bò neo ở trên mặt biển hạm đội đế quốc, nay còn 42 chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội từ châu Phi vùng cực Nam đến cực Bắc là một đường quét ngang, không có bất kỳ một con Âu Châu chiến hạm có can đảm cùng hạm đội của đế quốc giao chiến. Mà đội bộ tác chiến cũng đại khái giống nhau, hiện ở tại bọn hắn bắt nạt người Âu Châu tựa như cùng năm đó người Âu Châu bắt nạt thổ bình thường ung dung. Đương nhiên, Có thể nhẹ như vậy Tùng Bắc Anh Quốc ở châu Phi hết thẻ thực dân địa cũng cùng Âu Châu đối với châu Phi không trọng thị có quan hệ. Tướng quân, Pháp tù binh điểm rõ ràng, tổng cộng 2,320 người. Một người tướng lãnh đối với lưu Thần Thi lễ một cái, hắn là hải quân lục chiến đội đệ nhất sư sư trưởng Dương Lập Dương. Hoàng thượng phải đem này đàn cắt nhĩ dựng thành đế quốc ở châu Phi to lớn nhất căn cứ quân sự, chờ công binh đến liền đem những tù binh này giao cho bọn họ đi. lưu Thần Thu về ánh mắt, ngày hôm nay tâm tình của hắn không sai Chiến sự thuận lợi, bọn họ khoảng cách Anh quốc càng ngày càng gần. Chỉ đến như thế thuận lợi tiến triển để đế quốc đường tiếp tế càng kéo càng dài, thậm chí đến tiếp sau bộ đội cũng không kịp chiếm lĩnh củng cố chiếm lĩnh cảng. Vì lẽ đó bắt Đan Cắt Nghị sau khi lưu thần hạ lệnh tạm hoãn tiến công, mà là chờ đợi tàu tiếp tế chỉ ở Đan Cắt Nghị dự trữ đầy đủ vật tư. Dù sao đón lấy bọn họ liền muốn bắt đầu đối với Anh quốc tác chiến, này sẽ là một quá trình dài dằng dặc, tuy nói tiếp liệu hạm có thể vì bọn họ cung cấp bộ phận tiếp tế. Thế nhưng lâu dài tác chiến, bọn họ hay là muốn có một ổn định căn cứ quân sự. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đối với đan cắt nhĩ tiếp thu thế nào rồi? Chúng ta phải tận lực lợi dụng thực dân điệu biết sinh ra từ đủ. Dương Lập Dương cười khổ nói, nơi này vẫn đúng là không cách nào để cho chúng ta tự cấp tự túc, ngoại trừ ngư nghiệp ở ngoài, nơi này chủ yếu thu vào chính là cảng thu vào, nha, hạ quan đúng là ở đây phát hiện không ít axit phọt phọt tí muối, những này đúng là chế tạo phân hóa học chất lượng tốt nguyên liệu. Có điều bất kể là người địa phương vẫn là người Âu Châu đối với những này tựa hồ cũng không có hứng thú, nếu là trở về đế quốc đúng là đối với đế quốc nông nghiệp hữu ích. Lưu Thần gật gật đầu, nếu như như vậy, hắn chỉ có thể ở đàn cắt nhị chờ đợi một ít ngày. Thanh Châu. Tiêu Minh chính đang nghe Vương Tuyên cung cấp các loại tình báo, ở giết chết Tào Gia phụ tử, xử trí quốc nội tình hình rối loạn sau khi nội bộ đế quốc vấn đề cơ bản giải quyết. Bất kể là Lý Tam vẫn là Vương Tuyên trong tình báo đều rất ít nhắc lại cùng có người phản bội tin tức có có điều là đối với quan chức giám sát tin tức, toàn bộ đế quốc hướng tới ổn định. Được lợi từ ổn định cục diện, đế quốc công thương nghiệp mấy năm gần đây tăng trưởng cấp tốc, các quan lại không lại đem ý nghĩ đặt ở đều tâm đấu rất trên, mà là toàn lực đem đế quốc công nghiệp kéo dài tới mỗi một tòa thành trì. Mà 5 năm kế hoạch cũng ở như vậy trong không khí thuận lợi hoàn thành, hiện tại đế quốc chính đang thi hành thứ 2 5 năm, năm kế hoạch. Cái kế hoạch này mục tiêu là đem điện lực mở rộng đến đế quốc Trung Châu cùng dưới châu. Ở các châu trong lúc đó hoàn thành nhựa đường con đường trải, ngoài ra, còn có toàn quốc hơn 1.000 tòa cầu nối kiến tạo, cùng với đường sắt vào xuyên hùng vĩ công trình. Hoàng thượng, hiện tại Diêu Vĩnh xương đã là nước Nhật uy vọng cao nhất đại danh, đế quốc kế hoạch có thể nói hoàn mỹ thực hiện. Vương Tuyên nói rằng, hiện tại là thời điểm để nước Nhật vĩnh viên không vươn mình lên được. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, cái này Diêu Vĩnh xương là đế quốc mật vệ, lấy dùng tên giả lẫn vào nước Nhật. Ở những năm này nước ta nhấc lên phản loạn chiến đấu bên trong thuận lợi đánh bại cái khác các đường phản quân nhất thống nước Nhật, trở thành trước mặt nước Nhật lớn nhất uy vọng người. Đương nhiên, diêu Vĩnh Sương có thể đạt tới hôm nay thành tựu đều là bởi vì đế quốc trong bóng tối trợ giúp Sơn Điền Tín Trưởng khổ nhục kế hoàn toàn bị đế quốc phá giải. Trước 1145, năm đại kế, Sơn Điền Tín Trưởng đến chết cũng không biết hắn tỉ mỉ bố cục nhưng cuối cùng vì là đế quốc sử dụng, nước Nhật nhất định trốn không thoát chấm ngũ chỉ Sơn. Tiêu Minh nhìn trên bản đồ nước Nhật địa đồ nói rằng, Vương Tuyên nói rằng, chỉ cần Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, nước Nhật bất cứ lúc nào có thể nhập vào đế quốc bản đồ. Lắc lắc đầu, Tiêu Minh nói rằng, chuyện này không thể nóng nội, lần này Diêu Vĩnh Sương cũng là thuận theo nước Nhật phản loạn dân ý mà thành tựu đại danh, nếu là đột nhiên quy phụ tất nhiên sẽ khiến cho hỗn loạn, này với đế quốc bất lợi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hiện tại ngươi phải tiếp tục trợ giúp Diêu Vĩnh Sương thanh trừ bên người đối với đế quốc hoài có cửu hận nước Nhật tướng lĩnh. Chậm rãi đem Diêu Vĩnh Sương người bên cạnh toàn bộ đổi thành đối với Đế quốc có hảo cảm người ở Diêu Vĩnh Sương quyền lợi vững chắc thời gian lại khiến cho lựa chọn thời cơ quy phụ Đế quốc Hoàng thượng lưu tính sâu xa hạ quan lần này đi nước Nhật liền đem Hoàng thượng mệnh lệnh nói cho Diêu Vĩnh Sương Vương Tuyên nói rằng Tiêu Minh chỉ trỏ chính là giường chi chết há để người khác củ yên từ khi đem triều Nam nhét vào Đế quốc bản đồ bây giờ triều Nam nói Đế quốc ngôn ngữ, sử dụng Đế quốc văn tự học quốc lịch sử hộ tịch trên cũng đánh dấu trung quốc Đế quốc sinh hoạt trên căn bản cùng người đế quốc không có khác nhau. Cứ việc Triều Nam trưởng giả còn nhớ Triều Nam đã từng là một cái quốc gia, thế nhưng Triều Nam một đời mới không hiểu Triều Nam lịch sử, bọn họ hiểu được có điều là đế quốc biên soạn sách lịch sử, sách lịch sử trên sáng tỏ ghi chép từ xưa tới nay Triều Nam chính là đế quốc lãnh thổ. Cái này chính sách thành công để tiêu minh tự tin tăng nhiều, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng nước Nhật, chuẩn bị dùng đồng dạng biện pháp để nước Nhật ba đời sau khi từ văn hóa trên bị diệt tộc. Ngoài ra. Tiêu Minh đối với Nam Dương quốc gia cũng đánh tới chủ ý, đặc biệt là Đông Nam Á những quốc gia này có rất nhiều người đều là đế quốc tiên dân đời sau, ở văn hóa trên rất được đế quốc ảnh hưởng. Hiện tại đế quốc chiếm lĩnh những này khu vực, tất nhiên là muốn thừa cơ hội này đem để đế quốc văn hóa soi sáng những này khu vực. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, quân sự chiếm lĩnh chỉ có thể duy trì nhất thời, mà văn hóa toàn bộ đồng hóa mới có thể để đế quốc cương vực chân chính mở rộng, đồng thời còn có thể bất đi đế quốc di dân chiếm lĩnh những này khu vực phiên Để Vương Tuyên đi về trước, Tiêu Minh cho Bàng Ngọc Khôn đi tới một cú điện thoại để hắn lại đây. Trước mặt, Đế quốc ở toàn thế giới phạm vi bên trong thực dân địa diện tích quảng đại, thế nhưng hiện nay mới thôi những này cũng đều là thực dân địa. Nếu như kinh doanh không được, tương lai những này thực dân địa còn có thể thoát ly Đế quốc, mà vì để tránh cho tình huống như thế, hắn nghĩ tới biện pháp chính là đồng hóa. Nói cách khác, Đế quốc ở thực hiện khoa học kỹ thuật thắng lợi đồng thời cũng phải thực hiện văn hóa thắng lợi. Chờ một lúc, Bàng Ngọc Khôn sắp tới ngự thư phòng. Tiêu Minh lúc này đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn nói rồi. Đồng thời cũng đem nước Nhật tình báo cùng hắn tiết lộ một chút. Đây thực sự là trước nay chưa từng có hoành kế hoạch lớn nha. Bà Ngọc Khôn kích động nói, Triều Nam ví dụ ở trước, đây cũng không phải là không thể, chỉ là đế quốc thực sự đánh không ra nhiều người như vậy mới đi tới những chỗ này. Nghe vậy, tiêu Minh nhíu nhíu mày, đây là hiện thực, đế quốc nhân khẩu hiện tại là cái hạn chế, vũ trang chiếm lĩnh bộ phận khu vực dễ dàng, thế nhưng muốn chân chính thực hiện thống trị nhưng rất khó khăn. Chân Chính muốn dựa vào vẫn là nâng đỡ chính quyền bổ nhịn. Chuyện này kỳ thực không khó, để sơn nam trở đông nam á các nước phái du học sinh đến đế quốc học quốc văn hóa lịch sử, cảm nhận được đế quốc phồn vinh cùng tiên tiến, những này du học sinh tất nhiên sẽ muốn để lại ở đế quốc, đến lúc đó bọn họ muốn bắt được đế quốc hộ tịch liền muốn trở về giáo sư đế quốc văn hóa cùng ngôn ngữ. Muốn một chút, hắn tiếp tục nói, cái phương pháp này đồng dạng thích ứng với những khôi lỗi đó vương triều vương công quý tộc, muốn thực hiện mục tiêu, đế quốc liền muốn đầu tiên chuẩn bị viên đạn bậc đường. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, hắn nói rằng, nói như thế, đế quốc muốn chuẩn bị tiếp thu du học sinh. Tiêu Minh biểu thị khẳng định, theo đuổi cao chất lượng sinh hoạt là nhân chi thường tình, hắn tin tưởng những này du học sinh nhất định sẽ vì ở lại đế quốc tận tâm tận lực vì hắn làm việc. Mà những Đông Nam Á đó vương công quý tộc nếu là không vui, hắn liền giết tới bọn họ đồng ý mới thôi. Thừa dịp đế quốc hiện tại khoa học kỹ thuật ưu thế không gì sánh được thời điểm muốn quyết định thật nhanh, kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Tiêu Minh nhắc nhở Như vậy hạ quan trở lại liền thương thảo này du học sinh công việc. Bà Ngọc Khôn nói rằng, nhớ kỹ, những này du học sinh chỉ có thể học tập văn hóa ngôn ngữ, không cho phép học tập bất kỳ khoa học kỹ thuật gì chi thức. Tiêu Minh cường điệu một hồi. Bà Ngọc Khôn đáp một tiếng là, xoay người rời đi. Lúc này, Tiêu Dật tiếp theo đi tới ngự thư phòng. Phu Hoàng, Nhi Thần đã chuẩn bị thỏa cầm cố, bất cứ lúc nào có thể đi tới châu Úc. Tiêu Dật trực tiếp nói, trong ngay mắt, Tiêu Dật đã từ thanh châu tốt nghiệp đại học Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn chuẩn bị để tiêu giật đi tới úc sở Treylia nhậm chức úc sở Treylia tổng đốc, quản lý úc sở Treylia tất cả sự vật. Hắn mục đích làm như vậy cũng là vì tiêu giật tích lũy tư lịch, thân vị phụ thân, ai không hy vọng con trai của chính mình trò giỏi hơn thầy? Hơn nữa theo Đế quốc văn hóa tiến bộ, tương lai Đế quốc bách tính sẽ càng ngày càng khó lấy chịu được một tầm thường vô vi người thống trị quốc gia. Vì lẽ đó những hoàng tử này muốn tương lai ở Đế quốc chiếm cứ một vị trí liền muốn một so với một ưu tú mới được. Lần đi Úc Sở Chai ngươi muốn thả xuống thân phận của Thái tử, chân chính lấy Tổng đốc trách nhiệm đến thống trị Úc Sở Chai đây là một quốc thổ rộng lớn thổ địa, các loại lợi ích đang dễ, rất phức tạp, có thể làm cho Úc Sở Chai phát triển lên liền có thể chứng minh năng lực của ngươi, không nên để cho những người khác nhìn chuyện cười của ngươi. Thiêu Minh lấy một phụ thân giọng điệu giản dò. Những năm này hắn bận biểu đánh nam dẹp bắt đối với con gái của chính mình đều khuyết thiếu quan tâm, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thích bọn họ con của chính mình khuyết điểm to lớn hơn nữa cũng không phải hài tử của người khác có thể so sánh. Phu hoàng an tâm, hài tử từ nhỏ liền rất được phụ hoàng húng đúc, tất nhiên sẽ không phụ lòng phụ hoàng giao phó, đem ốc sở chơi ly A thành đế quốc tối phồn vinh thực dân địa. Tiêu giật vẻ mặt hưng phấn, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Không giống với tiêu minh trong lòng không muốn, hiện tại tiêu giật như đồng mới vừa học được bay lượn ấu điểu nóng lòng một mình bay lượn với phía chân trời. Quan trọng nhất chính là... Thành lập thiên cổ cơ nghiệp phụ thân đối với hắn mà nói bản thân liền là một loại áp lực vô hình, làm sao vượt qua cha của chính mình. Đây là một làm người tuyệt vọng vấn đề. Ánh mắt ở tiêu giật trên mặt quay một vòng, hắn nói rằng, như vậy, phụ hoàng liền chờ xem thành tích của ngươi, hơn nữa tương lai ngươi nhị đệ cùng tam đệ cũng sẽ đi tới từng người thực dân địa, ngươi cái này làm ca ca muốn làm đại biểu mới vâng. Tiêu giật nghe vậy trong lòng không khỏi có chút áp lực. Từ nhỏ đi theo tiêu minh bên người hắn rõ ràng cha của chính mình đối với ba người bọn hắn là đối xử bình đẳng. Tuy nói dựa theo trường ấu có khác biệt, hắn kế thừa thái tử vị trí, thế nhưng hắn học được tri thức để hắn cảm thấy danh hiệu này tương lai chỉ sợ sẽ không vì hắn mang đến cái gì ngoài ngạch có ích. Dù sao Hoàng Quyền ở đế quốc bách tính trong mắt dần dần mất đi thần bí tính, chỉ là làm thống trị quốc gia một quần thể tồn tại. Trước 1146, hệ cả gì nà Mốt cô, khắc lý mô lâm cùng Bờ dọc chính đang nóng nảy chờ đợi hệ cả dị nả nữ hoàng tiếp kiến, Âu Châu liệt quốc đối với Anh quốc lạnh nhạt phản ứng để trước mặt Anh quốc tình cảnh gian nan. Nhiều lần đi tới đông phương đế quốc hắn mười phân rõ ràng đế quốc cường hãn thực lực, chỉ dựa vào Anh quốc là không cách nào ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Có thể dự kiến chính là tương lai Anh quốc hải quân tất nhiên sẽ ở đế quốc tiến công dưới toàn quân bị diệt, bởi vì sự thực chứng minh ở đế quốc hải quân trước mặt, Anh quốc mấy trăm chiếc chiến hạm không đỡ nổi một n Hiện ở tại bọn hắn hy vọng duy nhất là lục địa chiến tranh, mà ở Âu Châu liệt quốc bên trong chỉ có Sa hoàng cùng đế quốc giáp giới. Chính đang hắn vì là quốc gia mình tiền đồ cảm thấy lo lắng thời điểm, đây là hệ cả gì nạ nữ hoàng ở một đám Sa hoàng quý tộc chen trúc dưới từ giữa môn tiến vào cung điện. Bờ dọc đội vàng đi lên phía trước, tôn kính nữ hoàng bệ hạ, hy vọng ngài có thể một lần nữa cân nhắc kết minh công việc, trước mặt Anh quốc cùng Sa hoàng đều ở đối mặt đông phương đế quốc trực tiếp huy hiếp. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể ngăn cản tà ác đông phương sức mạnh xâm lấn Âu Châu. Hệ cả gì nạ ba mươi có thửa, ủng có một con màu nâu tóc dài cùng con mắt màu xanh lam sẫm, tuy rằng diện mạo bình thường, thế nhưng trên người nhưng mang theo một loại vương giả cao quý khí thế. Bờ dốc, ngươi cũng thật là chấp nhất ta, chỉ là xa hoàng hiện tại còn tự thân khó bảo toàn, có thể làm sao trợ giúp anh quốc đây. Hệ cả gì nạ thở dài một tiếng. Từ khi đông phương đế quốc quật khởi, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều đang lo lắng bên trong vượt qua. Sa Hoàng đã từng lãnh thổ sẽ bỏ gì ạ? Ở Đông Phương Đế quốc từng bước xâm chiếm dưới từng tấc từng tấc thất lạc. Hiện tại Đông Phương Đế quốc thế lực thậm chí tiến vào Sa Hoàng hậu Hoa Viên Trung Á tôn kính nữ hoàng bệ hạ. Sẽ bỏ gì ạ? Có điều là quý quốc một khối viễn Đông lãnh thổ, mất đi nó cũng sẽ không để ngươi quốc gia thực lực tổn thất lớn. Hiện tại các ngươi có điều là bởi vì hoàng sợ không dám lại. Dễ dàng cùng Đông Phương Đế quốc tác chiến mà thôi." Bờ Dục nói rằng, "Thế nhưng bệ hạ, mềm yếu không cách nào tránh khỏi chiến tranh, sẽ chỉ làm chiến tranh sớm ngày đến." Anh quốc tình cảnh bây giờ chính là mềm yếu kết quả. Hệ cả gì nả nghe vậy như như mày, nàng đối với bở dọc phê bình chính mình mềm yếu ngôn từ vô cùng không thích, thế giới này còn có ai so với sở lạ càng dũng cảm. Ở các ngươi những quỷ nhát gan này tranh nhau hướng đông mới hoàng đế vẫy đuôi cầu xin thời điểm chỉ có xa hoàng chưa từng túi đầu, hơn nữa hiện tại khốn cảnh của các ngươi hoàn toàn là reo gió gặt bão. các ngươi người nước Anh luôn yêu thích sái khôn vật, lại tự cho là, lần này có điều là nâng lên thạch đầu tạm chân của mình. Một cô khí trời vô cùng hàn lãnh, thế nhưng bờ dọc đông nhiên cảm thấy trên mặt rát. hắn mười phân rõ ràng, trước mặt Âu Châu quốc gia căm ghét Anh quốc không thể so căm ghét đông phương đế quốc thiếu. Ở xương bá Hải Dương những năm này, Anh quốc không ít ưu hiếp những quốc gia khác. Bờ dọc đối với hệ cả gì nạ chỉ trích không dám có bất kỳ không thích. Hắn mười phân rõ ràng Anh quốc thực lực thành lập với mạnh mẽ Hải Dương sức mạnh, ở lục quân về sức mạnh bọn họ ở Âu Châu không tính là cái gì. Hiện tại mất đi Hải Dương. Bọn họ chỉ có đem hy vọng thả ở trên đất bằng. Bệ hạ, người e sợ hiểu lầm, ý của ta là nếu như chúng ta không lấy liên hợp biện pháp, chỉ có thể bị mỗi người đánh tan. Bờ dọc nói rằng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như bệ hạ đáp ứng, Anh quốc đồng ý đem trước mặt tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật toàn bộ giao cho bệ hạ. Hệ cả gì nả con mắt nẻ qua một vệ vẻ kinh dị, nàng biết được Anh quốc đã thành công phỏng chế bộ phận đế quốc vũ khí. Nếu như sa hoàng cũng có thể nắm giữ những vũ khí này dựa vào đông đảo nhân khẩu cùng bao la thổ địa, mặc dù không cách nào chiến thắng Đông Phương Đế Quốc, cũng có thể bảo đảm Sa Hoàng Đế Quốc sẽ không bị thôn tính. Ta còn muốn các ngươi nhà khoa học, đặc biệt là cái kia Kardas. E cả gì nạ lộ ra nụ cười quái dị. Máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật bây giờ ở Sa Hoàng đã mở rộng ra, Moscow thành lập không ít máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng. nàng rõ ràng địa biết mình còn thiếu cái gì. cái này không thể nào. bờ dọc hầu như nhảy lên đến. Kha địch đáng một đám nhà khoa học là Anh Quốc truy đuổi đồng phương Đế quốc tiền vốn, làm sao có thể không công đưa cho Sa Hoàng? Hề cả gì nã từ tốn nói, ngươi cho rằng các ngươi có thể bảo vệ bọn họ sao? Đồng phương Đế quốc đã đến rồi, mà Anh Quốc hải quân căn bản không phải là đối thủ, e sợ bước kế tiếp các ngươi muốn đối mặt chính là Đế quốc năm tháng trôi qua phong tỏa. Bờ dọc tâm đột nhiên chìm xuống, Hề cả gì nã nói tới bờ dọc tâm khảm bên trong, Anh quốc là cái đảo quốc, chủ yếu kinh tế khởi nguồn chính là trên biển mậu dịch. Những năm này Anh quốc thông qua cùng Âu châu mậu dịch, từ thực dân địa cướp đoạt mà đến tài nguyên trở thành Âu châu giàu có nhất quốc gia. Một khi anh quốc đường ven biển bị phong tỏa, anh quốc tình trạng kinh tế đem rơi vào cực tốc suy sụp hoàn cảnh. Mà lấy hắn hiểu rõ, Đông Phương Đế quốc sẽ không dã man đổ bộ anh quốc bản thổ, tất nhiên sẽ đầu tiên phong tỏa anh quốc bờ biển, phá hủy anh quốc cảng. Loại này phong tỏa mặc dù kéo dài 1 2 năm, anh quốc lương thực cung cấp e sợ đều muốn gặp sự cố. Bờ dọc vẻ mặt bị hệ Cagina đặt ở trong mắt. Nàng đáp ý nói, các ngươi bây giờ còn có cân nhắc cơ hội, là để những này nhà khoa học rơi vào đế quốc trong tay, vẫn là đi tới Sa hoàng. Vấn đề này trọng yếu như vậy, bờ dọc không dám đáp ứng, hắn nói rằng, ta sẽ mau chóng trở về Anh quốc xin chỉ thị. Vậy ta liền chờ chờ tin tức của các ngươi. Hệ cả gì nạ mỉm cười tiễn khách. Chờ bờ dọc rời đi, hệ cả gì nạ bên người đông đảo Sa hoàng quý tộc toàn bộ cười to lên. Không nghĩ tới người nước Anh cũng có ngày hôm nay, thực sự là thoải mái một anh mặc màu lam đậm quân trang người đàn ông trung niên nói rằng hắn là Sa Hoàng Ý Gò Nguyên Soái tối được nghệ cạ dĩ nà coi trọng cẩn thận nghệ cạ dĩ nà đối với Anh Quốc đồng dạng không có hảo cảm nàng rất tình nguyện nhìn thấy Anh Quốc suy sụp bậc này cho hắn ở Âu Châu kẻ địch lại thiếu một cái mà thừa dịp Anh Quốc suy sụp kiếm buộn chỗ tốt tự nhiên càng là có lợi có điều nàng đồng dạng kỳ vọng Đông Phương Đế Quốc sẽ rơi vào cùng Anh Quốc chiến tranh vũ bùn người nước Anh không có một là thứ tốt thế nhưng Đông Phương Đế quốc cũng rất nguy hiểm Ở về điểm này chúng ta vẫn có cộng đồng lợi ích, hiện tại đông phương đế quốc ở Trung Á cắm dễ, chuyện này với chúng ta tới nói rất nguy hiểm, thừa dịp bọn họ tấn công Anh quốc chúng ta nói không chắc có thể đem bọn họ từ Trung Á đuổi ra ngoài. Y gõ bên người đứng đồng dạng ăn mặc quân trang người trung niên hắn là hệ cạ gì nạ cận thần ủy bàn cấp 14 quan văn Y và Ở Sa Hoàng, quan văn tổng cộng chia làm vì là cấp 14, từ cấp 1 đến cấp 14 cần công lao không ngừng lên cấp, có thể được gọi là cấp 14 quan văn người lắc đắc không có mấy. Bởi vậy Ivan Nạc Phu giống như ý gõ đồng dạng địa vị rất cao, hai người được gọi là hệ cả gì Nạp phụ tá đắc lực. Hắn nói rằng, hay là chúng ta có thể phái sứ giả đi tới Út Mạn, bọn họ vừa cùng Ba Tư đánh đánh bại, bây giờ đối với Ba Tư phía sau Đông Phương Đế Quốc hận thấu xương, hơn nữa còn cắt nhường rất nhiều lãnh thổ cho Ba Tư, có người nói trong đó một khối Ba Tư làm báo đáp lại cho Đông Phương Đế Quốc, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ vui với cùng chúng ta thành lập minh hiểu quan hệ. Trước 1147, máy móc, Ngươi nói không sai, kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu của chúng ta, chúng ta nên đi đón xúc ổt mạn đế quốc. Hệ cả gì nạ cũng mơ hồ có ý đó. Chầm ngâm một chút, nàng tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, chúng ta còn muốn cùng ba tư tiếp xúc, cương bị tư sẽ không vĩnh viễn cam tâm với thần phục Đông phương đế quốc, hắn đồng dạng là một một người có giã tâm, không nên quên, ở ba tư mạnh mẽ thời đại, bọn họ có thể không chỉ một lần nhòm ngó Đông phương đế quốc lãnh thổ. Ivan Nạc Phu nói rằng, bệ hạ Mỹ lệ cùng thông tuệ không ai bằng có người nói hiện tại ba tư có thể có được Đông Phương Đế Quốc chống đỡ toàn bộ dựa vào miễn phí cung cấp một loại gọi dầu mỏ đồ vật thế nhưng dầu mỏ ở Đông Phương Đế Quốc nhưng vô cùng trọng yếu điểm này ba tư tổng sẽ hiểu y gõ thì lại nói rằng Trung Á là chúng ta xa Hoàng hậu Hoa Viên tuyệt đối không thể cho phép Đông Phương Đế quốc đứng tay vậy hạ Anh quốc tình huống bây giờ cũng khả năng là xa hoàng sau này muốn đối mặt khốn cục chúng ta nhất định phải sớm làm ra chuẩn bị hiện ở nước Anh tự thân khó bảo toàn pháp lão đa lão đảo hay là chúng ta có thể lãnh đạo Âu Châu? Hệ cả gì nạ có chút hương phấn, này vẫn là nàng chờ mong, chỉ là từ đầu đến cuối người Âu Châu đều đối với sa hoàng lòng mang đề phòng. Hiện tại Âu Châu xuất hiện một huy hiếp càng lớn hơn, hay là đây là một thời cơ? Nàng nói rằng, chúng ta cần phải sứ giả đi tới Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Hungary, Gazi, tòa rủ xỉ ạ trở quốc, Ivan Nạc Phu, mau chóng sắp xếp chuyện này. Vâng, bệ hạ. Ivan Nạc Phu lên tiếng trả lời. Thanh Châu Tiêu Minh ở thẩm duyệt lưu thần chiến báo, trước sau đem tiêu Dật đưa đến Úc Sở Chai ly A, hai hoàng tử tiêu đồng đưa đến Canada sau khi hắn một lần nữa vùi đầu vào đế quốc bận rộn chính vụ bên trong đi. Hoàng thượng, cái này đàn Cát nhĩ tự cấp tự túc có chút khó khăn, muốn trở thành đế quốc tiến công Âu Châu lô cốt đầu cầu có chút khó khăn nha, dù sao đại quân ở bên ngoài, mỗi ngày tiêu hao quá lớn, mà hơi nước thương thuyền số lượng không đủ, vùng thương thuyền tải hàng không nhiều, tốc độ lại chậm. Tôi Thượng An cùng Tiêu Minh quay về địa đồ nghiên cứu chiến báo hơi có chút đau đầu. Tiêu Minh đem chiến báo thả xuống, hiện tại Đế quốc Hải quân đối mặt tình huống hắn là có chuẩn bị tâm lý, mặc dù ở đương đại như vậy lặn lội đường xa chiến tranh đều là tiêu hao rất nhiều, huống hồ là ở hiện tại. Vì lẽ đó hắn căn bản liền không muốn đem binh sĩ đưa lên Anh quốc bản thổ đi đánh chiến hào chiến, này quá mức nôn nóng, hơn nữa không lý trí. Hiện tại hắn chân chính muốn làm chính là phát huy hải quân sức mạnh, đánh tan Anh quốc hải quân, phong tỏa Anh quốc loại này đảo quốc một khi như vậy, như Anh quốc loại này quốc thổ nhỏ hẹp, sản vật không phong quốc gia chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tan vỡ. Từ đây quốc gia này sẽ bị trở thành không đủ tư cách quốc gia. Mà phong tỏa trong lúc, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Anh quốc nội tại mâu thuẫn nghĩ biện pháp tiến một bước suy yếu Anh quốc, đem tách ra thành bốn cái độc lập tiểu quốc gia. đã như thế, lần này Viễn Trình Âu Châu chủ lực có điều là hải quân mà thôi, lục quân có điều là vai phụ, cũng không cần quá nhiều tiếp tế. còn nữa, hắn cũng không cần từ quốc nội vận tải toàn bộ tiếp tế. Một ít tiếp tế hoàn toàn có thể từ Âu Châu trực tiếp mua, lấy Âu Châu niệu tính, tất nhiên là có quốc gia tình nguyện cùng hắn mậu dịch. Vì lẽ đó hắn nói rằng, tiếp tế vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Số 1, nghĩ biện pháp từ Âu Châu quốc gia mua. Thứ 2, anh chúc Châu phi thực dân địa đều ở đế quốc không chế dưới, có thể từ những chỗ này nghĩ biện pháp. Không nên quên, đế quốc khoáng vật tư chính đang những chỗ này khảo sát. Đệ Tam, người Phi Châu tuy rằng không thích nông canh, thế nhưng thổ địa nhưng là vô cùng màu mỡ hoàn toàn có thể phái một ít nông nghiệp nhân viên kỹ thuật đi tới nơi này, đế quốc không cho phép hướng về. Quốc nội buôn bán Hà Nội. thế nhưng này không ý nghĩa không thể lợi dụng châu Phi bản thổ Hà Nội. hoàn toàn có thể trảo một ít đến ở nhân viên kỹ thuật giáo dục dưới thành lập trồng trọng viên. Thôi Thượng An nghe được trợn mắt ngoát mộm, một lúc lâu, hắn Thán Phục nói, vẫn là Hoàng thượng Anh Minh, phong tỏa Anh quốc cần thời gian, mà thời gian này bên trong không cần nói đan cắt nhị có thể tự cấp tự túc thậm chí còn khả năng có lượng lớn có dư lương thực trở về quốc nội. Chính là cái đạo lý này, không nên quên, chúng ta là nông canh đại quốc, chỉ cần có thổ địa, chúng ta liền có thể để cho ngũ gốc được mùa. Tiêu Minh nói rằng, vâng, mặt tướng rõ ràng. Thôi Thượng An vẻ mặt hưng phấn. Đưa đi thôi Thượng An, Tiêu Minh liền cho bà Ngọc Khôn đi tới điện thoại, để hắn sắp xếp nhân viên kỹ thuật đi Châu Phi sự tình. Lần này Lưu Thần dọc theo Châu Phi đánh một vòng, những này cướp lại thực dân địa cần thời gian củng cố Nghe vậy, bà Ngọc Khôn nói rằng, Hoàng thượng, cái này không thành vấn đề, ngoại trừ nhân viên kỹ thuật, này nông canh máy móc có cần tới hay không, hiện tại máy móc xưởng vừa đi ra một ít nông dùng máy móc cùng công trình máy móc, hạ quan đang chuẩn bị cho phân phối ra. Nghe được tin tức này, tiêu minh lộ ra nụ cười, không cần phải nói, đám này máy móc tự nhiên là động cơ đốt trong động lực máy móc. Đối với này, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao điều này đại biểu đế quốc sức sản xuất tăng cao, liền hắn nói rằng, đã như vậy chậm cùng đi với ngươi nhìn dứt lời hắn để tiễn đại phú chuẩn bị đoàn xe ở bên ngoài cung nhận bà Ngọc Khôn đoàn người hướng về khu công nghiệp mà đi đến máy móc xưởng Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn ở nhà xưởng nhân viên bồi từ dưới tiến vào xưởng khu ở cái thứ nhất 5 năm trong kế hoạch Đế quốc máy móc xưởng đã ở Đế quốc mọc lên như nấm Thanh Châu ở ngoài Quan Đông U Châu Kim Lăng Lâm An Quảng Châu trở địa đều có chính mình công nghiệp nặng bị quản chế với người Đế quốc khẩu số lượng Hiện tại tiêu minh chỉ có thể hy vọng lấy tăng cao sức sản xuất phương thức bù đắp trước mặt nhân lực ngắn bản, dù sao dùng hơn 100 triệu người đến khai phá đế quốc hiện nay rộng lớn quốc thổ cũng không dễ dàng. Chính vì như thế, hắn hiện tại bức thiết hy vọng để đế quốc bất kể là công nghiệp vẫn là nông nghiệp đều mau chóng thực hiện cơ giới hóa. Hoàng thượng, này chính là thay đổi quá mới nhất một nhóm thu gạc kỳ, tấy mạ kỳ, máy gieo hạt. Lâm Văn Đào chỉ vào đứng ở nhà xưởng trên đất chống một loạt bài nông nghiệp máy móc, Tiêu Minh Tây ở máy móc trên từng cái chạm đến quá khứ, trong lòng có chút kích động. Những này nông canh máy móc cùng đương đại máy móc cơ bản sắp xỉ. Một khi tập trung vào nông nghiệp sinh sản, đối với đế quốc nông nghiệp đem tăng lên rất lớn. Đặc biệt là hiện tại đế quốc thuộc về trang viên nông nghiệp, một nhà ba người thường thường ủng có mấy trăm mẫu, hơn một nghìn mẫu đất. Có những này máy móc, đế quốc nông dân đem có thể trồng trọt càng nhiều thổ địa, thực dân địa thổ địa cũng đem được càng nhiều khai phá. Những này máy móc ở đồng ruộng bên trong thực tiễn sử dụng tới sao? Tiêu Minh hỏi, sử dụng tới, thì như này đài thu gạc kỳ, ở bằng phẳng khu vực, một canh giờ có thể thu 10 mẫu địa, kết thúc mỗi ngày 70, 80 mẫu là không có vấn đề. Lâm Văn Đào tự tin nói, bà Ngọc Khôn nghe vậy cười nói, một ngày 70, 80 mẫu không sai, một loại nhỏ trang viên nắm giữ một đài liền được rồi, có người nói tin tức này đăng lên báo sau khi, đến đây máy móc xưởng hỏi dò chọn mua nông trường chủ hầu như muốn đạp phá cửa hạng. Đây là một tin tức tốt. Máy móc xưởng lợi nhuận xem ra lại muốn lên thang không ít. Trước 1148, đan dược máy bay. Nông canh máy móc liền nhau trên quảng trường trưng bày các loại công trình máy móc. Mọi người tới đến trước mặt, Lâm Văn Đào tự hào điệu nói rằng, Hoàng thượng, những này là hoạt quật cơ, đây là chút xe ủi đất. Lần này sở thi công chủ yếu máy móc chính là hai thứ này. Từ khi máy móc xưởng nghiên cứu tiểu tổ độc lập sau khi, này trên bản vẽ máy móc mỗi một người đều đến trên thực tế. Ở kiểm nghiệm những này máy móc tính năng sau khi Lâm Văn Đào Thám Thiết Địa cảm nhận được những này máy móc sẽ vì là đế quốc mang đến khó mà tin nổi biến hóa. Tiêu Minh nhìn trước mặt hoạt quật cơ cùng xe đuổi đất đồng dạng lộ ra nụ cười thỏa mãn, ở đương đại trong lịch sử Pháp xây dựng kênh đào sở dùng thời gian 10 năm, nhưng khi đó Pháp không có đế quốc loại này động cơ đốt trong máy móc. Hắn tin tưởng ở đế quốc công trình máy móc dưới, một năm này hoàn toàn có thể thực hiện kênh đào sở kiến tạo. Rất tốt, động cơ đốt trong vận ứng hiện tại là càng ngày càng hoàn thiện, có bọn họ đế quốc phát triển tất nhiên sẽ lần thứ hai gia tốc. Tiêu Minh Cao Hứng nói rằng, những này máy móc tập trung vào đem để đế quốc từ giao thông, nông nghiệp, công trình trên đại đại được lợi, mà này nhưng là một cái quốc gia cơ sở. Lâm Văn Đào nhân cơ hội nói rằng, Hoàng thượng, kỳ thực những này máy móc có điều là thay đổi, không có bao nhiêu tâm ý, nếu Hoàng thượng đến, đến rồi, không bằng theo hạ quan tới kiến thức một máy móc xưởng đang nghiên cứu tân sự vật, Hoàng thượng thấy nhất định sẽ rất cao hứng. Ồ, nói như vậy, chớp lần này đến cũng thật là đúng dịp. Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn liếc mắt nhìn nhau, mười phần mong đợi. Lâm Văn Đào một bên dẫn Tiêu Minh đoàn người hướng về máy móc xưởng bên trong đi đến, vừa nói, vốn là hạ quan là chuẩn bị hướng Hoàng thượng báo cáo, không nghĩ tới Hoàng thượng liền đến. Dọc theo đường đi nói, mọi người xuyên qua một đạo cầm vòm, đi tới một chỗ vô cùng trống trải địa phương. Máy móc xưởng vị trí ở khu công nghiệp ngoại viện, nơi này là máy móc xưởng còn chưa khởi công kiến tạo xưởng khu đất hoang nhưng lúc này ở trống trải đất hoang trên một chiếc để tiêu minh hết sức quen thuộc đồ vật chính đang xoay tròn ở trong. Đan rực máy bay. Tiêu minh vi hơi kinh ngạc, hắn đúng là thật sự không biết Lâm Văn Đảo cái gì đem vật này cho mân mê Đúng, hạ quan khoảng thời gian này vẫn đang nghiên cứu loại này có thể phi ở trên trời máy móc, theo đế quốc cô máy độ chính xác tăng lên, hạ quan cho rằng chế tạo loại này máy móc thời cơ đã đến, liền kiến tạo như vậy một dạng kỳ mô hình. Lâm Văn Đảo nói rằng, Tiêu minh nhất thời hiểu rõ, Hắn còn kỳ quái trên trời phi như thế một màn ý, tại sao chính mình không biết, nguyên lai này có điều là cái mô hình. Nhìn thấy Tiêu Minh vẻ mặt, Lâm Văn Đào nói rằng: "Hoàng thượng, tuy nói thân máy bay là mô hình, thế nhưng này cánh quạt nhưng là thật sự, hiện nay chúng ta chính đang kiểm tra cánh quạt động lực tính năng, nếu như có thể đạt đến phi hành điều kiện, hạ quan thì sẽ chế tạo một chiếc hoàn chỉnh máy bay. Một khung máy bay quan trọng nhất chính là hệ thống động lực, giải quyết vấn đề này, máy bay vấn đề liền cơ bản giải quyết." Đối với Tiêu Minh tới nói, Hôm nay tới đây có thể nói là có một bất ngờ kinh hỉ. Có điều chân chính kinh hỉ còn cần chờ đợi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn Lâm Văn Đảo nghiên cứu mới chỉ là mới bắt đầu giai đoạn muốn chế tạo ra tính năng hữu dị chiến dịch e sợ còn muốn chỉnh hợp đế quốc công nghiệp năng lực thành lập độc lập máy bay tuyến sinh sản mới được. Như vậy không có thời gian ba, năm năm máy bay e sợ không cách nào lượng sản. Hơn nữa mặc dù lượng sản hình thành sức chiến đấu cũng phải cần một khoảng thời gian. Đối với thời gian này hắn ngược lại không gấp. Nhân vì là thời gian này điểm đế quốc trưng động cơ chạy bằng hơi nước cũng ở ứng dụng ở trong. Hai người lượng sản thời gian trung hợp, đến thời điểm đế quốc liền có thể thực hiện đại pháo cự hạng thêm vào hải không một thể tổ hợp. Mà đây mới là hắn chân chính chờ mong đế quốc lực lượng quân sự. Bà Ngọc Khôn ở một bên kích động nói rằng, đế quốc khoa học kỹ thuật thực sự là biến chuyển từng ngày A, có điều chờ vật này lượng sản, lão thần dâu mép chỉ sợ cũng muốn bạch song. Đâu chỉ là ngươi, châm tóc e sợ cũng phải trắng. Tiêu Minh trong giọng nói bao hàm đối với năm tháng sự bất đắc dĩ. Hồi ước đi tới thế giới này thời gian xanh miết năm tháng, lại tới hiện tại người đến trung niên, đế quốc từ không đến có, càng già càng mạnh mẽ, mà thành lập đế quốc bọn họ nhưng từng ngày từng ngày già đi. Cung bang Ngọc Khôn ý nghĩ như thế, hắn đồng dạng hy vọng có thể chứng kiến đế quốc thực hiện một lại một bay vọt, đáng tiếc hiện nay tới nói, chuyện này chỉ có thể là cái hy vọng xa vời. Cũng là bắt nguồn từ đối với năm tháng trôi qua sự bất đắc dĩ. Hắn mới sẽ nóng lòng chế tạo chính mình lý tưởng bên trong hệ thống thế giới, vì là đế quốc lưu lại quý giá của cải, bởi vì hắn không cách nào xác định không có chính mình đế quốc tương lai sẽ hướng đi phương nào. Đã như vậy, hắn chỉ có thể ở khi còn sống tận lực xây dựng đối với đế quốc có lợi cục diện. Vòng quanh máy bay cánh quạt quay một vòng, tiêu minh thấy Lâm Văn Đảo chế tạo thực thể không có vấn đề, lúc này mới cùng bà Ngọc Khôn chết thân trở về. Ở trở lại trên xe. Tiêu Minh để bà Ngọc Khôn đem công trình máy móc ưu tiên cung cấp cho kênh đạo sở công trình độ, đối với nông nghiệp máy móc hắn thì lại yêu cầu đang thỏa mãn chính thức trang viên sử dụng so đối ngoại hắn ra, còn châu phi nông nghiệp, dung lượng lớn hắc nô bù đắp không đủ liền có thể. Lịch đế quốc 8 năm tháng 9. Ở chiếm lĩnh đan cắt nhị 2 tháng sau khi, Lưu Thần được tiêu diệt Anh quốc hải quân mệnh lệnh, theo này đạo mệnh lệnh mà đến còn có 46 chiếc đế quốc chiến hạm, điều này làm cho Lưu Thần dưới trướng hạm đội số lượng đạt đến 88 chiếc. Ngoài ra Tuy tung hạm đội mà đến còn có rất nhiều thuyền vận chuyển. Những thuyền này chỉ từ đế quốc mang đến xung túc tiếp tế cùng một nhóm nông nghiệp nhân viên kỹ thuật. Lưu Tư lệnh, xuất lính này con hạm đội chính là Tạ thuyền. hắn cùng Lưu Thần năm đó cùng ở tại Thanh Châu hạm đội. ở đế quốc hải quân tách ra sau khi liền bị phân phối đến Đại Tây Dương hạm đội. Tạ Tư lệnh, hai người gặp mặt đầu tiên lẫn nhau chào theo kiểu nhà binh. Tiếp theo liền tầng tầng vô vô đối phương. Không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ phái khiển người tới, quá tốt rồi. Lần này không nói người nước Anh hạm đội, mặc dù là toàn Âu Châu hạm đội chúng ta cũng có thể đối phó. Lưu Thần Cao hứng nói rằng, Tạ Huyên nói rằng, Hoàng thượng chính là lo lắng cái khác Âu Châu quốc gia lại đột nhiên tham chiến mới sẽ phái khiển chúng ta lại đây, còn cố ý đưa một nhóm nông nghiệp nhân viên kỹ thuật, này đàn cắt nhị sau này chính là đế quốc tiến công Âu Châu lâu cốt đầu cầu. Ha ha ha, vẫn là Hoàng thượng lợi hại, đây là chuẩn bị ở Châu Phi làm nông trang A, ơn, không sai. Lần này chúng ta bắt lấy Pháp tù binh cùng Hắc Nô đều có chỗ cần dùng, hơn nữa khoáng vật tư ở mộ dọc cổ cũng tìm tới mỏ than đá, lần này tiếp tế hoàn toàn không là vấn đề. Lưu Thần nói rằng, ở tại bọn hắn không có công chiếm đan cắt nhị trước, Pháp đã đối với đan cắt nhị thực thi tàn khốc Hắc Nô chính sách, hắn có điều là lượng một sắc có. So với Lưu Thần, tại huyên lại có chút hương phấn, dù sao thân là Đại Tây Dương hạm đội tư lệnh không tham dự đến đối với anh trong chiến tranh làm sao nói còn nghe được. Vì lẽ đó ở thu được mệnh lệnh tác chiến sau khi, hắn không thể chờ đợi được nữa địa chỉnh quân đến đây. nay tiếp tế sự vẫn là giao cho quan hành chính đi, chúng ta lúc nào mạnh mẽ dạy dỗ một trận người nước Anh. chương 1149, pháo kích Luân Đôn Cảng. Đến, ta cho ngươi xem một thứ. Lưu thần lưu lại tướng lĩnh kiểm kê vật tư, mang theo tạ uyên tiến vào đàn cắt nhị trong phòng tác chiến. Lúc này ở trong phòng tác chiến đã có một chế tạo tinh mị sa bàn, cái này sa bàn lấy địa đồ vì là dưới đáy. Mặt trên thì lại xếp đầy chiến hạm mô hình Tạ huyên thấy ánh mắt sáng lên Lưu Thần, ngươi xa bàn không sai nha Đắc ý cười cợt, Lưu Thần chỉ vào Anh Quốc Phương hướng nói rằng Khoảng thời gian này ta vẫn phải chiến hạm Ở Đại Tây Dương tuần tra Không ngừng tra xét các quốc gia hải quân tình huống Hiện nay tình báo đều biểu hiện Ở cái này xa bàn trên Tổng thể tới nói Trước mặt Anh Quốc hải quân còn có 278 chiếc chiến hạm Những chiến hạm này phân bố ở nước Anh bốn cái chủ yếu quân cảng Trong đó quan trọng nhất chính là Luân Đôn cảng. Tạ Huyên gật gật đầu, hắn nói rằng, hiện tại ta lo lắng chính là Anh Quốc hải quân sẽ không chính diện cùng Đế quốc tác chiến, mà là cùng chúng ta chơi trốn miêu miêu game. Kha kha, này ngược lại là không sợ, chỉ cần chúng ta phong tỏa Anh quốc, bọn họ tất nhiên sẽ liều chết một trận chiến, bởi vì bất chiến là chết, chiến đối với bọn họ mà nói còn có một tia hy vọng. Lưu Thần âm trầm địa nói rằng, mỗi lần nhớ tới ở London chịu đến nhục nhã, hắn đều hận không thể gấp 10 gấp trăm lần địa trả lại người nước Anh. Hoàng thượng cũng là ý này để chúng ta không cần chủ động tìm kiếm Anh Quốc hạm đội mà là trực tiếp phong tỏa Anh quốc. Còn phong tỏa trong lúc phát sinh cái gì thì lại do chúng ta tự do phát huy. Tạ Huyên nói rằng Lưu Thần khẽ gật đầu, hắn nói rằng có điều đang đi tới Anh quốc trước. Đan cắt Nhĩ phỏng ngự không thể lơ là, những người Âu Châu này vũ khí lạc hậu với đế quốc, thế nhưng đầu óc không ngu ngốc. Nếu là Đan cắt Nhĩ bị đoan, chúng ta tàu tiếp tế có thể không cách nào cung cấp hơn 80 chiếc chiến hạm tiếp tế. Đối với vấn đề này, Tạ Huyên rất tán thành. Trên chiến lược muốn coi rẻ kẻ địch, thế nhưng chiến thuật trên muốn coi trọng kẻ địch, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Hiện nay cần lo lắng chính là đối diện Tây Ban Nha, nếu như ở chúng ta tiến công Anh quốc thời điểm bọn họ đỗng nhiên làm khó dễ, đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi, vì lẽ đó ta kiến nghị ở địa trung hải khu vực xác định chiến khu, đồng thời báo cho Tây Ban Nha cùng bồ đào Nha, một khi chiến hạm của bọn họ xông vào chiến khu liền bị coi là chiến tranh hành vi. Ta huyên ở Đan Cắt Nhĩ Diệ ngoài vẽ một đường vòng cung. Lưu thần lộ ra thần sắc tán thưởng, ý đồ này không ra, cứ làm như thế, đem chiến khu vị trí thông báo đến, chúng ta liền đi tới Anh Quốc. London. Bờ dọc đã từ Moscow trở về, hắn mang về tin tức nhất thời để London mây đen tràn ngập. Bậy hạ, này chính là hệ cả di nạ nữ hoàng hồi phục, nàng nói chỉ cần chúng ta thỏa mãn điều kiện của bọn họ, bọn họ liền đồng ý ở đông phương hướng về Trung Quốc đế quốc khởi xướng tiến công. Bờ dọc cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng. Doa dấm. Chuyện này quả thật là dọa dẫm. Mù phỉ, mặc phỉ, tức giận nói rằng, vì những này kỹ thuật, chúng ta Anh quốc không tiếc bởi vậy rơi vào cùng đế quốc chiến tranh, nàng nhưng muốn như thế đơn giản phải đến. Vì Tổ Nghĩa nói rằng, nếu như Anh quốc diệt vong, giữ lại những này kỹ thuật cũng không có một chút tác dụng nào, hiện tại quan trọng nhất chính là phá tan đông phương đế quốc, vì thế mặc dù hướng về toàn bộ châu Âu cung cấp kỹ thuật cũng không đáng kể. Để đọc chuyện bệ hạ nói rất có lý, nếu như đế quốc chiếm lĩnh London. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ ngay lập tức cướp đi Anh quốc ưu tú nhà khoa học. Bờ dọc nói rằng, cùng với bị đế quốc hủy diệt những thiên tài này, không bằng đem bọn họ đưa đến Sa hoàng. Mụ phi, mạc phỉ, nghe vậy không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, cứ việc hắn biết bờ dọc cùng vị tổ miên nói là đúng, thế nhưng hắn vẫn không đành lòng khổ cực chiếm được tất cả liền tiện nghi như vậy Sa hoàng. Thời gian của chúng ta đã không hơn nhiều, đế quốc chuẩn bị một khi xong thành tiểu sẽ phát động tiến công, mụ phi, mạc phỉ, thừa dịp hiện tại lập tức chuẩn bị. Dừng một chút, nàng nói rằng, bờ dốc, mang theo thỏa thuận quá khứ, hy vọng kể cả gì nà sẽ tuần hoàn chính mình lời hứa ở Đông Phương đối với phát động tiến công. Vâng, bệ hạ. Hai người theo tiếng rời đi, nhìn theo thân ảnh của hai người biến mất. Vị tổ nghĩa đi tới pháo đài phía trước cửa sổ nhìn xuống London đường phố. Hiện tại London đã không còn nữa trước đây phồn vinh cùng trật tự. Ở chiến tranh động viên giới, toàn bộ Anh quốc toàn diện nằm ở trạng thái chiến tranh. Ở trên đường phố khắp nơi là kiến tạo phòng ngự công sự, đồng thời. Anh quốc lục quân trực tiếp từ 10 vạn mở rộng đến ngàn người, ngoài ra, nắm giữ vũ khí dân binh số lượng càng nhiều, bất luận nam nữ già trẻ đều cầm lấy vũ khí. Một khi quân đội của đế quốc đi ngủ, bọn họ đem cùng bọn họ quyết tử chiến đấu. Đến đây đi, ta đem bọn ngươi nuốt vào chiến tranh quả đáng. Vito nghiêng híp mắt nói rằng, nàng đã quyết định bồi tiếp anh quốc chiến đấu đến cuối cùng. Chỉ là ý nghĩ của nàng ở vẹn vẹn sau 10 ngày liền thất bại, tụ tập ở Luân Đôn cảng ở ngoài hạm đội đế quốc không có bất kỳ đội bộ muốn Đôn cảng. Ta lại trở về. Quân vương cấp tàu chiến bọc thép trên, Lưu Thần dùng kính viễn vọng nhìn kỹ luân đôn cảng. Thời khắc này sự thù hận của hắn tràn ngập trái tim, như không phải là bởi vì Anh Quốc, bọn họ làm sao gặp như vậy khuất đục? Xoa xoa quân vương cấp tàu chiến bọc thép chủ tháo, Lưu Thần nói rằng, Quân vương hảo, hôm nay chính là ngươi báo thù Nhật, dùng lửa đạn thỏa thích phát tiết sự phẫn nộ của ngươi đi. Tạ Huyên cùng Lưu Thần cùng ở tại Quân vương hảo trên, hiện tại Đế quốc chiến hạm đều lắp đặt vô tuyến điện thông tin ở bất kỳ chiến hạm đều có thể chỉ huy chiến tranh. hắn nhìn cách đó không xa London cảng con mắt híp lại, tiếp theo truyền đạt pháo kích mệnh lệnh. mệnh lệnh đến mỗi một cái chiếc chiến hạm. lúc này chiến hạm pháo bắt đầu điều chỉnh góc độ, pháo binh rơi lên trầm trọng đạn pháo nhét vào pháo thang chờ đợi mệnh lệnh. nã pháo, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lưu Thần gào thét phát sinh pháo kích mệnh lệnh. rầm rầm rầm, pháo nổ vang, từng viên từng viên kim loại đạn pháo từ pháo thang trung phi tốc lao ra, một phần hướng về London cảng mà đi. Một phần thì lại trực tiếp bay về phía cảng kiến trúc. Phóng ánh ánh lửa cùng nổ tung bên trong, London cảng trong nháy mắt đã biến thành một cái biển lửa, trên bờ kiến trúc bị đạn pháo bắn chúng nhất thời cũng sụp xuống, xuống, như đồng bị bóp nát đầu hũ. London trên đường phố, Anh quốc thị dân rít gào lên chạy tứ tán bốn phía, bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày Anh quốc sẽ phải gánh chịu những quốc gia khác tiến công. Loại này tự tin ở nước Anh kéo dài hơn trăm năm, mà hôm nay bọn họ vì chính mình ngu xuẩn cùng vô tri trả giá nặng nề. Hạm đội của chúng ta đây, bọn họ ở nơi nào? Nhanh đến giết chết những này chết tiệt lợn ra vàng đi. Đầu đường một công sự phòng ngự bên trong, một nam tử la mắng, hắn đã từng tham dự kháng nghị đế quốc đám người, ở hạm đội đế quốc bị khấu lưu sau khi, này thành hắn mỗi ngày để tài câu chuyện. Thế nhưng hiện tại hắn bị dọa đến cả người run, chỉ có thể trốn ở công sự bên trong tuyệt vọng trời tới. Từng viên từng viên đạn pháo do đó hàng, tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, hỏa diễm, tiên huyết, chân tay cụt cùng tiếng kêu thảm thiết. Luân đôn cảng cùng chu vi khu vực phảng phất thành địa ngục giữa chân gian. Vào đúng lúc này, sống ở sưng ba thế giới trong ngộng đẹp người nước Anh rốt cục cảm nhận được bị chiến tranh chi phối hoàng sợ. Trước 1150, Lạc Nhật chung kết. Bớt kim hương cung. Vì tổ nghĩa thống khổ bưng lỗ hai của chính mình, càng truyền đến tiếng nổ mạnh như dao đâm vào trong lòng nàng. Nhật bất lạc đế quốc tôn nghiêm ở đông phương đế quốc lửa đạn bên trong không còn sót lại chút gì, mà hết thể này đều là bởi vì nàng lúc trước tự cho là quyết tâm. Nàng coi chính mình khôn vật sẽ cho Anh quốc mang đến thực tế kỹ thuật lợi ích, thế nhưng hiện tại nàng lại vì Anh quốc mang đến hủy diệt. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải từ London rút đi, quân đội của đế quốc lúc nào cũng có thể sẽ đổ bộ, nơi này đã không lại an toàn, rất nhiều quý tộc đã rời đi. Mũ Phi, Mạc Phi, Khuyên Đủ. Vì Tổ Nghĩa biểu hiện đau thương, thế nhưng ngựa khí vô cùng kiên định, nàng nói rằng, không, ta không sẽ rời đi Huất Kim Hương Cúng, cũng không sẽ rời đi London, là ta đem Anh quốc đưa vào hủy diệt hoàn cảnh hiện tại ta làm sao có thể một người đào tẩu? Bậy hạ, này không phải ngươi sai, chúng ta cùng đế quốc trong lúc đó sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Mũ Phi, Mạc phỉ, nói rằng, ngươi không cần nói nữa, ta đã có quyết định của chính mình, ngươi vẫn là đi tới xa hoàng thành lập Anh quốc lâm thời chính phủ đi, nếu như Anh quốc bản thổ không chịu được nữa, chí ít chúng ta còn muốn lưu lại hy vọng. Vì tổ nghĩa ngữ khí kiên quyết. Mũ Phi, Mạc phỉ, lắc lắc đầu, hắn nói rằng, Nếu như bệ hạ rơi vào đế quốc Tây, đây mới là để hết thể người nước Anh cảm thấy tuyệt vọng, so với chúng ta, ngươi càng nên đi tới xa hoàng tị nạ. Nói xong, Mũ Phi, Mạc Phỉ, đối với Bù Lìn gật gật đầu. Bù Lìn hiểu ý, mang theo binh sĩ mạnh mẽ nhấc lên Vị Tô Nghịa, hắn nói rằng, bệ hạ, đi tới xa hoàng thuyền đã chuẩn bị kỹ càng. xin lỗi. Vì Tô Nghịa dùng sức mà giấy ruột, thế nhưng nàng căn bản là không có cách tránh thoát binh sĩ, chỉ có thể tức giận chỉ trích Mũ Phi, Mạc Phỉ, cùng Bù Lìn. Chỉ là hai người không hề bị lay động, vẫn để binh sĩ si đưa nàng mạnh mẽ mang đi. Nhìn theo vị Tổ Nghĩa bị mang lên xe ngựa hướng về phương Bắc mà đi, Mụ Phi, Mạc Phỉ, cùng Bú Lìn cùng đi ra vất kim hương cùng hướng về cảng mà đi. Cảng ở ngoài trên mặt biển, hạm đội đế quốc vẫn ở pháo kích cảng, đã từng phồn hoa Luân Đôn cảng ở lửa đạn bên trong trên căn bản đã thành phế tích. Có điều lúc này, ở hạm đội đế quốc Nam Phương, Bắc Phương, Đông Phương, hơn 200 chiếc chiến hạm tạo thành Anh Quốc Hoàng gia Hải quân chậm rãi tới. Bọn họ sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ, Anh quốc cờ xì ở trong gió biển tung bay, một xe hình chữ trạng vòng vây đã hình thành trên mặt biển. Lưu Thần chính đang thông qua vô tuyến điện an bài nhiệm vụ tác chiến. Lần này bọn họ công khai xông vào London căn bản không đem Anh quốc hoàng gia hải quân cho rằng nguy hiểm. Nhiều lần hải chiến chứng minh đế quốc sắt thép chiến hạm đối với buồng chiến hạm nắm giữ ưu thế tuyệt đối, ngoại trừ chiến hạm thiết giáp phòng hộ ở ngoài, sắt thép chiến hạm tốc độ cùng xoay tròn pháo cũng là buồng chiến hạm không cách nào so với. Mà hiện tại vô tuyến điện thông tin chỉ huy càng là chỉnh hợp chiến hạm sức chiến đấu. Vì lẽ đó Lưu Thần cùng Tạ Huyền căn bản không để ý rơi vào Anh quốc hoàng gia hải quân vây quanh. Cũng thật là một đám đồ điếc không sợ súng. Lưu Thần nhìn không ngừng tiếp cận buồng chiến hạm nói rằng. Trước khi tới Tạ Huyền đối với Anh quốc hải quân từng có điều tra, hắn nói rằng, ở Âu Châu Anh quốc hải quân ý chí chiến đấu cũng khá, bọn họ dám liều chết cùng chúng ta khai chiến cũng không làm người bất ngờ, có điều nếu bọn họ đến, đến rồi chúng ta liền trực tiếp trôn vùi bọn họ đi. Được, liền để chúng ta đồng thời hủy diệt bọn họ đi. Lưu Thần cười to ba tiếng. Tiếp theo hắn trực tiếp để quân vương cấp tàu chiến bọc thép chuyển hướng nhằm phía Anh quốc hoàng gia hải quân hạm đội. Tạ Huyên gật gật đầu. Hắn cùng Lưu Thần thương nghị một hồi, đem hạm đội chia làm ba cái bộ phận, từng người ứng đối đến từ ba phương hướng Anh quốc chiến hạm. mệnh lệnh ban xuống, đi tới Anh quốc 68 chiếc sắt thép chiến hạm dồn dập chuyển hướng, ở trên biển lưu lại từng cái từng cái hình cung vĩ tích. London cảng. Ở đế quốc chiến hạm dồn dập chuyển hướng sau khi, không ngừng có trốn ở công sự phòng ngự bên trong người nước Anh lộ ra đầu, đây là bọn hắn đưa mắt tìm đến phía trên mặt biển. Bú Linh cùng Mù Phi, Mạc Phỉ, cùng những người khác như thế đều đều sốt sáng mà nhìn mặt biển, mặc dù bọn hắn rõ ràng thắng lợi cơ hội xa vời, thế nhưng bọn họ còn ôm đáng thương hy vọng. Dù sao về số lượng Anh quốc hải quân số lượng gấp 3 với đế quốc hải quân, nếu như bọn họ may mắn thắng lợi, lần này Anh quốc nguy cơ liền giải trừ. Anh quốc danh vọng sẽ ở Âu châu tăng thêm một bước, nếu như khả năng, bọn họ thậm chí có thể sẽ thu được không ít sắt thép chiến hạm. Loại này dân cờ bạc trong lòng giờ khắc này đầy giấy người nước Anh nội tâm, giờ khắc này, không có người nói chuyện, bọn họ trầm mặc mà suốt sáng mà nhìn chiến trường. Mà ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, Lưu Thần cùng tại nguyên vị trí quân vương cấp tàu chiến bọc thép xuất lĩnh hơn 20 chiếc sắt thép chiến hạm đầu tiên đối với phía nam 90 chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội khởi sướng tiến công. Lợi dụng bồm chiến hạm chỉ có thể hai bên pháo kích đặc điểm. Lưu thần cùng tạ huyên lợi dụng chiến hạm tốc độ trước sau lợi chiếm trước tê vị pháo kích. Ở 20 chiếc chiến hạm đại pháo hoành kích dưới, Anh quốc buồng chiến hạm trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Đối diện đế quốc kim loại đạn tháo, chất gỗ buồng chiến hạm trên căn bản bị một viên đạn pháo bắn trúng sẽ báo hỏng. Mà người nước Anh không đủ thành thục liệu đạn đánh vào đế quốc trên chiến hạm nhưng thường thường chỉ có thể lưu lại một điểm dấu vết. Chiến tranh mới vừa vừa mới bắt đầu chiến tranh kết quả liền nhất định, từng chiếc từng chiếc buồng chiến hạm nổ tung, thiêu đốt, chớm mặc mà chiến hạm của đế quốc thì lại lông tóc không tổn hại. Ngắn ngắn một canh giờ, Lưu Thần cùng Tạ Uyên đối diện hạm đội chỉ còn giữ lại hơn 20 chiếc chiến hạm. Lúc này Lưu Thần nói với Tạ Uyên, hiện tại để chúng ta cho người nước Anh lưu lại một điểm khó có thể tiêu diệt hồi ức, quân vương hảo, phục mệnh va chạm chiến hạm địch. Tạ Uyên lộ ra nụ cười tà ác, hắn thông qua vô tuyến điện nói rằng, hết thể chiến hạm phục mệnh va chạm chiến hạm địch. Ở hai người mệnh lệnh ra, chiến hạm của đế quốc nhất thời mở đủ mã lực. Đem tốc độ tăng lên tới to lớn nhất nhằm phía còn ở trên biển khổ sở dây rùa Anh quốc chiến hạm. Đối diện đế quốc trực tiếp đụng tới sắt thép chiến hạm, còn lại trên chiến hạm Anh quốc binh sĩ bị sợ hai thật sâu chiếm cứ nội tâm.